chương một mở đầu vai diễn kẻ cướp chương một mở đầu vai diễn kẻ cướp tôn cẩn lần này diễn tập cướp ngân hàng liền từ ngươi đến vai diễn diễn tập tất cả từ thực chiến xuất phát bảo đảm muốn làm công bằng công chính nghiêm túc hội nghị trong đại s ả n h âm thanh vang dội vang dội lao cục trường rất tiếng sau đó trong phòng hội nghị tất cả mọi người đều là quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau nhất tôn cẩn tại chỗ truyền thông cũng là điều chỉnh máy quay phim nhắm ngay tôn cẩn quay phim bất quá lúc này tôn cẩn đầu mê man chỉ là mơ mơ màng màng nghe thấy lời nói mới rồi hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp tôn cẩn gọi ngươi đấy bên cạnh đồng thời đổi vội vàng kéo một cái tôn cẩn ý phục nhắc nhở hắn một tiếng tôn cẩn s ữ n g sở vội vàng quan sát cảnh tượng chung quanh đến tại đây một phiến xa lạ mình tại sao lại ở chỗ này lúc này mọi ánh mắt đều tập trung tại tôn cẩn trên thân tôn cẩn cũng chỉ có thể vội vàng đứng dậy đáp lại một tiếng vâng rất tốt hy vọng một lần này diễn tập có thể làm cho tất cả của chúng ta thể công sai bất cứ lúc nào có nguy cấp ý thức chỉ có năng lực đủ bất cứ lúc nào giải quyết dạng này có chuyện xảy ra cũng mới có thể bảo đảm chúng ta công dân an toàn lao cục trưởng tiếp tục mở miệng dứt tiếng trong đại sảnh vang dội một phiến như sấm tiếng vang tôn cẩn ngồi xuống hắn giờ phút này m i tâm thâm tỏa đây rốt cuộc là chuyện gì mình chính đang phòng thể dục v é n thiết làm sao mắt tôi sầm lại liền xuất hiện ở loại địa phương này hơn nữa mình giống như không giải thích được cũng đồng ý khi một hồi cấp ngân hàng sao chủ yếu là mới vừa rồi loại kia toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại trên người mình tình huống tôn cẩn căn bản cũng không kịp cự tuyệt đinh thần cấp vai diễn hệ thống khóa lại bên trong ngay tại tôn cẩn còn có chút mơ hồ thời điểm một tiếng băng lanh tiếng nhắc nhở vang dội tôn cẩn hơi sừng sờ hệ thống mình đây chẳng lẽ là đã xuyên qua vậy mà còn thu được một cái hệ thống hệ thống ta hiện tại ở đâu tôn cẩn ngoài mặt im lặng không lên tiếng ở trong lòng bắt đầu từ hệ thống chỗ đó tìm đáp án đinh túc chủ trước mặt ở tại địa cầu thời không song song. thân phận nhân viên ngân hàng trước mặt sự kiện tham dự ngân hàng diễn tập vai diễn cấp ngân hàng băng lanh tiếng nhắc nhở v ă n g r ộ i tôn cẩn my tâm thư giãn mấy phần ít nhất bây giờ xác định mình đích x á c là đã xuyên qua chỉ có điều vai diễn cấp ngân hàng đây loại chuyện phiền phức tôn cẩn thật đúng là không quá cảm thấy hứng thú đinh thu được nhiệm vụ thành công vai diễn kẻ cướp lại cướp bóc thành công bình cấp đạt đến s có thể thu được tưởng thưởng năm trăm vạn tiền mặt ngay tại tôn cần suy nghĩ mình ứ n g n ê n như thế nào mới có thể thoái thác cái này cực nhọc thời điểm hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang dội tôn cần sửng sốt một chút năm trăm vạn tiền mặt tưởng thưởng đây chính là mình đ ờ i trước nằm mộng đều không dám nghĩ tiền mặt tưởng thưởng hơn nữa liền tính thật đi cướp ngân hàng đều chưa chắc có thể cướp được năm trăm vạn mình chỉ cần vai diễn kẻ cướp liền có thể thu được hệ thống tưởng t ư ở n g sạch sẽ năm trăm vạn cái này kẻ cướp ta xác định rồi trong phòng hội nghị cục trưởng lại lần nữa nói mấy câu nói sau đó l i ề n bắt đầu tác cuộc một đám công sai nhân viên ngân hàng ký giả truyền thông đều là từng người thoải mái dọn dẹp mình vật phẩm chuẩn bị rời khỏi bộ dáng kia đều như cùng tham dự trận hội nghị này bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ một dạng rất rõ ràng cũng không có người đem một lần này diễn tập để ở trong lòng diễn tập trò đùa không phải là diễn trò sao đến lúc đó kẻ cướp vào sân công sai trực tiếp bắt người truyền thông nhanh chóng phát tin tuyên dương công sai hiệu suất làm việc tất cả nước chạy thành sông một cái hoàn mỹ ca công tụng đức cơ hội tốt bất quá tôn cẩn trên mặt ngược lại mang theo một tia nụ cười ý vị t h â m trường tất cả mọi người đều cầm đây diễn tập khi một trò chơi bất quá tôn cẩn nhưng phải thật dù sao ngân hàng của mình kẻ cướp vai diễn được càng giống như mình có thể lấy được tưởng thưởng càng nhiều bất quá tôn cần bị cục trưởng gọi tới trong văn phòng nói là muốn cùng tôn cẩn nói chuyện một chút cục trưởng tôn cẩn đi vào văn phòng trước tiên là hướng về phía ngồi tại phía sau bàn làm việc cục trưởng lên tiếng chào hỏi ngồi nhanh ngồi cục trưởng đưa tay tỏ ý tôn cẩn ngồi xuống mà sau đó cục trưởng lại nổi lên thân cho tôn cẩn rót ly t r à đối với một lần này diễn tập ngươi có ý kiến gì không cục trưởng dựa bàn làm việc đứng tại tôn cẩn đối diện ung dung hỏi một tiếng một tấm thường xuyên duy trì trên khuôn mặt nghiêm túc cố nặn ra vẻ tơi cười nhìn qua có chút không đáp cục trưởng nói một lần này diễn tập từ thực chiến xuất phát cho nên ta nhất định sẽ cố gắng khi hảo một tên g i ặ cướp c tôn cẩn mặt mỉm cười mở miệng lúc nói chuyện con vuốt vuốt ly trà trong tay hắn nói những lời này chủ yếu cũng chính là dò xét một hồi cục trường thái độ dù sao trận diễn tập này bên trong hắn nhất định là nắm giữ cao nhất trọng tài quyền lợi trọng tài tôn cẩn có thể hay không hoàn mỹ vai diễn kẻ cướp đây cũng phải xem cục trường thái độ nếu như cục trưởng cũng bất quá là muốn đi một cái đi ngang qua sân khấu làm q u a loa kia tôn cẩn muốn vai diễn một cái hoàn mỹ cướp ngân hàng nhất định là khó khăn lại lần nữa rất tốt cục trưởng gật đầu một cái nhìn về phía tôn cẩn trong ánh mắt nhiều hơn vài tia tán thưởng rất rõ ràng đối với tôn cẩn thái độ như vậy cục trưởng vẫn là tương đối hài lòng trước kia diễn tập đều là quá nhiều trò đùa dạng này căn bản không được kiểm tra tác dụng cho nên lần này diễn tập cục trưởng hy vọng tất cả mọi người đều có thể đi nghiêm túc đối lãi cục trưởng ta cần thiết vũ khí một cái cướp ngân hàng cũng không thể tay không đi cướp bóc ngân hàng đi tôn cẩn đứng dậy nhìn thấy cục trưởng nghiêm túc mở miệng xuyên việt lúc trước tôn cẩn cũng xem qua tương tự đ ị a ảnh diễn tập bên trong nhân vật chính vai diễn kẻ cướp chỉ có điều bọn hắn đều mang theo một cái súng bắn nước đi liền cướp bóc như thế thật sự là quá trẻ con coi như là nhân vật chính nghiêm túc những người còn lại cũng bất quá coi thành một đợt buồng địch vũ khí ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong cục trưởng nhìn thấy tôn cẩn ý vị sâu xa cười một tiếng mà sau đó trực tiếp đi tới mình bàn làm việc phía sau kéo ngăn kéo ra cục trưởng lấy ra một cái đen nhanh x u ố n g lục ngay trước tôn cẩn trước mặt đặt ở trên bàn công tác tôn cẩn sửng sốt một chút hào ra hỏa cục trưởng thật nghiêm túc như vậy sao vậy mà cho mình bàn phát x u ố n g lục chẳng lẽ tại cái này thế giới song song bên trong cầm thương cũng không phạm pháp chín mươi hai súng lục giáp chín mươi hai tức năm mươi tám ly x u ố n g lục đàn đem thương đặt lên bàn bên trên cục trưởng mặt mỉm cười mở miệng tôn cẩn nhữ mày lại bất quá lại cũng không có mở miệng nói chuyện cục trưởng tiếp tục khâm người từ phía dưới cùng trong ngăn kéo lại móc ra một cái súng tự động cựu ngũ thức súng tự động cô ta chủ yếu vũ khí nhẹ trang bị cục t r ư ở n g hướng về phía tôn cẩn giới thiệu xong sau đó lại đem vật cầm trong tay xuống tiểu liên đặt lên bàn tiếp theo cục t r ư ở n g lại từ trong ngăn kéo móc ra mấy trái lựu đạn bỏ túi đặt ở trên bàn những này phối trí xem như một cái hãn phỉ phối trí đi cục t r ư ở n g nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệng tôn cẩn mi tâm nhữ lại chính là trầm mặc không nói chính là cục t r ư ở n g thật đem những thứ này đều giao cho mình mình cũng không dám c h ẳ n a mặc dù bây giờ xuyên việt ở địa cầu thời không song song bên trong bất quá tại đây thời không song song tôn cẩn cũng muốn khi một cái tuân thủ luật pháp công dân tốt có hệ thống cung cấp cho mình tiền tài mình cũng không muốn thật cấp ngân hàng cục trưởng nhìn tôn cẩn không nói lời nào cầm lên trên bàn súng tự động sau đó hướng phía bên cạnh nã một phát súng bắt một thanh â m vang lên động âm thanh truyền ra một khoả hạt đậu màu vàng đạn rơi vào góc tường đây là cháu ta súng đồ chơi đừng dùng hỏng diễn tập kết thúc còn nhớ ta đạn này không có lực sát thương gì xa kích khoảng cách không sai biệt lắm 1 0 m bất quá khoảng cách gần đánh vào thân người bên trên vẫn là tương đối đau diễn tập bên trong nếu như có người không tuân thủ quy tắc ngươi liền dùng súng này đem hắn bắn chết từ một khắc này bắt đầu những ngày thương liền sẽ xuống thật cục trường nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc mở miệng ts sách mới công bố cầu theo dõi cầu kim đ ầ u cầu khen thưởng cầu t h u ố c d i ụ c thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng h ữ u ủng hộ một chút cảm ơn ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực chương ba từ cửa sau đi đừng quá rêu r a o chương ba từ cửa sau đi đừng quá rêu r a o được tôn cẩn gật đầu một cái đối với cục trưởng cho ra những vũ khí này tôn cẩn vẫn là tương đối hài lòng nếu là thật cho tôn cẩn mấy cái xuống thật tôn cẩn cũng không dám thu mà những n à y xuống đồ chơi tuy rằng không có lực sát thương gì ít nhất so sánh súng bắn nước mạnh hơn không ít quan trọng nhất là cục trường nói những thứ này là súng thật kia tại trận diễn tập này bên trong đây chính là súng thật đúng rồi nơi này là cho ngươi phân phát hai trăm phát đạn dùng ít đi chút cục trường vừa nói lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chứa hạt đậu màu vàng n y lon đạn trong suốt túi đưa cho tôn c ậ n tiếp theo cục trường lại lấy ra một cái túi đeo lưng màu đen đặt lên bàn khẩu súng đều bỏ vào trong túi đeo lưng từ cửa sau đi đừng quá rêu dao nói xong liền lại lần nữa ngồi về sau bàn làm việc trên mạng tế t ô n c ẩ n nghe vậy liền đem thương đều bỏ vào trong túi đeo lưng cục trưởng ta cảm thấy ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi lựa chọn ta cái quyết sách này trước khi đi tôn cẩn nhìn thấy cục trưởng mặt mỉm cười mở miệng lời này vừa nói ra cục trưởng cũng vui vẻ nếu như ngươi có thế để cho ta hối hận kia đ â y chính là ta lựa chọn chính xác nhất cục trưởng trong lúc nói chuyện hướng về phía tôn cẩn khoát tay một cái tỏ ý tôn cẩn có thể đi rời khỏi công sai cục tôn cẩn cóng l ấ y kia mấy cái thương trở lại trong nhà mình đây là một cái một phòng ngủ một phòng khách phòng thuê trong cái thế giới này tôn cẩn là một cái cô nhi tuy rằng đây là một cái người đàn ông độc thân phòng trọ bất quá vẫn dọn dẹp cực kỳ trình tề trang nghiêm cần gấp thành khối đậu hủ bồn u rửa mặt phía trên đồ vật cũng là cực kỳ trình tề đủ loại vật phẩm cũng bày ra được cẩn thận tỉ mỉ rất rõ ràng mình xuyên việt lúc trước đây tôn cẩn chính là một cái rất có tính kỷ luật người phòng trọ bên trong tôn cẩn m u ố n là đem bạ lỗ của mình thả xuống sau đó gọi điện thoại cho ngân hàng chi hành chủ tịch ngân hàng lấy mình cần thời gian đến học tập một hồi làm sao khi kẻ cướp xin mấy mày giả mà chi hành chủ tịch ngân hàng cũng là phi thường thống khoái đáp ứng dù sao đây là một đợt liên hợp thành phố công sai cục diễn tập hoạt động chi hành dài liền tính cũng không thèm để ý nhưng mà cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này tôn cẩn nhớ muốn mấy ngày nghỉ chỉ cần có thể đem nhiệm vụ này lừa bị được đều là chuyện nhỏ thành công xin được nghỉ tôn cẩn tại phòng trọ mình ghế s a lon bên trong ngồi vào chỗ của mình cũng không có đi trước suy nghĩ cấp ngân hàng sự tỉnh tôn cẩn m u ố n là đánh thức hệ thống của mình điều tra hệ thống thuộc tính giao diện tốt chủ tôn cẩn chỉ số iq một trăm mười người bình thường chỉ số trung bình một trăm thể năng một trăm hai mươi người bình thường chỉ số trung bình một trăm tích phân không kỹ năng thuật cận chiến trung cấp kẻ khí cấp cấp. vai diễn khí thế, đê bất ả bản. n tính bên trong, là một ít tin tức cơ bản. Tôn Cẩn nhìn nhìn mình đủ loại thuộc tính, thuộc về、so、với bình thường người thông minh một chút, thể năng cũng mạnh hơn không g thuộc một ít tức thuộc thuộc một chút, thể cơ ít. b loại so là với đủ về quá cái này kẻ cấp vai diễn khí thế kỹ năng ngược lại đưa tới tôn cẩn hứng thú hắn đứng tại kính lúc trước tại hệ thống bên trong hoán đổi kỹ năng này lại ngẩng đầu nhìn về phía trong gương mình tuy rằng tướng mạo không có thay đổi bất quá kia cả người khí thế chính là phát sinh chuyển biến lớn tuy rằng trên mặt không có, có bất kỳ biểu tình gì bất quá lại cho người một loại hung thần áp sát cảm giác tôn cẩn nói c h n g m người h khí thế kia, nếu n đi đ tại trên ư của thế giới này đối với mình thân phận cũng không có chút nào hài nghi đáng chừng mình xuyên việt cái thế giới này lúc trước cái thế giới này tôn cẩn cùng mình lớn lên không sai bị lắm t ô n c ẩ n hơi nhún vai một cái ngược lại cũng không đi tra cứu cái vấn đề này hắn ngồi ở trên ghế salon dùng bảng ghi chép bắt đầu lục soát đủ loại cảnh sát tv điện ảnh trên bản còn để mấy quyển mình lúc trở lại thuận đường mua về phạm tội tâm lý học sách nếu muốn đạt tới hoàn mỹ vai diễn một cái ngân hàng tên i cướp tia tôn cẩn tự nhiên cũng phải cần làm một ít môn học hệ thống tưởng thưởng tôn cẩn là chắc chắn phải có được Đợt, đậu, theo thưởng, sách công cầu cầu cầu cầu khen mới kim dõi, bố, chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực tăng thêm quy tắc cầu tất cả ủng hộ làm một cái tăng thêm quy tắc hy vọng mọi người ủng hộ một chút ba ngày đầu vê thu qua năm trăm h thêm một chương ngày đầu hoa tươi qua một nghìn thêm một chương ngày đầu phiếu đánh giá qua ba trăm thêm một chương ngày đầu khen thưởng vượt qua ba người thêm một chương giữ gốc mỗi ngày canh năm khởi tăng thêm quy tắc nói được là làm được hy vọng mọi người có thể chống đỡ một hồi cảm ơn Chương、4. Cấp cấp hàng, ngân bắt cầu theo dõi ba ngày thời gian tôn cẩn dùng trước hai ngày tại phòng trọ bên trong bù lại đủ loại kiến thức lúc trước nhìn đủ loại cảnh sát điện ảnh tv bất quá là vì tiêu khiển mà bây giờ nhìn những tv này điện ảnh là vì học tập hai ngày thời gian bên trong tôn cẩn làm dòng d ã ngay ngắn một cái quyển sách bút ký ngay cuối cùng thời gian tôn cẩn lại đ a n g ngân hàng xung quanh đi t h ă m viếng tìm kiếm đối với công sai mà nói ngân hàng phụ cận thích hợp tay súng bắn tịa vị trí và ngân hàng tốt nhất tập kích vị trí tuy rằng tại mình xuyên việt lúc trước cái thế giới này tôn cẩn chính là cái này ngân hàng nhân viên bất quá bây giờ tôn cẩn chẳng qua chỉ là ngày hôm qua vừa chuyển tiếp tới xuyên việt giả đối với đây ngân hàng chung quanh tình huống cũng chưa quen thuộc tự nhiên cũng là cần thời gian đi tìm hiểu thời gian ba ngày thoáng qua rồi biến mất diễn tập ngày đó bốn giờ chiều tôn cẩn cong lấy cái bọc kia đến một cái đồ chơi súng tự động đồ chơi súng lục và mấy trái lựu i đạn bỏ túi bộ dáng bom khói ba lô đón xe đi tới ngân hàng phụ cận một kiện áo c h e gió màu đen một đôi giày tác chiến đỉnh đầu mũ lưới chai tre ở nửa gương mặt nếu bắt đầu từ hiện tại mình đã là một cái muốn cướp ngân hàng kẻ cướp kia tôn cẩn dĩ nhiên là muốn ăn mặc một loại tôn、cẩn、xuống xe vị trí khoảng cách ngân hàng còn có một cái đèn giao thông khoảng cách trực tiếp tại cửa ngân hàng xuống xe không tiện lắm cho nên tôn c ầ n lựa chọn đi một đoạn đường đi qua hắn đem trên đầu mình mũ l ư ờ i chai đẻ thấp một ít mới cóng lấy màu đen ba lô bước nhanh hướng phía ngân hàng đi tới trong ngân hàng vì phối hợp lần này diễn tập ngân hàng chuẩn bị sớm tăng ca tuy rằng ba giờ cũng đã đình chỉ cầm số bất quá lúc này trong ngân hàng còn có bảy tám người chờ đợi tiến hành nghiệp vụ trong bảy mấy cái nhân viên ngân hàng và tại trong hành lang hướng phía ngoài cửa nhìn quản lý đại sành đứng ở cửa chán đến chết bảo an lúc này tâm tình của mọi người đều là nhẹ nhõm hạnh phúc dù sao bởi vì diễn tập ngân hàng mới có thể trước thời gian đóng cửa đến lúc đó diễn tập đi cái đi ngang qua sân khấu cái này so với khởi ngày thường đến còn có thể sớm một hai giờ tăng ca mà ngay tại lúc này ngân hàng bên ngoài cửa chính cả người áo che gió màu đen đầu đội mũ lơi c h a i không thấy rõ khuôn mặt người đang hướng phía trong ngân hàng đi tới xin chào chúng ta ngân hàng hôm nay muốn sớm tăng ca hiện tại đã đình chỉ lấy số muốn làm để ý nghiệp vụ xin ngày mai lại đến đứng ở ngoài cửa hút thuốc lá bảo an nhìn thấy bị mũ lơi chay che kín khuôn mặt tôn cần đi tới đưa tay hơi ngăn lại hắn tôn cần nghe vậy cũng không để ý tới chỉ là giống như không có nghe được giống như vậy tiếp tục hướng phía trong ngân hàng đi tới đứng lại đừng đ ộ n g bảo an thấy vậy vội vàng móc ra mình mang theo người b à tổng lại lần nữa ngăn cản tôn cẩn mặc lên áo khoác mang theo mũ lơi c h a i sau lưng còn đeo một cái màu đen bọc lớn bộ dáng kia vừa nhìn liền không giống như là người tốt ăn mặc tôn cẩn dừng bước ngầm đầu nhìn bảo an một cái nha thôn ca a trời nóng bức này mặc đồ này không nóng sao đến cướp ngân hàng đúng không vào đi thôi bảo an vừa thấy tôn cẩn vui vẻ lên tiếng chào hỏi diễn tập sau đây cũng không phải lần thứ nhất rồi chính là đi cái đi ngang qua sân khấu cho nên bảo an tự nhiên cũng không ngăn t r ở tôn cẩn cấp ngân hàng vốn là từ trước cửa bước vào ngân hàng đích xác là có chút quá rêu r a o ngân hàng xác thực cũng có cửa sau bất quá ngân hàng cửa sau đều phải cần quẹt thẻ mới có thể đi vào cửa điện tử bây giờ tôn cẩn là kẻ cấp thân phận ngân hàng nhân viên nội bộ thẻ căn cước dĩ nhiên là đã sớm nộp lên cửa trước bước vào đây là lựa chọn duy nhất bởi vì bảo an là đứng ở cửa hút thuốc hơn nữa cùng tôn cẩn giọng nói không lớn cũng không có dẫn tới trong ngân hàng người chú ý tôn cẩn lại lần nữa để thấp mũ lưới chay tiếp tục đến gần trong ngân hàng lúc này quản lý đại s ả n h triệu tụ đang nằm sấp ở một cái không người cửa sổ cùng bên trong quầy nhân viên quẹn bông linh linh trò chuyện cho nên cũng không có phát hiện ngân hàng đang đi một người tiến v à o tôn cần bước vào ngân hàng sau đó vốn là im lặng không lên tiếng đi đến khu vực chờ ngồi ở trong góc quan sát trong ngân hàng toàn bộ người đến tính cả quản lý đại s ả n h bảo an tại bên trong trong ngân hàng ngân hàng nhân viên tổng cộng sáu người khu vực chờ có ba cái khách hàng chính đang ngân hàng trước quầy tiến hành nghiệp vụ một người và máy nước uống đằng trước có một khách quen chính đang rót nước rót nước người kia tuy rằng kẹp một cái túi công văn bất quá nhìn g i a máy nước uống nhàn nhã uống nước bộ dáng ngược lại không giống như là đến ngân hàng chờ đợi tiến hành nghiệp vụ tôn cẩn vừa quay đầu nhìn một chút ngân hàng cửa chính đây ngân hàng sử dụng cửa chính là cửa điện tử công t ắ c cửa sử dụng nút tấn ngay tại điện tử bên cạnh cửa xác định lúc này trong ngân hàng số người sau đó tôn cẩn đứng dậy hắn im lặng không lên tiếng đi đến cửa điện tử nút tấn bên cạnh đưa lưng về phía tường tôn cẩn đưa tay bấm lên q u a n cửa điện tử công、tác. t ắ c tạch tạch tạch hướng theo nhỏ xíu tiếng động ngân hàng cửa điện tử bắt đầu chậm rãi rơi xuống mà dạng này tiếng động tự nhiên cũng là đưa tới trong ngân hàng sự chú ý của mọi người ai vậy tại sao đóng c làm sao có thể tùy tiện l o ạ n động người là ai a nhìn thấy trầm r ã i hạ xuống điện tử cửa chính nhân viên ngân hàng bên trong trong nháy mắt dẫn tới một hồi không nhỏ gây dối kia quản lý đại s ả n h triệu tụ cũng là hướng phía tôn cần đi tới bởi vì tôn cần mũ lười chai áp tới quá thấp lúc này bên trong ngân hàng nhân viên cũng không có nhận ra tôn cần cửa bảo an nhìn thấy cửa điện tử rơi xuống cũng là vội vàng chạy vào lúc này trong ngân hàng cộng thêm tôn cần tại bên trong tổng cộng m ộ ư ơ i ba người bắt quản lý triệu tụ vẫn chưa đi đến tôn cần trước mặt thời điểm cửa điện tử đã đóng lại trong ngân hàng toàn bộ khách hàng đều vẫn là vẻ mặt ngộng nhìn thấy tôn cần cái người này làm cái gì làm sao vừa vào ngân hàng liền đem ngân hàng cửa điện tử đóng lại đến mức mấy cái nhân viên ngân hàng đã có thể đoán được c á i này bên trên ngân hàng cửa điện tử chính là kẻ cướp tôn cẩn đ ừ n g động cướp ngân hàng ngay tại quản lý kia khoảng cách tôn cẩn chỉ có mấy bước đường thời điểm tôn cẩn từ phía sau mình móc ra thanh kia súng tự động một tiếng thét to lên vang rội. Hết, sách mới công bố, cầu theo dội cầu kim đậu. cầu khen cầu thuốc kim phiếu, thêm đậu, khen thưởng, bình phân lại động một bước lao tử sẽ nổ súng cầu theo dõi cầu kim đ ầ u chương năm lại động một bước lao tử sẽ nổ súng cầu theo dõi cầu kim đ ầ u đường động cấp ngân hàng tôn cần bưng đến súng trường tự động trong tay thét to lên tiếng vang lên trong lúc nhất thời trong ngân hàng mấy cái khách hàng đều là bị sợ bắn lên vẻ mặt khủng hoảng nhìn thấy tìm súng tôn cần có một cái nam tử thậm chí đã vội vàng nằm trên đất đến mức nhân viên ngân hàng liền tính đã sớm biết diễn tập sự t ì n h nhưng tôn cần bất thình lình một giọng vẫn là bị dọa sợ đến bọn hắn hơi sừng sờ lúc này tôn cẩn đã ngẩng đầu lên mũ lười c h a i d ư ớ i khuôn mặt tự nhiên cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người kia quản lý đại sảnh và một đám nhân viên ngân hàng mặc dù là bị sợ giật mình bất quá thấy rõ tôn cẩn khuôn mặt xác định tôn cẩn thân phận bọn hắn vẫn là t h ở phào nhẹ nhõm trong bảy mấy cái nhân viên bắt đầu nhỏ giọng trách cứ tôn cẩn bất quá chỉ là một cái diễn tập mà thôi còn khiến cho kêu kêu gào gào mọi người đừng hoảng hốt đây là diễn tập không phải thật cướp ngân hàng tất cả mọi người ngồi xuống đi quản lý đại sảnh vội vàng nhìn thấy chờ khu mấy cái khách hàng cười dạng rỡ chấn an một chút bọn hắn dù sao tôn cẩn một giọng kia quả thực là đem bọn họ đều dọa sợ không nhẹ diễn tập làm sao không sớm một chút thông báo ngươi đây là muốn đem ta lao đầu t ử bệnh tim d ọ a cho đi ra a cái gì đó đến ngân hàng lấy cái tiền vậy mà còn đụng phải diễn tập nghiệp vụ này còn có thể hay không thể xử lý có bệnh a hù dọa lao tử giật mình mấy cái khách hàng t h ở phào nhẹ nhom sau đó đều là lải nhải nhắc tới lên rất rõ ràng bị sợ giật mình sau đó bọn họ đều là có phần khó chịu tôn cẩn ngươi làm gì chứ có phải hay không đầu ó c có hố đây con mẹ nó chính là một đợt diễn tập ngươi còn mặc cái áo khoác mang một mũ lưỡi chai còn ngươi nữa súng này là chuyện gì xảy ra súng phun nước đi một đợt diễn tập mà thôi ngươi thật đúng là coi bản thân là kẻ cướp sao trần a n một hồi khách hàng tâm tình sau đó k i a quản lý đại s ả n h lúc này mới hướng phía tôn cẩn tiếp tục đi tới vừa đi tới trong miệng một bên trách cứ tôn cẩn ở trong mắt bọn hắn diễn tập nên phải là kẻ cướp bước vào ngân hàng sau đó sẽ chờ bị công sai bắt được là được giống như tôn cẩn dạng này bước vào ngân hàng sau đó chú ý cũng không nói một tiếng đứng dậy lén lén lút lút đi đem lại cửa đóng lại còn diễn bên trên đùa d hoàn trong lúc nhất thời tôn cẩn toàn thân liền tản mát ra cổ kia hung thần ác sắt hãn phỉ khí thế liền tính chỉ là từ sau lưng và đủ loại động tác nhỏ xịu nhìn qua ngươi đều sẽ cảm giác được bây giờ tôn cẩn không phải đồ tốt đây cũng là khí thế cảm thụ được tôn cẩn thời khắc này k h í thế quản lý kia triệu tụ không nhịn được hơi sừng sờ đứng tại chỗ không dám động được rồi chơi bùa là đủ rồi nhanh chóng bỏ x u ố n g xuống sau đó bị ta nắm lên làm cho tại quản lý triệu tụ sững sốt đồng thời lúc trước tựa vào nước uống khí bên cạnh uống nước nam tử trung niên kia mang theo mình túi công văn đi lên nam tử lúc nói chuyện vẻ mặt từ trong thâm tâm nụ cười rất rõ ràng trong mắt hắn trận này diễn tập cũng chính là ý tứ một hồi là được tôn cẩn tư đóng cựa thời điểm liền một mực chú ý hắn dù sao vô luận là tư khí thế vẫn là lôi đứng Cái có nam nhân này m đều ộ trong, trong lúc dù nói g chuyện mi tâm thấm tỏa cộng thêm trên thân loại khí thế này để cho người đối với hắn lợi mới vừa nói không dám chút nào hoài nghi đứng tại tôn cẩn chừng một thức khoảng cách quản lý triệu tụ lúc này đã bị tôn cẩn khí thế hù dọa được trên c h á n chạy ra một lớp mồ hôi lạnh coi như là biết là diễn tập nhưng mà tôn cẩn t i ể u tử này bộ dáng kia cũng thật sự là quá dọa người n g h e xong tôn cẩn nói kia hướng phía tôn cẩn đi tới nam tử cũng là khe to mày hắn hơi dừng chân lại vẻ mặt ngưng trọng quan sát đến tôn cẩn chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy thời khắc này tôn cẩn làm sao cùng lúc trước đã gặp không giống với lúc trước đâu tuy rằng bộ dáng không có thay đổi gì bất quá đây quanh thân khí thế kia hoàn toàn liền cho người khác một loại hai người cảm giác trước kia tôn cẩn ngươi nói hắn là cái cướp ngân hàng. khẳng định không định có ai trong i cái nhìn qua, ngươi liền n tưởng. nhìn một thể từ t Dù sao qua, có ê n hắn nhìn thấy tận tâm, hiền lành. Mà trước mắt tôn Cẩn, ngươi nói hắn là cái cấp ngân hàng, nhận định mặt tâm, Mà mắt thấy trước của cái cấp có ai không h là sẽ à i h thân i giống. Quá đều Toàn lúc à hàng cho cấp cảm giác. hãn phỉ loại Trong người ngân một l nhất thời nam tử không nhịn được ở trong lòng suy nghĩ tôn cẩn tiểu tử này sẽ không phải là tiếp đó diễn tập danh nghĩa thật đến cấp ngân hàng đi đây nếu thật là lấy diễn tập danh nghĩa thật đoạt một lần ngân hàng chuyện này có thể lớn chuyện người trước tiên bình tĩnh một chút chúng ta có chuyện nói rõ ràng n a m tử kia sâu hít một hơi khí lạnh hòa hoãn mình một chút tâm tình mới lên tiếng lần nữa lúc này mở miệng đã không có chút nào đùa dỡ ngữ n khí chỉ có trinh trọng mà mấy cái nhân viên ngân hàng đứng xa xa nhìn hiện chuyện đang xảy ra đều là không nhịn được n u ố t nước miếng một cái không dám n u ô n ngữ từ lúc mới bắt đầu thoải mái tùy ý thậm chí bởi vì có cơ hội sớm tan ca mà cảm thấy cao hứng đến bây giờ đã chỉ còn lại sợ hãi đối với ở trước mắt cái này cấp ngân hàng sợ hãi Đó S, sách mới công mới bố, cầu theo dõi, cầu ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực chương sáu nam xuống ngươi đã chết cầu kim đầu cầu theo dõi chương sáu nam xuống ngươi đã chết cầu kim đầu cầu theo dõi tôn cẩn cũng không ngôn ngữ kết h ỏ n g súng đen ngòm vẫn nhắm ngay nam tử bình t ĩ n h một chút đây chỉ là diễn tập nam tử một bên hít thở sâu bình phục tâm tình của mình vừa mở miệng để cho tôn cẩn bình tĩnh vốn là nam tử đối với trận diễn tập này cũng không tính để ý t ạ i tôn cẩn đóng lại ngân hàng chạy địa cửa lấy ra trong túi đeo lưng súng tự động thời điểm cũng chỉ là ôm lấy đi cái đi ngang qua sân khẩu ý nghĩ chỉ có điều hiện tại hắn cũng không nghĩ như vậy tôn c ẩ n khí thế và hiện tại đây ngưng trọng bầu không khí để cho nam tử cảm thấy tôn c ẩ n có phải là thật hay không đỡ lấy diễn tập danh tiếng đùa thật thậm chí nam tử cũng không nhịn được hoài nghi tôn c ẩ n lúc này trong tay kia một cái cựu ngũ thức súng tự động rốt cuộc là có phải hay không súng thật nếu như đây là một cái súng thật như vậy trong ngân hàng toàn bộ người cũng đều nguy hiểm tôn c ẩ n vẫn không nói giơ súng tay không có buông l ò n g chút nào khi mắt thương thủy trung là gắt gao nhắm nam tử trong ngân hàng tất cả mọi người đều nằm ở cực độ không khí khẩn trương đây thật là một đợt diễn tập c ũ n g bình thường diễn tập so với cũng thật sự là kém quá nhiều đi nam tử nhìn thấy tôn cẩn không có động tác cho là mình đã trước tiên ổn định tôn cẩn liền lại lần nữa bắt đầu thận trọng chậm dai hướng phía tôn cẩn tới gần lúc này hắn cách tôn cẩn khoảng cách chừng mười thước chậm rãi di động bước chân một đôi mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn chăm chăm tôn cẩn rất sợ tôn cẩn bỗng nhiên có động tác gì chín m tám m bảy m nam tử tại yên t ĩ n h trong ngân hàng thận trọng hướng phía tôn cẩn áp sát khoảng cách càng ngày càng gần chỉ cần đến tôn cẩn ba m bên trong hắn ắt có niềm tin nhanh chóng đem tôn cẩn chế phục sáu m năm m trong ngân hàng toàn bộ nhân viên đều là lặng lẽ nuốt nước miếng một cái bọn hắn cũng không biết tại sao mình tại một đợt diễn tập bên trong vậy mà sẽ sốt sáng như vậy dù sao ngày trước trong ngân hàng diễn tập cơ bản đều là tại nhẹ nhõm hạnh phúc trong không khí kẻ bắt cóc bị công sai chế phục nhưng mà lần này cùng trước kia khác biệt không khỏi cũng quá lớn đi giống như bọn hắn giờ phút này đang tại chính thức trải qua một lần ngân hàng cướp bóc cán một dạng bắt ngay tại nam tử khoảng cách tôn cẩn chỉ có khoảng bốn mét khoảng cách thời điểm một thanh n i vang lên động âm thanh truyền g a vốn là đây tiếng động cũng không tính lớn bất quá bởi vì giờ khắp này ngân hàng cực kỳ im lặng cho nên thanh em này nghe vào cũng cực kỳ rõ ràng tôn cẩn này giờ không nói gì l ặ n g lặng chờ đợi chỉ là chờ đợi nam tử kêu bước vào mình phạm bị bắn tôn cẩn nói qua lại động một bước hắn vừa muốn nổ x u ố n g rồi cho nên từ nam tử lại lần nữa di động bước chân hướng phía mình dựa vào tôn cẩn liền chuẩn bị bắn chết hắn ôi chao tôn cẩn bóc cỏ vậy lao t ử lập tức ngồi trồn hổm dưới đất che cái chán không ngừng xoa bốc đau cái đồ chơi này mặc dù không có quá lực sát thương lớn bất quá tại khoảng bốn mét khoảng cách bên trong đánh trúng người cai chán thật đúng là đau đến g trong lúc nhất thời trong bảy một cái ba mươi có t h ử a phái nữ nhân viên ngân hàng lớn tiếng hô lên còn lại mấy cái nhân viên ngân hàng đều là nhắm mắt lại đến mức mấy cái ngồi đang đợi khu khách hàng đều là bị dọa sợ run một cái run run rẩy rẩy ngay tại chỗ tuy rằng nổ súng sau đó cũng không có máu me tung tóe bất quá bọn hắn nghe thấy nam tử kia đã phát ra âm thanh thảm thiết hơn nữa ngồi sùng xuống, xuống người ở chỗ này đều cũng chưa từng thấy tận mắt á n nổ súng ai biết chân chính bị đấu súng sau đó là hình dáng gì cho nên người ở chỗ này đều cho rằng tôn cẩn trong tay là súng thật hắn trực tiếp đánh chết nam tử đừng đừng có gấp không giết người trong tay hắn chính là một cái súng đồ chơi đây bất quá vật này đánh vào thân người bên trên thật đúng là đau nam tử gặp trong ngân hàng trong nháy mắt loạn tung t u n g k h è o vội vàng đứng dậy chấn an mọi người lúc nói chuyện còn thả ra mình một mực xoa bóp cái chán trên chán có một phiến vết đỏ mặc dù ngay cả bị thương ngoài ra cũng không tính bất quá nhìn qua hẳn là có chút đau trong ngân hàng mọi người không nhịn được t h ở pháo nhẹ nhõm mấy cái phái nữ nhân viên đều là vỗ bộ ngực mình thư giãn thở ra một hơi mấy cái nam giới nhân viên chính là trong miệng hùng hùng hổ, hổ chỉ trích đến tôn cẩn bệnh thần kinh một đợi ta nói tiểu tử ngươi làm cái gì không biết đây súng đồ chơi cũng không thể đánh người a hơn nữa ai cấp ngân hàng vừa vào cửa liền giết người coi như là diễn tập cũng không thể như thế đi nam tử hoán trách một bước tức giận dựa theo tôn cần đi tới hắn giờ phút này chỉ mong đem tôn cần súng trong tay và tới sau đó dựa theo tôn cẩn đầu cũng tới một thương cho hắn biết cái đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu đau nam xuống ngươi đã chết tôn cần nhữ lại trong tay mang súng tự động vẫn nhắm ngay nam tử lúc nói chuyện thanh â m băng lãnh cũng không có một chút mở ý đồ dỡn nam tử hơi sừng sờ lập tức lại tiếp tục nổi giận đùng đùng hướng phía tôn cẩn đi tới bắt tôn cẩn lại nã một phát súng chỉ có điều một thương này hạt đậu màu vàng đạn là lướt qua nam tử bên người bay qua đây là cảnh cáo khí nam tử tức giận hít một hơi khí lạnh dừng bước nhìn thấy tôn cẩn thời k h ắ c này tôn cẩn vẫn như cũ kia một bộ hung thần á c sát bộ dáng khí thế kia người xem nhìn m à sợ nam tử do dự trầm mặc hai hơi thở thời gian hắn thở dài tốt nhất là ngoan ngoãn nằm trên đất đây mặc dù không phải súng thật bất quá đánh người là thật đau hắn cũng không muốn ăn tiếp k h ả thứ hai súng này rồi ta nói rồi ta là một cái cùng hung cực các kẻ cướp c ũ n c h ứ n nói súng trong tay ta là súng thật cựu ngũ thức súng tự động khoảng cách gần như vậy bên trong một súng bắn bề đầu đủ để bắn thủng đầu của ngươi cho nên ngươi đã chết xuyên thấu qua tôn c ẩ n nhìn thấy nam tử ngoan ngoãn nằm xuống lúc này mới để súng xuống lạnh lùng mở miệng bộ dáng kia giọng nói kia khí thế kia tựa như đây chính là một đợt chân chính ngân hàng cướp bóc n g n một loại kẻ cướp coi như là cùng hung cực gác hàng người đúng là cũng sẽ không vừa vào ngân hàng liền giết người bất quá thắt lưng của ngươi phía trên có huy hiệu cảnh sát đây đã sớm bại lộ ngươi là công sai thân phận cho nên ta nổ súng giết ngươi đây hợp tình hợp lý tôn cần hướng phía nam tử đi tới liền đi liền giải thích nam tử bị môi trong tâm tuy rằng vẫn rất là khó chịu bất quá cũng không nói gì nhiều dù sao người ta nói có lý có chứng c ứ mình cũng không cách nào cãi lại tôn cẩn đi tới nằm dưới đất nam tử bên người nắm lên chân của nam tử bay thẳng đến hắn về phía sau kéo đi a ngươi làm cái gì nam tử s ư n g sở có chút không giải thích được mở miệng thử vong của ngươi địa điểm là tại đây còn nữa người chết là không thể nói chuyện nếu là ngươi mở miệng nữa nói một câu vậy ta cũng chỉ có thể bổ sung hai phát súng họng súng đen ngòm nhắm ngay nam tử cãi chán tôn cẩn lạnh lùng mở miệng nam tử bất đắc dĩ chỉ có thể ăn quả đắng tôn cần đem nam tử kéo tới chỗ bị thương mới đưa hắn thả xuống hiện tại còn có muốn chết người sao tôn cần k i ì m súng quét nhìn trong ngân hàng một đám người lạnh lùng mở miệng Đơ đậu, đám đổi động ơn. ngươi, chương S, sách sách các công cầu cầu cầu cầu thuốc dục cầu cầu cả thích chút, cảm của chính lực lực, cần theo khen thường, thêm phiếu, cầu bình phân phiếu, cầu tất cả ủng hộ. Hy hữu hộ hộ nhất mới kim một mới lớn dõi, ủng vọng quyển bằng ủng ủng nỗ bố, yêu tất ta là tuy rằng đã biết tôn cẩn trong tay chẳng qua là một cái súng đồ chơi bất quá tôn cẩn dứt tiếng sau đó lại không ai dám lên tiếng chủ yếu là tôn cẩn thời khắc này k h í thế đã hoàn toàn đem tất cả mọi người tại chỗ đều đã trấn n hiếp t r u n g t r u n g t r u n g vào thời khắc này trong ngân hàng vang lên một hồi sắc bén trói hai cảnh linh thanh rõ ràng có người thừa dịp tôn cẩn nói chuyện khoảng cách lặng lẽ nhấn báo động nơi này báo động cùng công sai cục tương thông chỉ phải ở chỗ này nhấn xuống báo động công sai cục bên kia liền sẽ tiếp thu được ai làm tôn cẩn nói đến súng trường tự động trong tay ngắm nhìn một phía âm u thanh âm lạnh như băng văng dội người ở chỗ này đều là bị dọa sợ run một cái dù sao tôn cẩn đây hung thân ác sát đ ằ n g đằng sát khí bộ dáng nhìn qua liền cùng chân chính kẻ cướp giống nhau như lúc tất cả mọi người đều là nuốt nước miếng một cái duy trì trầm mặc không có ai thừa nhận b ấ t quá tuy rằng hỏi một tiếng tôn cẩn cũng chưa từng đi nhiều truy cứu dù sao mình bước vào ngân hàng sau đó nhân viên ấn xuống báo động đây là diễn tập trình tự mình tự nhiên cũng phải tuân thủ báo động đã bị nhân xuống công sai cục hàn lập tức liền sẽ xuất cảnh nơi này cách công sai cục cũng không tính xa nếu như không ngăn xe cũng chỉ chừng năm phút đường xe bất quá thời khắc này tôn cẩn ngược lại cũng không hoảng bởi vì hắn từ bày kế một khắc này liền không có muốn chạy trốn mình chỉ có một thân một mình cũng không có người tiếp ứng mình liền tính tiền đ o ạ t vào tay rời khỏi cũng là một đại vấn đề đã như thế chẳng trực tiếp ở lại trong ngân hàng lại kiến cơ hành sự chính vì vậy tôn cẩn vừa tiến vào ngân hàng sau đó ngay lập tức liền trực tiếp tắt cửa điện tử bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định rời khỏi vội vàng đem báo động đóng lại làm ồn chết lao tử tôn cẩn giơ tay lên bên trong cướp Chỉ mình đến đứng tại mình đối diện tại quản lý triệu tụ hít một hơi khí lạnh đổi vội vàng xoay người chạy đến ngân hàng phía sau trong phòng điều khiển đi quan báo động chuyện tiến hành đến bây giờ tôn cẩn vẫn là tương đối hài lòng có hệ thống tưởng thưởng kẻ cấp vai diễn khí thế kỹ năng này coi như mình chỉ là mang theo một cái súng đồ chơi bất quá băng vào khí thế kia vẫn là đem những n à y đem trận diễn tập này xem như trò đùa người c h ấ n trụ đã như thế liền tính không cần tự mình nói bọn hắn cũng sẽ hào hào phối hợp mình quản lý vào trong t r ư ờ n g mười giây ông sòm cảnh linh thanh rốt cuộc dừng lại lúc này trong ngân hàng toàn bộ người vẫn không dám lên tiếng kia nằm dưới đất công sai cũng là vẫn không nhúc ních phi thường tự giác vai diễn một bộ tử thi cho ta được tiền tôn cần đi tới quay lúc trước đem chính mình dùng để chở súng màu đen túi ném ở trên quầy mới hướng về phía bên trong nhân viên lạnh lùng mở miệng tôn cần vũ khí tổng cộng hai cây súng và bốn trái lựu đạn bỏ túi súng tự động cầm trong tay ma súng lục và lựu đạn toàn bộ đã g i ấ u ở mình gió trong quần áo chứa bao nhiêu bên trong quầy nhân viên nháy con mắt thận trọng hỏi một tiếng cái trước này nhân viên tên là lý nhu tuổi gần hai mươi lăm là bên trong ngân hàng trẻ tuổi nhất nữ hải tử bộ dáng ngã dáng dấp động lòng người một đôi mắt to như nước trong e o giống như là biết nói chuyện giống như vậy lúc này nàng nhìn tôn cẩn mặc dù có chút có chút sợ hãi hai con mắt cũng không dám nhìn thẳng thế nhưng gương mặt trắng đoán bên trên lại còn có một tia đỏ hừng bộ dáng kia nhìn qua giống như là có chút ngượng ngùng một dạng một tấm trăm nguyên tiền giấy trọng lượng là một chút mười lăm giê một trăm vạn là mười một nghìn năm trăm g hai mươi ba cân ta muốn bốn mươi sáu cân tôn cẩn suy tính hai hơi thở thời gian lúc này mới ung dung mở miệng nếu mình là cướp ngân hàng kẻ cướp như vậy tiền nhất định là muốn mang đi tuy rằng t i ề n loại vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều bất quá tôn cẩn đầu tiên phải cân nhắc là t i ệ n tính nếu như trọng lượng quá nặng đến lúc đó mình mang theo tiền khẳng định cực kỳ bất tiện hai trăm vạn bốn mươi sáu cân đây là tôn cẩn suy nghĩ sau kết quả bốn bốn mươi sáu cân là bao nhiêu lý nhu lại nháy con mắt thận trọng hỏi ra âm thanh tại người khẩn trương cao độ giới tình huống người đầu góc cơ bản sẽ không cả cua lúc này loại không khí này bên dưới tuy rằng đây chỉ là một đơn giản định đoạn đề bất quá lý nhu trong lúc nhất thời cũng thật đúng là không phản ứng kịp hai trăm vạn tôn cẩn vẫn là tính tình nhẫn mại đáp lại lý nhu một tiếng nga lý nhu gật đầu một cái vội vàng lên đường từ phía sau quạch một cái cặp bên trong lấy tiền bỏ vào tôn cẩn trong túi hôm nay diễn tập là đã sớm chuyện đã quyết cho nên tại tôn cẩn còn chưa tới lúc trước ngân hàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng diễn tập dùng luyện công sao lúc này lý nhu bỏ vào trong túi tự nhiên cũng chính là luyện công sao tới chợ giúa người tại đó làm cái gì lý nhu một người tại t r ư ớ c q u ỏ y c h ứ a tiền mà bên cạnh t r ư ớ c q u ỏ y nhân viên b ông linh linh chính là ngay tại chỗ nhìn thấy tôn cẩn lập tức có chút không kiên nhẫn mở miệng kia ông linh linh nghe vậy vội vàng nuốt nước miếng một cái đi tới t r ư ớ c giúp lý nhu cùng nhau được tiền kia ông linh linh đựng tiền thời điểm tay còn hơi có chút run l i ê n tính biết rõ đây chỉ là một đợt diễn tập bất quá liền tôn cẩn loại khí thế này nàng vẫn là khắt chế không nổi mình nội tâm cảm giác khẩn trương hai trăm vạn tiền mặt trang tràn đẩy một ba lô lý n u mới từ lại lần nữa đem ba lô đưa cho tôn cẩn ngay tại tôn cẩn vừa nhận lấy túi beo lưng thời điểm ngoài cửa đã t r u y ề n đến tiếng còi xe cảnh sát rất rõ ràng công sai đã chạy tới qua đây tôn cẩn nhìn thoáng qua trên tay mình đồng hồ đeo tay khoảng cách vừa mới báo động vang dội đến bây giờ đi qua sáu phút hiện tại là bốn giờ chiều cách giờ tan sở giờ cao điểm còn có một đoạn thời gian trên đường cũng đích xác là không ngăn tôn ca ngài ngài hiện tại là không phải hẳn để cho cảnh sát bắt lại ngươi sau đó kết thúc diễn tập ngay bên ngoài cảnh linh thanh triệu tụ mới tiến tới tôn cẩn trước mặt do xét tính hỏi một tiếng hắn giờ phút này tuy rằng vẫn vô cùng mong đợi diễn tập có thể sớm kết thúc một chút bất quá đối với tôn c ẩ n thái độ đã sớm không dám giống như lúc trước một loại khinh miệt Đờ đầu, đám đổi động đoán đầu, đoán S, sách sách so sánh so các sánh công cầu cầu cầu cầu thúc giục cầu cầu cả thích chút, cảm của chính lực lực, chương Ngược theo khen thường, cầu thêm phiếu, cầu bình phân phiếu, cầu tất cả ủng hộ. Hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng hữu ủng hộ hộ nhất nhiều phút. theo Chương nhiều mới kim một mới một kim lớn dõi, ngươi, lại kiên dõi. lại ki ủng vọng quyển bằng ủng ơn. ủng nỗ ngược bố, Cầu yêu cầu tất ta ta trì ta dự dự là đây tùy ý nhìn tới một cái trực tiếp bị dọa sợ đến quản lý nuốt nước miếng một cái trong nháy mắt run một cái đều nói người phạm tội giết người trong đôi mắt có cái gì có thể khiến người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy cực kỳ khủng bố mà tôn cần cái nhìn này hoàn toàn so sánh người phạm tội giết người ánh mắt càng kinh khủng hơn bộ dáng kia hoàn toàn giống như sẽ ăn thịt người một dạng không không diễn tập không thể kết thúc tôn ca ngài tự nhiên bên này có cần gì ta làm sao cảm thụ được tôn cần kinh khủng kia ánh mắt quản lý triệu tụ vội vàng cười dạng rỡ mờ miệng lúc nói chuyện có người một bộ bảo sao làm vậy bộ dáng đi bên tường hai tay ô n đầu ngồi xuống t ô n cần bình tĩnh mở miệng nói chuyện đồng thời quan sát đến đã đến bên ngoài ngân hàng mặt công sai quản lý triệu tụ nghe vậy cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể á o nào chạy đi góc tường ngồi xuống t ô n c ẩ n kia khí thế kinh khủng cho bọn hắn mang tới cảm giác sợ hãi đã để bọn hắn không còn dám đem đây dị thường diễn tập xem như là làm qua loa đi qua rồi suy nghĩ một chút trước kia t ô n c ẩ n hoàn toàn chính là một cái không nói nhiều người thành thật làm việc bảo thủ không biết biến thông trong ngân hàng đồng thời cũng không quá trông thấy hắn người tính tình cô độc bình thường đều là trong mắt người khác trái hầm ề m ai cũng nhớ bóp hai thanh nhưng mà hôm nay tôn cần biến hóa là tại là quá lớn giống như là từ trái hồng mềm biến thành lúc nào cũng có thể sẽ ăn thịt người sư tử l i ê n tính đây chỉ là một đợt diễn tập nhưng tôn cần cũng giống là bất cứ lúc nào liền sẽ thật cướp ngân hàng một dạng để cho người ở chỗ này đều có phần sợ hãi mà sợ hãi liền cũng để bọn hắn toàn bộ ngoan ngoan tuân thủ diễn tập quy tắc lúc này ngân hàng bên ngoài cửa chính đất chống đã kéo cảnh r ư i tuyến hơn mười chiếc xe đậu ở trên không mà bên trong võ trang đầy đủ công sai bắt đầu duy trì trật tự rất rõ ràng tuy rằng đây chỉ là một đợt diễn tập bất quá cục trưởng một câu từ thực chiến xuất phát vẫn là tương đối có phấn tại cục trưởng yêu cầu phía dưới những n à y công sai cũng không khỏi không nghiêm túc đối đ ã i chỉ có điều lúc này thì bọn hắn vẫn không có đem tôn cẩn để ở trong mắt không phải là một cái sau giờ làm việc kẻ cướp sao cho dù hiện tại ẩn n á trong ngân hàng cùng công sai rằng co nhưng khẳng định cũng không được bao lâu liền có thể đem hắn cầm ra đến toàn bộ hai tay ôm đầu đứng ở góc t ư ờ n g tôn cẩn quan sát một hồi bên ngoài ngân hàng m ặ t công sai sau đó mới dơ thương đối với trong ngân hàng mọi người mở miệng không phải tôn ca chúng ta trong ngân hàng còn có khách hàng chúng ta diễn tập cũng không thể làm trễ mãi người ta khách hàng thời gian là đi chúng ta đều có thể phối hợp ngài bất quá có thể hay không trước tiên khiến cái này khách hàng rời khỏi hai tay ôm đầu đứng ở góc tường quản lý triệu tụ khẽ ngẩng đầu nhìn thấy tôn cẩn thận trọng nói một tiếng tuy rằng hiện tại tôn cần một cái ánh mắt l i ề n có thể bị dọa sợ đến hắn run run một cái bất quá thân là quản lý đại sành hắn vẫn phải là tráng khởi lá gan nhắc nhở tôn cần một hồi dù sao nếu như những n à y khách hàng sau chuyện này khiếu l ạ i vậy trách nhiệm này sẽ phải từ hắn người quản lý này đến chịu trách nhiệm nói không chừng công tác cũng phải không kết quả người không liên hệ bây giờ có thể đi nhưng bây giờ không đi đang diễn tập kết thúc lúc trước liền đều không thể rời khỏi cái này ngân hàng n ử a bước tôn cẩn ngẩng đầu nhìn khu vực chờ bốn cái khách hàng bình tĩnh mở miệng trong ngân hàng có sáu cái nhân viên để bọn hắn khi con tin của mình đã đủ cho nên mấy cái này khách hàng muốn rời khỏi tôn cẩn tự nhiên không có ý kiến dù sao đây chỉ là một đợt diễn tập mình cũng không có quyền lợi hạn chế tự do của bọn hắn đây diễn tập có thể lên tv sao tôn cẩn dứt tiếng sau đó chờ đợi khu một khách quen đứng lên hắn yếu đớt đặt câu hỏi đây là một cái hai mươi lăm hai mươi sáu năm tử toàn thân h i p học ăn mặc có thể t ô n c ẩ n đơn giản đáp lại một chữ đài truyền hình thành phố là nhất định có thể bên trên nếu như tôn cẩn muốn đề thăng hệ thống đối với lần này diễn tập mình vai diễn giặc c ư ớ p bình cấp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phía dưới nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều hơn chú ý quá tốt vậy ta không đi cũng cưng chúng ta có thể lên tv cứ như vậy nói không chừng đối với chúng ta bạo phấn có giúp đỡ đây nam tử hưng phấn ngồi xuống còn hướng về phía bên cạnh mình nữ sinh kích động mở miệng rất rõ ràng bọn họ là tình lữ nghe lời này nhìn đây ăn mặc có lẽ là làm vắng hồng động một đôi tiệu tình lữ ta cũng không đi ta cả đời này có thể còn chưa đụng phải qua cấp ngân hàng điều này có thể trải nghiệm một hồi cũng không tồi phía sau một cái mang theo tiếng lao lao đầu cũng làm ở miệng tuổi đã cao có thể gặp được một lần cướp ngân hàng trải nghiệm hơn nữa còn không có nguy hiểm tính mạng thật không tệ ta ta muốn đi đón hải t ử tan học lúc trước tại trước q u ả y tiến hành nghiệp vụ một cái hơn bốn mươi tuổi phu nhân run, run run dày dày lên tiếng phụ nhân này chính là một khắc đều không muốn ở chỗ này đ ợ i lâu bởi vì cái này giặc cướp thật sự là quá mức kinh khủng trong mắt hắn đây ba cái lựa chọn lưu lại người đầu óc đều có hố đi vậy ngươi và ta qua đây tôn cần nghe xong phụ nhân gật đầu một cái đi tới chạy điện cửa liền dựa lưng vào cạnh cửa tường đem chính mình thân hình nhật nặng nhấn xuống công tác đem chạy điện cửa từ từ mở ra đội trưởng kẻ cướp giống như muốn đi ra rồi một cái công sai thấy vậy vội vàng hướng bên cạnh mình vị kia đảm nhiệm lần này tổng chỉ huy công sai đội trưởng mở miệng nhắc nhở một tiếng đi ra đầu hàng s a o tổng cộng kiên trì sáu phút ngược lại so sánh ta dự suy nghĩ nhiều một phút đội trưởng kia nhìn thoáng qua trên tay mình b ê ngoài n hai tay ôm ở trước người trong lòng đã có dự tính mở miệng đây mới là diễn tập nên có thái độ đi công sai đều đã đem tại đây vây lại kia kẻ cướp nên phải đi ra hai tay ôm đầu, đầu hàng vừa mới bắt đầu bọn hắn đổi lúc tới n lên. Lên cầu theo dõi cầu kim động cầu khen thưởng cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng hưu ủng hộ một chút cảm ơn ủng hộ của các ngươi cục h h í n nỗ là l ta trưởng nghe thấy sau lưng thanh niên vang dội đội trưởng lúc này mới vội vàng quay đầu Nhìn trong h ấ y cục t ư ở n lên tiếng g c h à Một l ầ này diễn hắn này n cái tập, từ c ô sai đội t r ư ở ngân gánh n h m Mà chỉ cục huy. t r ư ở g c hàng í n h l t r ọ tài, tập diễn bảo đảm có ô công không n bằng, công chính.、Đi、nhanh chuẩn hiện hàng Trong ngân hàng, g bị cướp được c Đi đi. đầu tại rồi. ra Kẻ là sẽ không ít con tin hơn nữa đã chết một tên công sai đúng rồi h i ế u tình nhắc nhở ngươi một hồi hiện tại cảnh sát trong tay có một cái 92 thước súng lục một cái 95 thước súng tự động và mấy trái lựu đạn bỏ túi đây là cái cực kỳ hung tàn h ã n phỉ bất cứ lúc nào có khả năng đối với con tin đ ộ n thủ cục trưởng nhìn thấy đội trưởng ung dung mở miệng đem chính mình nơi hiểu được tin tức nói ra bất quá thời khắc này cục trưởng lại là một bộ cực kỳ bộ dáng nhàn nhã kia nhàn nhã bộ dáng hoàn toàn giống như là một cái đến xem trò vui quần chúng ăn dưa một dạng tại bây giờ thái bình thịnh thế bên trong công sai trong đội ngũ quá nhiều người tự cho là đúng lười biếng tính cảnh rất thấp cho nên cục trưởng mới cho phép bị một đợt từ thực chiến lên đường diễn tập đến gõ một cái những này đồng chí chính vì vậy vai diễn giặc c ư ớ p tôn cần huyên náo càng là lợi hại khiến cái này công sai càng là nhức đầu cục trưởng càng là cao hứng chín mươi hai thước súng lục chín mươi lăm thước súng tự động lựu đạn tiểu t ử này là từ nơi nào lấy được những thứ này đội trưởng s ư n g sở có chút kinh ngạc mở miệng dù sao đây phố i t r í không khỏi cũng quá cao đi so với bọn hắn phổ thông công sai phố i t r í đều mạnh bên trên gấp mấy lần ta cho chẳng lẽ ngươi cho rằng dám một mình c ư ớ p ngân hàng hát phỉ còn chưa xứng nắm giữ trang bị như vậy sao chúng ta công sai cục chỉ có thể đối phó cầm lấy dao bếp c ư ớ p ngân hàng kẻ c ư ớ p sao cục trưởng sụ mặt trầm giọng mở miệng đã biết cục trưởng đội trưởng kia nghe vậy cũng không dám phản bác vội vàng hướng về phía cục trưởng kính trào mà sau đó đội vội vàng xoay người đi chuẩn bị cục trưởng thái độ đã vô cùng kiên quyết hắn cũng chỉ có thể làm theo đội t r ư ở n g sau khi rời khỏi cục trưởng quay đầu lại lần nữa nhìn thấy trong ngân hàng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng hy vọng trận diễn tập này có thể trở thành vốn là năm gần đây gần gũi nhất thực chiến một đợt diễn tập đi đang để phòng tuyến bên trong ngoại trừ công sai ra còn có truyền thông dù sao đây là một đợt từ thành phố công sai cục cùng ngân hàng tài chính hệ thống phát khởi diễn tập cũng không là chuyện nhỏ truyền thông cũng sẽ nhận được mời chạy tới hiện trường lần này lúc báo danh giữa truyền thông áp dụng chính là chuyển trực tiếp phương thức vốn tưởng rằng chuyển trực tiếp kéo dài không quá lâu bất quá nhìn thấy ngân hàng cửa mở ra lại đóng kẻ Có ấ p lại m thể, có c h thể cái h ỉ là một con này ăn mặc trang điểm lộng lấy mập phụ nữ vốn là mang theo nhiều chút chưa tình hồn bất quá nhìn thấy ông tính trên mặt vội vàng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm còn theo bản năng chỉnh sửa một chút mình tóc trên trán hiện tại trong ngân hàng là dạng gì tình huống bên trong kẻ cướp cũng không có đầu hàng tính toán sao phóng viên mặt mỉm cười đặt câu hỏi sau đó đem lời ống đưa tới trước mặt nữ nhân ôi chao bên trong cái kia kẻ cướp chính là d ọ a chết người lớn lên hung thần á c sát giống như là muốn ăn thịt người một dạng hắn hiện tại chính là đánh chết một người cảnh sát rồi đoạt mấy trăm vạn con lấy trong tay còn có thương a nữ nhân đáp lại khởi trong ngân hàng tôn cần đến trong nháy mắt không rét mà run nàng vẽ mặt nghĩ mà sợ mờ miệng lúc nói chuyện vẻ mặt thành thật lời này vừa nói ra truyền trực tiếp giữa bên trong số lượng không nhiều quần chúng đều là h ư n phấn bắt đầu quét khởi d è m dù sao nghe nữ nhân này miêu tả một lần này diễn tập giống như so sánh trước kia diễn tập có ý tứ vậy ngài có thể miêu tả một hồi kia giặc cướp bộ dáng sao phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi không sai biệt lắm hai mươi lăm hai mươi sáu mặt trái xoan mắt to mày rậm lớn lên ngược lại tuấn chỉ có điều a biểu tình kia quá dọa người tội phạm giết người, người, hiểu được đi. người, phạm tội giết người ánh mắt đây chính là sẽ ăn thị người cái kia giặc cướp ánh mắt liền cùng người phạm tội giết người ánh mắt một dạng khủ bố phụ nữ cực kỳ nghiêm túc mờ miệm lúc nói chuyện còn ra dấu cực kỳ nghiêm túc người phạm tội giết người ánh mắt ha ha a di này cười chết ta rồi người phạm tội giết người ngươi hiểu được đi đây là người bản xứ khẩu âm đi một lần này diễn tập tựa hồ rất có ý tứ a cái gì diễn tập bất quá chỉ là đi qua trò chơi mà thôi ta đánh cuộc không ra ba phút liền kết thúc truyền trực tiếp giữa bên trong g e m bắt đầu thảo luận nữ nhân này một câu người phạm tội giết người ánh mắt rõ ràng là đưa tới hưng phấn của mọi người thú cảm ơn đại tỷ tiếp nhận chúng ta phỏng vấn thông qua phỏng vấn chúng ta bây giờ hiểu hết trận diễn tập này kẻ cấp cũng không định đầu hàng hơn nữa chúng ta cũng nhận được công sai c ụ c cục trưởng tin tức nói trận diễn tập này tất cả từ thực chiến xuất phát tại không vi phạm luật pháp dưới tình huống vô hạn tiếp cận chân thực sự kiện vậy lần này diễn tập đám công sai có thể quá nhiều lâu bắt được kẻ cất đâu để cho chúng ta mọi mắt mong chờ phóng viên hướng về phía ông k í n h lên tiếng lần nữa trận này cùng ngày trước có chút không quá giống nhau diễn tập để cho phóng viên ở tại bên trong ngửi thấy sôi động vị đạo cho nên thời khắc này nàng chuẩn bị toàn tâm toàn ý phát tin lần này diễn tập nói không chừng mình liền có thể chế tạo ra một cái sôi động tin tức mới đến cùng lúc đó trong ngân hàng tôn cẩn lại bắt đầu có động tác ts sách mới công bố cầu theo dõi cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng h ữ u ủng hộ một chút cảm ơn ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực chương mười thủ pháp thật đúng là chuyên ngành cầu theo dõi cầu kim đậu chương mười thủ pháp thật đúng là chuyên ngành cầu theo dõi cầu kim đậu trong ngân hàng tôn cẩn vốn là đem tất cả con tin đều xua đổi đến trở khu sau đó dùng cảnh g i i tuyến đem bọn hắn vây lại vốn là tại kế hoạch lúc trước bên trong tôn cẩn chuẩn bị đem con tin toàn bộ trói lại bất quá tôn cẩn phát hiện sử dụng kẻ cấp khí chất vai diễn kỹ năng này sau đó mình chỉ là dùng khí chất đã có thể đem những con tin này hủ dọa bọn hắn bây giờ liền nhỏ giọng nghị luận cũng không dám có hay không đem bọn hắn trói lại giống như ư đã không có quá lớn khác biệt không chê xong đám con tin tôn cẩn dùng ở trong ngân hàng tìm được không ít da phí ngân hàng loại này kiến trúc ngay phía trước tường phần lớn sẽ diện tích lớn sử dụng tính thủy tinh thể hơn nữa còn là không có rèm cửa sổ đứng tại bên ngoài ngân hàng mặt đám công sai xa xa cũng có thể đại thể nhìn thấy trong ngân hàng tình huống đây đối với tôn cẩn lại nói rất bất lợi. Cho nên, tôn cẩn định dùng ảo phí che kín k í n h dạng này từ bên ngoài liền không có cách nào cảm thấy được trong ngân hàng tình huống để cho đám công sai vô pháp nắm giữ mình hướng đi cứ như vậy mới có thể để mình nằm ở vị trí có lợi hơn mười tấm post sơ tơ dùng băng d á n toàn bộ d á n tại kính thủy tinh bên trên mặc dù không có d á n được kín không kẽ hở bất quá từ bên ngoài đã cơ bản không nhìn thấy trong ngân hàng tình huống tiểu từ này bên ngoài ngân hàng mặt công sai đội trưởng nhìn thấy tôn cẩn cử động không nhịn được khe tao mày đã đem ngân hàng kính thủy tinh toàn bộ che kín xem ra đây là tính toán thời gian giải quyết chiến rồi một nửa cho rằng có thể hướng về ngày trước một dạng đi cái đi ngang qua sân khấu kết thúc đội trưởng lúc này cũng là có phần bất đắc dĩ đội trưởng ngân hàng theo dõi đã liên tiếp đến rồi ngay tại lúc này một cái công sai đi tới đội trưởng sau lưng báo cáo tình huống đội trưởng gật đầu một cái chuyển thân vội vàng hướng phía tiếp nối theo dõi phòng xa bên trong đi tới phòng xa bên trong chăn đầy đủ loại thiết bị mấy khối màn hình treo ở phòng xa bên trong lúc này bốn khối trên màn hình đang p h á treo hình ảnh t d ở phòng xa bên trong ngân hàng theo tôn cẩn g á n h vác cái thang hướng phía kame ra đi tới không nhanh không c h ậ m leo lên cái thang tôn cẩn đem một tấm a 4 giấy đắp lên kame ra bên trên mà sau đó dùng băng rán dính t ủ trong n g y mắt kame ra đen xuống công sai đội trưởng không nhịn được khoe miệng có chút co lại bắt t r ư ớ c làm theo còn dư lại ba cái kame ra cũng là được tôn cẩn dùng a 4 giấy che kín trong lúc nhất thời bốn khối trên màn ảnh hình ảnh theo dõi đen kịp rồi công sai đội trưởng không nhịn được gãi gãi cái chán thế nào tiểu tử này không có để ngươi thất vọng đi tại công sai đội trưởng có nhiều chút bất đắc gì thời điểm cục trưởng thanh âm tại ngoài xe vang dội nhìn thấy hình ảnh theo dõi toàn bộ bị năn g tre cục trưởng ngã là một bộ vui vẻ bộ dáng đúng không lúc này mới giống điểm bộ dáng suy nghĩ một chút trước kia diễn tập đó thật là quá trẻ con rồi cục trưởng nếu không phải rõ ràng đây chỉ là một đợt diễn tập ta tuyệt đối hoài nghi tiểu tử này là cái phạm nhân chuyên nghiệp thủ pháp này không khỏi cũng quá chuyên nghiệp đi công sai đội trưởng ung dung mở miệng đúng là một lần này diễn tập thật đúng là ứng cục trưởng một câu kia tất cả từ thực chiến xuất phát cùng trước kia diễn tập so với chuyên ngành quá nhiều xem ra tiểu tử này ba ngày này đến nay cũng làm không ít môn học cục trưởng vẫn vui vẻ mở miệng hài lòng diễn tập tiến hành được hiện tại cục trưởng đối với tôn cần biểu hiện đó hoàn toàn là vô cùng hài lòng ngân hàng cửa kính ca mê ra toàn bộ bị che kín hiện tại từ bên ngoài đã hoàn thành không có cách nào lấy được trong ngân hàng tin tức đây đối với đám công sai mà nói là vô cùng bất lợi sự t ì n h bất quá những tình huống này tại trong thực chiến nhất định sẽ phát sinh làm sao ở dưới loại tình huống này chế phục kẻ bắt cóc thuận lợi giải cứu ra trong ngân hàng tất cả con tin đây cũng là khảo nghiệm công sai sự t ì n h truyền thông máy quay phim cũng quay phim đến diễn tập tiến trình tôn cần dùng ạo phịt che kín kính thủy tinh quá trình tự nhiên cũng là được toàn bộ vô tới các vị khán giả hiện tại chúng ta nhận được tin tức trong ngân hàng camera toàn bộ đã bị cấp phỉ ngăn c h e vô pháp lấy được trong ngân hàng con tin tình huống đây đối với đám công sai hành động cứu viện mà nói không thể nghi ngờ là tăng thêm không ít độ khó vậy kế tiếp chúng ta công sai sẽ làm gì đâu để cho chúng ta mọi mắt mong chờ phóng viên nhận được công sai truyền tới tin tức lập tức vội vàng phát tin dù sao đây là một đợt ngân hàng an toàn diễn tập nếu quyết định để cho truyền thông tiến hành truyền trực tiếp vậy đối với trận diễn tập này tiến trình công chúng có hoàn toàn video nhờ hiệu rõ đám công sai cũng sẽ không che giấu bất cứ tin tức gì cái này giặc cấp có chút chuyên ngành a xem ra diễn tập lúc trước là bù lại không ít cảnh sát điện ảnh đi bất quá có chút k i a m ù i cái này so với khởi trước kia diễn tập còn giống như thật không giống nhau giống như có chút đáng xem truyền trực tiếp giữa bên trong đích nhân khí bắt đầu từ từ đi lên d è m số lượng cũng từng bước tăng nhiều rất rõ ràng tuy rằng trận diễn tập này mới bắt đầu không lâu bất quá mọi người đối với nó đã bắt đầu cảm thấy hứng thú trong ngân hàng tôn cần làm xong tất cả sau đó mới thoáng nghỉ ngơi một hồi dù sao cùng đám công sai rằng co nhất định là trường kỳ kháng chiến mình phải giữ vững thể lực tuy rằng cho tới bây giờ đám công sai còn chưa phát động bất kỳ hành động gì bất quá bọn hắn nhất định sẽ dùng không ít hành động tới đối phó tôn cẩn a tôn cẩn trên mặt đất lạnh ta có thể hay không lên ngồi sẽ yên tâm ta biết ta đã là một người chết sẽ không loạt động ngay tại tôn cẩn lúc nghỉ ngơi nằm dưới đất công sai lên tiếng mặc dù bây giờ là tiết trời đầu h ạ bất quá trong ngân hàng máy điều hòa không khí mở lớn hơn nữa đây công sai chỉ mặc cái tay ngắn đây một mực nằm dưới đất hẳn là lạnh bắt tiếng nói của hắn vừa rứt dưới tôn cẩn quay đầu bắn một phát hạt đậu màu vàng đạn bắn vào công sai bên cạnh trên sàn nhà trực tiếp kề sát vào công sai mặt b người chết liền im lặng nhiều chút tôn cẩn bình tĩnh mở miệng ngữ khí băng lãnh hoàn toàn chính là chút nào không nể mặt m ũ i k i ệ c công sai không nhịn được đ i u môi tuy rằng trong lòng có chút câu h á n hận bất quá cũng chỉ có thể im lặng dù sao súng này bắn vào trên thân quá đau rồi hắn cũng không muốn kể bên lần thứ hai trên mặt đất lạnh nhiều chút liền lạnh nhiều chút đi chỉ có điều tôn cẩn t i ể u t ử này vai diễn khởi kiếp phỉ đến thật đúng là không h à m hồ biểu tình kia khi thế hoàn toàn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đ â y cổ kính vậy thật cung cấp ngân hàng không có gì sai biệt cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng h ữ u ủng hộ một chút cảm ơn ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực chương mười một không cần cứu lệnh đ ấ u cầu kim đ ầ u cầu theo dõi chương mười một không cần cứu lệnh đ ấ u cầu kim đ ầ u cầu theo dõi công sai không nói thêm gì nữa chỉ là đổi một tư thế thoải mái tiếp tục tại trên mặt đất nằm không thể không nói đây vai diễn một bộ tử thi cũng thật không phải một kiện thoải mái sống liền dạng này nằm ở băng lanh trên sàn nhà dùng không được bao lớn một hồi ngươi khẳng định đau nhức toàn thân nghỉ ngơi một hồi t ô n c ẩ n lại lần nữa đứng dậy chuẩn bị đem điện thoại di động của mọi người lấy đi mình thân là một tên gia c ư ớ p tự nhiên không thể nào cho phép con tin trên tay mang theo bất kỳ thông tin thiết bị vốn là t ô n c ẩ n cho là mình tại lấy đi, đi điện thoại di động trong quá trình hẳn sẽ có người phản kháng dù sao đây chỉ là một đợt diễn tập để bọn hắn giao ra mình tư nhân tài vật tự nhiên sẽ có người không vui b ấ t quá sự tình chính là ra ngoài t ô n c ẩ n d ự liệu thuận lợi tất cả mọi người đều không có phản kháng tại t ô n c ẩ n bưng dương đi tới thu điện thoại di động thời điểm tất cả mọi người đều có phần sợ hai tôi cần đưa điện thoại di động nộp lên rất rõ ràng đây là mình kẻ cướp vai diễn khí thế công lao đem bao gồm nằm dưới đất công sai điện thoại di động ở bên trong điện thoại di động toàn bộ đoạt lại sau đó trong ngân hàng điện thoại máy bay riêng bỗng nhiên v ă n g lên tôn cần k h e n h ữ u một cái chân mày vẫn là đi tới tiếp rồi điện thoại bởi vì bên ngoài bây giờ đám công sai đã hoàn toàn mất đi trong ngân hàng mình hướng đi cho nên bên trong ngân hàng điện thoại máy bay riêng chính là bọn hắn duy nhất cùng mình liên lạc phương thức đám công sai đã đem bên ngoài vây lại một hồi lâu thời gian chắc hẳn hiện tại là nhớ gọi điện thoại cho mình tìm một chút chỗ đột phá uy sau khi tiếp thông điện thoại tôn cần bình tính Ta thành là cục thành phố đội hình sự đội trưởng Bên đầu tiếp tục h o ạ i i k mở miệng đối với tôn cẩn kia cực kỳ bình tĩnh ngưỡng khí đội trưởng không nhịn được khẽ nhữ mày một cái phải biết vai diễn giặc cấp tôn cẩn chẳng qua chỉ là cục trưởng nhìn ngân hàng chuyện đưa lên danh sách sau đó ý ý cho chọn nhưng mà đây tôn c ầ n cho tới bây giờ biểu hiện thật sự là rất giống một cái phạm nhân chuyên nghiệp thật giống như cấp c ấ p ngân hàng chẳng qua chỉ là bình thường như cơm bữa một dạng không cần t i ể u ngũ thức súng tự động trực tiếp một súng bắn bề đầu lạnh tấu đúng rồi bây giờ ta là một cái cùng hung cực các kẻ bắt cóc trên người của ta đã có mạng người cho nên ta sẽ không cân nhắc sau khi bị bắt sự tình hơn nữa các ngươi chưa chắc có thể bắt được ta tôn c ầ n tiếp tục bình tĩnh mở miệng mấy câu nói trực tiếp để cho đội trưởng rơi vào trầm mặc tiểu t ử này còn thật là khó khăn đối phó Vốn là đúng ộ i t r ư muốn l rồi hiện cái bác sĩ vào t r tại, tại, tại cũng đã gần sáu giờ ngươi cùng con tin hẳn đều còn chưa có ăn cơm đi mặc dù là từ thực chiến xuất phát bất quá đây từ đầu đến cuối chỉ là một đợt diễn tập cũng không thể đem mọi người đều đói bụng lắm hả dạng này ta định mấy cái hộp cơm để cho người cho các ngươi trước tiên đem cơm ăn đội trưởng cũng không hề từ bỏ tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện t ậ n lực để cho ngựa khí của mình nghe và hòa nhã dễ gần một ít có thể mười hai phần hộp cơm tôn cẩn không có quá nhiều trần trở đáp lại đội trưởng sau đó trực tiếp cúp điện thoại tôn cẩn vô cùng rõ ràng đây là một đợt thời gian sẽ không quá ngắn rằng có chiến cơm vẫn là m u ố n ăn hơn nữa tôn cẩn cũng phi thường rõ ràng đám công sai nhất định sẽ tiếp đó cái này cho mình đưa hộp cơm cơ hội làm chút gì bất quá hắn cũng không để ý bất luận đám công sai muốn làm gì tôn cẩn đều có ứng đối các biện pháp đội trưởng thế nào điện thoại cắt đứt sau đó bên cạnh công sai vội vàng lại gần hỏi thăm một tiếng đám công sai đến hiện trường đã thời gian một tiếng sự tỉnh còn chưa nửa phần tiến triển lúc này đám công sai đã đều có chút nóng nảy tiểu từ này thật đúng là khó đối phó nhanh chóng đặt mười hai phần hộp cơm đúng rồi tại một cái trong đó trong hộp đồ ăn thả một cái giam tinh khí và một cái mini camera nhìn một chút có cơ hội hay không quay phim đến trong ngân hàng hình ảnh xác định một hồi côn đồ vị trí t i ệ n chúng ta chở một hồi tiến công đúng rồi ngân hàng bố cục bức tranh lấy được sao đội trưởng đưa tay gãi gãi chân mày mới đáp lại thủ hạ mình công sai vấn đề bố cục bức tranh rất nhanh sẽ đưa tới hiện tại ta đi trước chuẩn bị hộp cơm rồi t i ề u công sai vội vàng đáp lại đội trưởng sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi bị xem như tạm thời phòng chỉ huy phòng xa đi chuẩn bị hộp cơm phòng trên xe cục trưởng ngồi ở một bên yên lặng làm b ú t ký không nói một lời hắn bây giờ chỉ là trọng tài cho nên cũng sẽ không can thiệp đội trưởng chỉ huy đang chỉ huy trận diễn tập này hành động thời điểm đội trưởng cũng không cần hỏi thăm hắn bất cứ ý kiến gì chỉ cần xem như hắn không ở là được cho kẻ cướp định hộp cơm ở tại bên trong một hộp trong hộp cơm bỏ vào giam thính khí và mini camera tuy rằng đây cũng tính là tạm thời một cái điểm đột phá bất quá đội trưởng cũng đúng cái đột phá này điểm không có ôm hy vọng quá lớn dù sao mãi cho tới bây giờ tên cướp này tôn c ầ n biểu hiện ra tâm tư k í náo giống như phạm nhân chuyên nghiệp giống như tư duy loại này trong hộp cơm thả máy thu hình trò h ề muốn có hiệu quả vẫn là tương đối khó khăn bởi vì muốn camera đưa đến tác dụng chỉ có trang bị máy thu hình k i ê một cái hộp cơm thành công rơi vào con tin trong tay con tin phối hợp điều chỉnh camera mới có cơ hội quay phim đến trong ngân hàng hình ảnh nhưng đây hộp cơm đưa đi vào thời điểm nhất định là đầu tiên phải trải qua giặc c ấ p tay trang bị ca mê ra và giam tính khí hộp cơm có thể hay không bị phát hiện đây chính là một cái vấn đề nhưng mà hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn coi như là có chút mạo hiểm vậy cũng phải thử một lần Đó đậu, S, sách công cầu cầu cầu cầu thúc dục cầu cầu cả thích theo khen thưởng, cầu thêm phiếu, cầu bình phân phiếu, cầu tất cả ủng hộ. Hy mới kim dõi, ủng vọng bố, yêu tất chi tiết trần đầy cơ trí đội trưởng cầu kim đậu cầu theo dõi chương mười hai chi tiết trần đầy cơ trí đội trưởng cầu kim đậu cầu theo dõi rất nhanh hộp cơm cũng đã chuẩn bị xong chuẩn bị xong hộp cơm bị một cái công sai đưa vào làm bộ chỉ huy tạm thời phòng xa bên trong lúc này đội trưởng đang cùng mấy cái công sai nồng cốt đang cầm lấy ngân hàng bố cục bức tranh nghiên cứu kế tiếp t ắ c h i ế n bố trí mà phòng xa bên trong ngoại trừ một đám công sai và cục trượt da còn có lúc trước ở bên ngoài phát tin lần này diễn tập ký giả truyền thông và chuyên viên quay phim lúc trước cục trưởng dựa vào diễn tập hẳn nhiều hướng về phóng viên và công chúng công khai ý nghĩ mới mời truyền thông phát tin lần này diễn tập hiện tại ngân hàng toàn bộ kính đã bị dán đầy afid ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy trong ngân hàng tình huống phóng viên ở bên ngoài cũng không có cái gì có thể báo cáo đồ cho nên cục trưởng trực tiếp mời phóng viên đi tới cái này bộ chỉ huy tạm thời trực tiếp mặt hướng công chúng mở ra đ á m công sai là làm sao tổ chức một đợt cứu viện hoạt động đã như thế cũng có thể hướng về công chúng nhóm mở ra công sai năng lực để cho mọi người đối với công sai thiết lập càng nhiều hơn lòng tin trang bị máy nghe lén và mini máy thu hình hộ cơm là kia một hộp đội t r ư ở n g nhìn thấy đặt ở trên bàn mười hai hộp hộp cơm nghiêm túc hỏi một tiếng đưa hộp cơm tiến vào công sai mở ra phía trên nhất một hộp hộp này hộp cơm nắp bên trên luyện chế một tầng tiểu hai lớp trong hai lớp liền chứa máy nghe lén và lỗ kim camera bây giờ khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt công sai bên trong sử dụng sản phẩm công nghệ cao so với bình thường người tưởng tượng càng thêm vào trước giống như máy nghe lén và mini lỗ kim camera những thứ này đã có thể thiết kế phi thường nhỏ bé đây hộp cơm nắp phía trên hai lớp chỉ có năm sáu ly không gian một cái nhìn qua chỉ cảm thấy cái này nắp dày hơi có chút hoàn toàn phát rắc không ra đây là một tầng hai lớp Tại đội trưởng nhìn một chút không dễ dàng phát giác hai lớp hai lòng gật đầu một cái dứt tiếng sau đó đội trưởng đem đệ nhất hộp hộp cơm và thứ hai hộp hộp cơm làm đội chỗ đem trang bị máy nghe lén và máy thu hình hộp cơm đặt ở thứ hai vị trí lúc này chuyên viên bay phim ôm lấy máy quay phim đang ở một bên thu âm đội trưởng xin hỏi một chút ngài đổi c h ô rồi hai hộp hộp cơm vị trí l à có dụng ý gì sao tỉ mỉ phóng viên đứng ở một bên phát hiện đội trưởng động tác mới vừa rồi ngay sau đó vội vàng nhìn thấy đội trưởng hỏi một tiếng đây hộp cơm đưa qua nhất định là trực tiếp đưa đến g i ặ cướp c trong tay tại hộp cơm toàn bộ đều giống nhau như lúc dưới tình huống kẻ cướp hẳn sẽ trực tiếp lấy đệ nhất hộp ta mục đích làm như vậy dĩ nhiên là vì không nhường trang bị máy nghe lén và máy thu hình hộp cơm rơi vào kẻ cướp trong tay liền sẽ nhiều hơn bị cướp p h phát hiện nguy hiểm đội trưởng ung dung mầm lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo vẻ tự tin cười m ỉ m đội trưởng dù sao cũng là hình sự t r i n h s á t ra đời đối với chi tiết sự chú ý dĩ nhiên là không phải người thường có thể đổi kịp thì ra là như vậy phóng viên ngay vậy không nhịn được gật đầu một cái ngay sau đó cũng là một bộ tán thưởng đội trưởng cơ t r í biểu tình hiện tại khoa học kỹ thuật đều như vậy phát đ ạ t c a m e g a đều có thể làm được nhỏ như vậy không thể không nói đội trưởng này không hổ là công sai bên trong n ồ m cốt thậm chí ngay cả dạng này chi tiết đều có thể nghĩ đến đó là tự nhiên ngươi cho rằng đây tổng chỉ huy là ai cũng có thể làm nhỏ như vậy c á mê g a máy ngay lén hoàn toàn chính là hắc k hoa kia ta làm sao có chút nhìn chiến tranh tình báo mảnh cảm giác khai bàn khai bàn các ngươi cảm thấy kẻ cướp có thể hay không phát hiện camera hô cơm đây là ám thị kẻ cướp muốn nhận hô cơm diễn tập sắp ý chấm dứt sao truyền trực tiếp giữa bên trong đích nhân khí đã càng ngày càng cao c ò n chúng cũng đã đạt đến mấy vạn số người đối với một cái đài truyền hình thành phố truyền trực tiếp giữa lại nói đồng thời có nhiều người như vậy cùng ôn lại quan sát truyền trực tiếp đã là một kiện chuyện rất khó khăn tỉnh dù sao giống như vậy trực tiếp tại công sai tạm thời trong phòng chỉ huy toàn bộ hành trình truyền trực tiếp diễn tập cơ hội còn thật không nhiều trước kia diễn tập không chỉ là đi đi qua truyền thông phát tin cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới dù sao năm ba phút liền có thể giải quyết diễn tập có đáng giá gì qua nhiều lãng phí miệng lưới nhưng lần này bất đồng rồi mãi cho tới bây giờ diễn tập đã kéo dài nửa giờ mà tên cướp này cùng công sai rằng co còn hoàn toàn không có muốn dấu hiệu kết thúc dĩ nhiên là đáng giá toàn bộ hành trình truyền trực tiếp công chúng chúng ta đối với loại này tính chân thật khá cao diễn tập cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng t ì người thay quần áo khác đem hộp cơm đưa qua đội trưởng nhìn thấy bên cạnh công sai ra lệnh vâng công sai đáp lại một tiếng trong ngân hàng tôn cẩn mang theo cựu ngũ thức súng tự động ngồi ở ngân hàng bên cửa một mực từ ảo phịt trong kẽ hở quan sát đám công sai cử động tiêu mặc lên thức ăn ngoài nhân viên y phục mang theo hộp cơm người vừa hướng phía ngân hàng đi lúc tới tôn cẩn liền xem ở rồi trong mắt triệu tụ qua đây tôn cẩn đứng dậy nhìn thấy chờ khu con tin bên trong quản lý đại sành triệu tụ mở miệng hô một tiếng lúc này một đám con tin đang nhỏ r ộ n g thảo luận cái gì triệu tụ nghe thấy tôn cẩn gọi mình bị dọa sợ đến run một cái sau đó vẫn là vội vàng đứng dậy trong ngân hàng những n à y đã từng còn bất c h ợ t t r e o đùa một hồi tôn cẩn cái này người thành thật đồng sự bây giờ đối với ở tại tôn cẩn đã hoàn toàn là sợ như sợ cọp đón chừng trận diễn tập này sau khi kết thúc tôn cẩn cũng không cần lại ở nhà này trong ngân hàng làm dù sao đây đồng thời quan hệ cũng coi là hoàn toàn vỡ đương nhiên tôn cẩn cũng không có tính toán diễn tập sau khi kết thúc còn tiếp tục đến ngân hàng đi làm mình từ hệ thống châu đó có thể nhận năm trăm vạn t ư ở n g t ư ở n g coi như là tồn lấy lời đều so sánh ngân hàng đi làm tiền lương cao hà tất tiếp tục đi làm cho nên cái thế giới này vốn là cùng mình không liên hệ nhau cái gì quan hệ đồng nghiệp tôn cẩn vốn cũng không để ý bọn hắn có sợ hay không mình cũng không phải tôn cẩn cân nhắc sự t ì n h Đó đậu, đám đổi động S sách sách các công cầu cầu cầu cầu thúc dục cầu cầu cả thích chút, cảm của chính lực lực, chương theo khen thưởng, thêm phiếu,、cầu、bình phân phiếu, cầu tất cả ủng hộ. Hy hữu hộ hộ nhất mới kim một mới lớn dõi, ngươi, ủng vọng quyển bằng ủng ơn. ủng nỗ bố, yêu tất ta là ngài có gì phân phó quản lý đại s ả n h triệu tụ nghe thấy tôn cẩn gọi mình sau đó vội vàng chạy tới nhìn thấy tôn cẩn cười dạng dỡ mở miệng tên này vốn là một cái bắt nạt kẻ yếu chủ lúc trước khi dễ người thành thật tôn cẩn thời điểm thuộc hắn khi dễ được nhất ă n hái mà bây giờ đối với tôn cẩn thái độ cũng thuộc về hắn nhất đ ì n h hót hộp cơm tới rồi ngươi và ta đi lấy một hồi tôn cẩn nhìn triệu tụ một cái bình tĩnh mở miệng lúc nói chuyện trên mặt cũng không có chút nào biểu tình rất rõ ràng tôn cẩn cũng không quá để ý biết cái này đối với mình cực kỷ nịnh hất hàng cửa ngân hàng kia ăn mặc thức ăn ngoài nhân viên bộ dáng công sai mang theo hộp cơm đang hướng phía trong ngân hàng nhìn đây chính là hiếm có có thể tới gần ngân hàng cũng sẽ không chọc giận giặc c ớ p cơ hội cho nên đây kinh nghiệm lão luyện công sai dĩ nhiên là biết thừa cơ hội này nhanh chóng hiểu một chút trong ngân hàng tình huống dù sao hiểu rõ hơn một chút tin tức đối với bọn hắn giải cứu con tin đều là có lợi vô cùng đem hộp cơm cho ta đi ngay tại kia công sai hướng phía trong ngân hàng nhìn thời điểm một giọng nói vang lên đột nhiên nghĩ tới thanh âm bị dọa sợ đến kia công sai hơi run run một cái vừa mới hắn chính đang một lòng một dạ xuyên thấu qua ạ phịt giữa khe hở quan sát trong ngân hàng tình huống hoàn toàn không có chú ý tới ngân hàng sau cửa lớn đã đứng yên một người ngầm đầu nhìn lại người kia mặc lên nhân viên ngân hàng ý phục rõ ràng không phải kẻ cướp còn chân chính kẻ cướp lúc này đang bưng thương đứng tại nhân viên sau lưng họng súng đen ngòm chỉ đến nhân viên đầu nga hảo đây chạy điện cửa khe hở quá nhỏ nếu không ngươi mở cửa ra một chút ta đem đồ vật cho ngươi tiến dần lên đi ngoài bán nhân viên ăn mặc công sai nhìn thấy ẩn náu tại triệu tụ sau lưng tôn cẩn chấn định mở miệm tôn cẩn khe t o mày cũng không có mở miệm đây ngân hàng bên ngoài là một cánh hợp kim điện tử cửa chính đây cửa điện tử là chậm rỗng mà c c ò nhỏ có c xíu tiếng động truyền ra cửa điện tử chậm rãi dâng lên đợi dâng lên đến hơn ba mươi cm thời điểm cửa điện tử ngừng lại truyền vào đi tôn cẩn lạnh lùng mở miệng cao như vậy độ đã đủ để đem hộp cơm truyền vào kiên mặc lên thức ăn ngoài nhân viên y phục công sai chậm rãi ngồi s ổ m người xuống đi cầm trong tay hộp cơm từ cửa điện tử bên dưới chậm rãi chuyển vào mà chuyển hộp cơm thời điểm kiên ăn mặc thức ăn ngoài nhân viên công sai một đôi mắt còn nhìn chòng chọc vào tôn cẩn rất rõ ràng đây công sai trong tâm đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt tôn cẩn cũng không có động tác chỉ là bị hắn dùng thương nhìn chăm chú cái đầu triệu tụ chậm rãi ngồi s ổ m người xuống đi lấy những kia hộp cơm cũng chính là lúc này kiên g ồ i trôn hổm xuống chuyển hộp cơm công sai trực tiếp bột một tiếng nằm trên đất lùi về sau đất trực tiếp từ cửa điện tử chi tuật xuống trong mắt hắn mình có thức ăn ngoài nhân viên thân phận nguy trang hộp cơm cũng vừa tiến dần lên đi hiện tại đúng lúc là kẻ cướp buông lỏng cảnh giác thời điểm mình khoảng cách kẻ cướp gần như vậy chỉ cần tìm cơ hội tốt có rất lớn cơ hội chế phục kẻ cướp dù sao mình đã từng là công sai trong đội ngũ kịch bột xỉn quán quân tại khoảng cách gần như vậy bên trong khẩu súng có thể phát huy tác dụng cũng không lớn tự sử dụng kịch bột xỉn kỹ xảo bắt xuống một người tiểu kiếp phỉ hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì tất cả tưởng tượng được đều rất tốt chỉ có điều ở đó công sai vừa mới trượt vào ngân hàng thời điểm còn đến không kịp đứng dậy hoặc là đối với đứng tại bên cạnh mình tôn cẩn có hành động thời điểm ngầm đầu một cái đã thấy một cái họng súng đen ngòm trôi nổi tại trên đỉnh đầu của mình sai ra đừng đ ộ n g tôn cẩn thanh âm lạnh như băng vang r ộ i t i ế n ăn mặc thức ăn ngoài nhân viên công sai hơi s ử n g sờ tiểu t ử này làm sao đã biết mình công sai thân phận mình vẫn luôn ngụy trang rất khá a hoàn toàn không có nửa điểm bại lộ dấu hiệu a công sai chậm rãi giơ tay lên vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá hắn giơ lên tay phải khoảng cách tôn cẩn chân trái liền khoảng mười cm khoảng cách chỉ cần mình có thể nữ lại tôn cẩn chân liền có thể trong nháy mắt đem hắn chật chân té hoàn toàn không cho hắn cơ hội nổ súng ngươi là làm sao biết thân p h ậ n ta công sai mở miệng cùng tôn cẩn nói lời này t ậ n lực phân tán tôn cẩn sự chú ý mà kia giơ lên tay phải đang từ từ hướng phía tôn cẩn chân trái áp sát bắt tôn cẩn còn chưa mở lời một thanh â m vang lên động âm thanh liền truyền ra hạt đậu màu vàng con bắn ra đánh vào công sai trên trán của đây hơn một thước khoảng cách liền tính đây súng đồ chơi không có lực sát thương gì đạn bắn vào công sai trên đầu cũng không đến bị thương bất quá đây chính là thật đau tiểu tử này hạ thủ cũng quá độc cắt đi ta nói rồi đừng đậu ngươi cho rằng phân tán lực chú ý của ta ta liền sẽ không để ý ngươi kia r ử a dẫm vào ta t a y sao hiện tại ngươi đã chết tôn c ầ n lạnh lùng mở miệng sau khi nói xong liền không nói lời nào đem tia công sai lôi vào trong ngân hàng đứng tại triệu tụ sau lưng lại lần nữa đem cửa điện tử đóng lại mà hiện hết thể đang phát sinh đều bị truyền thông truyền tin đến truyền trực tiếp giữa tia công sai xoay khí cực kỳ mỹ học nằm xuống lưu l o á t trượt vào trong ngân hàng sau đó liền bị kẻ cướp kéo tiến vào vốn là hết thể đều thiết lập rất môn tốt bất quá một hồi thao tác mạnh như cọc kết cục sau cùng lại chút yếu kém cường nhân ý lại một cái công sai hao tồn ổ đổi n công bố, cầu theo dõi, cầu kim đậu, cầu khen thường, bình phân ủng vọng quyển bằng ủng ơn. ủng ngươi, chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động、lực. Nói một chút sau này vấn、đề. Nhìn khu bình luận, tất cả mọi người nói chân quân tính Đợt, đậu, đám đề. theo thuốc thêm tất thích một chút, ta một chút tất tại thế giới chân thật chút Tác sách sách sau suy các cầu cầu cầu cầu dục cầu cầu cả cảm của lực lực. cả có phiếu, phiếu, hộ. Hy hữu hộ hộ khu h mới kim mới mọi một giới dõi, giới. giả bố, yêu là i tiểu t bất quá chờ trận đầu này diễn tập kết thúc tác giả có thể thiết lập một hồi dùng công nghệ cao giả tưởng diễn tập hiện tại trận đầu diễn tập còn có một đoạn thời gian cho nên cũng còn c ầ n c h ờ một chút tình huống bây giờ nhất định là không thể bỗng nhiên thay đổi quyển sách là nhìn xuất tính mà sống và người đại thắng sau đó căn cứ vào đây lượng bộ phim viết bạn thích nhóm có thể đi nhìn một chút đến mức có độc giả nói ta chép t ậ p kích theo gió b u ồ n chạm một quyển sách quyển sách kia ta đi xem chính là đem người đại thắng phim này hoàn toàn sao chép lại đến thậm chí lời thoại đều không thay đổi xem qua người đại thắng huynh đệ sẽ biết ở chỗ này trịnh trọng nói một câu ta không có một tia chép lại ta là nhìn tia lượng bộ phim sau đó động bút viết đến mức theo gió chỉ có thể nói hai quyển sách có thể có chút đụng dù sao người đại thắng không có ở ảnh viện chiếu phim ta cũng là vừa nhìn gió đều còn không d ậ y nổi ta và cái gì gió còn nữa quyển sách cho đến bây giờ phát sách năm mươi giờ cũng không phải một vị bằng hữu nói năm sáu ngày hắn nói có thể là mặt khác quyển tia đề tài cuối cùng cảm tạo một ít mỗi một vị ủng hộ bằng hữu của ta ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực tác giả quân sẽ cố gắng đổi mới vấn đề nghiêm trọng lại lần nữa thất bại cầu kim đầu cầu theo dõi t r ư n g m ộ ư ơ i bốn vấn đề nghiêm trọng lại lần nữa thất bại cầu kim đầu cầu theo dõi xảy ra chuyện gì ai bảo hắn làm như vậy hắn đây là tự tiện hành động bộ chỉ huy tạm thời bên trong đội trưởng v ỗ bàn một cái tức giận mở miệng vốn là chỉ là dựa vào đưa hộp cơm cơ hội làm một cái máy nghe lén và ca mê ra vào trong muốn xác định một hồi trong ngân hàng tình huống và giặc cấp vị trí như vậy cũng tốt làm một chút bước tính toán ai biết đưa hộp cơm công sai vậy mà tự tiện hành động đem mạng nhỏ mình nhập vào nhìn thấy đội trưởng bộ giám này một bên mấy cái công sai đều là ngậm miệng không nói dù sau đây đưa hộp cơm minh đệ muốn tự tiện hành động cũng không có sớm với bọn hắn chào hỏi à diễn tập đã bắt đầu hai giờ liên tục có hai tên công sai hao tổn mà chúng ta lại một chút tiến triển cũng không có vấn đề này đã vô cùng nghiêm trọng ngồi ở một bên cục trưởng lúc này lên tiếng hắn nhìn thấy cục trưởng và mấy cái công sai cảnh sát sắc mặt tâm u giọng nói không lớn bất quá n g ự a khí lại thật không tốt tình huống bây giờ đã có thể nói là đám công sai nghiêm trọng không làm tròn bổn phận đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là bọn hắn lúc mới bắt đầu khinh thị kẻ cướp tôn cần cho rằng coi như là từ thực chiến lên đường diễn tập một cái an phận nhân viên ngân hàng lại có thể dày vò khởi cái gì đợt sóng đến mới đưa đến thời gian lâu như vậy đi qua vẫn như cũng không có nửa phần tiến triển mà đây nếu như đặt ở chân thực sự kiện bên trong đã có thể nói là vô cùng nghiêm trọng sai trái đội trưởng mỹ tâm thâm tỏa hắn giờ phút này cũng đã ý thức được chuyện nghiêm trọng cục trưởng cũng không thể nói một chút tiến triển cũng không có chúng ta trang bị máy nghe lén và máy thu hình hộp cơm không phải đã đưa vào sao chỉ cần có thể xác định kẻ cấp vị trí chúng ta lập tức triển khai hành động đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh lúc này mới nghiêm túc mở miệm cục trưởng ngồi trở lại vị trí của mình bên trên không nói gì nữa hắn chỉ là trọng tài mặc kệ diễn tập cuối cùng hướng phía phe nào vậy nhỉ thắng lợi dựa vào cục trưởng cũng sẽ không quá nhiều c ă n dự dù sao hắn muốn là công bằng công chính mà không phải cưỡng ép để cho cán cân thắng lợi hướng phía chính nghĩa như vậy mà lúc này ký giả truyền thông cùng chuyên viên quay phim đã lại lần nữa trở lại bộ chỉ huy tạm thời bên trong vừa mới ăn mặc thức ăn ngoài nhân viên công sai đưa cơm toàn bộ quá trình máy quay phim toàn bộ ghi xuống xuất hiện một màn kia sau đó truyền trực tiếp giữa quan sát số người và rèm số lượng đã nhận được một lớp tăng vọn dù sao Cấp chuyện này, chỉ cần cấp của phải ngân hàng này, quá trẻ con diễn tập, không mình là loại tại một đợt ngân hàng diễn tập bên trong thậm chí ngay cả tiếp theo có hai tên công sai hao tổn đây chính là lúc trước chưa bao giờ chuyện phát sinh qua diễn tập chân thật như vậy công chúng như thế nào lại không có hứng thú đội trưởng ta có thể hỏi một chút tại lại có một tên công sai hao tổn thai kiếp phỉ trong tay sau đó chúng ta kế hoạch b ư ớ c kế tiếp là cái gì hiện tại đám công sai đã cùng kẻ cướp rằng có thời gian hai tiếng vẫn như c ũ còn chưa dùng đến bất kỳ hiệu quả hành động có phải hay không đám công sai cầm cái này kẻ cướp không có cách nào phóng viên trở lại bộ chỉ huy tạm thời sau đó vội vàng để cho chuyên viên quay phim đem máy quay phim nhắm ngay đội trưởng sau đó đội e m b trưởng tuy rằng lúc này rất sốt ruột bất quá vẫn là nhìn thấy ca mê ra mở miệng nói mấy câu bởi vì đây chỉ là một đợt diễn tập cho nên công sai bố trí và đủ loại kế hoạch cũng không phải cái gì cơ mật dù sao đang diễn tập bên trong truyền trực tiếp vì chính là hướng về công chúng mở ra đám công sai thực lực hướng về phía máy chụp hình đáp lại ký giả cái vấn đề sau đó đội trưởng cùng mấy cái công sai cũng không có nhàn rỗi vội vàng nhìn về phía đài điều khiển bên trên màn hình mini lô kim camera áp dụng chính là phải phi đồ án tiếp nối hiện tại camera đã đưa tiến b à o cho nên đội trưởng bọn hắn muốn làm chính là nhanh chóng liên tiếp đến cái kia camera nhìn nhìn có thể xác định hay không giặc ư ớ p vị trí đội trưởng có thanh âm ngay tại đội trưởng đứng đang khống chế chiếc bên cạnh thời điểm tại trên đài điều khiển tiếp nối thiết bị công sai lên tiếng mở khuyết đại âm thanh đội trưởng đổi vội mở miệng cơ g i á c cơ g i á c tiếp nối máy nghe lén băng tần mở ra khuyết đại âm thanh sau đó một hồi túi ni lon tiếng ma s á t vang dội tất cả mọi người tại chỗ đều là bình khí ngưng thần l ặ n g lặng nghe bởi vì hắn mong biết đây là kẻ cướp tại lấy hộp cơm thanh âm hiện tại tất cả mọi người đều đang mong đợi kẻ cướp không muốn chọn chúng cái bọc kia có máy nghe lén và máy thu hình hộp cơm ni lon tiếng ma s á t vẫn vang dội bất quá ngoại trừ cái thanh âm này ra cũng không có thanh âm nào khác chuyển đến đội trưởng không nhịn được khẽ to mày đây trong ngân hàng chính là có hơn mười con tin bọn hắn làm sao một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài cái này giặc c ớ p diễn viên chẳng lẽ là đem miệng của bọn hắn đều phong bế b ằ n g không diễn tập kéo dài như vậy liền những con tin tuyệt đều không có một điểm bán hận a ta nói các ngươi hộp cơm có thể hay không cho ta một hộp mọi người ở đây đều hơi kinh ngạc vì sao sao an tĩnh như vậy thời điểm một cái thanh âm bỗng nhiên vang dội mọi người trong lòng siết chặt cái thanh âm này rất là hiểu rõ rõ ràng chính là vừa mới ngụy trang thành thức ăn ngoài nhân viên đưa hộp cơm công sai ta đã nói qua người chết không thể lên tiếng ngươi hết lần này tới lần khác tại ta lấy thứ hai hộp hộp cơm thời điểm nói chuyện với ta đây rất rõ ràng liền là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta để cho ta xem nhẹ đây thứ hai hộp hộp cơm nếu như ta không có đ o á n sai đây hộp trong hộp cơm các ngươi động tay chân đi máy nghe lén vẫn là ca mê ra tại mọi người đều từ bỏ ngưng thần nghe thời điểm một cái thanh âm lạnh như băng vang dội cái thanh âm này rõ ràng là tôn cần thanh âm để lộ đội trưởng cắn răng nghĩ lợi lại là mạnh mẽ vỗ một cái mặt bàn cái này lênh tranh heo đồng đội đang làm gì đều đã nói qua tên cướp này tâm tư kín đáo muốn cực độ cẩn thận hắn còn liên tiếp sai lầm không chỉ bồi rơi t á n h mạng mình còn quấy nhiều đám công sai kế hoạch bất quá đội trưởng không biết là liền tính đây công sai không nói lời nào tôn cẩn cũng sẽ phát hiện bởi vì tôn cẩn cũng không phải trực tiếp cầm một hộp hộp cơm liền đem còn dư lại phân phát ra ngoài mà là cầm lấy hộp cơm một hộp một hộp kiểm tra máy nghe lén cùng ca mê ra cho dù là bí ẩn cũng sẽ bị hắn phát hiện k i ệ c công sai nói chuyện quấy giày tôn cẩn cũng bất quá là muốn còn nước còn tác hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng h ữ u ủng hộ một chút cảm ơn ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực chương mười lăm khiêu khích quả thực quá cản rỡ cầu kim đậu cầu theo dõi chương mười lăm khiêu khích quả thực quá cản rỡ cầu kim đậu cầu theo dõi tôn cẩn lời lạnh như băng thanh em rơi xuống lúc này trong phòng chỉ huy công sai đều đã vô cùng rõ ràng muốn dùng máy nghe lén và mini c a m e ra kiểm tra trong ngân hàng tình huống ý nghĩ đã vỡ vụn tiếp lại phải làm gì trong phòng chỉ huy tình huống bao gồm giám sát nghe được nói cũng từ máy quay phim truyền tin đến chuyển trực tiếp giữa bên trong trong lúc nhất thời lại lần nữa đưa tới truyền trực tiếp giữa bên trong một đợt bàn tán sôi nổi tên cướp này cũng quá thông minh đi hoàn toàn ai quy cao tội phạm a không thể không nói trận diễn tập này thật đúng là đặc sắc cùng trước kia diễn tập so với ra dáng quá nhiều xem ra diễn tập cuối cùng có ý nghĩa hay không vẫn là phải dựa vào phản phái diễn viên cái này vai diễn g i ặ cướp c là người nào cũng là công sai sao tại sao không ai bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc một lần tên cướp này còn có thể chống bao lâu ta cảm giác thế nào kẻ cướp cẩn thận chỉ số ai quy cao là một chuyện đến bây giờ không có tiến triển nguyên nhân chủ yếu là đám công sai xáo lộ quá bài cũ đi đều là trong phim ảnh cũ d í c h thủ đoạn bị nhìn thấu tỷ lệ quá cao đây đài truyền hình truyền trực tiếp thật tình ta phải nhanh chú ý một lớp đây diễn tập hoàn toàn có thể trở thành điện ảnh đến xem a truyền trực tiếp giữa bên trong d è m số lượng tăng quan sát truyền trực tiếp của chúng cũng càng ngày càng nhiều mãi cho tới bây giờ quan sát truyền trực tiếp của chúng đã vượt q u a ở tại buồn thị của chúng tại mỗi cái người xem truyền ba phía dưới toàn quốc các nơi của chúng đều bắt đầu quan sát trận này truyền trực tiếp mà truyền trực tiếp giữa bên trong phần lớn q u ầ chúng lúc này đều đã bị vai diễn giặc cấp tôn cần thuyết phục lúc này chuyển trực tiếp giữa bên trong quan sát số người cũng đã đ ạ t đến đài truyền hình thành phố chuyển trực tiếp giữa lịch sử ghi chép phóng viên quan sát chuyển trực tiếp giữa bên trong số liệu thật là thích thú xem ra chính mình chuyển trực tiếp trận diễn tập này quyết định thật đúng là chính xác trong ngân hàng tôn cẩn đã đem đưa vào hộp cơm phân phát cho mình khống chế con tin tại trên mặt đất tùy ý ngồi xuống tôn cẩn bưng lên thuộc về mình hộp cơm mà hộp này hộp cơm chính là tăng lên bí ẩn hai lớp ẩn giấu máy nghe lén và máy thu hình hộp cơm bất quá lúc này hộp cơm nắp bên trong máy nghe lén và camera đã đều bị tôn cẩn khu đi ra đặt tại dưới đất camera đối diện đến tôn、cẩn. nếu như chỉ là muốn xem một chút ta các ngươi không cần tốn công tốn sức như vậy tôn cẩn một bên miệng to ăn thức ăn ngoài vừa nhìn ca mê ra mở miệng lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo một tia khiêu khích cười lúc này tôn cẩn là mở ra kẻ c ư ớ p khí thế vai diễn kỹ năng trạng thái cho nên một lời một hành động bất luận thấy thế nào đều là một cái cực độ phách lối kẻ cướp vừa mới cái kia công sai bị ta giết cho tới bây giờ ta đã giết hai cái công sai đúng rồi bây giờ tâm tình của ta cũng không thể lắm bất quá ta cũng không biết ta lúc nào tâm tình sẽ thanh kém nhưng chờ ta tâm tình không tốt thời điểm cũng chính là ta bắt đầu giết con tin thời điểm tôn cẩn một bên miệng to đang ăn cơm vừa nhìn ca m e ra u n g d u n g mở miệng lúc này tự nhiên không có ai đáp lại hắn bất quá hắn biết bên ngoài công sai nhất định đang nhìn mình phách lối như vậy khiêu khích bọn hắn mấy câu nói nói xong tôn cẩn cũng đã ăn no sau đó tôn cẩn cầm lên trên đất máy chụp hình cùng máy nghe lén đi đến ngân hàng cửa lớn lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm đứng tại sau tường che giấu đến thân hình của mình tôn cẩn nhìn thấy ca m e ra cuối cùng nói một câu nói mà sau đó trực tiếp đem cửa kính mở ra một cái khẽ hở đe máy nghe lén và ca mê ra ném ra ngoài trong phòng chỉ huy đội trưởng nhìn thấy không chế trên màn hình hình ảnh không nhịn được khỏe miệng có chút co lại khiêu khích đây là đối với công sai cực lớn khiêu khích thật sự là quá c a n rỡ đội trưởng cắn chặt hàm răng mở miệng mấy chữ đều là từ trong hàm răng nặn đi ra đủ để có thể thấy hắn hiện tại đến cùng có tức giận rất nhiều mấy cái công sai nồng cốt đều là chỗ mắt nhìn nhau ngồi ở phía sau cùng im lặng không lên tiếng cục trưởng trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn xem ra chính mình tìm tiểu từ này thật đúng là không có tìm lộn trận diễn tập này đủ để bộc lộ ra công sai bên trong rất nhiều chưa tới có chút không đủ không sợ bị phát hiện sợ chỉ là chân chính sự t ì n h phát sinh thời điểm những n à y chưa tới mới bị bại lộ ra bởi vì mỗi cái công sai sinh mệnh đều chỉ có một lần hiện tại chỉ dùng một đợt diễn tập liền nhìn ra nhiều như vậy chưa tới còn có cơ hội sửa lại cho dù đối với công sai mặt mũi nhất định có ảnh hưởng nhưng cũng phi thường đạt giá cục trường dụng tâm lương h ổ cũng coi là đạt tới tôn cẩn đối với công sai khiêu khích và trong phòng điều khiển tình huống vẫn truyền bá đến chuyển trực tiếp giữa bên trong chuyển trực tiếp giữa bên trong càng ngày càng náo nhiệt dù sao trận diễn tập này thật đúng là m ư ơ i phần đặc sắc toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm mà cũng chính là tôn cẩn mới máy nghe lén và ca mê ra ném ra ngoài cửa sổ vừa mới mới ngân hàng mà thượng tọa hai phút không đến thời gian một hồi tiếng còi xe cảnh sát vang r ộ i tôn cẩn vội vàng đứng dậy đứng tại cửa ngân hàng xuyên tấu h qua ạ phịch dưa khe hở hướng phía bên ngoài nhìn đến chỉ thấy bên ngoài trên quảng trường lại xuất hiện hết mấy chiếc xe xe bên trên xuống rồi không ít võ trang đầy đủ công sai những n à y công sai ăn mặc cùng lúc trước công sai cũng không giống nhau trang bị cũng sang trọng bên trên gấp mấy lần đây cũng là bên trong thành phố bộ đội đặc thù tôn cẩn t r ớ c mắt mũi nhọn bộ đội đặc thù người vừa đến kia công sai tiến công liền cũng phải chính thức bắt đầu sau đó mới thật sự là đối kháng toàn bộ người thay quần áo ai không đến l ư ợ t ta liền giết chết hắn tôn cẩn c h u y ể n thân nhìn thấy chờ khu một đám con tin lạnh giọng mở miệng thanh âm lạnh như băng vang dội tôn cẩn ánh mắt sắc bén quét qua mỗi một con tin kinh khủng kia ánh mắt để cho toàn bộ an tĩnh con tin cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái khí thế kia ánh mắt này cũng quả thực quá tàn bạo đi tất cả mọi người đều không dám thờ ơ toàn bộ bị tôn cẩn chạy đến trong nhà vệ sinh thay thế tôn cẩn chuẩn bị cho bọn họ quần áo tốt màu lam áo khoác màu lam con jean màu đen mũ lơi chai màu đen dày tác chiến cùng tôn cần ăn mặc giống nhau như những thứ này là tôn cần lúc trước liền đã sớm chuẩn bị xong tuy rằng y phục đều là một ít giá rẻ hàng bất quá vì chuẩn bị đây hơn m ộ ư ơ i bộ quần áo vẫn là tốn tôn cần không ít tiền trong ngân hàng ngoại trừ hai cái đã bị đánh chết công sai r a còn lại m ộ ư ơ i một người toàn bộ đều mặc vào giống nhau y phục hơn nữa còn mang theo tôn cần cho thống nhất đồ che miệng mũi đ ể thấp mũ lưới c h a i ngoại trừ chiều cao hình thể nhất định có khác biệt ra hoàn toàn không phân rõ ai là ai coi như là nhận thức tôn cần người cũng chưa chắc có thể từ m ộ ư ơ i một người bên trong tìm ra hẳn đến cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng h ữ u ủng hộ một chút cảm ơn ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực chương mười sáu cho ta mười phút cầu kim đầu cầu theo dõi chương mười sáu cho ta mười phút cầu kim đầu cầu theo dõi cục trưởng bộ đội đặc thù đổi lúc tới cục trưởng cùng đội trưởng c ũ n g từ tạm thời trong phòng chỉ huy đi ra kia bộ đội đặc thù tiểu đội trưởng đi tới cục trưởng bên cạnh vân an kính trào cục trưởng gật đầu một cái hiện tại hiện trường là dạng gì tình huống kính trào sau đó tiểu đội trưởng mở miệng hỏi lên tiếng đối với vụ án cấp ngân hàng loại tình huống này bọn hắn bộ đội đặc thù nếu mau chạy tới đây vậy liền để cho bọn hắn bộ đội đặc thù tiếp quản tập kích nhiệm vụ đương nhiên tổng chỉ huy vẫn như c ũ đội trưởng hình sự n g ư ờ i hỏi hắn đi hiện tại hắn mới là nơi này tổng chỉ huy ta chỉ là trọng tài nhiệm vụ của ta chỉ là bảo đảm diễn tập công bằng cũng sẽ không tham dự vào diễn tập bất luận là quyết sách gì cục trưởng chỉ chỉ sau l ư n g đội trưởng hình sự ung dung mở miệng sau khi nói xong liền trực tiếp né người lui qua bên cạnh hiện tại đã có hai tên công sai tử trận kẻ cướp phá hư trong ngân hàng theo dõi đội trưởng hình s n giản lược tóm tắt mở miệng hướng về đặc sai tiểu đội trưởng nói rõ tình huống hiện trường đặc sai tiểu đội trưởng gật đầu một cái có ngân hàng bố cục bức tranh sao đặc sai tiểu đội trưởng lần nữa hỏi ra âm thanh có đội trưởng hình sự gật đầu một cái tiếng nói vừa dứt hết dưới đứng ở sau lưng hắn một cái công sai liền đã chạy đến tạm thời trong phòng chỉ huy đem bản đồ giấy lấy ra đặc sai tiểu đội trưởng nhận lấy đồ họa nghiêm túc cẩn thận nhìn đúng rồi hiện tại thì ngưng Các n g ư ơ i phát động mấy đợt thế công đặc sai tiểu đội trưởng nhìn đồ họa đồng thời còn thuận miệng hỏi đội trưởng hình sự một tiếng đội trưởng hình sự trầm mặc chốc lát vẫn là đem vừa mới để cho công sai ngụy trang thành thức ăn ngoài nhân viên đưa máy nghe lén và ca mê ra đi vào sự tình nói ra nghe xong sự tình đặc sai tiểu đội trưởng không nhịn cười được một tiếng a ngơi ư ý gì đội trưởng hình sự vừa nhìn trong nháy mắt không vui đây là cười nhà mình ngại ngùng không nhịn được bất quá không gì tiếp theo liền nhìn chúng ta rồi bảo đảm tại trong vòng mười phút đem con tin toàn bộ giải cứu trở về đặc sai tiểu đội trưởng vội vàng thu hồi nụ cười của mình chăm chú nhìn đội trưởng hình sự mở miệng tuy rằng thu nụ cười lại bất quá chính là hoàn toàn không có che giấu mình cười nạo đội trưởng hình sự sự thật dù sao đây trong hộp cơm thả máy nghe lén và máy thu hình thủ đoạn không khỏi cũng quá bài c ũ đi hơn nữa rằng có thời gian hai tiếng vậy mà mới lựa chọn dạng này một lần hành động cuối cùng còn không thành công tại đặc sai tiểu đội trưởng trong mắt quả thực là có chút nực cười bây giờ đặc sai tiểu đội trưởng cầm lấy ngân hàng bố cục bức tranh có thể nói là lòng tin c h ẳ n đấy hắn quyết định muốn tại mười phút kết thúc diễn tập vừa lúc ở đội hình sự trước mặt phơi bày một ít đặc sai tiểu đội năng lực tác chiến đội trưởng nghe xong đặc sai tiểu đội trưởng mà nói cũng không có mở miệng nữa chỉ là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường mười phút giải cứu con tin lời này thật giống như mình ra công sai cục thời điểm cũng đã nói đi kết quả hiện tại đụng một mũi cho hắn đã có thể tưởng tượng chờ một hồi đặc sai tiểu đội tập kích sau khi thất bại tiểu đội trưởng này háo n á o biểu tình truyền trực tiếp giữa bên trong đặc sai tiểu đội cùng đội trưởng hình sự đối thoại trong nháy mắt đưa tới một hồi thảo luận mười phút giải quyết đây đặc sai đội trưởng có điểm tự tin A. Đó là phải biết đặc sai tiểu đội vô luận là trang bị vẫn là đội viên năng lực tác chiến đều là nhất lưu nhất định là tự tin bất quá ta cảm giác thế nào đặc sai tiểu đội trưởng sẽ bị đánh mặt cũng sẽ không dù sao đặc sai tiểu đội đều tới tên cướp này khẳng định không nhịn được diễn tập liền muốn kết thúc a ta vừa mới đến truyền trực tiếp giữa sắp muốn kết thúc rồi à ta làm sao hy vọng kẻ cướp nhiều chống đỡ một hồi đi truyền trực tiếp giữa bên trong quân chúng phần lớn đều là tương đối theo dõi đặc sai tiểu đội dù sao đặc sai tiểu đội đích sắc là sức chiến đấu so sánh khá mạnh đội ngũ một đợt diễn tập kẻ cướp có thể chống được bọn hắn ra sân đây đã là cơ hội chưa từng xuất hiện tình huống cầm lấy ngân hàng bố cục bức tranh đặc sai tiểu đội trưởng tìm năm cái đội viên khai báo chiến lược của mình bố trí mà trong đội ngũ đang tập kích đã từ lâu đến phụ cận cao nhất đánh lén địa điểm hết t h ể đều tại hai phút bên trong chuẩn bị ổn thỏa hành động đặc sai tiểu đội trưởng vung tay lên mấy cái khắp người trang bị đặc sai đội viên liền che giấu thân ảnh từ chiếc xe phía sau hướng phía ngân hàng cửa sau đi vòng qua đặc sai tiểu đội trưởng chiến lược vô cùng đơn giản năm cái đội viên vì tập kích tiểu đội cầm lấy ngân hàng chi hành dài th dựa theo ngân hàng bố cục bức tranh bản đồ lặng lẽ lẻn vào đại s ả n h ngân hàng phía sau mình thì tại cửa trước hấp dẫn giặc cấp sự chú ý mà phụ cận nhà lầu bên trên đang tập kích chính là tìm kiếm trực tiếp bắn chết giặc cấp cơ hội đơn giản nhất phổ thông chiến lược mà loại này chiến lược tại trong thực chiến cũng là hữu dụng nhất nhìn kỹ cho ta mười phút đặc sai tiểu đội trưởng trở lại đội trưởng hình sự bên cạnh ung dung mở miệng đội trưởng hình sự vẫn ngậm miệng không nói trên mặt còn treo móc tia tia nụ cười ý vị thâm trường đặc sai tiểu đội trưởng cũng không nói nhiều trực tiếp cầm lên khuyết đại âm thanh kèn liền hướng phía ngân hàng đi tới ở cách ngân hàng cửa chính mang theo không bằng dạng này n g ư ơ i qua đây chúng ta nói chuyện một chút chỉ cần người phóng thích con tin chúng ta có thể thỏa mãn người một ít yêu cầu hợp lý n g ư ơ i có không có gì muốn gặp người nhà chúng ta có thể để cho các n g ư ơ i gặp mặt một lần Đặc sai t i đội ể u t r ư ở n g tiếp tục hô h đầu à ngân bất quá lại v hàng lúc bao i tiểu gồm viên tôn g cẩn ở bên c Dọc theo đ g đi trong h một mươi một cái toàn bộ mặc lên quần áo giống nhau đầu đội mũ lơi chay beo đồ che miệng núi tôn cẩn vào chỗ tại trong bọn họ coi như là tôn cẩn phụ mẫu chỉ sợ cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn tìm ra hắn đặc ơ Ất, s h sai tiểu đội trưởng hàm thoại thanh rơi xuống bất quá trong ngân hàng vẫn không có người đáp lại đặc sai tiểu đội trưởng khánh như một cái chân mày tên cướp này là chuẩn bị cứ như vậy hao tồn sao tiểu đội trưởng quay đầu nhìn thoáng qua ngân hàng đối diện trên nóc nhà đang tập kích nếu như kẻ cướp liền dạng này ấn nút thậm chí cũng không lộ diện đi ra đàm phán tay súng bắn t i a kia căn bản nắm bắt không đến mục tiêu tay súng bắn t i a không phát huy được tác dụng cũng chỉ có thể dựa vào tập kích tiểu đội tập kích tiểu đội hiện tại tình huống thế nào đội trưởng lấy ra mình vô tuyến đối g i ả n g cơ nhẹ d ọ g mở miệng hỏi rồi một tiếng tập kích tiểu đội tình huống tất cả an toàn đã đến đại sành ngân hàng cửa sau tùy thời có thể phát động tập kích trong thai nghe chuyến đến tập kích tiểu đội tin tức tiểu đội trưởng vui một chút. không nghĩ đến tập kích tiểu đội vậy mà thoải mái như vậy đã lẻn vào đại s ả n h ngân hàng cửa s a u rồi xem ra đội trưởng hình sự theo như lời tên cướp này g à o hoạt cẩn thận cũng không có khoa trương như vậy sao tiểu đội trưởng quay đầu nhìn đội trưởng hình sự một cái làm ra một cái ok thủ thế hiện tại tiểu đội trưởng đối với trong vòng mười phút bắt lấy kẻ cướp giải cứu ra con tin kế hoạch đã càng thêm lòng tin mười phần tập kích tiểu đội nghe hiện tại ta lại lần nữa hướng về phía kẻ cướp hô đầu hàng hấp dẫn kẻ cướp sự chú ý tại ta hô đầu hàng sau khi kết thúc các ngươi lập tức phát động tập kích nhớ lấy kẻ cướp trên người mặc màu xanh áo khoác đầu đội mũ lư chay mặc màu đen dày tác chiến tuyệt đối không nên n g ộ thương con tin hướng về phía bộ đàm bên trong tiểu đội trưởng mở miệng lần nữa tôn cần mặc trang phục tại hắn bước vào ngân hàng lúc trước đã bị cửa ngân hàng kame ra quay phim xuống tại tiểu đội trưởng đến ngân hàng lúc trước ở trên xe cũng đã xem qua một đoạn kia màn hình giám sát vâng trong thay nghe lại lần nữa truyền đến tập kích tiểu đội đáp lại lúc này đội trưởng hình sự cục trưởng và nhất ảnh ra truyền thông đều đã trở lại tạm thời trong phòng chỉ huy mấy cái tập kích đội viên mang khôi đầu bên trên đều trang bị camera camera tiếp nối tạm thời trong phòng chỉ huy đài điều khiển bọn hắn tại đây liền có thể nhìn thấy tập kích tiểu đội tình huống hiện tại tập kích tiểu đội toàn bộ đứng tại đại s ả n h ngân hàng cửa sau ra sau đó cửa khép hở cũng không có đóng lại tập kích tiểu đội đội viên cũng cẩn thận kiểm tra đây một cánh cửa xác định cũng không có có bất kỳ cơ quan gì và nguy hiểm nhìn thấy tình huống như thế đội trưởng hình sự không nhịn được k h ẽ tao mày chẳng lẽ thật đúng là để cho đây đ ặ t sai tiểu đội trong vòng m ộ ư ơ i phút liền đem tôn cẩn cho chế phục kết thúc trận diễn tập này nếu thật là nếu như vậy mặt mũi của mình coi như không nén được giận Hắn hơi h í trên một hơi khí h hình hình quảng trường đặc sai tiểu đội trưởng tiếp tục cầm lên loa phóng thanh hô đầu hàng hắn cố ý nói một mươi phút sau đó phát động tiến công chính là đang hấp dẫn giặc cấp đồng thời đối với kẻ cướp thi hành áp lực trong lòng cứ như vậy có thể cho tập kích tiểu đội sáng tạo càng có lợi điều kiện hành động hô lời mới vừa dứt đặc sai tiểu đội trưởng đội vàng giơ trong tay lên bộ đàm hướng về phía tập kích tiểu đội ra lệnh và n h bên k i a cũng là trực tiếp lanh lẹ một tiếng vang trầm đục chuyên gia tạm thời trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào trước mắt màn hình hướng theo một tiếng vang trầm đục chuyên gia bọn hắn nhìn thấy tập kích tiểu đội trực tiếp một cước đạp ra đại s ả n h ngân hàng cửa sau năm cái tập kích đội viên nhanh chóng có thứ tự bước vào đại s ả n h ngân hàng bọn hắn tìm súng lẫn nhau hiểm hộ đồng thời còn tìm trong ngân hàng mục tiêu kẻ cướp màu xanh quân đội áo khoác màu đen mũ lư chay màu đen d kẻ cướp hung tàn cực kỳ một khi phát hiện lập tức bắn chết bất quá xông vào đại s ả n h ngân hàng sau đó năm cái tập kích đội viên đều là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người ngoại trừ nằm trên đất đã tử trận hai cái công sai còn dư lại hơn mười đứng đang đợi khu người toàn bộ đều là giống nhau ăn mặc màu xanh quân đội áo khoác màu đen mũ lơi ư c h a i màu đen g i à y tác chiến còn mang theo một dạng đồ che miệng mũi căn bản không phân được ai là ai đến bộ chỉ huy tạm thời bên trong người nhìn thấy tình huống như thế cũng là bối rối đây là có chuyện gì làm sao toàn bộ đều là giống nhau y phục ai đây phân ra ai là tôn cần đến đội trưởng có b ấ trong ngân hàng người toàn bộ một dạng ăn mặc giữa lúc đặc sai t i ể u đội trưởng đứng tại ngân hàng đằng trước chờ đợi đến đội viên của mình mang đến cho mình thắng lợi tin vui thời điểm trong t hai nghe đ ỗ n g nhiên vang lên đội viên thanh â m vội vàng đặc sai đội trưởng s ư ớ n g sốt một chút xảy ra chuyện không được núp đ í c h toàn bộ tất cả không được núp đ í c h đứng ở phía trước nhất tập kích đội viên tìm súng nghiêm nghị mở miệng bất quá thét to lên âm thanh rơi xuống sau đó kia hơn mười người vẫn có chút lỗi loạn mấy cái tập kích đội viên đều là kìm súng bất quá cũng không dám có động tác gì dù sao bọn hắn căn bản không phân biệt được ai là kẻ cướp ở dưới loại tình huống này cũng không thể lệch cạch ngay tại tập kích các đội viên cực độ khẩn trương thời điểm một tiếng thanh âm lạnh như băng v a n g dội tập kích các đội viên túi đầu nhìn đến chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái lựu đạn có lựu đạn ẩn nút phát hiện trước nhất lựu đạn bỏ túi tập kích đội viên vội vàng lớn tiếng mở miệng b ấ t quá hiện tại rõ ràng là không còn kịp rồi tiêu chuẩn lựu đạn dẫn bảo thời gian là ba năm giây lựu đạn ngay tại dưới chân của bọn họ thời gian ngắn như vậy bên trong muốn tại đây đại sành ngân hàng chật hẹp cửa sau một bên ẩn nút hoàn toàn là không có khả năng đương nhiên đứng ở phía trước nhất tập kích đội viên hoàn toàn có cơ hội đem lựu đạn đá tr l i ệ u đạn là từ trong đống con tin mặt ném ra bọn hắn coi như là hy sinh tánh mạng của mình làm giá cũng không khả năng tổn thương con tin suy lại lần nữa một thanh â m vang lên động âm thanh truyền ra tại mấy cái tập kích đội viên đều còn chưa ẩn nấp tốt thời điểm trên đất lựu i đạn toát ra màu xanh khói mù l i ệ u đạn làm nổ mà lúc này mấy cái tập kích đội viên còn toàn bộ tại lựu i đạn bỏ túi bạo phá phạm vi bên trong tập kích đội viên toàn bộ đào thải rs sách mới công bố cầu theo dõi cầu k i đ ộ cầu khen thưởng cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng hữu ủng hộ một chút cảm、ơn. ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực chương m ộ ư ơ i tám dạng này diễn tập mới thật sự là có ý nghĩa cầu kim đầu cầu theo dõi chương m ộ ư ơ i tám dạng này diễn tập mới thật sự là có ý nghĩa cầu kim đầu cầu theo dõi suy màu xanh khói mù bước lên mấy cái tập kích đội viên đều là n g â y tại chỗ bọn hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng đây là diễn tập không thể nào biết sử dụng thật đích lựu đạn lựu đạn này bước lên khói mù thời điểm liền đại biểu bắt tay lôi đã bạo tạc mà ngắn như vậy khoảng cách bên trong một k h ả lựu đạn uy lực nổ tung phi thường khủ bố bọn hắn khẳng định không có một thoát kh hiện tại các ngươi đều tử trận toàn bộ nằm trên đất đem trang bị để ở một bên nếu như cảm thấy mình không hề chết hết ta có thể thỏa mãn các ngươi ăn một khỏa súng này nguyện vọng mấy cái tập kích đội viên có chút tay chân luôn cuống thời điểm thanh âm lạnh như băng từ con tin trong đống vang r ộ i tôn cẩn đem vác tại sau lưng thương lại lần nữa cầm trong tay không nhanh không chậm đi ra lấy xuống đồ che miệng mũi tôn cẩn ánh mắt sắc bén nhìn thấy mấy cái tập kích đội viên bộ chỉ huy tạm thời bên trong đặc sai tiểu đội trưởng vừa mới chạy trở lại liền thấy trong hình tôn cẩn tôn cẩn lúc này đứng tại tập kích đội viên trước mặt tập kích đội viên khôi đầu bên trên cục o n nó. mẹ đ sai trường i đội ể u t đứng tại phía trước nhất lúc này hắn quay đầu nhìn thấy đặc sai tiểu đội trưởng và hình sự trinh sát tiểu đội trưởng ngưng trọng mở miệng mặc dù bây giờ cũng không phải thật sự là ý nghĩa từ trận nhưng nếu như là tại trong thực chiến đây chính là năm cái tiên hòa sinh mệnh cục trường lúc này tự nhiên cũng là đối với tiểu đội trưởng bởi vì xem thường làm ra quyết định sai lầm mà cảm thấy phẫn nộ đội trưởng hình sự tuy rằng nhìn thấy tuyên bố trong vòng mười phút kết thúc diễn tập đặc sai tiểu đội trưởng đụng một mũi cho bất quá lúc này cũng không dám g ê u cận dù sao cục trưởng đối với trận diễn tập này chính là vô cùng coi trọng hoàn toàn là trở thành thực chiến đối lãi hiện tại cũng không phải mình nhìn có chút hả hê thời điểm nghe thấy trong hai nghe cục trưởng thanh niễm váo ộ i năm cái tập kích đội viên mặc dù có chút không c a m l ò n g nhưng mà vẫn là đem trên thân toàn bộ trang bị tháo xuống bao gồm cái kêu mang theo máy thu hình khôi đầu cũng bị tôn cẩn thu vào một cái cặp bên trong tôn cẩn để cho mấy cái t ử trận tập kích đội viên liền nằm tại chỗ mình lại lần nữa trở lại ngân hàng chính giữa trên sàn nhà ngồi xuống bộ đội đặc thù đến tay súng bắn tỉa khẳng định đã từ lâu đúng chỗ bất quá tôn cẩn bước vào ngân hàng lúc trước liền quan sát qua đối mặt đại s ả n h ngân hàng cao nhất châu bắn lén đưa chính là đối diện nóc phòng cho nên tôn cẩn tại gián ạ phịt h ờ i điểm đặc biệt để phòng rồi một hồi đối diện nóc phòng thị giác hiện tại mình ngồi ở vị trí này còn có chặn một cái thửa trọng t ư ờ n g ngăn cản mình cộng thêm ảo phịt ngăn tre liền tính đối diện đang tập kích lại làm sao điều chỉnh vị trí cũng căn bản không thể nào nhìn thấy mình ngần đầu nhìn một chút thời gian hiện tại đã là sáu giờ rưỡi trời đã sắp tối diễn tập kéo dài đến bây giờ đã là hai giờ rưỡi thời gian ngân hàng diễn tập bên trong kéo dài lâu như vậy quyết chiến tại bồn u thị diễn tập trên lịch sử thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất quá tôn cẩn muốn từ hệ thống chỗ đó đạt được cao chấm điểm chút thời gian này rõ ràng còn chưa đủ truyền trực tiếp giữa bên trong lúc này đã hoàn toàn vỡ tổ không chỉ người xem về số lượng tăng trưởng mười lần hơn nữa d ẻ m số lượng cũng là tiêu t h ă n g đến một cái trình độ kinh khủng fml tên cướp này diễn viên thật sự là quá thông minh để cho con tin đ ổ i thành cũng giống như mình y phục một chiêu này là như thế nào nghĩ ra không nghĩ đến bộ đội đặc thù vậy mà cũng thất thủ lần này từ trận năm cái cộng thêm trước hai cái công sai tổng cộng bảy cái đây nếu là chân thực sự kiện còn có tân thiệt thòi là diễn tập dù sao đ a m công sai sinh mệnh cũng chỉ có một lần a ta cảm thấy tên cướp này diễn viên thật sự là quá đỉnh chân thật kẻ cướp nên phải là dạng này dạng này diễn tập mới có ý nghĩa trên lầu nói có đạo lý Chỉ có đang dạng i phát h i này vấn mới có thể càng tốt hơn bảo hộ chung thành phố công sai c á p ca ca tại trong thực chiến an toàn tính mạng giống như trên hy vọng bắc thị cũng tới một đợt dạng này diễn tập kẻ cướp vẫn là mời cái tiểu ca ca này vai diễn đi từ thực chiến lên đường diễn tập ý nghĩa vẫn là rất lớn a rèm bên trong cơ bản đều là đối với vai trò giặc cấp tôn cần khen ngợi dù sao Cùng trước cướp công quốc diễn tập、so、với, trận diễn tập này kẻ cướp quá dáng n gia, tập tập t ra rồi ra với, kia kẻ sai so bảo vệ quá đám bỏ hơn mạng của mình bảo đảm nhóm đảm đám công chúng an toàn cùng tài sản, công chúng nhóm tự nhiên cũng hy vọng có thể bảo đảm đám công sai an toàn. của có sai hy thể h bảo bảo tài tự nữa dạng này diễn tập có mục đích gì không cần phải nói mọi người cũng đều biết có thể phát hiện vấn đề mới có thể giảm bớt vấn đề giống bây giờ truyền trực tiếp trận diễn tập này các khán giả cũng cảm thấy thật sự là quá tất yếu rồi một đợt thành công diễn tập là tất cả mọi người muốn nhìn thấy kết quả cho nên rèm bên trong bắt đầu điên cuồng quét lên mời tôn cẩn đi cái thành phố khác tham gia diễn tập r m tiếng hô dị thường cao hơn nữa thời khắc này trên mạng đủ loại thảo luận trận diễn tập này thiệp cũng là nhiệt độ tăng vọt a thành phố mạnh nhất ngân hàng diễn tập mạnh nhất kẻ cướp r a lò đã hao tổn công sai bậy tên diễn tập mục đích có lẽ chân chính đ ặ t đến phát hiện vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề ngươi định thế nào a thành phố trận diễn tập này khiếp sợ a thành phố diễn tập vậy mà phát triển đến một bước này các nơi bạn trên mạng dồn dập đối với lần này a thành phố diễn tập bên trong kẻ cướp phát ra mời ngươi hy vọng cái này hung tàn tàn bạo kẻ cướp đi quê quán của ngươi sao bảo đảm công sai an toàn nhất phương pháp hữu hiệu chính là đi lên một đợt dạng này diễn tập đủ loại thiệp số lượng nhiều vô cùng hơn nữa đều là phi thường quyết liệt trận này đã kéo dài hai giờ rưỡi cực độ tiếp cận thực chiến ngân hàng diễn tập trong lúc nhất thời chiếm cứ vô số tìm kiếm hấp bảng mà những n à y thiệp bên trong không có chỗ nào mà không phải là tại khen ngợi tôn cẩn đối với diễn tập kia đoan chính thái độ tuy rằng hắn kẻ cướp vai diễn được vô cùng h u n g tàn bất quá lại đổi lấy tất cả mọi người bội phục trong lúc nhất thời tôn cẩn tại không biết chuyện dưới tình huống tựa hồ cũng được tên người Đợ h một, một đợt tập kích vừa mới thất bại vì không chọc giận kẻ cướp uy hiếp được con tin an toàn tính mạng bây giờ đám công sai tự nhiên cũng không dám lần nữa phát động hành động trong phòng chỉ huy đội trưởng đặc sai tiểu đội trưởng và mấy cái công sai nồng cốt đang nhìn ngân hàng bố cục bức tranh và kẻ cướp tài liệu trong h thảo chuyện kế tiếp hẳn ư ơ n tiến g tiếp t sao kế làm i ể n t r ngân hàng tôn cẩn ngồi dưới đất quan sát một hồi lâu nhìn thấy bên ngoài không có động t í n h gì lúc này mới đứng dậy đi máy nước uống bên cạnh tiếp ly nước cầm lấy ly nước tôn cẩn đi tới t ử trận mấy cái công sai bên người tất cả đứng lên đi trên mặt đất lạnh đi ngồi bên kia tuy rằng không cần nằm trên đất bất quá nhớ các ngươi đã là người chết không thể hướng phía ngoài t r u y ề n bất kỳ tin tức gì uống một hớp nước tôn cẩn đây mới nhìn trên đất vài người mở miệng bị chết sớm nhất công sai cho tới bây giờ đã tại trên mặt đất nằm nhanh thời gian ba tiếng tại đây trên đất lạnh như băng nằm vẫn không thể có đại động tác gì thật không phải một chuyện dễ dàng a rốt cuộc có thể d ậ y rồi chưa đây hai đến ba giờ thời gian thật đúng là để cho ta m ỏ i eo đau lưng nếu không phải thân thể ta coi như tốt cần phải nằm ra tật xấu gì đến mới bắt đầu bị bắn chết công sai xoa xoa bả vai của mình vừa từ dưới đất bỏ dậy vừa tự mình lẩm bẩm tại tôn cần nhìn chăm chú bên dưới đã tử trận bảy người ngoan ngoan đi tới tôn cần khu vực chỉ định ngồi xuống bọn họ đều là công sai càng là có thể so với người bình thường nghiêm túc đối đ ạ i diễn tập cho nên nếu đang diễn tập bên trong tử trận cũng sẽ không muốn đến làm cái gì yêu con tiêu thân bên trong kẻ cướp nghe trong a là quảng trường cả người đồ thường nam tử trung niên cầm lấy loa phong thanh đang hướng về phía trong ngân hàng hô đầu hàng tại tôn cẩn xuyên việt trước thế giới kia quốc gia bên trong là không có chức n g h i ệ p chuyên gia đàm phán tồn tại bất quá tại cái này thời không song song bên trong dựa theo tôn cẩn lấy được ký ức đến xem đích sắc là có trong biên chế chuyên gia đàm phán hơn nữa tôn cẩn cũng biết chuyện tiến hành đến bây giờ đám công sai chắc sẽ không lại lựa chọn để cho nội ứng đi vào bởi vì nội ứng một khi thất bại nhất định sẽ dẫn tới kẻ cướp nổi giận người uy hiếp chất lượng sinh mệnh cho nên cái này chuyên gia đàm phán hẳn không có vấn đề quá lớn người đi vào ta chỉ cùng một mình ngươi đàm phán tôn cẩn do dự trong chốc lát còn là hướng về phía bên ngoài mở miệm cục diện bây giờ có chút rằng co không chỉ là đối với đám công sai có áp lực đối với tôn cẩn cũng có áp lực thông qua chuyên gia đàm phán tôn cẩn có thể cho đám công sai lại lần nữa tạo áp lực vẫn có thể nói nhiều chút yêu cầu để bọn hắn đi bận rộn vừa vặn để cho tôn cẩn chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch nghe thấy tôn cẩn bên ngoài chuyên gia đàm phán hơi sừng sờ tiến vào ngân hàng đàm phán có thể trong ngân hàng là một cái tàn bạo hơn nữa đã trên lưng bảy tên công sai tánh mạng kẻ cướp tiến vào trong ngân hàng đàm phán nguy hiểm quả thực quá lớn ta không tán thành ngươi vào trong kẻ cướp dị thường tàn bạo nếu như đàm phán có bất cứ vấn đề gì ngươi lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm. hiện tại đã hao tổn bảy cái công sai còn có mười một gã con tin thai kiếp p h ỉ trong tay nếu như ngươi vào trong lại chuyện gì xảy ra vấn đề sự tỉnh trị sẽ trở nên hỏng bét hơn Liên lên làm lần là lấy là tại gia đàm phán thời điểm thai đội đội diễn nhiên đối biểu kiến. nói tiền đổi cái giặt hội. chuyên yêu phán hắn trong thai nghe vang trưởng thanh trưởng này tổng chuyện nguyện phán, hắn nguyện ý dùng trong ổn định một tập bất phát tay đặt một ít Ta thấy một cho chỉ cứ cướp cuộc cầu. cảm cướp cơ huy, đây gì đàm đàm em do dự, dĩ do sẽ ý ý ý Kẻ t hai â n chuyên là g i đàm phán chính hắn. b ế t rõ loại ngay à y vụ án n cướp â n hàng bên trong, đầu i theo kia g i n đội trưởng o n lòng càng g lúc ngày vào kẻ ớ p l i cũng trầm mặc hiện tại cũng đích sắc là không có tốt hơn phương pháp dù sao trong ngân hàng mọi con tin và kẻ cướp đều là mặc lên thống nhất trang phục bọn hắn liền kẻ cướp ở chỗ nào đều không biết rõ liền tính dùng tiến công tỷ lệ thành công cũng cơ hội là số không bảo đảm hảo an toàn của mình trầm mặc hảo một lúc sau trong hai nghe mới chuyển đến đội trưởng trịnh trọng thanh â m chuyên gia đàm phán không có trả lời chỉ là d ơ lên trong tay loa phóng thanh lần nữa hướng về phía trong ngân hàng hô đầu hàng ngươi mở cửa ra hiện tại ta một mình vào đây cùng ngươi nói chuyện yên tâm trên người ta cũng không có vũ khí loa phóng thanh bên trong t h a nhâm vang dội vang dội sau khi nói xong chuyên gia đàm phán đem vật cầm trong tay loa phong thanh đặt tại dưới đất hai tay dơ lên cao từ từ hướng phía ngân hàng áp sát ken két hướng theo nhỏ xíu tiếng động chuyên gia ngân hàng cửa điện tử từ, từ từ mở ra k i a cửa kính cũng mở ra đến một người có thể thông qua chiều rộng trên lầu đối diện đang tập kích vội vàng tìm kiếm mục tiêu ngân hàng trong cửa lớn đích sắc là có một người thân mang màu xanh quân đội áo khoác đầu đội mũ lơi ư c h a i chân mặc màu đen dày tác chiến đeo đổ che miệng núi thân ảnh bất quá cái thân ảnh này thật cao giơ tay lên tại đầu hắn phía sau còn đỡ lấy một cái màu đen nòng súng mà cầm thương người chính là ẩn n ó tại thừa trọng sau từ mặt báo cáo cửa ngân hàng xuất hiện cùng kẻ c ư ớ p tương đồng phục sức thân ảnh bất quá hẳn đúng là con tin kẻ cướp cầm thương ẩn n ó tại thừa trọng sau từ mặt vô pháp nhắm trúng mục tiêu tay súng bắn t ỉ a vội vàng báo cáo tình huống toàn bộ công sai không thể hành động thiếu suy nghĩ hiện tại vạn không thể chọc giận kẻ cướp tất cả mọi người đều duy trì cảnh giác nghe mệnh lệnh của ta sẽ đi chuyện cho nên công sai trong hai nghe vang lên đội trưởng thanh n i m vội vàng nghe vậy toàn bộ công sai đều là nghe lệnh làm việc không dám có hành động hy vọng các huynh đệ ủng hộ một lớp cảm ơn b à cầu theo dõi cầu kim đầu cầu khen thưởng cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ chương hai mươi chuyên gia đàm phán bị trói trọng yếu quân cờ cầu kim đầu cầu theo dõi chương hai mươi chuyên gia đàm phán bị trói trọng yếu quân cờ cầu kim đầu cầu theo dõi chuyên gia đàm phán hướng phía ngân hàng đi tới toàn bộ công sai đều là tại chỗ đ ợ i lệnh cũng không dám có hành động bởi vì lúc này nếu là bọn họ kinh động kẻ cướp kẻ cướp nhất định sẽ lập tức nổ súng trực tiếp bắn chết họng súng trước con tin húng chi kẻ cướp thân hình che giấu rất h á liền tay súng bắn tỉa đều căn bản nắm bắt không đến kẻ cướp thân hình chào ngươi ngươi không cần khẩn trương ta thật là đến giúp ngươi chuyên gia đàm phán giơ hai tay rốt cuộc đi vào trong ngân hàng cũng nhìn thấy ẩn nó tại t h ừ a trọng tường sau tôn cẩn chuyên gia đàm phán dùng hết lượng giọng ôn hòa đối với tôn cẩn mở miệng trong lúc nói chuyện còn không ngừng lặp lại ta là đến giúp ngươi những lời này chấn an tôn cẩn đồng thời muốn lấy được tôn cẩn tín nhiệm không cần nói nhảm hai tay ôm đầu nằm trên đất không cần có cái gì lén lút chỉ cần ngươi vừa có động tác ta lập tức nổ súng bắn chết hắn tôn nhìn thấy chuyên gia đàm phán lạnh lùng m t r ự chuyên tiếp đem đồ côn k í chất phát h tinh tế trước chất triệu tụ một theo tôn người đại Họng súng đứng lượng là ngân hàng quản lý đại sánh triệu tụ. Hắn lúc này không dám làm một cử động nhỏ nào cẩn lúc cử là lý làm y dám Dựa u cầu c ũ gia chỉ h là a t y dơ lên cao đàm ứ n ngân g tại h n kính Chuyên g gia cửa sau đó đ à phán nghe xong tôn cẩn vội vàng làm theo hai tay ô n đầu vốn là chậm rãi quỳ xuống sau đó nằm sấp trên mặt đất tạch tạch tạch hướng theo nhỏ x í u tiếng động ngân hàng chạy điện cửa cùng cửa kính lại lần nữa khép lại bộ chỉ huy tạm thời bên trong mấy cái nhân viên chỉ huy đều là đứng an tĩnh chuyên gia đàm phán trên thân mang theo mịt rô và thai nghe bọn hắn ở chỗ này cũng có thể nghe thấy thương lượng nội dung đi qua ngồi xuống tôn cẩn tại sau khi đóng cửa lại vốn là tỏ ý con tin triệu tụ trở lại chở khu triệu tụ cũng không dám nhiều lời vội vàng chạy chậm ngồi trở lại mình trước chỗ ngồi liền tôn cẩn hiện tại đây hung tàn khí chất hắn chính là hoàn toàn không dám trêu chọc tôn cẩn triệu tụ ngồi xuống sau đó tôn cẩn mới ngồi trồm h ồ n xuống đem nằm dưới đất chuyên gia đàm phán khắp toàn thân lục xoát qua một lần thân xác định thật sự là hắn là không có đeo vũ khí sau đó tôn cẩn mới đưa chuyên gia đàm phán thân lên ống và Ta người hai cái này yêu cầu thật sự là có chút khó khăn người có còn hay không nói yêu cầu của hắn ví dụ như để người gặp ngươi một chút muốn gặp nhất người hoặc là ăn xong một bữa ngươi thích nhất thức ăn n g ư ơ i có không có con chúng ta có thể nam dưới đất chuyên gia đàm phán nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó đổi vội mở miệng đúng là thực chiến cùng điện ảnh cũng không giống nhau cái gì để cho công sai toàn bộ rút lui muốn xe muốn tiền đám công sai đều sẽ không đáp ứng bởi vì một khi đáp ứng kẻ cướp mang theo con tin khu xe chạy trốn kia bắt độ khó sẽ càng lớn hơn nhưng mà sẽ không trực tiếp nói rõ cự tuyệt bởi vì một khi cự tuyệt có khả năng sẽ chọc giận kẻ cướp kẻ cướp trực tiếp đối với con tin động thủ khiến cho sự tỉnh trở nên ác liệt cho nên đây chuyên gia đàm phán cũng chỉ là hàm hồ đáp lại tôn cẩn hai cái này yêu cầu khó khăn tiến tới hỏi thăm một chút có hay không khác có thể thỏa mãn yêu cầu im lặng ta không có nói cho ngươi cục trưởng ta hai cái yêu cầu ngươi nghe chứ sao vất quá chuyên gia đàm phán lời nói vẫn chưa nói xong liền trực tiếp bị tôn cẩn nghiêm nghị đánh gây đánh gây chuyên gia đàm phán sau đó tôn cẩn mới lại lần nữa hướng về phía mịt dô mở miệng hắn hai cái yêu cầu cũng không phải đối với chuyên gia đàm phán nói mà là đối mịt dô đầu kia chức vị cao nhất cục trưởng nói tạm thời trong phòng chỉ huy lúc này vài người đối với tôn cẩn cách làm đều là có chút nộng tiểu t ử này nếu không muốn đàm phán tại sao còn muốn để cho chuyên gia đàm phán tiến vào ngân hàng đi chỉ cần ngươi bảo đảm không làm thương hại con tin yêu cầu của ngươi chúng ta sẽ tận lực đi làm cục trưởng đứng dậy tại tạm thời trong phòng chỉ huy hướng về phía mịp rô mở miệng các ngươi có tháng ba năm một không phút ba mươi sau ta không nhìn thấy ta mong muốn ta liền sẽ bắt đầu giết con tin mỗi mười phút giết một cái ngươi yên tâm ta chỗ này con tin còn đủ ta giết tới hai giờ cho nên tất cả thời gian cộng lại thời gian của các ngươi còn rất sung túc tôn cẩn tiếp tục đối với mịp rô mở miệng n g h e xong tôn cẩn trong bộ chỉ huy trên mặt mọi người đều hiện lên rồi biểu tình nghiêm trọng kẻ cướp đã b u ô n g lời muốn bắt đầu đối với con tin đọc thủ kia tình huống kế tiếp liền sẽ càng nghiêm trọng đúng rồi c à n t ạ các ngươi lại tặng cho ta rồi một con tin đi vào cộng thêm hắn hiện trong tay ta con tin vừa vặn có thể chống đỡ thời gian hai tiếng liên tại trong phòng chỉ huy tất cả mọi người cảm thấy thế cục nghiêm nghị thời điểm tôn cẩn thanh âm lại lần nữa vang dội tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút tiểu tử này căn bản không có cùng chuyên gia đàm phán thương lượng ý tứ để cho chuyên gia đàm phán vào trong liền chỉ là vì nhiều bắt một con tin con mẹ nó tiểu tử này thậm chí ngay cả chuyên gia đàm phán đều c h ó i đặc sai tiểu đội trưởng cao mày lạnh giọng m ở miệng trên người hắn có bảy cái công sai tính mạng trói chuyên gia đàm phán cũng không là chuyện không thể nào hiện ở trên tay hắn tổng cộng m ư ơ i hai con tin sự tình càng thêm khó giải quyết Đội trong ư ngân hàng tôn cẩn từ sớm nhất tử trận công sai vật phẩm bên trong tìm ra còng tay đem chuyên gia đàm phán khảo tại khu vực chờ trên vị trí sau đó đem hắn mang vào mì rô và thai nghe toàn bộ lấy đi đặt ở lúc trước bảy ra vật phẩm trong dương mà sau đó tôn cẩn lần nữa ngồi ở đại sành ngân hàng trên sàn nhà yên lặng nhìn thấy tình huống bên ngoài kiêu bị còn tay r ử a vào tại chỗ ngồi bên trên chuyên gia đàm phán lại thử nghiệm cùng tôn cẩn mấy lần t i ế p l ờ i muốn nhìn một chút có cơ hội hay không dùng ngôn ngữ đánh tan tôn cẩn trong lòng phòng tuyến bất quá tôn cẩn căn bản đều không để ý đến hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài thời điểm tôn cẩn còn không phải nhìn một chút trên tường bề ngoài quan sát thời gian trôi qua tôn cẩn bây giờ đang ở chuẩn bị một bước ván cờ lớn diễn tập tiến hành được hiện tại giang có quyết chiến thời gian đã không sai bị lắm tôn cẩn chuẩn bị muốn thoát t h â n nếu là có thể thoát thân chắc h ẳ n lần này ngân hàng diễn tập tự nhiên hẳng mà tôn cần sở dĩ sẽ để cho chuyên gia đàm phán đi vào hơn nữa không có trực tiếp giết hắn là bởi vì đây chuyên gia đàm phán chính là tôn cần thoát thân nước cờ này bên trong trọng yếu nhất một con cờ ts trước mắt đã nhận được bốn người khen thưởng khoảng cách tăng thêm còn kém sáu lượt người hy vọng các minh đệ ủng hộ một lớp cảm ơn b à cầu theo dõi cầu kim đầu cầu khen thưởng cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ chương h t r ư ớ c kết thúc hoàn mỹ hiểm chiêu cầu kim đầu cầu theo dõi chương h a t r ư ớ c kết thúc hoàn mỹ hiểm chiêu cầu kim đầu cầu, cầu theo dõi chuyên gia đàm phán bị trói Kẻ cướp đội ư a ra vô lý yêu cầu. n bị bị trưởng hiện tại phải làm gì tạm thời trong phòng chỉ huy một đám công sai sương nhàn rỗi nhìn một lần này tổng chỉ huy mở miệng hỏi thăm một tiếng có cần hay không thỏa mãn giặc cướp yêu cầu thật cho kẻ cướp làm chiếc xe kẻ cướp khu xe chạy trốn sau đó bắt độ khó nhất định sẽ gia tăng nhưng mà, làm mục này là là dài kẻ không kẻ khẳng kẻ kéo cướp con cho, con cái cướp có được. đích, chấn cướp, lực như như thương lượng Nhưng trong tay tin, giết tin tình thể tận thời nhiều nếu định Vốn an gian. vậy lại sự bây giờ kẻ cướp đã trực tiếp yêu cầu trong vòng ba mươi phút nhất thiết phải thỏa mãn yêu cầu của hắn rõ ràng là không thể lại kéo dài thời gian trước tiên đem lầu đối diện đỉnh đang tập kích rút lui lại đi tìm chiếc xe đúng rồi tìm một chiếc bốn tòa kiệu chạy để cho kẻ cướp đến lúc đó phải dẫn con tin lúc đi không mang được nhiều như vậy người giảm bớt con tin số lượng đối với, với chúng ta càng có lợi hơn đội trưởng trầm mặc gần một phút lúc này mới trầm giọng mở miệng nếu thời gian không thể kéo dài được nữa vậy chỉ có thể trước tiên thỏa mãn giặc cướp yêu cầu bảo vệ các con tin tính mạng vâng sau lưng công sai ngay vậy đáp lại một tiếng liền vội vàng đi chuẩn bị xe mà đặc sai tiểu đội trưởng cũng là vội vàng cầm lên bộ đàm trước tiên đem lầu đối diện đỉnh đang tập kích l u t xuống kẻ cướp để cho cửa trước công sai rút l ư i mở còn muốn chúng ta chuẩn bị xe thì á t phải là muốn từ trước cửa chạy trốn mà cửa trước rời khỏi chỉ có hai đầu đường chính đội i sai điều đi giữ dõi đi, cái sai đem đây, đây hai đầu đường đường đến được. đ theo mức thủ trốn canh chính quanh, chạy ở ở cửa công cướp cửa công sau qua sau, xung lưu kẻ là trưởng cầm trong tay ngân hàng địa hình chung quanh bức tranh đang phân tích nếu như kẻ cướp lấy được xe chạy trốn tuyến đường hiện tại đám công sai là vây quanh đem ngân hàng vây quanh cửa sau cũng không thiếu công sai bất quá kẻ cướp nói lên điều kiện bên trong toàn bộ chỉ hướng mình muốn từ cửa trước chạy trốn cho nên đội trưởng đem cửa sau nhân thủ điều đi một bộ phận trực tiếp tại cửa trước kẻ cướp có thể chạy trốn đường đi xung quanh đề phòng đội trưởng có khả năng hay không là kẻ cướp nhớ từ cửa sau chạy trốn mới cố ý làm xáo trộn chúng ta nghe nhìn đề xuất muốn từ cửa trước chạy trốn điều kiện chúng ta đem cửa sau nhân thủ điều đi qua đây h a chẳng phải là chúng giặc c ớ p kế đ i ị u hồ lý sơn bên cạnh công sai n g h e đội trưởng phân tích mở miệng hỏi thăm một tiếng rất không có khả năng đây ngân hàng cửa sau cũng không có giao thông đạo lộ khoảng cách gần nhất đường xe cũng có khoảng trăm thước hơn nữa tại đây còn có chặn một cái rất cao tường rào kẻ cướp muốn từ cửa sau chạy trốn liền phải vứt bỏ mọi người chất lượng đây đối với kẻ cướp lại nói cũng không phải sáng xuất chọn đội trưởng chỉ chứ địa hình bức tranh lý tính phân tích nếu như nói tên cướp này thật lựa chọn vứt bỏ mọi người chất lượng từ cửa sau này leo tường chạy trốn đối với đám công sai mà nói còn là chuyện tốt dù sao trong tay hắn không có con tin muốn bắt hắn còn càng thêm dễ dàng vâng tiệc công sai n g h e xong đội trưởng phân tích sau đó gật đầu một cái bắt đầu ấn chiếu theo đội trưởng nơi phân phó điều đi nhân thủ mà ngay tại cảnh sát đang đủ loại bố cục suy tính đến tôn cẩn chạy trốn tuyến đường thời điểm trong ngân hàng tôn cẩn cũng từ dưới đất đứng lên hơi hơi hoạt động một chút thân hình chư vị k ê n trì nữa một hồi trận này diễn tập sắp chuẩn bị kết thúc rồi tôn cẩn hoạt động thân hình sau đó mới nhìn trong ngân hàng một đám người chất lượng và chết mấy cái công sai mở miệng hiện tại tôn cẩn muốn bắt đầu dưới mình một bước cuối cùng gặp kỳ ngộ đây là một bước hiểm chiêu tại trận diễn tập này bên trong mình có thể hay không kết thúc h o à n mỹ chỉ nhìn kế tiếp bước này hiểm chiêu rồi tại mình d ú t tiếng sau đó tôn cẩn đi tới con tin chỗ ở khu vực đem ngoại trừ chuyên gia đàm phán ra tất cả con tin xua đổi lên con tin mặc dù không biết tôn cẩn muốn làm gì bất quá vẫn là ngoan ngoan đi tại tôn cẩn đằng trước tại tôn cẩn chỉ dẫn phía dưới hướng phía ngân hàng khu vực làm việc đi tới diễn tập vừa mới bắt đầu thời điểm tôn cẩn hoàn toàn là bằng vào khí thế. đem những con tin này trấn áp nhưng mà hiện tại diễn tập đều đã tiến hành rồi lâu như vậy rồi tất cả mọi người đã nhập vai diễn bắt đầu phối hợp trận diễn tập này dù sao cả đời có thể trải qua một đợt dạng này diễn tập cũng là không sai nhân sinh trải qua đem người chất lượng xua đuổi đến khu vực làm việc tôn cần tìm sáu cái căn phòng phân biệt đem người chất lượng hai hai giam c h u n g một chỗ nhiều hơn quản lý đại s ả n h triệu tụ chính là đơn độc nốt ở một gian bên trong tại giam giữ triệu tụ trong phòng tôn cần trước hết để cho triệu tụ đưa tay n ă n quyền sau đó dùng băng rán đem triệu tụ hai cái tay phân biệt q u ấ lại bảo đảm hắn hai cái tay không có cách nào lôi kéo nhau bùng keo mang cuối cùng lại dùng ém miệng cao su đem triệu tụ miệng cho phong kín nghe cho kỹ ta bộ quần áo này bên trong có hai cái hộp điều khiển từ xa quả bom chỉ cần ta một đẻ nút thân xuống trong nháy mắt sẽ bạo tạc hiện tại bộ quần áo này ta liền đưa cho ngươi nếu như còn muốn sống nhìn thấy lao bà của ngươi liền ngoan n g o ã n nghe lời của ta tôn c ẩ n nhìn thấy triệu tụ lạnh lùng mở miệng triệu tụ nghe vậy vội vàng gật đầu liên tục nói chuyện đồng thời tôn cần đem chính mình k i ê một kiện màu xanh quân đội áo khoác mặc ở triệu tụ trên thân cuối cùng thay triệu tụ mang theo đồ che miệng núi triệu tụ thân hình cùng tôn cẩn trên lệch không bao nhiêu chiều cao cũng chỉ khoảng ba cm trên lệch hình thể tại màu xanh quân đội áo khoác ngăn c h e bên dưới cơ hồ không nhìn ra để cho hắn thay thế mình cơ hồ không có ai có thể phát hiện làm xong hết thể các thứ này tôn cẩn mới từ triệu tụ trên thân gió y phục trong túi áo móc ra một cái điện thoại di động tiếp theo mặc vào triệu tụ áo khoác lại lần lưỡi trở lại trong đại sảnh trong đại sảnh triệu tụ đi tới chỉ còn lại chuyên gia đàm phán trở khu còn có mười phút ta liền trước tiên giết người đến lúc đó liền trước tiên giết người đi bất quá mười phút giết một cái tựa hồ có hơi nhàm chán cho nên ta chuẩn bị mỗi mười phút giết hai cái ta đã dựa theo tử vong của bọn hắn thời gian đem hai người bọn họ hai cái quan đang làm việc khu bên trong để bọn hắn lẳng lặng cùng đợi tử vong đã tới hhh tôn cần không người tiến tới chuyên gia đàm phán bên thai lạnh mở miệng cười giọng nói chuyện có phần điên cuồng hoàn toàn giống như là một tên biến thái người phạm tội giết người b ộ u dáng bất quá tại tôn cần nói chuyện đồng thời chuyên gia đàm phán chú ý tới tôn cần bộ ngực trong túi một cái điện thoại di động tuột xuống đi ra rơi tại chuyên gia đàm phán bên cạnh mà tôn cần tựa hồ cũng không có phát hiện điện thoại di động Cái điện thoại di động này chính là lúc trước tôn cẩn đoạt lại chuyên gia đàm phán điện thoại di động thật giống như tùy ý đá vào trong túi quên mất bỏ vào trong dương chuyên gia đàm phán vội vàng dùng bắp đùi của mình đưa điện thoại di động đắp lại tôn cẩn nói xong liền đứng dậy rời đi chỉ có điều rời khỏi thời điểm tôn cẩn trên mặt hiện ra một nụ cười t r ầ m biếm con cá căn câu Đợt, trước mắt đã nhận được 7 người khen thưởng, khoảng cách mắt các nhận khen thường, khoảng người người. vinh lần cơ hội này cũng không giống như đơn giản cầu kim đầu cầu theo dõi chương hai mươi hai cơ hội này cũng không giống như đơn giản cầu kim đầu cầu theo dõi cùng chuyên gia đàm phán nói xong sau đó tôn cẩn tiếp tục trở lại đại s ả n h ngân hàng trên sàn nhà ngồi chuyên gia đàm phán một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn cẩn bóng lưng có thể hoạt động tay nào ra đòn chính là lặng lẽ đem đ ẻ ở chân đã hạ thủ cơ rời một chút không sai biệt lắm sau ba phút tôn cẩn đứng dậy hảo hảo ngồi đừng có đùa cái trò gì ta đi đi nhà vệ sinh tôn cẩn truyền thân nhìn thấy chuyên gia đàm phán lạnh lùng mờ miệm chuyên gia đàm phán gật đầu liên tục tôi u quá y rằng đã đang nỗ lực khắc chế, bất quá vẫn đã lực là khắc k chế, h bất n nào g có cách nào che a trộn trương dạng, khẩn trương biểu tình. Thậm cần h í t r đi tới quan triệu tụ kia trong một gian phòng hiện tại người đi đại sảnh tôi cần nhìn thấy triệu tụ lạnh lùng mở miệng lúc nói chuyện biểu tình dị thường hung tàn thấy triệu tụ một hồi run run tôn cẩn tiệu tụ này hôm nay biểu hiện ra bộ dáng thật sự là quá kinh khủng coi như là triệu tụ không muốn phối hợp trận diễn tập này vì ngày sau không gặp phải tôn cẩn trả thù cũng chỉ có thể làm theo nhìn thấy tôn cẩn triệu tụ gật đầu lia lia rất tốt chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời cũng có thể thiếu chịu một ít khổ sở tôn cẩn cười lạnh một tiếng vỗ vô, vô triệu tụ bà b a y sau khi nói xong tôn cẩn đem một mực vượt tại mình trên vai cựu ngũ thức súng tự động gỡ xuống vượt tại triệu tụ trên bờ vai cùng lúc đó trong đại sành ngân hàng đưa mắt nhìn tôn cẩn sau khi rời khỏi tia chuyên gia đàm phán vội vàng từ bắp đùi của mình bên dưới lấy điện thoại di động ra hắn bây giờ chỉ là một cái tay bị tôn cẩn lấy tay khảo cùng cái ghế khảo chung một chỗ chống ra tay phải vẫn có thể thoải mái hoạt động lấy điện thoại di động ra chuyên gia đàm phán không chút do dự vội vàng gọi đến bên ngoài đội tạm thời trong phòng chỉ huy vừa thiết lập s ẵ n chu đáo kế hoạch đội trưởng trong túi điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu thị sau đó đội trưởng hơi s ử n g sờ suýt đội trưởng hướng về phía toàn bộ người làm một cái cái ra dấu im lặng lúc này mới nhận nghe điện thoại chuyên gia đàm phán dạy số đánh tới điện thoại đội trưởng phản ứng đầu tiên chính là kẻ cấp tôn cần điện thoại gọi đến dù sao bây giờ chuyên gia đàm phán đã bị tôn cần trò trói lại uy sau khi tiếp thông điện thoại đội trưởng nhấn khuyết đại âm thanh kiệt mới đưa tay cơ đặt ở trên mặt bàn đội trưởng là ta hãy nghe ta nói hiện tại kẻ cướp đem trừ ta ra tất cả con tin đều đã giam giữ đến khu làm việc trong văn phòng toàn bộ trong đại s ả n h ngân hàng chỉ còn lại ta cùng kẻ cướp hai người kẻ cướp giống như là ngồi tại chính giữa đại s ả n h trên sàn nhà h ắ n tuyên bố mười phút sau đó muốn bắt đầu động thủ giết người chất lượng hiện tại có thể là tốt nhất tiến công cơ hội điện thoại kết nối sau đó chuyên gia đàm phán dùng làm hết sức tinh giản lời nói đem tình huống bây giờ nói rõ n g h e bên đầu điện thoại kia dĩ nhiên là chuyên gia đàm phán thanh âm tạm thời trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều là hơi sừng sờ vất quá còn không chờ bọn hắn tới kịp đáp lại điện thoại lại bị c u ố Tạm thời trong ạ m thời t p h ò ngân chỉ huy người đều mặc. Lúc trước bọn hắn tại một lần tập kích chưa công Chủ huy hắn khi thất bại, liền chưa hề nghĩ tới tiến công thủ đều sau nếu người bọn lần liền tiến đoạn. trong n g tại bại, tới bởi trầm một tập là vì, hàng tất cả con tin cùng kẻ cướp đều là giống nhau ăn mặc bọn hắn thậm chí đều không cách nào xác định giặc c ớ p vị trí liền tính mạnh công vào cũng không cách nào chính xác tìm ra kẻ cướp còn có khả năng rất lớn sẽ nộ thương con tin nhưng là bây giờ kẻ cướp lại đem con tin đều đơn độc giam giữ đến khu làm việc rồi chỉ còn lại mình và chuyên gia đàm phán tại ngân hàng trong đại sảnh đây không phải là cho đám công sai tiến công cơ hội đội trưởng làm sao bây giờ phải chăng dùng tiến công đặc sai tiểu đội trưởng đứng tại đội trưởng sau lưng mở miệng hỏi rồi một tiếng mình năm cái huynh đệ chết tại tập kích bên trong thời khắc này đặc sai tiểu đội trưởng tâm lý đang ấ t ức hiện tại có như vậy cái v ắ n chết giặc cấp cơ hội hắn thật đúng là không muốn bông u tha đội trưởng rơi vào trầm mặc cũng không có mở miệng đội trưởng đây có lẽ là hiếm có cơ hội dù sao nếu như kẻ cướp lái xe chạy trốn vậy chúng ta bắt độ khó không thể nghi ngờ sẽ thêm lớn hơn nhiều một bên một cái khác công sai gặp đội trưởng trầm mặc cũng là mở miệng nhắc nhở một tiếng dù sao cần quyết đoán mà không quyết đoán tất bị kỳ luận a các người nói tôn cẩn cái này r à o h o ạ n làm việc cẩn thận chỉ số q u y rất cao tội phạm thật biết cho chúng ta sáng tạo tốt như vậy tiến công cơ hội sao cái này rất giống một cái kế hoạch hoàn mỹ bên trong hết lần này tới lần khác chính là lộ ra một sơ hở còn đặt ở trước mặt chúng ta đội trưởng tay phải đánh phía trước cánh tay trái của mình nhìn thấy trong phòng chỉ huy dán ở trên tường tôn cẩn hình ảnh ung dung mở miệng đội trưởng mi tâm t h â m tỏa cơ hội này cho cảm giác của hắn cũng không giống như là tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ chính là tôn cẩn phạm bị hồ đồ rồi đâu dù sao kẻ cướp rời đổi theo thời gian áp lực trong lòng càng ngày càng lớn cuối cùng u x ấ tổ hiện hở sơ gì. đ chức hào đặc sai hai phút sau đó dùng t i ế n công kẻ cướp vị trí ngay tại ngân hàng chính giữa đại sành trên sàn nhà ngồi kẻ cướp cực kỳ tàn bạo trên tay còn có vũ khí hạng nặng nếu như kẻ cướp có phản kháng dấu hiệu lập tức bắn chết đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh sau đó mới ra lệnh đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo nếu như không cầm ở nói không chừng tiếp theo sẽ không có cơ hội tốt như vậy Kẻ cướp quy đội ị n nửa gian, còn công gian không nhiều、lắm. Vâng. h thời chỉ phút, thời sai giờ lại đã đám đ lắm. trưởng mệnh lệnh một hồi đạt đến trong phòng chỉ huy đám công sai và đặc sai tiểu đội trưởng đáp lại một tiếng liên vội vàng bắt đầu đi chuẩn bị nhân thủ tiến công mà cục trưởng chính là ngồi tại trong phòng chỉ huy một tiếng không hố trên mặt cũng không có cái gì biểu tình với tư cách trọng tài hắn đích sắc là làm được công bằng công chính hoàn toàn không có tham dự đám công sai bất luận cái gì quyết định rs đưa lên năm trước mắt đã nhận được bảy người khen thưởng khoảng cách tăng thêm còn kém ba lượt người hy vọng các minh đệ ủng hộ một lớp cảm ơn ba cầu theo dõi cầu kim đầu cầu khen thưởng cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ chương hai mươi ba thâu thiên hóa nhật kim tiền thoát xác cầu kim đầu cầu theo dõi chương hai mươi ba thâu thiên hóa nhật kim tiền thoát xác cầu kim đầu cầu theo dõi chuyên gia đàm phán vừa mới cúp điện thoại khu làm việc bên kia liền vang lên tiếng bước chân chuyên gia đàm phán vội vàng đưa điện thoại di động lại lần nữa thu cất khu làm việc cửa bị mở ra thân mang màu xanh quân đội áo khoác đầu đội màu đen mũ lơi chay đeo đổ che miệng mũi q u n lấy cựu ngũ thức súng trường tự động thân ảnh xuất hiện hắn chậm trong h thời điểm hơi có chút không được tự nhiên, mũ lơi chai ú i đi điểm lơi dưới đầu, được bộ tự t mũ có phía ê n trắng còn tầng nhỏ lạnh. một Bất của, có mồ hôi xíu quá.、Trong、ngân hàng chuyên gia đàm phán và mấy cái đã tử trận công sai tựa hồ cũng không có phát hiện gì thường im lặng không lên tiếng ngồi ở trong đại sành ngân hàng sau đó ngồi xuống nhìn thấy kẻ cướp l ặ n g lặng ngồi ở đại sành ngân hàng đích chính giữa cầu khẩn tựa hồ cũng không có phát hiện mình gọi điện thoại tới chuyên gia đàm phán không nhịn được t h ở phào nhẹ nhõm hắn không biết là lúc này trước mắt hắn kẻ cướp đã không phải là tôn cẩn mà là bị tôn cẩn dùng băng dán bao lấy tay phong bế miệng quản lý đại sành triệu tụ triệu tụ ngược lại cũng đúng là nghe lời dựa theo tôn cẩn theo như lời cũng không có bất kỳ lén lút chỉ là yên lặng đi đến chính giữa đại sành ngồi xuống bởi vì thân hình xê xích không nhiều ăn mặc cũng là giống nhau như lúc cũng không có người sẽ hướng tên cướp này đã bị đánh cháo phương diện kia suy nghĩ mà lúc này chân chính kẻ cướp diễn viên tôn cẩn đang trong nhà cầu trong nhà vệ sinh để một cái màu đen túi đ e o lưng lớn trong túi đ e o lưng thì hai trăm vạn luyện công quyền mà túi beo lưng bên cạnh còn để một bộ đặc sai đội viên y phục lúc trước tập kích thất bại năm cái đặc sai đội viên không chỉ là trang bị toàn bộ bị tôn cẩn tịch thu ngay cả áo khoác cũng bị tôn cẩ t ô n c ẩ n tại một giờ lúc trước cũng đã đem một bộ quần áo và trang bị thả trong nhà cầu lúc này t ô n c ẩ n nắm chặt thời gian đem đặc sai đội viên y phục thay tiếp theo đem chính mình một bộ quần áo kia giấu ở màu đen túi đ e o lưng luyện công quyền bên dưới sau đó t ô n c ẩ n liền l ặ n g lặng tại sau cửa nhà cầu mặt l ặ n g lặng chờ đợi sau khi cùng lúc đó bên ngoài ngân hàng mặt đám công sai đã tụ họp thật mạnh công đội ngũ tổng cộng mười ba cái đặc sai đội viên từ đặc sai tiểu đội trưởng rất đội chuẩn bị thừa dịp cái này không dễ có cơ hội trực tiếp tiến công ngân hàng giải cứu con tin đội trưởng đứng tại bộ chỉ huy tạm thời bên ngoài liếp nhìn thời gian bây giờ cách chuyện đầu tiên nói trước hai phút đã không sai b ị lắm diễn tập tiến hành được hiện tại danh tiếng đã truyền ra ngoài vô số quần chúng chạy tới ngân hàng phụ cận vậy xem truyền thông cũng nhiều mấy nhà dù sao lúc trước kia một nhà truyền thông truyền trực tiếp giữa đã triệt để nổ toàn quốc các nơi quần chúng đều đang quan sát truyền trực tiếp giữa trực tiếp nhảy một cái trở thành toàn internet nhân khí cao nhất truyền trực tiếp giữa cho tới bây giờ không có cái nào đài truyền hình thành phố truyền trực tiếp giữa từng có bậc này vinh quang cho nên đối mặt lớn như vậy tin tức mới biết hút dẫn khác truyền thông đến trước cũng là không thể bình thường hơn được tình huống nhiều như thế dân chúng ánh mắt nhìn chằm chằm còn có truyền thông truyền trực tiếp tương đương với toàn quốc gần có mấy trăm vạn cặp mắt con người đang nhìn đám công sai lần này tiến công nếu như thất bại kia ảnh hưởng tự nhiên vô cùng lớn cho nên thời khắc này đội trưởng trong lòng là cực độ khẩn trương hành động s ấ u hít một hơi khí lạnh đội trưởng mới sắc mặt ngưng trọng ra lệnh trong lúc nhất thời đã sớm chuẩn bị xong hạng nặng chiếc xe mở tới mấy cái công sai đem liên tiếp hạng nặng xe cộ xích sắt câu tại điện tử lưới sắt trên cửa đạp cần ga một cái chiếc xe lực lượng khổng lộ trực tiếp đem cánh cửa kia điện tử lưới sắt cửa xe nát tiếp theo mấy cái cầm trong tay phá cửa truy công sai tiến、đến. trực tiếp đem ngân hàng cửa kính đập nhỏ đứng tại phía trước nhất đám công sai mấy quả bom khói ném vào trong đại s ả n h ngân hàng đã sớm chuẩn bị xong đ ặ c sai nhóm cầm trong tay xuống ống xếp thành hàng và o vào tất cả tiến hành được hiện tại hoàn toàn không có vấn đề trong ngân hàng bom khói ném sau khi đi vào nồng đậm khói mù trực tiếp bước lên trong lúc nhất thời để cho trong đại s ả n h ngân hàng tầm nhìn phi thường thấp n g ồ i tại chính giữa đại s ả n h kẻ cướp đang giấy r ủ i chuẩn bị đứng lên đ ặ c sai nhóm đã tiến vào trong ngân hàng không được n ú c ních giơ tay lên ôm đầu nằm trên đất thét to lên tiếng văng lên kẻ cướp hơi sửng sờ muốn hô hô cứu mạng nhưng bởi vì ngoài miệng rán ngậm miệng bằng rán căn bản không phát ra được thanh âm nào triệu tụ nơi nào thấy quá lớn như vậy c h i ế n trận vội vàng làm theo giơ hai tay lên còn chưa kịp nằm trên đất liền bị hai cái đặc sai đi lên ấn ngã xuống đất hai cây súng cũng lập tức chỉ đến đầu của hắn báo cáo kẻ cướp đã bị chế phục chừng m ư ờ giây đứng ở bên ngoài đội trưởng cầm bộ đàm bên trong chuyển đến đặc sai tiểu đội trưởng thanh âm đội trưởng trong tâm vui mừng trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười thành công không quá tốt trận diễn tập này rốt cuộc thành công kết thúc nhanh chóng giải cứu con tin kiểm tra tất cả con tin tình huống nhìn phải chăng cần thiết cấp cứu đội trưởng lập tức hướng về phía bộ đàm mở miệng nếu kẻ cướp đã bị chế phục vậy kế tiếp trọng y ế u chính là giải cứu con tin dù sau đây hơn mười tên con tin đã tại giặc cướp trong tay đợi hơn bốn giờ thời gian rất có thể thụ t h ư ơ n g hơn nữa áp lực trong lòng khẳng định cũng rất lớn nhận được đặc sai tiểu đội trưởng hướng về phía bộ đàm đáp lại một tiếng các ngươi theo dõi kẻ cướp những người còn lại theo ta đi giải cứu con tin hảo hảo theo dõi tiểu từ này ta đợi sẽ ra phải hảo hảo sẽ, sẽ hắn đặc sai tiểu đội trưởng ra lệnh lập tức liền mang theo còn dư lại đặc sai đội viên hướng phía khu làm việc chạy tới những tiểu tử trận đám công sai và chuyên gia đàm phán nhìn thấy tình huống bây giờ cũng là t h ở pháo nhẹ nhõm trận này đối với đám công sai mà nói t r ậ t vật diễn tập cuối cùng kết thúc sao khu làm việc toilet ở tại khu làm việc vị trí phía trước nhất mà giam giữ giặc cướp k i a mấy gian phòng làm việc chính là muốn thông qua toilet chỗ ở hành lang sau đó rẽ một cái mới có thể đến đối với k i a mấy gian phòng làm việc mà nói đây toilet hoàn toàn chính là tầm mắt khu không thấy được giải cứu con tin nóng lòng đặc sai tiểu đội trưởng mang theo đặc sai nhóm nhanh chóng thông qua hành lang tìm kiếm giam giữ con tin khu làm việc tất cả mọi người đều không có chú ý tới tại bọn hắn tìm ra văn phòng đang, đang giải cứu con tin thời điểm Cả người chương ả n hai đặt s mươi a n một màu bốn túi con tin thiếu một khen thưởng tăng thêm canh thứ năm chương hai mươi bốn con tin thiếu một khen thưởng tăng thêm canh thứ năm mang theo màu đen ba lô tôn cẩn không nhanh không chậm từ khu làm việc đẩy cửa ra đi vào trong đại sành ngân hàng lúc này trong đại s ả n h ngân hàng bom khói tạo thành lượng lớn khói mù vẫn phi thường nồng nặc mà ở đại s ả n h ngay chính giữa trên người mặc màu xanh quân đội áo khoác đeo màu đen mũ lơi ư c h a i con lấy súng tự động thay thế tôn cẩn triệu tụ đang bị nhấn tại trên mặt đất bởi vì đặc sai trang phục cơ hồ là đem người hoàn toàn bao vây chỉ lộ ra một đôi mắt hơn nữa vẫn là tại loại này khói mù nồng nặc dưới tình huống coi như là tôn cẩn mẹ ruột từ tôn cẩn bên người đi qua cũng chưa chắc sẽ phát hiện tôn cẩn tôn cần mang theo màu đen kia ba lô từ trong đại sành ngân hàng đi qua ba lô còn bị tôn cẩn cố ý kéo ra dây kéo để cho người có thể nhìn thấy trong túi đeo l ư n g chứa là luyện công sao cũng chính là kẻ cướp cướp bóc tiền tôn cần dùng cái này tại tạo thành một loại mình phát hiện kẻ cướp cướp bóc khoản tiền đang đưa đi ra giả tưởng đúng như dự đoán tất cả mọi người không có để ý tôn cần chỉ là tùy ý liếc mắt tôn cần sách theo màu đen trong túi đeo l ư n g tiền dù sao hiện tại kẻ cướp đã bị khống chế mọi người tâm tình khẩn trương dĩ nhiên là hòa hoan không ít tôn cần liền dạng này nên ngang mang theo tiền tham ô từ trong đại sành ngân hàng đi ra lúc này tất cả công sai phóng viên truyền thông và xem náo nhiệt dân chúng toàn bộ đều nhìn chằm ngân hàng tôn cẩn lúc đi ra mọi ánh mắt tự nhiên đều là cố định hình ảnh tại tôn cẩn trên thân bất quá tôn cẩn không có chút nào do dự mang theo màu đen ba lô vẫn duy trì bình tĩnh hướng phía đám người đi tới báo cáo con tin toàn bộ được cứu đây là kẻ cướp nơi cướp bóc tiền tham ô tôn cẩn đi đến đội trưởng bên cạnh đem ba lô để xuống đất một cái to rõ thanh â m vang dội đội trưởng còn đến không kịp nói chuyện những cái ký giả truyền thông tiên liền nhanh chóng chen nhau lên đến vô n g y tấm hình ảnh tất cả mọi người vô cùng rõ ràng đang diễn tập bên trong dĩ nhiên là không biết sử dụng tiền thật bất quá đây luyện công sao cũng là trận diễn tập này nội dung tin tức truyền thông đương nhiên phải chụp hình rất tốt trước tiên đem những n à y tiền tham ô đặt vào trong xe cảnh sát ngày mai lại cầm về trả lại cho ngân hàng đội trưởng mặt mỉm cười gật đầu một cái hướng về phía tôn cần ra lệnh mặc dù chỉ là luyện công sao bất quá số lượng cũng thật sự là không nhỏ cho nên ngày mai tự nhiên vẫn là muốn trả lại cho ngân hàng vâng tôn cần đáp lại một tiếng liền nhắc tới màu đen ba lô hướng phía đám người sau xe cảnh sát đi tới ký giả truyền thông an dưa dân chúng tất cả công sai không có ai lại chú ý mang theo màu đen ba lô hướng về sau đi tới tôn cẩn bọn họ đều là nhìn chằm chằm cửa ngân hàng chuẩn bị kỹ càng nên đón phạm nhân bị á p đưa ra dù sao truyền thông muốn cấp tin tức mới mà lần này diễn tập lớn nhất tin tức mới rõ ràng chính là cái này kẻ cấp diễn viên đến mức ăn dưa dân chúng đối với cái này quy cao kẻ cấp diễn viên cũng là càng thêm hiếu kỳ chỉ có lao cục trưởng tại tôn cẩn từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm hắn không nhịn được quay đầu nhìn tôn cẩn một cái tôn cẩn cũng là hơi nghiêng đầu một đôi mắt đối đầu lao cục trưởng ánh mắt bốn mắt nhìn nhau lao cục trưởng hơi sừng sờ tình hôn lại thời điểm tôn cẩn đã đi ra ngoài một đoạn khoảng cách nhìn thấy tôn cẩn bóng lưng rời đi và kia tư thế đi lao cục trưởng không nhịn được trên mặt xuất hiện một nụ cười châm biếm hắn nhận ra tôn cẩn đến bất quá hắn cũng không có nói ra bởi vì hắn là trận diễn tập này trọng tài cũng không phải người tham dự vì bảo đảm công bằng hắn không biết vì bất kỳ bên nào cung cấp bất kỳ ý kiến cùng giúp đỡ tôn cẩn xuyên qua đám người chưa từng người trông chừng cảnh bên cạnh xe trải qua song sau đó ba lô trên lưng biến mất tại góc rẽ không sai biệt lắm hơn m ư ơ i phút sau đó mọi người chất lượng đều bị giải cứu từ các sai đội viên hộ tống đi ra ngân hàng mà một đám á so s n hắn b cũng h ế t công c sai, l hoàn toàn không có dự đoán đến họ có tình huống như thế phát sinh đội trưởng cũng là nhấc mộng hắn bất chấp tất cả không cần biết đúng sai vội vàng vọt vào trong ngân hàng lấy tay hơi chuyển bà tán trong ngân hàng vẫn có chút nồng nặc khói mù đội trưởng đi tới kia bị nhấn trên đất kẻ cướp bên cạnh căn chặt hàm răng đội trưởng kéo ra giặc cướp đồ che miệng núi thấy do kia kẻ cướp khuôn mặt sau đó đội trưởng biến sắc không phải tôn cẩn nguy rồi đội trưởng cao mày mở miệng hắn không nghĩ đến mình trước lo lắng thật vẫn xuất hiện tôn cẩn tiểu từ này rào hoạt cẩn thận chỉ số q u y rất cao làm sao sẽ lộ ra dạng này kẽ hở đây hoàn toàn chính là một cái bẫy vẫn là mình xem thường hắn nhanh chóng lục soát chọn giữa ngân hàng tên cướp này không phải tôn cẩn đội trưởng vội vàng cầm lên bộ đàm hướng về phía đặc sai tiểu đội trưởng hô đầu hàng nhận được đặc sai tiểu đội trưởng không dám chăn chờ nhanh chóng đáp lại một tiếng sau đó mang theo đặc sai đội viên bắt đầu lục soát ngân hàng bọn hắn thứ nhất thời gian đã tới cửa sau t bất quá bọn hắn lại phi thường xác định vẫn luôn không nhìn thấy có người mở ra cửa sau đặc sai tiểu đội trưởng chỉ có thể dẫn đội ở cửa sau ra tường rào một bên tìm tòi một vòng nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào thậm chí ngay cả một cái dấu chân cũng không có phen này giày vỏ đã qua bảy tám phút cảm thấy được có cái gì không đúng đặc sai tiểu đội trưởng dẫn người trở lại ngân hàng các nơi lục soát đều cũng không có phát hiện tôn cẩn thân ảnh không thu hoạch được gì tôn cẩn giống như là hư không tiêu thất một dạng thàng đến kiểm tra tôn cẩn đoạt lại vật phẩm thời điểm bọn hắn mới phát hiện ít đi một kiện đặc sai y phục ngươi vừa mới có hay không p h ả i người đem đoạt lại tiền tham ô đưa ra đi đội trưởng n u ố t nước miếng một cái nhìn thấy tiểu đội trưởng đội vàng hỏi lên tiếng không có ta mang tới toàn bộ người ngoại trừ coi trường giặc cướp người ra toàn bộ tất cả đều bận rộn cùng ta giải cứu con tin căn bản không có phát hiện tiền tham ô tuy i ể đội rằng ư tăng thêm quy tắc còn kém một chút xíu bất quá nhìn đến sự ủng hộ của mọi người ta vẫn là quyết định tăng thêm một chương phi thường cảm tạ các huynh đệ ủng hộ ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực cầu theo dõi cầu kim đầu cầu khen thưởng cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ chương hai mươi lăm kẻ cướp chạy trốn tất cả nhân viên khiếp sợ cầu kim đầu cầu theo dõi chương hai mươi lăm kẻ cướp chạy trốn tất cả nhân viên khiếp sợ cầu kim đầu cầu theo dõi đội trưởng làm sao nhìn thấy đội trưởng mặt âm trầm kim màu đặc sai tiểu đội trưởng tiến lên trước hỏi một tiếng từ đội trưởng biểu hiện đến xem đặc sai tiểu đội trưởng mơ hồ cảm giác đội trưởng hẳn biết tôn cẩn đi nơi nào tiểu từ này đến chiều thâu thiên hóa nhật hắn cũng căn bản không có từ cửa sau chạy trốn ném ở sau cửa thẻ c cũng bất quá là nói gạt chúng ta cho mình tranh thủ thời gian mà thôi tiểu t ử này hoàn toàn chính là từ cửa chính nên ngang mang theo tiền rời đi đội trưởng t h ở d à i lúc này mới ung dung mở miệng nói đến những ngày đến thật đúng là cảm thấy mình khuôn mặt này có chút không nén được giận dù sao tôn cẩn chính là tại dưới mí mắt mình chạy trốn thậm chí còn cùng mình dựng mà nói mình vậy mà cũng không có phát hiện hắn nghe xong lời của đội trưởng tiểu đội trưởng mi tâm t h â m tỏa vẫn có nhiều chút không quá rõ tại các ngươi giải cứu con tin thời điểm một cái đặc sai trang phục người mang theo tiền tham ô đi ra ngân hàng bởi vì lúc ấy cho rằng kẻ cướp đã bị chế phục cho nên ta cũng không có nghĩ nhiều trực tiếp để cho hắn trước tiên đem tiền tham ô thả ở trên xe sáng mai lại trả lại cho ngân hàng hiện tại ném một bộ đặc sai đồng phục ngươi cũng không có phái người đưa tiền tham ô ra ngoài rất rõ ràng tiểu tử kia chính là tôn c ậ n hắn hoàn toàn chính là cho chúng ta hạ một cái lồng chỉ là chúng ta vậy mà đều không có hoài nghi liền dạng này thả hắn từ chúng ta trước mắt chạy trốn đội trưởng trầm giọng mở miệng cho đặc sai tiểu đội trưởng giải thích đồng thời hắn cũng áo não không thôi mình đương thời nếu là không có vung lòng cảnh giác hào hào kiểm tra một chút cái kia đặc sai cũng không đến mức thả tôn cẩn liền dạng này nên n a n g chạy trốn con mẹ nó tiểu tử này thật đúng là giàu hạn không nghĩ đến lại có thể nghĩ tới đây dạng phương pháp chúng ta hoàn toàn chính là bị hắn đùa bỡn xoay quá nha đặc sai tiểu đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh không nhịn được mắng một tiếng vốn đã cho là có thể kết thúc diễn tập không nghĩ đến vậy mà lại nên đón cục diện như thế tôn cẩn chạy trốn hơn nữa còn là tại bọn hắn hoàn toàn không có ở giao lộ đ ể phòng dưới tình huống chạy trốn mãi cho tới bây giờ đã chạy thời gian nửa tiếng tôn cẩn chạy đi nơi nào cũng không ai biết hoàn toàn không có phương hướng đây lại muốn tìm được tôn cẩn ha chẳng phải là mò kim đáy biển bất quá hiện tại ít nhất là mọi người chất lượng cũng phải lấy giải cứu đội trưởng thở dài ung dung mở miệng không sai hắn bây giờ cũng chỉ có thể dùng dạng này lấy cớ để an ủi một chút mình g i a n g qua hơn bốn giờ khi sinh bảy tên công sai cuối cùng còn thả kẻ cướp mang theo tiền tham ô thuận lợi rời khỏi ngân hàng quan trọng nhất là bọn hắn đối mặt cũng không phải một cái cướp bóc đội chỉ là độc thân cướp ngân hàng trận diễn tập này mình quan chỉ huy này không thể nghi ngờ là làm rất thất bại a đi ra ngoài trước đi bên ngoài bây giờ còn có nhiều như vậy ký giả truyền thông chờ đợi đến chúng ta đem kẻ cướp áp ra ngoài hiện tại kẻ cướp chạy、trốn. diễn tập vẫn chưa kết thúc kia tổng phải đi ra ngoài nói một tiếng trong ngân hàng đội trưởng đưa tay gãi gãi chân mày đây mới nhìn đặc sai tiểu đội trưởng bất đắc dĩ mở miệng cách mở ngân hàng tôn c ậ n tìm được một phiến bí ẩn rừng tây nhỏ đem đ ặ c chiến đội viên y phục thay cho từ trong túi đ e o lưng luyện công sao phía dưới lấy ra y phục của mình lại lần nữa thay tiếp theo tôn c ậ n liền tại ven đường đánh chiếc xe taxi cuối cùng ngồi xe trở lại phòng trọ mình phụ cận nơi này là một phiến thành trung thôn tôn cần lúc trước đi ngang qua nơi này thời điểm phát hiện nơi này có một cái bỏ hoang t h ư khố là một cái không sai chỗ ẩn thân tại c ư ớ p ngân hàng một ngày trước tôn cẩn ngay tại đây trong kho hàng thả một giường chăn tính toán nếu như mình có thể trốn ra được trước hết tại đây trong kho hàng nghỉ ngơi một đêm dù sao thành trung thôn bên trong tốt xấu lẫn lộn đây thương khố lại có chút bí ẩn đích x á c là một cái không sai thật là tốt chỗ ẩn thân bên ngoài ngân hàng mặt một đám truyền thông đều đang mong đợi đóng vai giặc c ư ớ p tôn cẩn được mang đi ra dù sao cái này tại một đợt diễn tập bên trong cùng đám công sai rằng có lâu như vậy thậm chí còn đánh chết bảy tên công sai đem một đợt diễn tập tiến hành giống như thực chiến giống như đ quy cao kẻ cướp đã khiến cho quần chúng lòng hiệu kỳ tất cả mọi người muốn nhìn một chút tên cướp này đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào bất quá đội trưởng cùng đặc sai tiểu đội lúc lớn lên cũng không có mang theo giặc cướp thân ảnh đi ra đứng tại ngân hàng cửa lớn đội trưởng cùng tiểu đội trưởng đứng xa xa nhìn một đám truyền thông và toàn bộ quần chúng ăn ăn dưa không nhịn được có chút lúng túng túi đầu xuống hai người lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi đến truyền thông lúc trước kẻ cướp chạy trốn ngầm đầu nhìn truyền thông camera đội trưởng đang âm thanh mở miệng lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều là hơi sừng sờ không phải đã tiến công thành công không chế được kẻ cướp cứu vớt con tin thậm chí ngay cả kẻ cướp cướp kiếp đến tiền đều đã tìm được chưa làm sao nhưng bây giờ nói cướp phỉ chạy trốn tại tất cả mọi người đều không rõ vì sao thời điểm đội trưởng nhìn thấy ông tính đem sự tình đầu đôi u nói ra n g h e xong toàn bộ chuyện truyền thông kinh động tại chỗ toàn bộ quần chúng ăn dưa đều sợ ngây người cái đồ chơi gì vừa mới cái kia mang theo tiền đi ra đặc s a i lại chính là kẻ cướp tôn cần giả trang tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới rời khỏi thậm chí các ký giả truyền thông còn chen nhau lên đi đập kia trong túi đeo lưng luyện k ô n g sao chuyện trực tiếp giữa bên trong cũng là triệt để sôi t à o lên tên cướp này cũng quá con mẹ nó thông minh đi thông minh này trực tiếp là nghiền ép toàn bộ người a không nghĩ đến tình huống như thế phía dưới kẻ cướp cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào chạy thoát tên cướp này hoàn toàn chính là hạ một cái ván cờ lớn a t ì một m cái thế thân hấp dẫn đám công sai sự chú ý mình giả trang thành đặc sai chạy trốn nghiêu đây có thể so sánh cảnh p h ỉ phiến đặc sắc hơn nhiều quá tốt diễn tập vẫn chưa kết thúc hôm nay còn có truyền trực tiếp nhìn đối với cái này kẻ cướp ta chỉ có thể nói bội phục a bội phục sát đất tuyệt cảnh chạy thoát thân cái này thật đúng là l ã quy cao kẻ cướp mới có thể làm được tên cướp này ý nghĩ rõ ràng bay cầm ấy một vòng trừ một vòng xem ra thật là tốn không ít thời gian chuẩn bị à mặc dù chỉ là một đợt diễn tập bất quá dạng này tinh thần khiến người bội phụ c truyền trực tiếp giữa bên trong tất cả quân chúng lại lần nữa bị tôn cẩn chạy thoát thao tác thuyết phục dù sao dạng này tuyệt cảnh chạy thoát thân chính là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến ts canh một đưa lên cầu theo dõi cầu kim đ ầ u cầu khen thưởng cầu thúc giục t h ê m phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ hy vọng yêu thích quyển sách đám bằng hưu ủng hộ một chút cảm ơn ủng hộ của các ngươi chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực chương Cầu kim đổ, cầu Đậu, Kim đổ, cầu theo dõi. Trực tiếp giữa sôi sủ, trong h lúc nhất thời một cái thành o u trực t i phố ngân hàng diễn tập trực tiếp chuyển biến thành nhân dân cả nước chú ý sự kiện dù sao trong cái thế giới này cho tới bây giờ không có kia một lần ngân hàng diễn tập giống như lần này mở dạng chân thực như vậy thời gian kéo dài lâu như vậy thậm chí còn tại trên internet nhắc lên lớn như vậy n h i ệ t c h i ề u đây có thể so sánh hiện tại tràn ngập thị trường lạm phiến điện ảnh đặc sắc quá nhiều hiện tại mới bắt đầu phát tin chuyện này đài truyền hình thành phố t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong trực tuyến quan sát số người đã đạt đến một trăm vạn trên căn bản tại đêm nay trực tiếp cắt lấy toàn bộ bình đài q u ầ n chúng vô số võng hồng thấy vậy cũng muốn chia một chiến c a n h dồn dập là tại t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong phân tích một lần này diễn tập đủ loại liên quan tới trận diễn tập này đoạn thị liên tiếp cũng là như nấm mọc sau mưa mang giống như vậy xuất hiện ở mỗi cái bình đài bên trên như thế thêm dầu vào lửa ngoại giới đối với diễn tập độ chú ý dĩ nhiên là trực tiếp có trực tiếp tăng trưởng cái này quy cao kẻ cướp và đám công sai đối với diễn tập nghiêm túc còn có trận diễn tập này ý nghĩa đều trở thành mọi người trọng điểm thảo luận đối tượng ngược lại hiện tại đóng vai giặc cướp tôn cẩn tại mình còn chưa chi tình dưới tình huống đã bị nhân dân cả nước chú ý bên trên diễn tập kết quả cũng không là trọng yếu nhất trọng yếu chính là có một cái giống như tôn cẩn dạng này đem hết toàn lực diễn hảo giặc cướp người như thế mới có thể làm cho diễn tập đạt đến mục đích tôn cẩn xem như triệt để phát hỏa cử ngân hàng đội trưởng đem sự tình tôn cẩn chạy trốn chi tiết sau khi nói ra tất cả truyền thông tranh nhau quay phim phỏng vấn, đưa con mắt bản thân đau, đội ặ t câu h từng bước từng bước trưởng i đ trước hít một hơi khí lạnh đây mới nhìn một đám ký giả truyền thông mở miệng đứng tại đội trưởng sau lưng mấy cái công sai t h y vậy cũng là vội vàng tiến tới góp mặt duy trì trật tự xin chào xin hỏi một chút làm cho này một lần diễn tập tổng chỉ huy hai kiếp phỉ từ dưới mí mắt mình chạy trốn sau đó ngày hiện tại là dạng gì tâm tình duy trì trật tự sau đó các ký giả truyền thông đích xác là bắt đầu cái này tiếp theo cái kia đặt câu hỏi chỉ có điều đây vấn đề thứ nhất liền trực kích đội trưởng tâm linh tâm tình gì đây con mẹ nó còn phải hỏi chẳng lẽ hiện tại tâm tình của mình còn có thể là nhẹ nhõm hạnh phúc sao kẻ cướp từ dưới mí mắt ta chạy trốn ta lại không có phát hiện đây là với tư cách tổng chỉ huy ta nghiêm trọng không làm tròn b ộ t phận chờ diễn tập sau khi kết thúc ta sẽ sâu sắc tỉnh lại cũng tiếp nhận tổ chức trừng phạt bất quá trước mặt trọng yếu nhất là bắt kẻ cướp đội trưởng nghiêm túc mở miệng lúc nói chuyện thần tình nghiêm túc t sau. sau này chúng ta hội triển mở toàn thành lùm bắt tận lực trong thời gian ngắn nhất tìm ra kẻ cướp chỗ ẩn thân đem bắt được đội trưởng nghiêm túc mở miệng đáp lại truyền thông trận diễn tập này kéo dài đến bây giờ kẻ cướp cùng công sai đã rằng có hơn bốn giờ thời gian giặc cướp diễn viên bằng vào mình ai quy cao trốn ra đ á m công sai lại lần nữa vây quanh ngân hàng cho tới bây giờ đã có thể nói là giặc cướp diễn viên tại trận diễn tập này bên trong thu được thắng lợi bắt hành động còn có ý nghĩa sao dù sao đây chỉ là một đợt diễn tập cũng không có chân chính kẻ cướp ngân hàng tài sản cũng không có tổn thất lời của đội trưởng thanh â m vừa mới rơi xuống một cái khác đặt câu hỏi âm thanh có vang lên nghe cái này đặt câu hỏi đội trưởng trầm mặc hắn nhìn kia một người ký giả trên mặt hiện ra một tia biểu tình nghiêm trọng đây không chỉ là một đợt diễn tập đây chính là thực chiến ngay từ đầu Ta c ũ nhưng g ôm lấy c qua chỉ trận diễn tập này mang bắt đến cho chúng ta ý nghĩa so sánh thực chiến càng thêm sâu sắc bởi vì hiện tại vấn đề phát hiện là có thể để cho chúng ta tại sau này trong thực chiến cắt giảm bảy cái sinh mạng t h ư ơ n vong ở đây ta muốn hướng lần này diễn tập bên trong kẻ cướp diễn viên tôn cẩn trí kính là hắn nghiêm túc chặt chẽ cẩn thận thái độ để cho trận diễn tập này có chân chính ý nghĩa đội t r ư ở n g nhìn thấy toàn bộ truyền thông người trịnh trọng mở miệng thái độ của hắn đã sớm chuyển biến tại tập kích thất bại cùng tôn cẩn g i a n g co đang hạ đến tiến công mệnh lệnh trước suy nghĩ hắn đã đem đây làm là một m đợt thực chiến cục trường đứng ở m ộ t bên n g h e xong lời của đội t r ư ở n g sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười châm biếm tiểu t ử này hiện tại có giác nộ như vậy mình chuẩn bị trận này từ thực chiến lên đường diễn tập mục đích cũng coi là đạt tới đây cũng nói tự chọn cái này cái cước đích xác là lựa chọn chính xác nhất ngay xong lời của đội trường không có truyền thông đặt câu、hỏi. chỉ là máy chụp hình toàn bộ hướng về phía đội trưởng nắm bắt đến trên mặt hắn kia ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc cùng lúc đó cục trưởng lấy ra mình trong túi điện thoại di động gọi đến tôn cần điện thoại uy tôn cần điện thoại kết nối sau đó cục trưởng mở ra khuyết đại âm thanh hướng về phía điện thoại mở miệng tất cả truyền thông vội vàng quay phim lão cục trưởng mịt dâu cũng là tận lực cách lão cục trưởng điện thoại di động gần một chút là ta bên đầu điện thoại kia chuyển đến tôn cần thanh em thanh em bình tĩnh không có chút rung động nào không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại có thể đi đến một bước này ta còn thực sự là không có nhìn lầm ngươi dạng này tối hôm nay chúng ta c ô n g sai sẽ đối với n g ư ơ i triển khai toàn thành lùn g bắt sáng sớm ngày mai tám giờ lúc trước nếu như không có đem ngươi bắt được kia tại trận diễn tập này bên trong ngươi liền thắng cục trường mặt lộ vẹn nụ cười mở miệng có thể đúng rồi cục trường bây giờ ta để ngươi hối hận làm ra lựa chọn ta quyết sách sao bên đầu điện thoại kia chuyến đến tôn cẩn cười giọng hỏi ngày ấy ở trong b o p cảnh sát tôn cẩn cầm lấy cục trường cho trang bị nói một câu ta cảm thấy ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi làm ra quyết sách mà lúc này tôn cẩn lại lần nữa hỏi lên đây là ta lựa chọn chính xác nhất cục trường cười ung dung đáp lại một tiếng ngày ấy cục trưởng trả lời tôn cẩn nếu như ngươi có thế để cho ta hối hận kia đây chính là ta lựa chọn chính xác nhất Đợt, canh 2 đưa đậu, đổ, đám đổi động động đậu, động theo thưởng, thúc thêm tất thích một chút, ta nhất bắt trí. theo bắt tr canh cầu cầu cầu cầu dục cầu cầu cả sách cảm ơn. Ủng hộ của các ngươi, chính là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất động lực, chương Cầu cầu Chương lên, khen bình phân ủng vọng quyển bằng ủng ơn. ủng ngươi, nỗ lớn Lung bắt hành lung hành phiếu, phiếu, hộ. Hy hữu hộ hộ là yêu dõi, dõi. kim mới kim bổ bổ trong o nào à n công lệnh, chuẩn viếng, bộ bất bị cứ lúc sai đợi lệ, đi thăm viếng, kiểm thăm t a quanh hay xung quán và ở tình huống. sạn, tình trưởng, người nói tôn cẩn năng hay không trở lại mình phòng khách khả có lúc trước lại trọ trở trọ. t r và ở ở Đội phòng chỉ huy đặc sai tiểu đội trưởng nhìn thấy cửa hàng ở trên bàn bản đồ mở miệng hỏi rồi một tiếng chỗ an toàn nhất chính là chỗ nguy hiểm nhất đây là rất nhiều người đều sẽ ôm may mắn ý nghĩ khả năng không lớn bất quá vẫn là phái ra một tiểu đội đi tôn cẩn chỗ ở lục soát kiểm soát một hồi thuận tiện đi thăm viếng một hồi tôn cẩn chung quanh hàng xóm đội trưởng hơi trầm ngâm đáp lại tiểu đội trưởng nói chuyện đồng thời đội trưởng lấy ra một cái con pa tại trên bản đồ lấy ngân hàng làm trung tâm vẽ một cái trọn theo con tin nói tôn cẩn mang đi tiền tổng cộng hai trăm vạn bốn mươi sáu cân tiền mặt trọng lượng cũng không nhẹ hơn nữa mục tiêu cũng tương đối lớn cho nên tôn cẩn chắc sẽ không lựa chọn chạy trốn tới quá địa phương xa trọng điểm kiểm soát lấy ngân hàng làm trung tâm năm km trong vòng phạm vi hơn nữa quan trọng nhất là đây ba chỗ thành trung thôn thành trung thôn dòng người dày đặc hơn nữa tốt xấu lẫn lộn là hơi tốt chỗ ẩn thân đội trưởng chỉ đến bản đồ đối sau lưng một đám công sai mở miệng vâng ở đây công sai ngay vậy đều là đáp lại một tiếng ngoại trừ đặc sai tiểu đội trực gia đều là đi ra bộ chỉ huy bắt đầu dẫn đội hành động trận diễn tập này kéo dài đến bây giờ tất cả mọi người đều đã đem nó trở thành thực chiến dù sao đây là một đợt bảo vệ đám công sai mặt mũi bắt hành động nếu như thất bại trên mặt mọi người đều đem không ánh sáng truyền đạt mệnh lệnh sau đó đội trưởng vẫn nhìn chằm chằm trước mặt trên bàn bản đồ trên bản đồ mình vẽ cái kia trong vòng vừa vẫn đem tôn cẩn hiện tại chỗ ở nhà thương khố kia cũng thâu tóm vào trong đội trưởng đoán công lầm tôn cẩn đích sắc là không có chạy đến quá địa phương xa hơn nữa cũng là ẩn thân ở trong thành thôn bên trong bất quá bây giờ lục soát phạm vi vẫn như cũ quá lớn một tại một đêm bên trong tìm ra tôn cẩn vẫn là phi thường khó khăn trong theo dõi có phát hiện cái gì sao đội trưởng trầm ngâm chốc lát mới vừa quay đầu nhìn phía sau mấy người kỹ thuật viên mở miệng đích s á t phát hiện tôn cẩn bất quá tôn cẩn phản trinh sát năng lực rất mạnh tựa hồ trước đó liền chuẩn bị h à o đường chạy trốn giống như vậy đi cơ bản đều là theo dõi khu không thấy được lộ diện tình huống không nhiều trong theo dõi một lần cuối cùng biến mất là tại cái này giao lộ nhân viên kỹ thuật mở miệng đáp lại đội trưởng thời điểm đem hình ảnh theo dõi như ngừng lại tôn cẩn biến mất trước cuối cùng một tránh trong đó là một cái tam giác giao lộ mặc lên đặc sai đồng phục Còn lấy m ộ tiếp c á túi đeo lưng màu đen, tôn thân đeo đen đ lưng cần chuyển màu n gần một cái vắng vẻ giao lộ sau đó, cái dõi, dõi, phủ, một lộ cái vẻ a s đó kiểm n b i tra hình theo dõi nhìn một chút có còn hay không chụp tới tôn cẩn đường chạy trốn hình ảnh đội trưởng nhìn theo dõi sau đó gật đầu một cái vốn là hắn cũng không có đối với theo dõi ôm hy vọng quá lớn dù sao liền từ tôn cẩn tại trong ngân hàng rằng có thì biểu hiện ra g i o hoạt cẩn thận và phản trinh sát năng lực làm sao lại xem nhẹ chạy trốn trên đường cạ mạ giặt giám sát đi đội trưởng lại lần nữa trở lại bản đồ trước hắn nhìn thấy bản đồ lại đang tôn cẩn biến mất cái k i a d a o lộ ngọn rồi một cái cứ điểm mà sau đó đem cái điểm kia cùng mình lúc trước vẽ ra tròn một bên liền lên một cái hình nón xuất hiện ở mưu tính bên trên tôn cẩn chạy trốn là cái phương hướng này nếu như đây không phải là hắn vì đánh lửa dư luận làm ra cử động hắn hiện tại khả năng lớn nhất chính là tại đây một phiến phạm vi bên trong đội trưởng nhìn thấy mình vẽ ra k i a một cái truy hình như có điều suy nghĩ mở miệng một cái này hình nón vừa vặn phóng xạ đến vòng tròn bên trong hai cái thành trung thôn tôn cẩn tại cái này hình nón bên trong có khả năng rất lớn vậy phải đúng hắn chính là vì đánh l ử a dư l u ậ đâu sau lưng đặt sai tiểu đội trưởng cũng là nhìn thấy trên bản đồ hình nón mở miệng hỏi rồi một tiếng đội trưởng trầm mặc hắn cũng không đoán ra tôn cẩn cuối cùng đang suy nghĩ gì tiểu từ này thật thật giả, giả quả thực phi thường để cho hắn nhức đầu bất quá hình tròn bên trong tổng cộng ba cái thành trung thôn hình nón bên trong bao phủ hai cái còn dư lại k i a m ộ t cái ngay tại tôn cẩn ở phòng trọ bên cạnh đội trưởng nhắm lại hai con mắt bắt đầu tưởng tượng nếu như mình là tôn cẩn mình ở đoạt trong ngân hàng sẽ chọn trở lại nhà mình phụ cận sao chốc lát đội trưởng lại lần nữa mở mắt điều chỉnh tất cả lực lượng chủ yếu lục xoát hình nón bên trong phạm vi tôn cẩn ở phụ cận nhận thức hắn khuôn mặt quá nhiều người trở về bị người nhận ra nguy hiểm quá lớn ít nhất nếu như ta là hắn ta sẽ không lựa chọn xuất hiện ở đây một bên đội trưởng bình tĩnh mở miệng đúng rồi nhớ để cho đi tôn cẩn ra kiểm tra chi tiểu đội kia nắm chặt thời gian đi tham viếng một hồi cư dân phụ cận vàng không chậm một chút nữa liền n h ớ dân rồi sau khi nói xong mới lại nhanh chóng bổ sung một câu mặc dù mình suy đoán tôn cẩn độ khả thi rất lớn sẽ không trở về nhưng mà vẫn không thể triệt để vứt bỏ vùng này dù sao mình không phải tôn cẩn suy nghĩ của mình chưa chắc cùng hắn một dạng vâng đặc sai đại đội trưởng đáp lại đội trưởng một tiếng liền vội vàng cầm lên bộ đàm bắt đầu an bài điều chỉnh hiện tại đã mười giờ tối khoảng cách cục trưởng và tôn cẩn thương nghị bắt thời gian chỉ còn lại mười giờ thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng thời khắc này đội trưởng cũng là áp lực lớn mà lúc này nằm ở trong kho hàng tôn cẩn đem thảm hướng bỏ hoang trên tấm ván để xuống một cái trực tiếp để nguyên quần áo mà ngủ chứa hai trăm vạn luyện công sao ba lô liền ném ở một bên hắn bây giờ cũng mặc kệ cái gì tình ngủ lại nói dù sao lúc rời ngân hàng thời điểm mình cố ý bại lộ thân hình tại ca m ra lúc trước để bọn hắn biết mình rời đi đường đi tại máy thu hình theo dõi khu không thấy được tôn cẩn thay đổi y phục đánh chiếc xe taxi lại quay đầu trở lại nhà mình phụ cận thành trung thôn bên trong phen này dày vò tôn cẩn không hề cảm thấy bọn hắn có thể tại trong một đêm trong thời gian tìm ra mình bởi vì mình cơ hồ làm được hoàn mỹ một đợt cướp bóc Bây g i ờ t ô a c á n liền c h ỉ c h ờ sáng m a i i d ễ n tập sau k h i kết thúc, t h u hệ t h ố n g cho ra t h ư ơ n g c hai o c n h đ ư a lên, cầu t h e o dõi, c ầ u k i m đ đ u c ầ u khen t h ư ở n g cầu t h ú c g ụ c t h ê m p h i ế u cầu bình h p â kim đầu cầu theo dõi chương ộ Hy hai mươi tám để cho các minh đệ đều trở lại đi chúng ta thất bại cầu kim đầu cầu theo dõi chương hai mươi tám để cho các minh đệ đều trở lại đi chúng ta thất bại cầu kim đầu cầu theo dõi cả đêm lùng bắt hành động tại đội trưởng vẽ ra hình nón khu vực bên trong đ á n trên bàn để một cái gạt tàn thuốc trong cái gạt tàn thuốc có hơn hai mươi cái tàn thuốc đội trưởng trong cặp mắt tràn đầy máu đỏ kia nhưng vẫn nhìn chăm chú lên trước mắt bản đồ cho tới bây giờ đội trưởng bắt đầu hoài nghi mình ngay từ đầu bố trí xuất hiện vấn đề tôn cẩn tiểu tử này vốn là có thể lách qua toàn bộ lối đi bộ toàn bộ cả mạ giặt giám sát nhưng vì sao sao hết lần này tới lần khác tại ngân hàng đến cái kia giao lộ giữa đoạn đường xuất hiện hắn đây hoàn toàn chính là tại cảm ứng mình mà mình vẫn thật là rơi vào bẫy dập của hắn bên trong không thể không nói lúc này đội trưởng bắt đầu có chút bội phục tôn cẩn tiểu tử này làm việc thật đúng là chú đáo đào hố năng lực cũng là cực kỳ khủng bố suy nghĩ một chút trận diễn tập này từ đầu tới cuối tiểu tử này đều là tại g ắ t cái mũi của mình đi lúc này đội trưởng cũng may mắn tôn cẩn cũng không phải thật sự là kẻ ướp v à n g không hậu quả này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi ăn chút đi trận diễn tập này chúng ta hẳn đúng là thất bại chi đội trưởng từ bên ngoài đi vào trong tay mang theo vừa mua được bữa ăn sáng hiện tại đã dạng sáng năm giờ một nửa chỉ còn lại hai giờ rơi ư thời gian công sai toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng suốt đêm lục soát xong đầy đủ không có một chút xíu tin tức chuyển đến tuy rằng không muốn thừa nhận bất quá hiện tại đám công sai tỷ số t h ắ n g đã có thể nói là cực kỳ nhỏ có thuốc lá không đội trưởng chớp mắt mũi nhọn nhìn thấy đặc sai tiểu đội trưởng hỏi một tiếng tiểu đội trưởng không có nói gì nhiều từ trong túi móc ra khói đặt lên bàn bên trên mình chính là mở ra một phần bữa ăn sáng ăn người là sắt cơm là thép coi như là diễn tập thất bại vậy cũng không thể không ăn đồ ăn a đội trưởng điểm điếu thuốc sâu đậm hút một hơi sau đó chỉ đến trên bản đồ một cái cứ điểm nhìn thấy tiểu đội trưởng mở miệng nói đến tiểu tử này hẳn đang tại đây tiểu đội trưởng vừa bận rộn thả xuống bữa ăn sáng đưa đầu tới nhìn thoáng qua lúc này đội trưởng nơi chỉ địa phương là hắn vẽ vòng bên trong ba cái thành trung thôn một cái trong đó cũng chính là kia duy nhất một cái nằm ở hình nón ra thành trung thôn vì sao sao tiểu đội trưởng tiếp tục ăn bữa ăn sáng lại mở miệng hỏi rồi một tiếng lúc trước đội trưởng chính là cảm thấy tôn cẩn cũng sẽ không xuất hiện ở vùng này hiện tại tại sao lại cảm thấy hắn tại đây nếu như là ta ta chắc chắn sẽ không trở về tại đây đi bất quá tiểu tử này rõ ràng không phải ta người suy nghĩ một chút tiểu tử này đang diễn tập bên trong mỗi một bước cơ bản đều là đã sớm tìm cách tốt đẹp để cho các tù phạm thay giống nhau y phục cái này cần sớm cầm quần áo mua xong đi lúc trước hắn nhất định nghiên cứu địa hình qua ngân hàng chung quanh đường đi đã sớm biết xung quanh đường tuyến thượng theo dõi khu không thấy được hoàn toàn có thể chế định một đầu theo dõi vô pháp quay phim đến đường chạy trốn nhưng mà vì sao sao hết lần này tới lần khác lúc rời ngân hàng đoạn đường này tuyến bên trên xuất hiện ở trong theo dõi tiểu t ử này liền là cố ý lúc ấy ta vậy mà đem một điểm này coi thường a tiểu t ử này thật đúng là thông minh mỗi một bước tựa hồ cũng đã tính toán kỹ chúng ta sẽ ra sao đội trưởng ung dung mở miệng tiếng nói rơi xuống thời điểm một điếu thuốc đã hút xong đem tàn thuốc n h ấ n diện đội trưởng cũng cầm lên mình k i a m một phần bữa ăn sáng ăn vậy bây giờ có muốn hay không ta để cho các huynh đệ đi vùng này lục soát hiện tại mới năm giờ rưỡi còn có hai giờ rơi thời gian có lẽ còn kịp tiểu đội trưởng nhìn thấy đội trưởng mở miệng không cần để cho các minh đệ đều trở lại đi g i a n g co cả đêm các minh đệ đều mệt mỏi từ tối ngày hôm qua ta làm ra sai lầm quyết sách thời điểm chúng ta cũng đã thua chúng ta cũng thua được chỉ cần thu lượng kinh nghiệm là được trận diễn tập này vẫn là phi thường có ý nghĩa đội trưởng ăn bữa ăn sáng u n g dung mở miệng đáp lại tiểu đội trưởng một tiếng ha ha tiểu t ử ngươi đây nói chuyện bộ dáng là càng ngày càng giống cục trưởng tiểu đội trưởng nhìn thấy đội trưởng mở miệng t r e o g ẹ o đội trưởng xưng sở lập tức cũng là cười hai tiếng mặc dù chỉ là một đợt diễn tập bởi ấ t q vì hôm nay là cuối tuần từ lăng thần bảy giờ bắt đầu phụ cận không có đi làm đám cư dân cũng là tiến tới ngân hàng phụ cận xem cuộc vui dù sao mọi người đều là hiếu kỳ vô cùng cái này thông minh kẻ cướp đến tột cùng có hay không bị bắt thậm chí điện sinh hoạt coi truyền trực tiếp giữa mở một cái c h u y ê n bá liền không ngừng có quần chúng tràn vào truyền trực tiếp giữa bên trong truyền trực tiếp giữa vừa mới mở màn chiếu m ộ ư ơ i phút cũng đã có vài chục vạn quần chúng đủ loại thảo luận diễn tập d è m bày khắp màn ảnh trận diễn tập này danh tiếng đã là vô cùng lớn mà đang diễn tập bên trong đóng vai giặc cấp tôn cẩn bởi vì biểu hiện ra đủ loại quy cao tìm cách đủ loại kinh người thao tác càng là đưa tới khủng bố độ chú ý tất cả mọi người đều hiếu kỳ trận diễn tập này cuối cùng đến t ộ t cũng sẽ lấy phương thức gì kết thúc mà tại tất cả mọi người đều đang đợi diễn tập kết quả thời điểm trận này diễn tập nhân vật chính tôn cẩn còn đang bỏ hoang trong kho hàng ngủ say đây bỏ hoang thương khối hoàn cảnh cũng không tốt hơn nữa con mũi còn nhiều hơn bất quá đêm nay tôn cẩn ngược lại ngủ được vô cùng thơm dù sao ngày hôm qua vừa mới cướp một lần ngân hàng tinh thần khẩn trương một buổi chiều còn đánh vác hai trăm vạn đi đường xa như vậy tôn cẩn tự nhiên cũng là thật mệt mỏi ngủ một giấc tỉnh tôn cẩn liếc nhìn điện thoại di động đã là sớm hơn bảy giờ năm mươi đám công sai cũng không có tìm được mình nói cách khác tại trận diễn tập này bên trong mình sắp thắng lợi vươn người một cái tôn cẩn mở ra hãn bây giờ cũng không nóng nảy trở về trả lại luyện công sao Hắn n g các minh đệ có hoa tươi sao có lời đều vung cho ta đi dù sao hoa tươi là mỗi trời đổi mới không cần cũng là lãng phí cầu theo dõi cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ chương hai mươi chín hệ thống tưởng thưởng phong phú cầu kim đ ầ u cầu theo dõi chương hai mươi chín hệ thống tưởng thưởng phong phú cầu kim đậu cầu theo dõi ngồi ở bỏ hoang trong kho hàng trước mắt là hệ thống giao diện ảo lúc này giao diện ảo bên trên thời gian chính đang đến ngược rất rõ ràng tại ngày hôm qua mình cùng lão cục t r ư ở n g thông lợi nói sau đó hệ thống liền trực tiếp đem nhiệm vụ hoàn thành thời gian điều chỉnh làm buổi sáng tám giờ năm trăm ba hai tản ra màu xanh n h ạ tú quang bảng bên trên thời gian không ngừng n ú c đ í c h khoảng cách nhiệm vụ thành công còn sót lại năm phút l ê n keng l ê n keng l i ê n tại chờ đợi lo lắng thời điểm tôn cẩn trong túi láo điện thoại di động gieo lên tôn cẩn sự chú ý vẫn đặt ở hệ thống đếm ngược giới trên mặt tùy ý nhận nghe điện thoại uy tôn cẩn diễn tập đã sắp muốn kết thúc ngươi thắng hiện tại chúng ta đều tại cửa ngân hàng ngươi trở về đi tất cả ký giả truyền thông và q u ầ n chúng vây xem đều tại chờ ngươi đ ấ y bên đầu điện thoại kia chuyển đến lao cục trưởng hòa ái thanh âm tuy rằng trận diễn tập này cuối cùng là lấy đám công sai thất bại mà hạ màn kết cục cái này khiến tất cả công sai trên mặt đều mất mặt bất quá lao cục trưởng đối với tôn c ẩ n thái độ vẫn vô cùng ôn hòa dù sao tôn c ẩ n đối với trận diễn tập này thái độ để cho lão cục trưởng vô cùng hài lòng muốn tìm được một cái thật tình như vậy người trẻ tuổi thật đúng là không dễ dàng được cục trưởng sau nửa giờ ta sẽ trở lại ngân hàng tôn c ẩ n đáp lại bên đầu điện thoại kia cục trưởng liên trực tiếp cúp điện thoại lúc này đếm ngược đã chuẩn bị kết thúc mình mong đợi mấy ngày hệ thống tưởng thưởng cũng thì sẽ đến tay chuyện gì cũng phải thả một chút ba hai một đinh nhiệm vụ hoàn thành phải t r a n g nhận tưởng thưởng ngay tại tôn c ẩ n tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên trước mắt màn hình thời điểm đếm ngược triệt để kết thúc nhận không có chút nào do dự tôn c ẩ n trực tiếp cho hệ thống hạ chỉ thị đinh lần này diễn tập túc chủ đóng vai kẻ cướp có thể nói hòa mỹ lại cuối cùng thu được thắng lợi thu được é cấp chấm、điểm. thu được tưởng thưởng năm trăm vạn chứa đựng ở tại hệ thống trong thương thành tốc chủ có thể tùy thời rút ra thu được tưởng thưởng kỹ năng công sai đóng vai khí thế đê cấp thu được tưởng thưởng kỹ năng tinh chuẩn thương thuật đê cấp thu được tưởng thưởng kỹ năng thần cấp mở khóa kỹ thuật đê cấp thu được tưởng thưởng điểm thuộc tính mười điểm thu được tưởng thưởng thích phân một nghìn điểm kỹ năng kẻ cướp đóng vai khí thế đẳng cấp để thăng đến trung cấp kỹ năng thuật cận chiến đẳng cấp để thăng trí cao cấp liên tiếp băng lanh tiếng nhắc nhở tại tôn cẩn trong đầu vang dội mình ép cấp bậc chấm điểm rõ ràng đã không thấp hệ thống cho ra đồ vật cũng là dị thường phong phú chỉ là mới kỹ năng liền có ba cái hơn nữa trước kẻ c ư ớ p khí chất đóng vai và thuật cận chiến hai cái kỹ năng đều là được tăng lên quan trọng nhất là hệ thống cam kết trước năm trăm vạn t ư ở n g thưởng cũng đã đưa ra bất quá năm trăm vạn này cũng không phải trực tiếp đánh vào tôn cẩn thẻ ngân hàng bên trong mà là chữ tồn tại hệ thống trong thương thành điều này cũng ngược lại tương đối dễ hiểu dù sao tôn cẩn thân phận chẳng qua chỉ là một cái nhân viên ngân hàng cầm lấy tiền lương chết đói tiểu bản lĩnh muốn là thẻ ngân hàng bên trong đống nhiên thu nhập năm trăm vạn nhất định sẽ bị người cha cộng thêm tôn cẩn vừa mới đóng vai cướp ngân hàng đến lúc đó bị người nào m ư hại thật đúng là không nói được mở ra hệ thống thương thành tôn cẩn tại hơi nhìn một chút hệ thống đủ loại tưởng thường sau đó lựa chọn trước tiên mở ra hệ thống thương thành năm trăm vạn tuy rằng đã tích chữ tiến vào hệ thống thương thành nhưng tôn cẩn vẫn là phải thử thử có phải thật vậy hay không có thể rút ra vào tài khoản mới có thể an tâm tôn cẩn chỉ thị truyền đạt sau đó một cái khác giao diện trong nháy mắt bắn ra tại tôn cẩn trước mặt giao diện bên trong có một cái c ạ ô c ạ ô bên trong một sấp tiền mặt đồ án phía trên năm trăm vạn dòng chữ rút ra hai vạn tôn cẩn lại lần nữa cho hệ thống hạ chỉ thị đinh rút ra đã đến sổ sách hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở lập tức váo tôn cẩn trong túi quần điện thoại di động cũng văng lên hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên vừa nhìn tôn kính hộ khách chào ngài ngài số đuôi 021 không hai một không thẻ ngân hàng vào tài khoản hai mươi sáu nghìn số còn lại hai mươi bảy ba trăm năm mươi hai nguyên trên điện thoại di động một đầu tin nhắn ngăn chiếu vào tôn cẩn m ị mắt tôn cẩn trong tâm vui mừng xem ra hệ thống còn thật không có hố mình đây trong kho hàng tiền hoàn toàn chính là dây rút ra dây vào tài khoản mở ra bảng thuộc tính tôn cẩn cất điện thoại di động tiếp theo lại điều tra rồi bảng thuộc tính túc chủ tôn cẩn chỉ số iq một trăm m ư ơ i người bình thường trị số trung bình một trăm thể năng 120. người bình thường trị số trung bình 100, t í c h phân 1.000 kỹ năng thuật cận chiến cao cấp kẻ cấp đóng vai khí thế trung cấp công sai đóng vai khí thế đ d cấp tinh chuẩn thương thuật đ d cấp thần cấp mở khóa kỹ thuật đ d cấp điểm thuộc tính 10. hiểu rõ bảng thuộc tính xuất hiện ở tôn cẩn trước mặt bất đồng chính là lần này nhiều hơn ba cái kỹ năng 1.000 điểm tích phân và 10 điểm điểm thuộc tính điểm thuộc tính nghe vào là tăng cường mình thuộc tính giao diện bên trong nội dung đồ vật tôn cẩn nhìn thoáng qua tại chỉ số q và thể năng hai mục thuộc tính sau đó đều có một cái tiểu dấu cộng rất rõ ràng mình bây giờ có được điểm thuộc tính có thể thêm tại hai hạng này thuộc tính bên trên không có quá nhiều do dự tôn cẩn trực tiếp đem m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính đều thêm tại chỉ số q bên trên dù sao mình muốn đi chính là q cao đường đi chỉ số q tự nhiên là thứ trọng yếu nhất m ộ ư ơ i điểm thuộc tính trong nháy mắt xong tôn cẩn chỉ số q từ tháng một năm một điểm biến thành tháng một năm hai điểm thêm chút sau khi hoàn thành tôn cẩn chỉ cảm thấy trong nháy mắt thần thanh khí sảng nhãn thần thông minh đầu trong nháy mắt sinh động không tệ xem ra thuộc tính này điểm mới là độ tốt tôn cần không nhịn được n h ỉ non một tiếng đúng là điểm thuộc tính có thể để thăng thông minh của mình chỉ số ở quy vật này chính là xài bao nhiêu tiền đều mua không được hệ thống tưởng thưởng toàn bộ đã nhận xong nên sử dụng điểm thuộc tính cũng đã sử dụng sau đó tôn cần nên phải đi kết thúc trận diễn tập này rồi liên v ừ a mới cục trường trong điện thoại nhắc tới ký giả truyền thông hiện tại đều ở hiện trường chờ đợi mình cũng không biết mình sau khi trở về có thể hay không cũng bị phỏng vấn thẳng đến lúc này tôn cần vẫn không biết mình ở trên internet đã nhắc lên như thế một cổ khủng bố nhiệt độ Đợt, hôm nay số liệu không tính quá tốt cũng sẽ không tăng thêm hy vọng các h i n h đệ ủng hộ nhiều hơn à, các người ủng hộ nhiều hơn tác giả quân cũng sẽ liều mạng đổi mới cầu theo dõi cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình phân phiếu cầu tất cả ủng hộ khen thưởng hoa tươi nguyên phiếu các h i n h đệ ném một chút chúng ta ngày mai tiếp tục tăng thêm chương ba mươi an bài tôn cần chuyên môn phỏng vấn cầu nguyên phiếu cầu kim đậu chương ba mươi an bài tôn cần chuyên môn phỏng vấn cầu nguyên phiếu cầu kim đậu cửa ngân hàng mười mấy tên công sai thủ ở chỗ này làm bộ chỉ huy tạm thời phòng xa lúc trước cục trưởng đội trưởng đặc sai tiểu đội trưởng cũng ở chỗ này chờ ba người sắc mặt đều có chút nặng nề dù sao trận diễn tập này bọn hắn thất bại hơn nữa còn là đang hy sinh rồi bảy cái công sai xuất động nơi có nhân lực dưới tình huống thả kẻ cướp thoát khỏi thăng tiên đây hoàn toàn chính là xỉ đục vô số ký giả truyền thông vây quanh tại ngân hàng bên ngoài tất cả máy chụp hình đều quay phim đến đám công sai cũng không thiếu c o n chúng ba tầng trong ba tầng ngoài vây đang để phòng tuyến ra đương nhiên những n à y truyền thông muốn bay phim phỏng vấn nhân vật chính cũng không phải cục trưởng bọn hắn hiện tại tất cả mọi người đợi đều là trận diễn tập này nhân vật chính tôn cẩn đã tám giờ hai mươi bất quá tôn cẩn thân ảnh còn chưa có xuất hiện mặc dù bây giờ cục trưởng còn chưa tuyên bố diễn tập kết quả cuối cùng nhưng tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng trận diễn tập này là giặc cấp diễn viên tôn cẩn thắng dù sao cho tới bây giờ tôn cẩn đều còn không có hiện thần nói rõ đám công sai cũng không có bắt được kẻ cướp tám giờ hai mươi chín một chiếc xe taxi bỗng nhiên dừng ở bên ngoài ngân hàng mặt đầu đường tất cả mọi người đều là quay đầu truyền thông cũng là nhắm ngay kêu một chiếc xe taxi tựa h ồ tất cả mọi người đều cảm thấy tôn cẩn sắp từ đây một chiếc xe taxi bên trong đi ra cửa xe mở ra chỉ mặc màu đen dày tắt chiến trần trước tiên bước ra tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm kia đã cửa xe mở ra đang mong đợi từ người phía trên xuống tôn cẩn tại xe taxi bên trong kết toán chi phí sau đó mới có lấy kia rộng lớn màu đen ba lô từ trên xe taxi xuống sau khi xuống xe tôn cẩn thậm chí còn chưa kịp d ố i người một cái liền phát hiện có mấy trăm cặp mắt con ngươi nhìn mình chằm chằm cửa ngân hàng toàn bộ công sai hơn mười da ký giả truyền t h ô n g hơn trăm quần chúng vây xem tại tôn cẩn sau khi xuống xe đều là quay đầu nhìn về phía tôn cẩn tôn cẩn hơi sừng sờ đây là có chuyện gì đây cửa ngân hàng sáng sớm hôm nay làm sao nhiều người như vậy hắn chính là tôn cẩn hẳn đúng là ngươi nhìn hắn c o n ở sau lưng b ọ c lớn giống như chính là ngày hôm qua đựng tiền sách tay nhìn hắn bộ dáng cao cường như vậy cũng không giống là hung thần ác s á t c ư ớ p ngân hàng sao người ta dựa vào cũng không phải là bộ dáng là chỉ số iq điều này cũng đúng nhiều như vậy công sai còn không bắt được một mình hắn ngược lại thật là đủ thông minh trong đám người mấy cái tham gia náo nhiệt bác gái xa xa nhìn đến tôn cẩn nhỏ giọng nghị luận c ò n chúng ăn dưa nhóm lúc này cũng là dồn dập lấy điện thoại di động ra hướng về phía tôn cẩn chụp hình đập video nhỏ hiện tại loại này internet video nhỏ thời đại tất cả mọi người đều có thể lên t r u y ề n video nhỏ hấp dẫn fan mà tôn cần đưa tới cao như vậy độ chú ý ngày hôm qua đài truyền hình thành phố cao nhất trực tuyến quan sát số người chính là đạt tới hơn ba nghìn vạn lớn như vậy lưu lượng những n à y quần chúng vây xem phần lớn dĩ nhiên là vì chia một ít lưu lượng mà đến hơn trăm cái điện thoại di động hướng về phía tôn cần tôn tiến vào trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không được tự nhiên dù sao mình xuyên việt trước kia cũng không phải cái gì nhân vật công chúng dĩ nhiên là không quá vui vẻ loại này vạn chúng chúc m ụ cảm giác bất quá nhìn một chút phương xa đang tại đợi chờ mình cục trưởng đội trưởng và đặc sai tiểu đội trưởng tôn cẩn vẫn là kiên trì đến cùng con lấy trên thân ba lô hướng phía đám người đi tới xuyên qua đám người đi tới cảnh giới tuyến bên trong tại đây còn có hơn mười máy chụp hình hướng về phía tôn cẩn hơn mười phóng viên chen nhau lên đem tôn cẩn vây quanh thành đoàn hắn chúng ta đối với tin tức khao khát không phải là bên ngoài quần chúng ăn dưa có thể so sánh dù sao người bên ngoài trên căn bản cũng chỉ là đến xem náo nhiệt lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm hình cũng dễ làm thôi mà những ký giả này là vì công tác dĩ nhiên là hy vọng từ tôn cẩn tại đây đào được một ít tin giữa cân ngài khỏe chứ tôn cẩn tiên sinh Có tôn h hỏi một chút thành ể người vai một cướp, c lần này đóng vai kẻ g ngân hàng sau đó, là dạng gì cướp bóc đó, là sau tiên â m tình? Tôn t Cần、tiên、sinh xin hiện ỏ một chút, tài căn cứ vào i l u biểu thị g à là i m ộ tại cái cô nhi, ngài đóng vai kẻ cướp như vậy thành công, có phải hay không cùng ngài trưởng thành trải qua có nhi, ngài vai phải ngài trải Tiên Sinh, hiện không Tôn đóng như thành trưởng thành quan hay hệ? vậy qua kẻ t trên mạng đối với ngài thảo luận nhiều vô cùng có một bộ phận bạn trên mạng nói ngài có thể đạt được thắng lợi phần lớn là bởi vì vấn đề vật lý không biết ngài có phải không đồng ý vì đào ra một ít có thể dẫn tới công chúng chú ý tin tức mới có mấy nhà truyền thông đặt câu hỏi hoàn toàn đạt tới khiến người giận sôi trình độ t ô n c ẩ n khẽ tao mày cũng không trả lời hắn hoàn toàn thật không ngờ mình vì hệ thống tưởng thưởng năm trăm vạn mà vai trò kẻ cướp bây giờ lại để cho mình nổi danh dù sao đây chỉ là một thành phố ngân hàng diễn tập vậy mà đưa đến hơn m ộ ư ơ i gia truyền thông như vậy vây quanh phỏng vấn mình có thể thấy trận diễn tập này đưa tới phản hưởng cũng không nhỏ ngại ngùng bây giờ còn chưa phải là tôn cẩn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm chờ một hồi chúng ta sẽ ở thành phố công sai cục bên trong cho mọi người an bài một đợt liên quan tới lần này kẻ cướp diễn viên tôn cẩn chuyên môn phỏng vấn mọi người đến lúc đó có thể đến trước tham gia ngay tại những ngày truyền thông vây quanh tôn cẩn thời điểm Tôn cục ẩ n đông nhiên bị người cái. bị kéo một c trường nhìn t n đứng tại Tôn Cẩn trước người, trước tiên đáp lại những tại lại kia truyền thông. Sau khi thông. trước trước đáp Sau truyền mấy cái công sai nói có xong, tiến đến duy trật tự. Rất rõ r à g Cục nhìn tôn r ư n nhìn g t cẩn cũng không muốn tiếp nhận dạng này phỏng vấn liền đi lên giúp tôn cẩn giải vây dù sao đây hơn một m ư i da môi giới trong cơ thể đích sắc là có một chút vô lương truyền thông giải vây sau đó cục trường liền dẫn tôn cẩn đi vào làm bộ chỉ huy tạm thời một chiếc kia phòng xa không nghĩ đến đi tiểu tử ngươi hiện tại phát hỏa hơn nữa còn không phải bình thường hỏa trên thân ngươi lưu lượng thậm chí vượt qua trước mặt phần lớn internet tâm phúc ngươi biết không ngày hôm qua đài truyền hình thành phố t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong mấy chục triệu người cùng ôn lại quan sát diễn tập đám bạn trên mạng đối với ngươi cái này đem chúng ta công sai đùa bỡn xoay quanh kẻ cướp đều là hiếu kỳ vô cùng phòng xa bên trong cục trưởng cho tôn cẩn rót ly nước rót nước đồng thời còn ung dung đối với tôn cẩn mở miệng đây cũng thực sự là ta không nghĩ đến niềm vui ngoài ý m u ố n tôn cẩn khẽ m ỉ m cười nhận lấy ly nước uống một hớp nước đóng vai một lần kẻ cướp vậy mà bất ngờ tại trên internet nổi tiếng hơn nữa nhiệt độ vẫn như thế cao cái này thật đúng là là tôn cẩn không nghĩ đến hiện tại có thật nhiều gia gia đài truyền hình tỉnh đều đem lần này diễn tập làm thành tin tức mới phát ra đây chính là đem chúng ta là thành phố công sai mặt mũi vứt sạch cục trưởng ỵ đang chỉ huy phòng trên bàn nhìn thấy tôn cẩn gãi gãi chân mày sau đó mới mở miệng lúc nói chuyện còn có chút lung túng ta nói rồi ngươi có thể sẽ hối hận cho ta tôn cẩn vui vẻ uống nước xong sau đó đem ly thả lại trên bàn nói hối hận ngược lại cũng chưa nói tới dù sao bất kể nói thế nào ta ít nhất làm ra một cái lựa chọn chính xác ngươi nhìn xem đây hai tiểu tử hiện tại giống như lượng chỉ đành phải bệnh gà toi con gà còn một dạng bọn hắn cũng coi là biết nhân ngoại hữu nhân trời cao có trời cao hơn chỉ cần có thể để bọn hắn phát hiện bản thân bên trên vấn đề ném ta mặt mò ngược lại cũng đáng giá cục trưởng tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện còn đưa tay chỉ đứng tại tôn cẩn sau lưng đội trưởng cùng tiểu đội trưởng tôn cẩn quay đầu nhìn hai người một cái hai người đều là gãi đầu một cái lúng túng cười ts canh một đưa lên mới một tháng bắt đầu các huynh đệ nguyệt phiếu đều vứt cho ta đi ba cầu kim đầu cầu khen thưởng cầu nguyệt phiếu ba chỉ cần các huynh đệ ủng hộ ta nhất định bạo trương bạo đến mọi người hài lòng chương ba mươi mốt ngài sẽ lần nữa đóng vai kẻ cấp sao câu n g u y ê n phiếu cầu kim đậu chương ba mươi mốt ngài sẽ lần nữa đóng vai kẻ c ấ p sao câu n g u y ê n phiếu cầu kim đậu đội trưởng cùng chi đội trưởng ánh mắt hai người bên trong đều là hiện đầy tiếng máu vành mắt đen rất nặng rất rõ ràng hai người là một đêm không ngủ xem ra hai vị đây là một đêm không ngủ xin lỗi để các ngươi tìm ta cả đêm tôn cẩn nhìn thấy hai người vui vẻ cười một tiếng tiểu từ ngươi tại trận diễn tập này bên trong thủ đoạn thật đúng là không ít ta cũng coi là p h ụ đội trưởng vô vỗ tôn cẩn bà vai nghiêm túc mở miệng đúng là hai người này bây giờ đối với tôn cẩn đó hoàn toàn là tâm phục khẩu phục trận diễn tập này tuy rằng khiến vốn là công sai bị mất mặt bất quá cũng nhìn ra công sai trong đội ngũ rất nhiều vấn đề diễn tập ý nghĩa cũng coi là chân chính đã tới t được rồi hiện tại chúng ta trước tiên về công sai cục đi ngươi thành danh người không biết có bao nhiêu phóng viên chờ đợi phỏng vấn ngươi trên n ế t bạn trên mạng đối với ngươi cái này kẻ cướp đều rất là tò mò dựa vào ký giả hội vừa vặn cũng để cho mọi người xem xem ngươi cái này cùng hung cực các kẻ cướp bộ dạng dài ngắn thế nào cục trường đứng dậy nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệng t i ế một tấm thường xuyên duy trì trên khuôn mặt nghiêm túc chất đầy đủ cười tuy rằng không tính là hò ái nhưng lại có thể nhìn ra đối với tôn cẩn tràn đầy thưởng thức cũng bởi vì tôn cẩn không phải trong biên chế người bằng không cục trưởng nhất định phải hào h ả o bồi dưỡng một hồi tiểu tử này dù sao tại cục trưởng trong mắt tôn cẩn hoàn toàn chính là một khỏa hiếm có hạt giống tốt một giờ sau thành phố công sai cục bên trong cũng chỉ tại là bên trên một lần bắt đầu diễn tập động viên hội trong phòng họp bất đồng chính là lần trước tôn cẩn chẳng qua chỉ là một cái không có ai chú ý ngân hàng nhân viên q u è n tại cục trưởng trực tiếp điểm danh để cho hắn đang diễn tập bên trong đóng vai kẻ cấp thời điểm truyền thông mới tùy ý quay c h ụ tôn cẩn hình ảnh mà bây giờ không giống với lúc trước Tôn cục trưởng đội trưởng và đặc sai tiểu đội trưởng phân biệt ngồi ở tôn cẩn hai bên dưới đài có mấy tên công sai duy trì hiện trường trật tự nếu là ở thành phố công sai cục bên trong cử hành phỏng vấn kia muốn vào sân truyền thông dĩ nhiên là muốn hạch nghiệm tư cách loại kia vì tin tức mới loạn hỏi vấn đề vô lương ký giả truyền thông đã sớm bị sàn g trừ thành phố phóng viên đài truyền hình cũng đang trong đó lúc này bọn hắn vẫn mở ra truyền trực tiếp mà tôn cẩn nói xong lời mở đầu thời điểm truyền trực tiếp giữa quần chúng số người cũng đã có hơn chín trăm vạn đủ để có thể thấy coi như là diễn tập sau đó cái này đóng vai c ư ớ p ngân hàng tôn cẩn nhiệt độ vẫn như c ũ khủng bố đây chính là đóng vai giặc c ư ớ p tôn cẩn nhìn qua bị xoáy bị đẹp trai cũng thực sự giống như là một cái quy cao giặc cấp bộ dáng lời nói bởi vì trận diễn tập này tôn cẩn hoàn toàn là được cả danh và lợi rồi hôm nay hết mấy cái đài truyền hình đều chiếu ngày hôm qua diễn tập tin tức mới đó là nghe nói liền những quốc gia khác đều đài truyền hình phát tin còn đưa tới không nhỏ chú ý diễn tập kết thúc như vậy sao ta còn chưa nhìn đủ đây không biết có hay không cái thành phố khác công sai cục cũng muốn mời tôn cẩn đi diễn tập đến lúc đó nhớ mở truyền trực tiếp nhất định toàn bộ hành trình quan sát nghe nói trung hải thị quan vi đã phát ra mời đây cũng là cái thứ nhất dựa vào diễn tập h o t lên tới kẻ cướp đi Và, không nghĩ đến đây hung thần ác sát kẻ cướp vậy mà lớn lên đẹp trai như vậy trên lầu hoa si kiên định hoàn tất truyền trực tiếp giữa bên trong c è m cũng dị thường náo nhiệt từ hôm qua bắt đầu liền có không ít d è m kêu là muốn nhìn lại tôn cẩn đóng vai kẻ cướp loại này tiếng hô cao vô cùng thậm chí liền không ít địa phương phía chính phủ đều chú ý đến loại này tiếng hô cho nên tại tối ngày hôm qua đã có mấy nơi công sai cục tại quan vi bên trên đối với tôn cẩn phát ra mời được hiện tại phóng viên đám bằng hữu có thể bắt đầu nhấc tay đặt câu hỏi tại tôn cẩn nói xong lời mở đầu sau đó ngồi ở một bên cục trưởng cầm ống nói lên mở miệng dứt tiếng dưới đài đám phóng viên bắt đầu dồn dập nhấc tay đây một vị tôn cẩn tùy ý chọn lựa một vị ngay khỏe chứ tôn cẩn tiên sinh hiện tại trên mạng có một bộ phận bạn trên mạng cho rằng tại nhìn thấy bộ dáng của ngươi sau đó cho rằng ngài hình tượng cùng hung thần ác sát kẻ cướp tựa hồ t r ê n l ệ n h rất lớn đối với đây ngài có ý kiến gì không được tuyển chọn phóng viên đứng dậy nhìn một chút cuốn sổ trong tay của chính mình sau đó mới phát ra mình đặt câu hỏi ta cho rằng bên ngoài diện mạo đi phán xét một người thật sự là có chút quá không nghiêm cẩn rồi cũng không phải nhất định phải lớn lên hung thần ác sát trên mặt có sẹo đầu chọc mới có thể trở thành cướp ngân hàng đúng không giống như khắp người xâm chẳng hán cũng sẽ ở trên xe buýt cho lão mãi mãi ngừng trông ngồi Cấp ngân hàng kỳ trong h phải ự c cần là một kiện cần phải động kiện n sự t ì h c ũ n không phải nói hung thần nói dưỡi vào sát ác l i ề n c ó thể t h à nhất công. b quả thời a vẫn là y vọng mọi n g ư không nên đưa i cấp o đến giới không h m đài phóng viên g ta một l hồi bật cười liền bên cạnh đội trưởng đều không nhìn được túi đầu cười hai tiếng c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong bởi vì tôn cần hài hước phong thú đáp lại trong lúc nhất thời lại để cho tôn cần hút phấn một làn sóng lớn sau đó các người ký giả đều cách nhau đặt câu hỏi mà tôn cần cũng là từng cái trả lời trở lại vấn đề thời điểm không chỉ phô bày mình ai quy cao hơn nữa đem siêu cao tình thương cũng triển lộ không bỏ sót mọi người đối với cái này cướp ngân hàng từ lúc mới bắt đầu đơn thuần hiếu kỳ trở nên cảm thấy hứng thú tại cơ hồ tất cả phóng viên đều đặt câu hỏi sau đó mới đến viên r ồ i điện sinh hoạt coi phóng viên đài truyền hình thành phố là đầu tiên được lần này ngân hàng diễn tập một cái này cực lớn lưu lượng bánh ngọc truyền thông cho nên đối với quần chúng đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhất bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng nhất tôn cẩn tiên sinh hiện tại trên mạng các khán giả tiếng hô cao nhất chính là hy vọng lần nữa nhìn thấy ngài đóng vai c ư ớ p ngân hàng hơn nữa hảo mấy nơi thành phố công sai cục thậm chí tỉnh công sai phòng đều đã tại quan vi bên trên ban bố mời ngài tham gia diễn tập ý hướng không biết ngài sẽ còn hay không tiếp tục tham gia khác diễn tập đóng vai c ư ớ p ngân hàng đâu xinh đẹp đoan trang phóng viên nhìn thấy tôn cẩn mặt mỉm cười hỏi ra âm thanh nghe đến đó tôn cẩn trầm mặc mình bây giờ thu được hệ thống tưởng t ư ở n g tiền còn thu được danh tiếng được cả danh và lợi sau đó còn tất yếu tiếp tục làm loại vai diễn này giặc c ớ p chuyện cực nhọc sao đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới nội dung nhiệm vụ tham gia cuộc kế tiếp ngân hàng diễn tập đóng vai kẻ cướp hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đem dựa theo chấm điểm đưa ra phần thưởng phong phú ngay tại lúc này tôn cẩn trong đầu vang lên một tiếng băng lánh tiếng nhắc nhở ts canh hai đưa lên mới một tháng bắt đầu các huynh đệ nguyện phiếu đều vứt cho ta đi ba cầu kim đ ộ u cầu khen thưởng cầu nguyện phiếu ba chỉ cần các huynh đệ ủng hộ ta nhất định bảo trương bạo đến mọi người hài lòng chương ba mươi hai tìm tới cửa nữ phóng viên cầu nguyện phiếu cầu kim động chương ba mươi hai tìm tới cửa nữ phóng viên cầu nguyện phiếu cầu kim đầu đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới nội dung nhiệm vụ tham gia cuộc kế tiếp ngân hàng diễn tập đóng vai kẻ cướp hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đem dựa theo chấm điểm đưa ra phần thưởng phong phú hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở tại tôn cẩn trong đầu vang dội tôn cẩn hơi sừng sờ đúng là mình bây giờ có hệ thống tưởng thưởng năm trăm vạn muốn qua áo cơm không sầu cuộc sống cũng không phải vấn đề quá lớn nhưng mà hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lấy được tưởng thưởng có thể không đơn thuần là tiền tài đủ loại kỹ năng điểm thuộc tính các loại tưởng thưởng hoàn toàn là tiền tài mua không được coi lời này có ai sẽ ghét bỏ mình chỉ số q u y quá cao kỹ năng quá nhiều trầm m ắ c chốc lát tôn cẩn ở trong lòng đã làm ra quyết định diễn tập có thể phát hiện vấn đề cho chúng ta công sai tại trong thực chiến tránh cho mắc phải sai lầm giống vậy ta không thể nói trận diễn tập này là bởi vì ta mới có ý nghĩa bất quá ta có thể bảo đảm ta đối với diễn tập thái độ chăm chú tại về sau có cơ hội tham dự diễn tập thì vẫn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào nếu là có công sai cục lần nữa mời ta tham gia diễn tập ta sẽ đồng ý hơn nữa tích cực tham dự tôn cẩn nhìn thấy ông tính nghiêm túc mở miệng lời này vừa nói ra dưới đài trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm trên đài cục trưởng đội trưởng và đặc sai tiểu đội trưởng cũng là từ trong thâm tâm vỗ tay tôn cẩn tại trong tiếng vỗ tay mặt mỉm cười gật đầu một cái lộ ra một bộ khiêm tốn bộ dáng tôn cẩn mấy câu nói không chỉ là đã nhận được ở đây công nhận của tất cả mọi người tại truyền trực tiếp giữa bên trong đồng dạng là đưa tới một lớp nhật chiều lời nói này tổng kết được thật đúng chỗ đây chính là quy cao người lời nói ra sao khiêm tốn lại không t h ấ p uy khá lắm nói thật trong cuộc sống hiện thực giống như tôn cẩn nghiêm túc như vậy người không thấy nhiều bội phụ nghiêm túc đối đại diễn tập chính là nghiêm túc đối đại với chúng ta công sai an toàn tính mạng trí kính ta làm sao phát hiện ta thích cái này kẻ cướp rồi t h ì n h tôn cần đến trước trung hải thị diễn tập trong chúng ta biển nhân dân hoan nghê ngươi n tây nam thành phố cũng cần dạng này một đợt diễn tập a rất tốt cái này kẻ cướp diễn viên tôn cần thực sự có người vạch bị lực hơn nữa người còn đẹp trai như vậy truyền trực tiếp giữa bên trong không chỉ rèm số lượng tăng vọt hơn nữa đủ loại lễ vật cũng là bắt đầu xoát bình tôn cần mấy câu nói tuy rằng đơn giản thông tục bất quá trong đó biểu diễn nhân cách bị lực rõ ràng là thu hoạch một lớp p a n phương thông Phóng viên dù sao mấy chục triệu người cùng online quan sát điều này cũng thật sự là quá mức khủng bố liên quan tới tôn cần phỏng vấn kết thúc tôn cần tại công sai cục bên trong đem tất cả mọi thứ đều trả lại rồi lao cục trưởng mà lao cục trưởng lấy ra ba vạn đồng tiền cho tôn cẩn nói là một lần này tiền dịch vụ dù sao tôn cẩn cũng không phải trong biên chế người lần này phí tâm t ố n sức diễn tập trả sức lao động cũng không ít đây là hắn nên được tôn cẩn cũng không có từ chối đem ba vạn đồng tiền đ à o lấy cùng lao cục trưởng đội trưởng và đặc sai tiểu đội trưởng cáo biệt sau đó tôn cẩn trực tiếp rời đi sở cảnh sát trở lại phòng trọ bên trong tôn cẩn liền nằm ở trên giường nghiên cứu hệ thống của mình đến hệ thống ngoại trừ tưởng thưởng kỹ năng tiền tài điểm thuộc tính ra còn có một điểm tích phân tưởng thưởng mà đây một điểm tích phân có thể tại hệ thống thương thành bên trong mua đồ hệ thống trong thương thành hàng hóa cũng là bao la vật tượng từ thường gặp đồ dùng hàng ngày đến chưa từng nghe nói qua tên dược phẩm đều có đương nhiên tích phân còn có một cái to lớn tác dụng đó chính là có thể dùng để thăng cấp kỹ năng đem một cái đ ề cấp kỹ năng thăng cấp đến trung cấp cần thiết 1.000 điểm tích phân mà đẳng cấp càng cao muốn thăng cấp kỹ năng này cần tích phân cũng càng nhiều lật xem hệ thống nửa này g tôn cẩn cũng không có sử dụng những n à y tích phân dù sao hiện tại mình cũng không cần gì cả tích phân giữ lại nói không chừng có cái gì trỗ đ ạ i dụng bắt bắt ngay tại tôn cẩn nằm ở phòng trọ mình bên trong kiểm duyệt hệ thống thời điểm lối vào đông nhiên vang dội một tràng tiếng gõ cửa khen n u một cái chân mày tôn cẩn thu hồi hệ thống liền đứng dậy mở miệng xin chào a kẻ cấp tiên sinh đánh sau khi mở cửa ngoài cửa liền vang r ộ i một cái có chút quen thuộc giọng nữ n g n g đầu nhìn lại khuôn mặt quen thuộc đứng ở cửa đây là đài truyền hình thành phố người phóng viên kia bất quá cùng lúc trước tôn cẩn gặp nàng thời điểm bất đồng nàng lúc này cũng không có mặc quần áo làm việc mà là mặc lên một đầu n h à n nhã áo đầm tóc dài cũng là bông u xuống đuôi ngựa tùy ý tán lạc tại sau lưng trắng tinh trên khuôn mặt mang theo tinh xảo trang điểm ra mặt giơ tay lên cùng tôn cẩn trào hỏi thời điểm nụ cười trên mặt cũng có vẻ tương đối bông lỏng không còn là phỏng vấn tôn cẩn thì kia nụ cười giá ngoài điều kiện tự nhiên không kém mặt trái xoan chân mày lá liễu cặp mắt đào hoa sống m ũ i cao ngũ quan tinh xào được giống như vẽ lên một dạng quan trọng nhất là làn váy bên dưới một đôi chân dài cực kỳ mắt sáng rất đẹp so với một ít minh tinh đều không kém chút nào ngươi làm sao tìm tới đây rồi tôn c ẩ n nhìn trước mắt phóng viên không nhịn được hơi sừng sờ phỏng vấn đã sớm kết thúc mình tham dự bên trên một đợt diễn tập cũng đã kết thúc phóng viên vậy mà còn tìm đến cửa cái này tự nhiên là để cho tôn cận trong lúc nhất thời không biết ý đồ của nàng vâng cục trường nói cho ta nhà ngươi địa chỉ đúng rồi ngươi biết không ta t r u y ề n trực tiếp trận diễn tập này phá toàn quốc toàn bộ đài truyền hình t r u y ề n trực tiếp ghi chép mà đây cũng là bởi vì trận này diễn tập bên trong ngươi nghiêm túc đối l á i cho nên cho nên ta ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao ký giả chạm tại tôn cẩn lối vào có chút không được tự nhiên vớt vớt mình thon thon tay ngọc lẩm bẩm một hồi mới đem ý đồ của mình nói ra ăn cơm tôn cẩn hơi ngây ngẩn cả người cái này thật đúng là là mình không nghĩ đến kết quả bất quá từ người phóng viên này nôn hành cử chỉ đến xem nàng thật giống như đối với mình có ý tư à được rồi ngươi chờ ta đổi một bộ quần áo tôn cẩn gật đầu một cái đồng ý dù sao mình cũng là một cái đến lúc lập gia đình thanh niên độc thân hiện tại được cả danh và lợi có mị nữ đưa ra tiếp xúc một chút cũng tốt vô cùng có thể ta c h ờ ngươi nữ phóng viên ngẩng đầu nhìn tôn c ậ n nghiêm túc gật đầu một cái n ô n hành cử chỉ khoảng còn có chút ít h ư phấn tờ s canh ba đưa lên đoạn thứ nhất diễn tập kết thúc nhân vật chính được cả danh và lợi sở dĩ phải có một đoạn ngắn cuộc sống quá độ dù sao một mực diễn tập tiếp đó diễn tập mọi người cũng sẽ thị giác mệt mỏi mới một tháng bắt đầu các huynh đệ nguyễn phiếu đều vứt cho ta đi ba cầu kim đậu khen thưởng cầu nguyễn phiếu ba chỉ cần các huynh đệ ủng hộ ta nhất định bảo trương bảo đến mọi người hài lòng chương ba mươi ba nhịp tim được rất nhanh như một tiểu nữ h à i câu n g u y ệ n phiếu cầu kim đậu chương ba mươi ba nhịp tim được rất nhanh như một tiểu nữ h à i câu n g u y ệ n phiếu cầu kim đậu trở lại phòng trọ tôn cẩn từ chỉ có mấy bộ quần áo trong tủ treo quần áo chọn một kiện tương đối đắc thể quần áo t h ư ờ n g hướng về phía kính tùy ý sửa sang một chút k i ể u tóc liền trực tiếp ra cửa nữ phóng viên còn đứng ở ngoài cửa chờ tôn cẩn lúc đi ra nàng đang có nhiều chút cục xúc bất an ở lối vào bước chân đi thong thả dù sao đây chính là trong đời của nàng lần đầu tiên chủ động thỉnh nam giới ăn cơm thời k h ắ c này nàng tự nhiên vô cùng khẩn trương đi thôi tôn cần đi ra mặt lộ vẻ nụ cười mở miệng được nữ phóng viên đổi u bận rộn có chút khẩn trương đem tay vắt chéo sau lưng nhìn thấy tôn cẩn đáp lại một tiếng bộ dáng kia giống như là tiểu nữ h à i thấy lao sư một loại khẩn trương ngươi tại đài truyền hình thành phố công tác mấy năm tôn cẩn đi lên trước nữ phóng viên theo sau lưng hắn tôn cẩn liền tùy ý hỏi một tiếng ba năm đi sau khi tốt nghiệp đại học ta liền tiến vào đài truyền hình thành phố nữ phóng viên nghiêm túc đáp lại tôn cẩn đi theo tôn cẩn sau lưng ngẩm đầu lên vừa vặn nhìn thấy tôn cẩn kia khoan hậu bà vai nữ phóng viên trong tâm suy nghĩ đây bà vai hẳn sẽ rất có cảm giác an toàn đi ba năm công tác ba năm còn giống như ngươi vậy xấu hổ nữ hài tử tại đài truyền hình bên trong chắc không thấy nhiều đi tôn cẩn dùng giọng t r e o g ẹ o tiếp tục mở miệng lời này vừa nói ra nữ phóng viên hơi sừng sờ đúng là mình nhìn thấy tôn cẩn sau đó có một chút khẩn trương biểu hiện ngược lại có chút xấu hổ kỳ thực ta ngày thường không phải dạng này chỉ là chỉ là đang đối mặt nữ phóng viên nổi vội mở miệng bất quá nói được nửa câu thời điểm thanh âm càng ngày càng nhỏ mấy chữ cuối cùng hoàn toàn không nói ra âm thanh đến nàng vốn là muốn nói chỉ là đang đối mặt tôn cận thời điểm nàng nhịp tim rất nhanh liền có chút bối rối bất quá lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào nàng còn chưa cùng nam hải tử bắt chuyện qua cũng không biết nói ra những lời này có phải hay không có chút quá mức khinh phủ đại học thời điểm mình tuy rằng cũng là hoa hậu lớp truy mình nam sinh không ít nhưng mà dựa vào giữ mình trong sạch lý niệm đây nữ phóng viên cho tới bây giờ cũng không có cùng bất kỳ một cái nào nam sinh đi quá gần cự tuyệt toàn bộ người theo đuổi công tác sau đó bệ bộn nhiều việc làm ra thành tích càng chưa hề nghĩ tới nói chuyện người bạn trai thằng đến lần này diễn tập hắn lần đầu tiên gặp tôn cẩn thời điểm liền cảm giác hai mắt tỏa sáng sau đó thấy được tôn cẩn làm việc thái độ và tôn cẩn tại phỏng vấn trong buổi họp kia chuyện trò vui vẻ bộ dáng sau khi trở về nữ phóng viên trong đầu tôn cẩn thân ảnh liền hoàn toàn vây không đi cho nên nàng mới lấy dũng khí đến thỉnh tôn cẩn ăn cơm bây giờ nhìn lại mình thật hẳn chuẩn bị thật tốt một cái đây nhịp tim quá nhanh luôn là bình tĩnh không cũng không biết có thể hay không cho tôn cẩn lưu lại một cái không tốt lắm ấn t ư ợ kỳ thực ngươi không cần sốt sang thai quá dù sao hiện tại cũng không phải là trong công việc đúng không đi xuống lầu sau đó tôn cẩn quay đầu nhìn thấy nữ phóng viên cười một tiếng ung dung mở miệng đây một nụ cười nhìn rất đẹp giống như trong ngày mùa đông ánh nắng tán ở trên mặt đất giống như vậy cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái được nữ phóng viên gật đầu lia l i a trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười châm biếm hai cái mắt to như nước trong veo cười sau khi thức dậy giống như nguyệt nha giống như vậy nụ cười này có phần có sức cảm hóa đúng rồi còn chưa biết tên người tên gì tôn cẩn đứng tại nữ phóng viên đối diện lên tiếng lần nữa hỏi một tiếng mãi cho tới bây giờ tôn cẩn đều còn không biết tên của nàng chỉ biết là nàng là thành phố phóng viên đài truyền hình tần a gọi là t lộ lộ nữ phóng viên vội vàng đem tên của mình nói cho tôn cẩn bộ dáng kia giống như là sợ chậm nửa phút nói ra tôn cẩn liền không có hứng thú một dạng tôn cẩn nhìn thấy tần lộ lộ trong lúc nhất thời không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động mình ở xuyên việt lúc trước còn thật không có nữ hải đối đ ạ i như vậy mình cái này thật đúng là là một xuyên việt liền trực tiếp đi lên nhân sinh đình phòng đón dâu bạch phú mỹ sao hôm nay nếu là ngươi mời ta như vậy ăn cơm địa điểm liền do ngươi đến định đi tôn cẩn nhìn thấy tần lộ lộ lên tiếng lần nữa chủ yếu là tôn cẩn còn thật không biết phụ cận đây có cái gì chỗ ăn cơm mình đi qua đến cũng bất quá liền bốn ngày thời gian trước ba ngày vì chuẩn bị diễn tập mình cơ bản đều là ôm lấy mì gói ở nhà xem phim đọc sách mà đổi thành ra một ngày chính là tại bên trong ngân hàng ăn hộp cơm vậy chúng ta đi ăn thịt bò bít t ế t đi n g ư ờ i chờ ta ta đi lái xe t â n lộ lộ đáp lại tôn cẩn sau đó liền vội vàng đi hầm đậu xe lái xe không lâu lắm t â n lộ lộ lái một chiếc chế rô lẹt xuất hiện ở tôn cẩn trước mặt tôn cẩn lên xe t â n lộ lộ liền trực tiếp khu xe mang tôn cẩn đi ăn cơm dọc theo đường đi hai người đều là vừa nói vừa cười trò chuyện một hồi trời sau đó t ạ ầ n lộ lộ tại tôn cẩn cũng không có lại khẩn trương như vậy quan hệ của hai người từng bước hướng phía bằng hưu áp sát tại t ầ n lộ lộ dưới sự dẫn dắt tôn cẩn đi tới năm km trở ra phòng ăn tây đây là một nhà phong cách tương đối cao phòng ăn tây trong phòng ăn cũng không có nhiều người hai người điểm một khối thịt bò bít tết một chai rượu v a n g liền ăn bọn hắn đến phòng ăn thời điểm là hơn bảy giờ tối một bữa cơm ăn xong đã s ắ p xỉ chín giờ hai người trò chuyện rất không t u i một chai rượu v a n g cũng cơ bản uống xong tiêu một cái lái xe bởi vì không quá yên tâm tầng lộ, lộ đơn độc cùng một cái nam lái xe trở về tôn cẩn liền dựng đi nhờ xe có thể lưu một cú điện thoại sao tại tần lộ lộ ra dưới lầu phân biệt thời điểm tần lộ lộ vội vàng lấy điện thoại di động ra yêu cầu tôn cần điện thoại trải qua bữa cơm này x u ố n g chung tần lộ lộ đối với tôn cần loại kia sùng bái tựa hồ sâu hơn có thể tôn cần lấy điện thoại di động ra đem h ả o mã số của mình báo cáo rồi tần lộ lộ sau đó còn lẫn nhau tăng thêm vệ c h ạ n cuối cùng tôn cần đưa mắt nhìn tần lộ lộ lên lầu lúc này mới chuẩn bị chuyển thân trở về nhà tuy rằng uống một nửa chai rượu vang bất quá tôn cần chính là một chút men say cũng không có hắn chuẩn bị đi trở về vừa vặn cũng thổi một chút gió đêm bất quá Vẫn chưa khỏi ra tôi h i ể u khu, t cần chớp mắt mũi nhọn mình không phải là mới từ hệ thống tiên lấy được một cái thần cấp mở khóa kỹ thuật kỹ năng sao không nghĩ đến liền nhanh như vậy có thể thử xem kỹ năng này chỗ dùng n g ư ơ i chờ đó ta lập tức trở về tôn cẩn đáp lại tần lộ lộ liền đổi u vội vàng xoay người hướng phía vừa mới những tòa lầu đi trở về tờ s đưa lên mới một tháng bắt đầu các minh đệ n g u y ệ n phiếu đều vứt cho ta đi ba cầu kim đầu cầu khen thưởng cầu n g u y ệ n phiếu ba chỉ cần các minh đệ ủng hộ ta nhất định bảo trương bạo đến mọi người hài lòng t r ư ơ n g ba mươi bốn g ư ơ i không giống kẻ cướp càng giống như đạo tặc cầu n g u y ệ n phiếu cầu kim đầu t r ư ơ n g ba mươi bốn g ư ơ i không giống kẻ cướp càng giống như đạo tặc cầu nguyễn phiếu cầu kim đầu dựa theo tần lộ lộ chỉ dẫn tôn cẩn rất mau tới đến tần lộ lộ chỗ ở tầng lầu mới ra thang máy tôn cẩn liền nhìn thấy chính đang cửa thang máy chờ đợi tần lộ lộ nhìn đều là tôn cẩn tần lộ lộ vội vàng chạy tới không nói lời nào ôm lấy tôn cẩn một cái tay tôn cẩn s ư n g sở túi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy tần lộ lộ gắt gao bắt lấy mình một cái tay đầu còn r ú c tại phía sau mình trắng tinh trên khuôn mặt tựa hồ còn có một t i a nước mắt trong suốt ta ta sợ bóng tối tần lộ lộ nuốt nước miếng một cái lúc này mới run run dày dày mở miệng tôn cẩn vui một chút sợ tối tựa hồ là phần lớn cô gái bệnh chung chỉ là không nghĩ đến khi ký giả tần lộ, lộ sợ tối vậy mà sợ thành dặng này bắt tôn cẩn vui vỗ một cái lúc này trong hành lang hoàn toàn là một mảnh đen nhánh hành lang đèn cũng không có sáng lên loại này hành lang giữa cơ bản đều là sử dụng âm thanh khống đèn chỉ cần làm ra điểm tiếng vang liền sẽ sáng lên b ấ t quá tôn cẩn vỗ tay sau đó chờ cũng không có sáng lên hành lang đèn giống như hỏng vàng không ta cũng sẽ không như thế sợ hãi tần lộ lộ vẫn ẩn náu tại tôn cẩn phía sau nhỏ giọng mở miệng không gì ngươi ở là kia một gian tôn cẩn gật đầu một cái liên mở miệng hỏi thăm tần lộ lộ khó trách tiểu nhi từ này sợ hai đến độ khóc ngươi lai、like、là lầu này đạo đèn triệt để hỏng tần lộ lộ tựa hồ không dám thả ra tôn c ẩ n tay tại loại này cơ hồ tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong cũng chỉ có kéo tôn c ẩ n cánh tay có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn tôn c ẩ n mở điện thoại di động lên đèn tin liền tại tần lộ lộ dưới sự dẫn dắt đi tới nàng ở cửa gian phòng đưa điện thoại di động đèn tin đưa cho tần lộ lộ tôn c ẩ n ngồi trồn h ồ x u ố n g nhìn một chút khóa cửa người đang làm gì tần lộ lộ nhìn thấy tôn cẩn có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng đang học làm sao thành công làm một cái cấp ngân hàng thời điểm ta còn nhân tiện học tập mở khóa loại này gia đình giả bộ khóa cửa cũng không có mở cho ta lượt p ú t t ô n c ẩ n ngẩng đầu nhìn tần lộ lộ một cái vui vẻ mở miệng tần lộ lộ sửng sốt một chút đang học khi c ư ớ p ngân hàng thời điểm nhân tiện học mở khóa đây là lời gì chẳng lẽ quy cao người học tập một loại kỹ năng đều lại như vậy thuận tiện sao còn nữa t ô n c ẩ n tham gia ngân hàng diễn tập học khai khóa làm cái gì chẳng lẽ là muốn mở ngân hàng kết sắt t ô n c ẩ n đứng ở dưới đất quan sát khóa cửa thời điểm còn điều tra rồi hệ thống thương thành giao diện mặc dù bây giờ mình nắm giữ đê cấp thần cấp kỹ năng mở khóa bất quá không có chút công cụ như vậy khóa cửa cũng không mở ra hệ thống thương thành bên trong đúng là có dụng cụ mở khóa bán hơn nữa giá cả còn rất tiện nghi chỉ cần năm điểm tích phân bất quá đây một bộ đầy đủ dụng cụ mở khóa thật sự là không ít tôn cẩn nếu là ở tầng lộ lộ trước mặt trực tiếp đông dưng biến ra nhiều như vậy công cụ vẫn không thể h ù dọa nàng cho nên tôn cẩn chỉ là từ hệ thống thương thành bên trong tốn một điểm tích phân mua một cái dây kém mình kỹ năng mở khóa mặc dù chỉ là đề cấp bất quá dâu gì cũng là thần cấp kỹ năng mở khóa bằng vào một cái dây kém nhớ muốn mở ra gia đình này b ả n khóa cửa cũng không phải việc khó gì giả vờ đưa tay vào trong túi tôn cẩn từ hệ thống bên trong lấy ra dây kém sau đó lại tần lộ lộ nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu kinh doanh khóa cửa đến một phút khóa tâm truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy tôn cẩn liền trực tiếp ngay trước tần lộ lộ trước mặt đẩy cửa ra tần lộ lộ không nhịn được nuốt nước miếng một cái vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôn cẩn đây không khỏi cũng quá thần kỳ đi phải biết đây cũng không phải là tần lộ lộ lần đầu tiên ra ngoài quên mang chìa khóa ngay trước quên mang chìa khóa liền tính công ty mở khóa người qua đây cũng phải đảo cổ hơn m ư ơ i phút hơn nữa phần lớn thời điểm còn cần thay thế khóa cửa nhưng mà tôn cẩn chỉ là dùng một cái dây kép nhỏ vậy mà tại chừng một phút thời gian liền mở cửa đây thật chỉ là nhân tiện học tập kỹ năng mở khóa làm sao đẩy sau khi mở cửa tôn cẩn mới đứng dậy nhìn vẻ mặt khiếp sợ tần lộ lộ ung dung hỏi một tiếng ta cảm thấy ngươi không giống như là một cái cướp ngân hàng ngược lại càng giống như một cái đạo tặc ngươi đây kỹ năng mở khóa cũng quá lợi hại đi tần lộ lộ nhanh chóng trước tiên đem nhà mình phòng khách đèn mở ra đây mới nhìn tôn cẩn cực kỳ nghiêm túc mở miệng kỳ thực loại này khóa cửa cũng không k ó mở tủ sắc ngân hàng đó mới là cần thiết chân chính kỹ thuật đồ vật tôn cẩn nhún vai một cái tùy ý đáp lại một tiếng đúng là ngay bây giờ mình có kỹ năng nhớ muốn mở ra loại này cửa thật sự là quá mức đơn giản tần lộ lộ sửng sốt một chút quả nhiên giống như mình nghĩ hắn nhân tiện học tập kỹ năng mở khóa thật đúng là muốn đi mở tủ sắt ngân hàng đúng rồi ngoại trừ đây nhân tiện học tập kỹ năng mở khóa ngươi còn nhân tiện học tập cái nào kỹ năng tần lộ lộ chấp một đôi mắt to như nước trong e o nhìn thấy tôn cẩn lại lần nữa hiếu kỳ hỏi ra âm thanh hắn ngược lại là muốn xem một chút những này quy cao người có bao nhiêu nịch thiên đây một nhân tiện có thể học bao nhiêu kỹ năng cũng không có bao nhiêu ngoại trừ mở khóa ra còn có thuật cận chiến và tài bắn đương nhiên ta cũng chuyên môn nghiên cứu biểu diễn chủ yếu là giặc cướp khí chất và công sai khí chất chính vì vậy diễn tập ngày ấy ta mới có thể dùng khí chất hù dọa con tin tôn cẩn ung dung mở miệng đem chính mình có kỹ năng nói cho tần lộ lộ dù sao những n à y bị n à n g biết cũng không có gì lớn quá lợi hại n g h e xong tôn cẩn lời nói sau đó tần lộ lộ nhìn về phía tôn cẩn một trong đôi mắt quả thực b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ đối mặt dạng này một cái quả thực có thể nói mười hạng toàn năng nam nhân bây giờ tần lộ lộ hoàn toàn hóa thân tiểu mê đắm cửa đã mở ra vậy ta đi về trước đúng rồi nếu như ngươi hại sợ trễ quá có người mở ngơi nhóm có thể ở bên trong xuyên vào một cái chìa khóa như vậy liền tính ta cũng không cách nào từ bên ngoài đánh tới tôn cần mở miệng cười sau khi nói xong liền chuyển thân chuẩn bị rời khỏi ai chờ một chút nếu tất cả lên rồi muốn không tiến vào hướng ly nước đi tôn cần vừa mới chuyển thân tần lộ lộ liền vội vàng gọi lại hắn tôn cần c h ư ớ c mắt mũi nhọn do dự một giây vẫn là đắp một tiếng tốt vào tần lộ lộ ra đây là cái nhà trọ độc thân bất quá sửa sang rất là ấm áp trên ghế xa lon còn để không ít búp bê hơn nữa một sau khi đi vào liền có một cổ thiếu nữ đặc biệt mùi hương thoang thoảng phi thường dễ ngửi sau khi đi vào mới một tháng bắt đầu các huynh đệ nguyễn phiếu đều vứt cho ta đi ba cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu nguyễn phiếu ba chỉ cần các huynh đệ ủng hộ ta nhất định bảo trương bạo đến mọi người hài lòng chương ba mươi năm văn phòng tỉnh tự mình trước tới mời c á n h thứ năm n g u y ệ n phiếu tăng thêm chương ba mươi năm văn phòng tỉnh tự mình trước tới mời canh thứ năm nguyễn phiếu tăng thêm đêm nay tôn cẩn không hề rời đi bất quá hai người cũng không có phát sinh cái gì tôn cẩn cùng tần lộ lộ một mực tán gâu đến đêm khuya liên trực tiếp tại tần lộ lộ ra trên ghế s a lon chấp nhận một đêm tuy rằng ở niên đại này rất nhiều người gặp một cái yêu một cái một đêm có thể bắt đầu cũng kết thúc một đoạn cảm tình bất quá có tinh thần sạch sẽ tôn cẩn vẫn có nhiều chút không tiếp thụ nổi như vậy cảm tình hơn nữa tần lộ lộ cũng là một cái hơi có chút bảo thủ n ữ hải cho nên quan hệ của hai người cũng không có phát triển được nhanh như vậy len k e n len k e n m ư i hát sáng nhiều chồng tôn cẩn còn chưa có tình ngủ điện lời đã vang lên mắt lim dim buồn ngủ tôn cẩn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện thoại gọi đến biểu thị dĩ nhiên là lão cục trưởng dây số tôn cẩn m u ố n tưởng rằng trận diễn tập này sau khi kết thúc mình cũng sẽ không cùng lão cục trưởng có quá nhiều đồng thời xuất hiện không nghĩ đến đây diễn tập kết thúc ngày thứ hai lão cục trưởng liền cho tự mình làm điện thoại mặc dù không biết cục trưởng điện thoại gọi đến dụ ý bất quá tôn cẩn vẫn là nhận nghe điện thoại uy tôn cẩn a bên đầu điện thoại kia lão cục trưởng thanh n â m vang dội bởi vì đối với tôn cẩn phi thường thưởng thức cho nên cục trưởng đối với tôn cẩn thái độ cũng rất là ôn hòa là ta cục trưởng ngài có chuyện gì không? tôn cẩn đưa tay gãi gãi chân mày từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cục trưởng dù sao cục trưởng sớm như vậy gọi điện thoại cho mình dù thế nào cũng sẽ không phải đến liên lạc tình cảm đi là dạng này ngươi cũng biết trải qua ngày hôm trước diễn tập ngươi bây giờ tại trên internet phát hỏa không ít địa phương công sai cục đều có muốn mời ngươi diễn tập ý hướng cái này không vẫn b ắ c tỉnh tỉnh công sai phòng t r ư n g phòng hôm nay tự mình đến chúng ta thành phố công sai cục nói là muốn gặp ngươi một chút cục trưởng vui vẻ mở miệng lúc nói chuyện ngữ khí mười phân ôn hòa rõ ràng là đang trưng cầu tôn cẩn ý kiến ngươi cũng biết vân bắc tỉnh tuy rằng cùng chúng ta lân cận nhưng tỉnh công sai p h ò n g cách chúng ta nơi này còn là không gần người ta là tối ngày hôm qua thức đem xe tới đây đều tới ngươi không gặp một lần cũng không tốt lắm ngươi xem ngươi có phải hay không dành thời gian đến thành phố công sai cùng một chuyến tôn cẩn còn chưa kịp đáp lại đầu kia lão cục trưởng thanh â m lại lần nữa vang dội đúng là người ta một cái tỉnh công sai phòng trưởng phòng tự mình thức đem xe chạy tới đây đã là phi thường cho tôn cẩn mặt mũi bất kể như thế nào tôn cẩn đích xác là hẳn gặp một lần được ta hiện tại lập tức qua đây tôn cẩn gật đầu một cái đáp lại cục trưởng sau đó liền cút điện thoại vân bắc tỉnh tuy rằng cùng tôn cẩn chỗ ở thành phố tiếp giáp bất quá đó cũng là đến tỉnh vì mời mình tham gia ngân hàng diễn tập không nghĩ đến văn phòng tỉnh đều tới rồi cái này thật đúng là là để ý mình vừa vặn bây giờ tôn cẩn còn thèm hệ thống cho tưởng thường đây có người chủ động đến cửa mời mình tham gia diễn tập tôn cẩn dĩ nhiên là phi thường tình nguyện người phải đi sao ngay tại tôn cẩn vừa mới khoác thêm áo khoác thời điểm tần lộ lộ thanh â m bỗng nhiên vang dội tôn cẩn quay đầu nhìn thoáng qua m ặ c lên đang yêu bạn tìm chủ quần áo ngủ tần lộ lộ đang đứng ở trên hành lang nhìn thấy mình cục trưởng cho ta điện thoại tới nói là bên cạnh tỉnh, tỉnh công sai phòng trưởng phòng đến hẳn đúng là muốn mời ta tham gia diễn tập ta được đi xem một chút tôn cẩn vừa đem áo khoác m ặ c lên người một bên đáp lại tần lộ lộ bên cạnh tỉnh văn phòng tỉnh tự mình đến mời ngươi tham gia diễn tập tần lộ lộ trận to hai mắt vẻ mặt khó tin nhìn thấy tôn cẩn đây không khỏi cũng quá khoa trương đi tuy rằng tôn cẩn bây giờ đích sắc là đưa tới bên ngoài rất lớn chú ý bất quá đến mức văn phòng tỉnh tự mình qua đây sao không sai cục trưởng là nói như vậy tại tần lộ lộ ánh mắt khó thể tin bên trong tôn cẩn gật đầu một cái vậy nếu không ta đưa ngươi đi, đi tần lộ, lộ nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó mới tỉnh hôn lại nàng vội vàng nhìn thấy tôn cẩn lên tiếng lần nữa dù sao ngày hôm qua tôn cẩn là dựng nàng xe tiện lợi tới mà nhà nàng đây một vùng muốn đón xe thật đúng là không dễ dàng có thể tôn cẩn suy tính hai giây gật đầu một cái mình ra ngoài đón xe cũng quá lãng phí thời gian ngược lại tần lộ lộ cũng không có chuyện gì hơn nữa bên cạnh văn phòng tỉnh tự mình đến mời mình tham gia diễn tập đây tuyệt đối là một đợt đại tin tức mới ngược lại tin tức này sớm muộn phải lộ ra ánh sáng chẳng đem cái này tin tức mới nhường cho tần lộ lộ ít nhất hiện tại mình và tần lộ lộ cũng là không sai bằng hưu chờ ta một chút tần lộ lộ đổi vội mở miệng lúc nói chuyện đã chạy hồi trong phòng ngủ mình thay quần áo tôn cẩn lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế s a lon chờ không đầy ba phút thời gian tần lộ lộ đã chờ xuất phát trở lại trong phòng khách tôn cẩn không nhịn được c h ư ớ c mắt mũi nhọn thật không hổ là tin tức mỗi người đây làm chút chuyện gì đều là tranh đoạt từng giây từng phút ta một nữ hài tử từ thay quần áo đến ra ngoài vậy mà chỉ cần ba phút đoán chừng không có mấy cái chúng nữ người ra cửa nam đồng bảo hưởng thụ qua đ á i ngội như vậy đi tôn cẩn cùng tần lộ lộ cùng đi ra cửa trong thang máy tần lộ lộ vội vàng móc ra mình mang theo người trong túi sách mỹ phẩm thừa dịp cái này không đương cho mình h tuy rằng thang máy một mực tại trậm rãi đi xuống bất quá tần lộ lộ hóa trang tay chính là phi thường thận trọng xem ra với tư cách một người ký giả không ít vì tranh thủ thời gian làm chuyện như vậy hai người khu xe không sai biệt lắm tháng hai năm một không phút đã tới thành phố công sai cục tôn c ẩ n bọn hắn xe còn chưa tới liền đã thấy đội trưởng đứng ở cửa chờ công sai cục đại đội trưởng tự mình chờ ở lối vào đón người tôn c ẩ n đây lãnh ngộ có thể nói là đã phi thường n g ý tiên a các ngươi đội trưởng nhìn thấy tôn c ẩ n cùng tần lộ lộ cùng nhau từ trên xe bước xuống không nhịn được vẻ mặt kinh ngạc mờ miệng nàng vơi vạn thuật đường liền đem ta đưa tới t ô ngày Cẩn nhìn t thời thời hôm qua nàng vừa tìm cục trường hỏi địa chỉ của ngươi hôm nay ngươi chính là ngồi xe của nàng tới tốc độ này đội trưởng tiến tới tôn cẩn bên thai nhỏ giọng mở miệng lúc nói chuyện còn vẻ mặt biểu tình ngâm ngộ dù sao bản thân đã ngoài ba mươi rồi còn đánh gấp thân mà tôn cẩn tiểu từ này một đợt diễn tập sau đó tựa hồ liền đem đài truyền hình thành phố bang sơn mỹ nhân bắt cóc rồi ai quy cao người đều như vậy sao Đờ đưa lên. Mới một tháng bắt đầu, các đệ phiếu đều vứt cho ta đi 3, cầu kim Đậu, đệ định đến Đậu. người người S, Nguyệt tăng ơn ủng canh lên. tháng huynh Nguyệt Khen Thưởng, cầu Nguyệt phiếu 3. Chỉ cần huynh ủng hộ, ta nhất định bảo trương bạo đến mọi người lương trường 36. Quy mô càng lớn hơn, càng chăm chú diễn tập. Cầu Nguyệt Trường phiếu phiếu cầu cầu cầu phiếu Quy Cầu phiếu, cầu quy thêm, thứ một bắt vứt ta ta tập. hộ, cho Chỉ hộ, chăm chú mọi Mới Kim mọi Kim cảm mô mô các các c bảo bạo đem đ ầ u xe tốt tần lộ lộ đi tới nhìn thấy tôn cẩn tùy ý mở miệng hỏi rồi một tiếng hắn và ta nói ngươi là băng sơn mỹ nhân tôn cẩn hơi như vai cũng là thuận miệng đáp lại một tiếng trải qua tối ngày hôm qua cùng tần lộ lộ sông chung tôn cẩn ngược lại cảm thấy đội trưởng nói có chút khoa trương tần lộ lộ cho cảm giác của mình hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ hài tính cách sợ tối nói chuyện với mình đều có chút khẩn trương cục xúc bất an ở nơi này là băng sơn mỹ nhân bộ dáng nhà ngay xong tôn cẩn lời nói sau đó tần lộ lộ nhìn thấy đội trưởng gật đầu một cái lạnh như băng đáp lại một tiếng tôn cẩn sừng sốt một chút sẽ không đội trưởng không có phóng đại đây tần lộ lộ thật là băng sơn mỹ nhân chỉ là đối mặt mình thời điểm mới lộ ra tiểu nữ h ả i tính cách đi ngoài bề ngoài băng lành nữ cường nhân đối với bản thân một người l ó a lộ cánh cửa lòng đây chúng ta đi vào trước đi trưởng phòng cùng cục trường hẳn chờ có chút nóng n ả y đội trưởng hơi có chút lung túng gãi đầu một cái lúc này mới đổi vội mở miệng tôn cẩn cũng gật đầu một cái đội trưởng liền dẫn tôn cẩn cùng tần lộ lộ đi tới cục trường trong văn phòng tôn cẩn ngươi có thể tính tới rồi hôm nay nếu ngươi không đến đây vân bắc tỉnh trưởng phòng đoán chừng là có thể vô lại ở chỗ này của ta không đi tôn cẩn lúc tiến vào cục trưởng đứng dậy vui vẻ mở miệng kia ý ở trên bàn làm việc nam nhân xa lạ cũng là quay đầu nhìn thấy tôn cẩn cục trưởng tốt trưởng phòng tốt tôn cẩn nhìn thấy hai người vốn là mặt mỉm cười mở miệng hỏi rồi một tiếng tốt mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cái nam nhân xa lạ này bất quá rất rõ ràng hắn chính là cục trưởng theo như lời trưởng phòng nha hai người các ngươi đây là cùng đi sao cục trưởng vừa cùng tôn cẩn trao hỏi liền thấy đi theo tôn cẩn sau l ư n g bước vào phòng làm việc tần lộ lộ lúc này mới lại nhìn thấy tôn cẩn hỏi ra âm thanh lúc này cục trưởng trên mặt đây là một bộ ta đều hiểu biểu tình dù sao ngày hôm qua tần lộ lộ chính là tìm cục trưởng muốn tôn cẩn địa chỉ nay tiên cục trưởng để cho tôn cẩn qua công sai cục đến tần lộ lộ vậy mà cũng đi theo tới rồi cục trưởng dĩ nhiên là có thể minh bạch m ở ám trong đó vị này là trưởng phòng cũng là mặt mỉm cười nhìn thấy tần lộ lộ hỏi một tiếng h ã n tại trên mạng gặp qua tôn cẩn hiện tại dĩ nhiên là có thể nhận ra nhưng trưởng phòng dĩ nhiên là chưa từng thấy qua tần lộ lộ đây là bằng hưu của ta tần lộ lộ thành phố phóng viên đài truyền hình tôn cẩn mặt mỉm cười cũng coi là hướng về phía trưởng phòng giới thiệu một chút tần lộ lộ ha, ha. các người đài truyền hình thành phố người phóng viên này đối với tin tức hữu giác thật đúng là nhanh nhẹn à. chúng ta chuyện này còn chưa quyết định vậy mà liền cứ đến đây đào tin tức trưởng phòng vui vẻ mở miệng tràn đầy giọng đồ dỡn cục trưởng sau khi nghe xong cũng là cười lên hai cái tiểu lão đầu cười đến rất là hăng hái hoàn toàn không có trong ngày thường kia uy nghiêm bộ dáng tôn cần đ nói chừng hai vị này hẳn đúng là nhiều năm lão hữu bằng không cũng sẽ không như thế thục lạ có phải hay không có cái gì bất tiện nếu như có để cho nàng tránh trước được rồi chờ hai người cười xong sau tôn cần mới mặt mỉm cười mở miệng cái này dĩ nhiên cũng là khách khí một tiếng dù sao một cái văn phòng tỉnh một cái bơi dài có thể cùng tự mình nói cái gì không thể thả phóng viên nghe được không gì không cần tránh nếu là bằng hưu của ngươi vậy chúng ta cái này tin tức mới sẽ đưa cho nàng đi trưởng phòng khoát tay một cái nghiêm túc mở miệng mình muốn mời tôn cần tham gia diễn tập đây không phải là bí mật gì chỉ cần tôn cần đáp ứng trưởng phòng cũng muốn sớm một chút đem tin tức này truyền bá ra ngoài dù sao đưa đến công chúng chú ý điều này cũng mới có thể tốt hơn hướng về công chúng nhóm t r i ể n lộ mình vân bắt tỉnh công sai phòng thực lực hơn nữa nếu tần lộ lộ là cùng tôn cẩn cùng nhau tới trước điều này nói rõ quan hệ của hai người khả năng không bình thường cho tần lộ lộ một khối tin tức mới bánh ngọt nói không chừng tôn cần xem ở một khối này bánh ngọt trên mặt mũi đáp ứng tham gia diễn tập cơ hội cũng lớn một chút cho nên trưởng phòng liền cũng đồng ý tần lộ lộ lưu trong phòng làm việc cho nàng một cái phát tin tin tức độc quyền cơ hội tôn cần gật đầu một cái cũng không nói gì nữa đứng tại tôn cần sau l ư n g tần lộ lộ cũng là vội vàng từ trong túi tiền móc ra bản ghi chép xem một chút có không có gì tin tức mới có thể ghi chép vân bác tỉnh công sai phòng trưởng phòng cùng lao cục trưởng niên kỷ tương đương tuy rằng đã hai bên tóc mai hoa dâm bất quá hình thể chính là có phần to lớn mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy áo sơ mi bên dưới một thân khối bắp thịt rất rõ ràng là thường xuyên tập luyện thể năng không sai tôn cẩn ngươi tham dự kia một đợt ngân hàng diễn tập ta xem tiểu tử ngươi là thật không tệ trường phong nhìn thấy tôn cẩn biểu tình khôi phục nghiêm túc rõ ràng là muốn bắt đầu nói chuyện chính tôn cẩn khách k h í mặt mỉm cười bất quá lại không có nói gì ta và các ngươi thành phố cục trưởng là chiến hữu cũ hơn ba mươi năm bạn có thể nói là quá mệnh giao tình ngươi có thể hung hắn đánh hắn mặt để cho hắn thật mất mặt, ta vô cùng vui vẻ vừa nghiêm túc mấy giây trưởng phòng lại trêu chọc khởi cục trưởng đến cục trưởng nghe vậy chỉ là lung túng cười đúng là trận diễn tập này thành phố công sai cục hoàn toàn chính là bị tôn cẩn nghiền ép thân là cục trưởng hắn đích sắc không có mặt m ũ i dạng này chúng ta cũng đi thẳng vào vấn đề ta nghĩ không cần ta nói ngươi chắc đã biết ta chuyến này tới trước mục đích không sai chính là mời ngươi đi chúng ta văn phòng tỉnh tham gia ngân hàng diễn tập chúng ta văn phòng tỉnh phát khởi diễn tập vô luận là tại vũ khí phối trí vẫn là diễn tập mỗi cái phương diện tự nhiên đều sẽ càng thêm chân thực lão lưu cho ngươi hai thanh súng đồ chơi cướp bóc thật sự là quá trẻ con chúng ta lần này diễn tập cho ngươi phối trí súng thật đương nhiên đạn dược chỉ có thể là diễn tập chuyên dụng đạn giấy hơn nữa ta còn có thể để ngươi tại chúng ta tỉnh trong sảnh chọn bốn người khi đồng đội dù s a o một đợt diễn tập bên trong chỉ có một kẻ cướp kia không khỏi cũng quá khi dễ kẻ cướp rồi diễn tập kết thúc bất luận kết quả làm sao chúng ta văn phòng tỉnh cho ngươi mười vạn tiền dịch vụ ta cá nhân lại tự móc tiền túi cho năm vạn điều kiện như vậy không biết ý của ngươi như thế nào trưởng phòng nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc mở miệng ngay vậy tôn cẩn k h i nhữ một cái chân mày sử dụng đạn giấy diễn tập hơn nữa còn có thể cho mình tăng xứng đôi đội viên nói như vậy trận này vân bắc tỉnh văn phòng tỉnh phát khởi diễn tập đích sắc là so với chính mình lúc trước tham gia diễn tập bất luận là quy mô nên nghiêm túc trình độ đều mạnh bên trên không ít hệ thống cho phần thưởng của mình không chỉ là căn cứ từ mình đang diễn tập bên trong biểu hiện còn cùng diễn tập quy mô cũng có quan hệ tham gia một đợt dạng này diễn tập có thể lấy được tưởng thưởng dĩ nhiên là càng thêm phong phú t r ậ m m ắ t chốc lát tôn cần rốt cuộc ngẩm đầu lên nhìn về phía trường phòng trận diễn tập này ta nguyện ý tham gia tôn cần mặt đầy nghiêm túc ung dung mở miệng t mới một tháng bắt đầu các huynh đệ nguyệt phiếu hoa tươi đều vứt cho ta đi ba cầu kim đậu cầu k h e n thưởng cầu nguyệt phiếu ba chỉ cần các huynh đệ ủng hộ ta nhất định bảo trương b ạ o đến mọi người hài lòng c trận diễn tập này ta nguyện ý tham gia tôn cần nhìn thấy trưởng phòng mở miệng đây rõ ràng là trải qua nghiêm túc suy nghĩ sau đó đưa ra rồi xác định trả lời trưởng phòng nghe vậy trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười tôn cần nếu khẳng định đáp ứng vậy mình chuyến này liền không có phí công chạy dù sao Tôn cục ẩ n h i trưởng tiền đến vô vô tôn cẩn bà vay cực kỳ nghiêm túc mở miệng yên tâm đi ta sẽ càng thêm nghiêm túc đối đại diễn tập tôn cẩn cười gật đầu một cái tình công sai phòng cử hành diễn tập đối với mình mà nói dĩ nhiên là so sánh thị cục diễn tập càng thêm khó khăn dù sao văn phòng t ỉ n h nhân lực phối trí và nhân viên tố chất khẳng định đều không phải cục thành phố có thể so sánh cho nên đối với trận diễn tập này tôn cần đóng vai kẻ c ư ớ p tự nhiên cũng phải làm thêm làm b ạ i không gì tôn cần n g u y ê mặc dù phóng ngựa qua đây khiến cho ra tất cả vốn liếng để cho thủ hạ ta những t i ể u tử kế i nhức đầu là được diễn tập nha có thể phát hiện vấn đề vậy dĩ nhiên là trọng yếu nhất đúng rồi trận diễn tập này chi tiết cụ thể và đội h ữ của ngươi trang bị đợi đi đến chúng ta văn phòng tỉnh ta lại cho ngươi đối với trận diễn tập này ngươi có ý kiến gì cũng có thể lấy nói ra chỉ cần là hợp tình hợp lý ta đều biết làm đến trưởng phòng cũng là nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc mở miệng nếu chủ động tới mời tôn cẩn tham gia diễn tập người trưởng phòng kia chủ yếu nhìn chúng dĩ nhiên là tôn cẩn trên thân kia nghiêm túc k ì n h và ai quý cao cho nên dĩ nhiên là hy vọng tôn cẩn gợi lên gấp trăm lần tinh thần đối đ ạ i diễn tập bọn hắn cũng không sợ ném mặt mũi của mình chỉ cần có thể phát hiện vấn đề cho dù chỉ là có thể trong thực chiến tránh cho một đầu công sai sinh mạng hao tổn mất mặt cũng đắng trưởng phòng như vậy đi diễn tập định tại mười ngày sau buổi chiều Ta t r ư ớ cho t nên ở b tôn cẩn h hướng về trưởng phòng muốn nhiều hơn rồi mấy ngày dùng để hiểu rõ hoàn cảnh và tại diễn tập ngân hàng phụ cận nghiên cứu địa hình giang không tham đầu ngân hàng tình huống và công sai phòng đến ngân hàng vị trí nhớ còn hoàn mỹ hơn đóng vai một tên g ra cướp dĩ nhiên là cần thiết giống như chân chính kẻ cướp một dạng cần thiết sở chuyện rõ ràng thật sự là quá nhiều có thể trường p h o n g gật đầu một cái định tại m ộ ư ơ i ngày sau thời gian này thật không tệ dù sao vượt q u a tôn cẩn cần thời gian chuẩn bị muốn chuẩn bị một đợt đại hình diễn tập trường p h o n g cần thiết chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều mười ngày thời gian này đối với mọi người mà nói đều có thời gian chuẩn bị còn có một chút đội hưu của ta phải do ta tự mình chọn tôn cẩn lên tiếng lần nữa nếu là đội gây án đội kia bạn cũng có vẻ rất là trọng yếu phải biết coi như là tôn cẩn bây giờ chỉ số q u đã siêu v i ệ t người thường có thể xưng là thiên tài hàng ngũ nhưng mà cũng trụ không được heo đội hư u hố cho nên tại đồng đội một điểm này bên trên vô cùng trọng yếu đây không thành vấn đề chỉ có điều đám công sai tin tức đây là cơ mật ta cũng không thể tự mình phát cho ngươi như vậy đi ta để cho người đem tài liệu chuyển tới trong thị của mặt ngươi liền ở ngay đây chọn đi trường phong nhìn thấy tôn cẩn chớp mắt mũi nhọn sau đó mở miệng có thể tôn cẩn gật đầu một cái một điểm này hắn có thể hiểu được dù sao nhiều như vậy công sai tin tức làm sao có thể cá nhân chia mình một cái biên chế người bên ngoài t r ư ờ n g phòng có thể làm cho tự nhìn những tin tức này đã là rất lớn nhượng bộ đã nhận được tôn cẩn đồng ý sau đó t r ư ờ n g phòng liền gọi một cú điện thoại để cho bên đầu điện thoại k ê u người chọn một ít làm việc kỹ lưỡng đồng chí tài liệu chuyển tới đây cục thành phố đến bất quá tài liệu tự nhiên cũng không có nhanh như vậy chuyển tới còn cần chờ một lát tiểu nhi tử nếu tôn cẩn đã đáp ứng đi chúng ta vân bắc tỉnh phòng tham gia diễn tập k ê u tin tức này ngươi liền có thể phát ra ngoài đúng rồi tôn cẩn lúc trước diễn tập là ngươi chuyển trực tiếp đi ta xem ngươi còn rất h á dạng này chúng ta văn phòng tỉnh diễn tập thời điểm nếu không ta cũng mời ngươi qua đây chuyển trực tiếp đi chờ đợi khoảng cách trưởng phòng nhìn thấy tần lộ lộ hiền hòa mở miệng để cho tần lộ lộ đem tin tức mới phát ra ngoài đó chính là nói cho những kia cũng muốn mời tôn c ẩ n diễn tập người biết cái người này đã bị vân bắc tỉnh công sai phòng mang đi các ngươi đã c h ế rồi tần lộ lộ nghe xong trưởng phòng nửa câu sau hơi sừng sờ lập tức thích thú lên phải biết bên trên một lần diễn tập truyền trực tiếp hiệu quả là biết bao nổ tung đây đối với mỗi một cái tin tức mới người đến nói có thể tham dự dạng này một đợt truyền trực tiếp kia cũng là cực lớn vinh dự lần trước diễn tập ngay tại vốn là thân là thành phố ký giả đài truyền hình tần lộ lộ vẫn là nhận được cục trưởng n ờ i tự nhiên là có trực tiếp tài nguyên. cho nên kia nắm giữ khủng bố nhiệt độ trong tin tức nàng là được lợi lớn nhất tin tức mới người mà lần này diễn tập tại vân bắc tỉnh tần lộ lộ coi như là biết tin tức kia hoàn toàn cũng không có quá lớn cơ hội chia một c h é n canh dù sao mọi người đều biết đây là một cái rất nổ tin tức mới bồn địa truyền thông tự nhiên sẽ nhanh chân đến trước nhưng là bây giờ trường phong hướng về tần lộ lộ phát ra mời điều này đại biểu là cái gì nói cách khác tần lộ lộ chỉ cần đồng ý kia nàng chuyển trực tiếp chính là phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa toàn bộ công sai trực tiếp tin tức mới đều sẽ cho nàng đây cũng không phải là để cho nàng chia một t r a n canh mà là trực tiếp đem bắt đưa cho nàng trưởng phòng t tận tận lộ lộ vui vẻ mở miệng đây lời đã nói tới rất rõ ràng sở dĩ sẽ mời ngươi truyền trực tiếp không phải nhìn chúng kỹ thuật của ngươi mà là nhìn tôn cẩn mặt mũi tân lộ lộ quay đầu mang trên mặt một vệ tường đỏ nhìn về phía tôn cẩn trong tâm đối với tôn cẩn ngoại trừ sùng bái ra lại thêm chút cảm kích nghề nghiệp cuộc đời thật đúng là bởi vì tôn cẩn phát sinh biến hóa lớn hoàn toàn chính là từ không có chút nào kiến thụ đến nhất phi t r ù n g tiên không lâu lắm vân bắc tỉnh công sai phòng bên kia tài liệu cũng chuyển tới tôn cẩn cùng trưởng phòng cục trưởng liền bắt đầu t r ư ớ c máy vi tính t r a xem tài liệu chọn tôn cẩn diễn tập đồng đội đến mức tần lộ lộ chính là ở một bên sửa sang lại mình vừa mới bước ký dù sao công sai thân phận tin tức những này cũng không phải nàng một người ký giả có thể nhìn loạn tờ s canh hai đưa lên mới một tháng bắt đầu các h i n h đệ nguyệt phiếu hoa tươi đều vứt cho ta đi ba cầu kim đầu cầu khai thưởng cầu nguyệt phiếu ba chỉ cần các h u n h đệ ủng hộ ta nhất định bảo trương bạo đến mọi người hài lòng chương ba mươi tám kẻ c ư ớ p bên trong ngân h à chiến h ạ n g câu nguyên phiếu cầu kim đầu chương ba mươi tám kẻ c ư ớ p bên trong ngân h à chiến h ạ n g câu nguyên phiếu cầu kim đầu tổng cộng ba mươi hai cái công sai tài liệu hơn nữa những người này đã là tỉnh công sai phòng bên kia hơi sửa sang lại qua đều là có thể làm lại làm việc kỹ lưỡng người có thể nói toàn bộ đã đều là công sai phòng người xuất sắc tôn cẩn cẩn thận nhìn tài liệu lý lịch cuối cùng tại đây ba mươi hai cái công sai bên trong chọn lựa ra bốn cái công sai lý hổ chu thánh triệu đu nô hạo bốn người này phân thuộc bất đồng bộ môn có lý lịch phong phú có trải qua trừng phạt bất quá bọn hắn đều có để cho tôn cẩn nhìn chúng địa phương lý hổ tốt nghiệp từ đại học nội danh máy tính phần mềm kỹ thuật chuyên ngành tốt nghiệp thì là vốn chuyên ngành hạng nhất chu thánh hành nghề hai mươi năm hình kém đã từng bởi vì bắt tội phạm thì tại thị khu đua xe bị trừng phạt hơn nữa trừng phạt còn không nhỏ rõ ràng thật nghiêm trọng triệu nhu hai mươi bốn tuổi tuổi trẻ nữ công sai tuy rằng bộ d á n g động lòng người nhưng là công sai trong đội ngũ đang tập kích nô hạo chuyên gia phá bom đối với đủ loại quả bom cấu tạo cũng là tràn đầy nghiên cứu tại tôn cẩn trong mắt bốn người này chính là cao thủ máy tính chạy trốn lúc tài xế Bộ tại tôn cẩn xác định một chút nhân tuyển sau đó trưởng phòng vui vẻ mở miệng đúng là tôn cẩn chọn những người này đều là trưởng phòng lưu qua chú ý người đều là lần sau có cơ hội tấn thăng nhân tài bất quá lần này để bọn hắn đi theo tôn cẩn đang diễn tập bên trong đóng vai kẻ cướp ngã cũng là chuyện tốt bởi vì nếu là bọn họ làm rất khá mình cũng có lý do danh chính ngôn thuận đem bọn hắn tấn thăng được nếu người đã trải qua chọn xong vậy ta sẽ không háy dày các ngươi nhị lao nói chuyện cũ rồi trường phòng ba chúng ta ngày sau gặp tôn c ẩ n nhìn thấy trường phòng mặt mỉm cười mở miệng cũng không biết có phải hay không là bởi vì đóng vai kẻ cướp có chút nhập vai diễn tại công sai cục bên trong đợi tôn cẩn luôn cảm thấy có chút không quá tự tại có thể tôn cẩn mấy ngày nay có thể chuẩn bị thật tốt một hồi phải biết chúng ta công sai phòng phát khởi trận diễn tập này đối với kẻ cướp mà nói cũng không giống như lao lưu bọn hắn đơn giản như vậy v ư n g lòng vô luận là tại nhân lực và trang bị chúng ta đều cùng cục thành phố có khác biệt rất lớn hơn nữa ta dạy dỗ những người đó cũng đều không thể khinh tường h a người lây mạnh nhất trong lịch sử giặc cấp danh sưng cũng đừng nhét vào chúng ta vân bắc tỉnh rồi t r ư ờ n g phòng vô vỗ tôn cẩn bà vai vui vẻ mở miệng lời này nghe vào liền cho người một loại trong lời nói có chuyện cảm giác thật giống như đang cùng lão cục trưởng tranh đua ám thị mình dạy dỗ thủ hạ chính là so sánh lão cục trưởng tay người phía dưới lợi hại ta chưa bao giờ sẽ xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ lúc trước sẽ không về sau cũng không biết tôn cẩn gật đầu một cái nghiêm túc mở miệng đáp lại trường phong nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần nhìn tôn cẩn trong ánh mắt thêm mấy phần thưởng thức khó trách lao lưu biết mình là tìm đến tiểu tử này thời điểm vẫn ở trước mặt mình đối với tiểu tử này khen không dứt miệng l i ê n tiểu tử này biểu hiện bây giờ còn thật là không t ồ i mình cũng thật thưởng thức người như vậy nhân tài trụ của ta nếu tôn c ẩ n phải đi trước rồi người cục trưởng kia cùng trưởng phòng cũng không có lại lưu tôn cẩn liền cùng tần lộ lộ cùng rời đi công sai cục mà cục trưởng và trưởng phòng chiến hưu cũng đã có một đoạn thời gian không thấy hai lao đầu liền nước hẹn đến đi nhà ăn uống chút khu xe rời khỏi công sai cục trên đường ngươi bây giờ phải đi nơi nào đang lái xe tần lộ lộ nhìn thấy tôn cẩn ứng d u n g mở miệng hỏi rồi một tiếng tôn cẩn hiện tại vừa đón nhận vân bắc tỉnh diễn tập chắc có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị đi tần lộ lộ suy nghĩ trước tiên đem tôn cẩn đưa đi hắn muốn đi địa phương trước tiên đem ngươi bản thảo tin tức đưa đi đài truyền hình ngày hôm qua là ngươi mời ta ăn cơm buổi trưa hôm nay ta mời ngươi tôn cẩn tựa vào kế bên người lái bên trên thoải mái mở miệng ngược lại mình trở về phòng trọ cũng không có chuyện gì làm trước mắt có như vậy cái mỹ nhân ăn chung bữa cơm cũng so sánh trở về phòng trọ bên trong nằm tốt ngươi không phải sắp diễn tập sao đều không cần chuẩn bị một cái tần lộ lộ trên mặt đẹp xuất hiện một tia đỏ hừng có chút ngượng ngùng hỏi một tiếng trọng yếu như vậy diễn tập tôn cẩn vậy mà không vội đi chuẩn bị mà là phải trước hết mời mình ăn cơm hắn đối với diễn tập đều nghiêm túc như vậy hiện tại là không phải mình trong mắt hắn vẫn còn so sánh diễn tập càng trọng yếu hơn sao nữ nhân luôn là nội tâm đùa giỡn rất nhiều tôn cẩn một câu nói đã khiến cho tần lộ lộ không ít mơ ngộng mà lúc này tần lộ lộ đây tiểu nữ nhân bộ d á n g cũng chỉ là không có bị đội trưởng bọn hắn nhìn thấy nếu để cho bọn hắn nhìn thấy trong mắt mình băng sơn mỹ nhân tại tôn cẩn trước mặt dĩ nhiên là dạng này một bộ tiểu nữ nhân bộ g á n g đoán trừng thời gian còn nhiều hơn bên trên một đợt diễn tập vừa mới kết thúc ta chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày cùng trưởng phòng nói ba ngày thu thập thời gian chuẩn bị liền là chuẩn bị trước tiên ở vốn là chơi một chút đến lúc vẫn bất tỉnh bảy ngày thời gian chuẩn bị vậy là đủ rồi tôn cần r ố i lưng một cái ung dung mở miệng bên trên một đợt diễn tập mình từ hệ thống kia lấy được năm trăm vạn hiện tại còn một phân không có hoa ra ngoài mặc dù so sánh lại so với thèm nhỏ rãi hệ thống tưởng thưởng bất quá đã có tiền kia tôn cần dĩ nhiên là cần thiết trước tiên hưởng thụ một chút một mình ngươi chơi hẳn sẽ rất nhàm chắn đi vừa vặn ta cũng có ngày nghỉ nếu không ba ngày nay ta bồi bồi ngươi n g h e xong tôn cẩn tần lộ lộ nắm tay lái tay cũng không nhịn được hơi tăng thêm một ít nàng do dự hai giây sau đó mới lấy can đảm mở miệng hỏi lên tiếng được a vậy ba ngày nay liền q u ấ y rời ngươi tôn cẩn vui một chút n g h i ê n g đầu nhìn thấy tần lộ lộ mở miệng loại này tại trước mặt người khác là không thể chạm băng sơn mỹ nhân mà tại người mình thích trước mặt lại hoàn toàn chính là tiểu nữ nhân nữ hải tử cũng không nhiều nếu nàng như vậy yêu thích mình k i a tôn cẩn ngược lại cũng đúng là tình nguyện cùng nàng tiếp xúc một chút tần lộ lộ không tiếp tục mở miệng tuy rằng hai con mắt một mực nhìn chăm chú phía trước bất quá trên mặt chính là không tự chủ xuất hiện một vệ nụ cười mừng rỡ chương ò n c a bao qua giờ nói qua yêu đ ư nàng, t ba hồ c mươi thấy yêu đ điểm điểm chín bảo bảo đài truyền hình phúc tinh lại lần nữa nổi nhiệt độ c ầ u n g u y ệ n phiếu chương ba mươi chín đài truyền hình phúc tinh lại lần nữa nổi nhiệt độ c ầ u n g u y ệ n phiếu đài truyền hình thành phố bên trong tần lộ lộ đem tôn cẩn sắp cùng vân b ắ c tỉnh công sai phòng hợp tác tin tức mới giao cho đại trưởng đại trưởng nghiêm túc xem xong nội dung tin tức lại nhìn tần lộ lộ dùng điện thoại di động hình chụp và video sau khi xem xong đại trưởng một đôi mắt đã chừng như chuông đồng một dặm đây chính là đại tin tức mới l i ê n tôn cẩn bây giờ nhiệt độ l i ê n tính chỉ là liên quan tới sinh hoạt hàng ngày của hắn cho dù là đi nơi nào mua thức ăn đều có thể đem ra khi tin tức mới mà lúc này đại trưởng trong tay dĩ nhiên là tôn cẩn mười ngày sau diễn tập hợp tác tin tức mới bên trên một đợt diễn tập mang tới nhiệt độ còn chưa tiêu tán mọi người đối với tôn cẩn thảo luận vẫn nhiệt liệt hiện tại c lộ lộ, lộ lộ, lộ lộ lúc tiếp này tần lộ lộ tại r u y ề n đài trưởng u y t đối trong mắt hoàn toàn chính là đài truyền hình phúc tinh đây là thành phố công sai cục chi ở bên trong lấy được tin tức mới hơn nữa còn là đã nhận được vân bắc tỉnh tỉnh công sai phòng thính trưởng tuyên bố cho phép hàng thật giá thật phía chính phủ tin tức mới tân lộ lộ bình tĩnh mở miệng vì bảo hộ tôn cần riêng tư nàng cũng không có đem hiện tại mình và tôn cần quan hệ nói ra quá tốt ngay bây giờ tôn cần nhiệt độ ngươi vậy mà còn lấy được dạng này tin tức mới chúng ta đài truyền hình thật có phúc đ ạ i trưởng cầm lấy tân lộ lộ bức ký hai tay đều có chút run r à y tại vì khoảng ba mươi năm thời gian đ ạ i trưởng thật đúng là đầu gặp lại đài truyền hình thành phố đi lớn như vậy tin tức mới đ ạ i trưởng ta gần n h ấ t nhớ xin mấy ngày giả không nhiều liền ba ngày tân lộ lộ nhìn thấy đài trưởng ngữ ký có chút cường ngạch mở miệm bộ dáng kia hoàn toàn không phải là cùng đại trưởng thương lượng mà là thông báo đại trưởng dù sao tôn cần đáp ứng để cho mình theo nàng cho nên ba ngày nghỉ này kỳ tần lộ lộ vô luận như thế nào đều muốn n g ư ờ i tới có thể ngươi gần nhất theo dõi truyền trực tiếp cũng thật mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút muốn nghỉ ngơi mấy ngày liền nghỉ ngơi mấy ngày tiền lương tấm ảnh bột lên đại trưởng một đôi mắt hoàn toàn không hề rời đi những tin tức kia bản thảo chỉ là như gà con mổ tóc h một loại gật đầu liên tục tần lộ lộ hiện tại chính là đài truyền hình thành phố đại công thần đừng nói là ba ngày nghị kỳ coi như là một tháng mang lương nghị phép đại trưởng cũng sẽ không chút do dự cho phép ngay đủ rồi. Bởi Vân sau tần lộ lộ đài phòng trưởng sửng sốt một chút trong tay bản thảo tin tức trực tiếp rơi trên mặt đất hắn một hai trong mắt gần như sắp muốn trường ra ngoài vẻ mặt khó tin nhìn thấy tần lộ lộ chủ nhiệm sửng sốt chừng nửa phút mới xoa xoa lỗ thai lộ lộ người mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa đ ạ i trưởng nhìn thấy tần lộ lộ cực kỳ nghiêm túc mở miệng lúc nói chuyện còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái ta nói vân bắc tỉnh trưởng phòng đã đem ta định làm một lần này phía chính phủ truyền trực tiếp tần lộ lộ ung dung mở miệng lúc nói chuyện vẫn duy trì bình tĩnh bộ dáng đ ạ i trưởng lại diễn nước miếng lần trước diễn tập truyền trực tiếp truyền trực tiếp giữa cao nhất cùng ôn lại quan sát số người ba nghìn vạn kia còn là tôn cẩn không có triệt đề hóa lúc trước hiện tại tôn cẩn triệt để phát hỏa nói ra tên của hàn đến trên đường chính một nửa người đều biết rõ hơn nữa cùng tỉnh công sai phòng liên hợp diễn tập xem chút đầy đủ hơn đây nếu là chuyển trực tiếp lên tia nhiệt độ còn có đại trưởng vậy ta đi trước nghỉ ngơi ba ngày sau ta thì trở lại lần này đi vân bắc tỉnh chuyển trực tiếp ta nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ nhìn thấy triệt để ngay tại chỗ đại trưởng tần lộ lộ ung dung mở miệng nga t ố t hảo chờ một hồi ta để cho tài chính cho ngươi đánh chút tiền t h ư ờ n g đi qua mấy ngày nay ngươi hảo hảo chơi cái gì đều đừng lo lắng đại trưởng nghe xong tần lộ lộ đây mới phản ứng được hắn lại vội vàng gật đầu một cái mới nhìn tần lộ lộ mở miệm Lúc nói chuyện nói đối với tại ầ tần n lộ lộ kiên là vô cùng cung kính, liền hiện lộ lộ hiện tại vì đài hình làm, coi như là lộ lộ vô t vì đại à làm, là đài nàng đài nào i coi khi kiến. truyền trưởng tắc trưởng chút t cung, hình như cũng không cho đem có để bố sẽ ý đài trưởng nhìn chăm chú tài năng tần lộ lộ đi ra đài truyền hình tìm ra ở trên xe chờ đợi nàng tôn c ậ n liền hết sức phấn khởi lái xe đi ăn cơm trưa buổi chiều tần lộ lộ thẻ ngân hàng bên trong liền nhận được một bút phong phú tiền thưởng mà nhận được tiền thưởng sau đó tần lộ lộ nghiêng đầu nhìn thấy tôn cẩn một trong đôi mắt nhiều hơn chút cảm kích nếu không phải tôn cẩn nàng bây giờ vẫn là đài truyền hình thành phố bên trong Cái hãng chất tướng là cái tia thuộc về mình trẻ em trong lời nói chứng cứ bạch mã vương tử của mình đài truyền hình thành phố lấy được tôn cận cùng vân bắc tỉnh công sai phòng hợp tác tin tức sau đó lựa chọn tại ngày đó bởi chiều hoàng kim giai đoạn tại đài truyền hình thành phố bên trong hao tốn thời gian giải phát tin chuyện này mà hướng theo một cái này tin tức mới xuất hiện trên internet trong nháy mắt nhấc lên một hồi thảo luận mà từng cái từng cái nho nhỏ đài truyền hình thành phố tại tối hôm nay tỷ lệ người xem trực tiếp vượt qua đài truyền hình trung ương tin tức mới tôn cẩn cái này giặc cướp nhiệt độ vào lúc này thậm chí đã vượt qua một đường minh tinh bên trên một đợt diễn tập mọi người thán phục tôn cẩn nghiêm túc chặt chẽ cẩn thận ai quy cao bất quá kia diễn tập chỉ kéo dài thời gian một ngày diễn tập sau khi kết thúc tất cả mọi người không có nhìn nhưng đối với diễn tập và tôn cẩn vẫn thảo luận được nồng nhiệt mà lúc này tôn cẩn lần sau diễn tập thời gian bạo ra c á i này n tự h i lại tới nhiệt ê n lần nữa dẫn tới khủng là bố nhiệt độ. cần ơ hội nhân dân cả nước, đối với dân nước, cả l này tăng lên tới các ấ p tập, tỉnh Tờ một diễn cùng mong đợi. S, đưa lên. h đợi. Mới đều đưa là vô S, n g bắt đầu, á c i n huynh đệ n g ệ ư cầu nguyệt phiếu 3. Chỉ cần các vinh đệ ủng hộ ta nhất định bạo trương bạo đến mọi người hài lòng chương bốn mươi mục tiêu lần này không phải tiền là hoàng kim cầu nguyện phiếu, phiếu cầu kim đậu tuy rằng diễn tập còn có m ư ơ i ngày thời gian mới bắt đầu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng lớn ra mong đợi và đối với lần này diễn tập đủ loại suy đoán trên internet mỗi cái bình đài tìm kiếm h o t bảng bên trên tôn cẩn hai chữ này thân ảnh đầu đầu cũng có một cái này hiện tượng cấp nhiệt độ lưu lượng điều này cũng làm cho tất cả từ truyền thông truyền thông đều dị thường chú ý vô số người muốn từ tôn cẩn nhiệt độ bên trong chia một c h i n canh cho nên đủ loại đoàn thị liên tiếp bình đài bên trên tôn cẩn thân ảnh cũng là liên tục xuất hiện đủ loại nghiên cứu tôn cẩn vì sao lại hỏa và giải thích diễn tập sự kiện đoàn thị liên tiếp số lượng cũng là cực kỳ khủng bố vốn là dẫn tới cực lớn chú ý lại bị p h n này lên vùn t ba ngày này m ộ thời cái ộ m n gian ư đều b tôn cẩn cũng không có trở lại mình phòng trọ đều là tại tần lộ lộ già xung quanh cũng chính là đang đứng đầu sau đó một đêm bên trên tôn cẩn cùng tần lộ lộ rốt cuộc bước qua hữu nghị kia một cái khe tần lộ lộ đối với tôn cẩn sùng bái cảm kích yêu thích Mà m lộ lộ dù sao diễn tập muốn bảy ngày sau đó mới bắt đầu tần lộ lộ còn cần sẽ đài truyền hình thành phố bên trong chuẩn bị một chút đến lúc diễn tập bắt đầu hai ngày trước mới có thể chạy tới tôn kính lữ khách vân đài thành phố đến thì muốn ở chỗ này đứng xuống xe lữ khách thu thập xong hành lý xếp hàng xuống xe ba giờ chiều xe lửa bên trong vang r ộ i băng lanh âm thanh loa truyền bá thanh â m tôn cẩn liếc nhìn điện thoại di động cầm lên mình giá để hành lý bên trên ba lô liền chuẩn bị xuống xe lần này đến vân bắc tỉnh tỉnh hội vân đài thành phố diễn tập tôn cẩn cũng không có mang quá nhiều đồ vật trong túi đeo lưng chỉ có hai bộ quần áo thay đổi diễn tập cần phải chuẩn bị đồ hẳn là rất nhiều bất quá tôn cẩn cũng hoàn toàn không cần thiết từ bên cạnh thành phố mang tới dù sao mình bây giờ có thời gian chuẩn bị cũng có tiền đi mua sắm tôn cẩn đầu đội mũ lưới chay đeo kính mát cơ hồ đem chính mình nửa gương mặt ngắn tre ngược lại không phải tôn cẩn lên mặt Lúc nào cũng có nào tại h nhận ra, thậm chí không ít người nhìn thấy tôn còn có thể h ể sẽ bị người người Tôn Cẩn còn điện ra, ít t có lấy o di Dù nhiệt minh tinh. Tại động độ đã đường một một hình. Tôn Cẩn ra sao qua chụp vượt ít loại này người người từ truyền thông đoàn thị liên tiếp thời đại ai nhìn thấy có nhiệt độ người đều sẽ chọn đập bên trên vài tấm hình phát tại trên mạng đang cùng tần lộ lộ ước hẹn trong vòng vài ngày tôn cần bị quay chụp nhiều lần sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo mũ lơi chai cùng k í n h dâm để tránh bản thân bị nhận ra tăng thêm phiền thoái không cần thiết ra xe lửa đứng tôn cần trực tiếp đánh một tấm chiếc xe taxi hướng tỉnh công sai phòng tùy ý tìm một cái mới từ tỉnh công sai phòng đi ra công sai nói lên danh hiệu của mình sau đó tôn cẩn liền trực tiếp được đưa tới thính trưởng văn phòng dù sao tôn cẩn muốn cùng vân bắc tỉnh phòng hợp tác diễn tập tin tức đã sớm ngay tại ba ngày trước bên trên tin tức mới mọi người đều biết sự t ì n h công sai phòng đám công sai tự nhiên cũng sớm liền hiểu trong văn phòng trưởng phòng đang gọi điện thoại nhìn thấy tôn cẩn bị mang vào vội vàng mặt mỉm cười vây tay tỏ ý tôn cẩn hiện ở trên ghế salon ngồi xuống ha ha tiểu tử n g ư ơ i rốt cuộc đã tới không sai biệt lắm nửa phút sau đó trưởng phòng cúp điện thoại vội vàng đứng dậy chạy đến tôn cẩn bên cạnh đưa tay vô vô tôn cẩn bà b a y có phần nóng bỏng mở miệng trưởng phòng hiện tại khẩn cấp như vậy mong đợi ta qua đây cũng đừng chờ diễn tập sau đó liền hối hận tôn cẩn nhìn thấy trưởng phòng trước tiên đem bạ lỗ của mình để ở một bên lúc này mới chơi mở miệng cười lời nói này ta không phải là lão lưu hắn không có như vậy bụng dạ hẹp hỏi đúng rồi ngươi uống t r à hay là uống cà phê trưởng phòng cũng là vui vẻ mở miệng đáp lại lúc nói chuyện còn xoay người đi cho tôn cẩn chuẩn bị để uống người trưởng phòng này cũng không có lao c nhìn ra được là một cái phi thường kiện đ ằ m người Trà là tốt tôn cẩn đáp lại một tiếng nói chuyện đồng thời còn quan sát một chút thính trưởng văn phòng thính trưởng văn phòng tuy rằng không tính là xa hoa bất quá lại vô cùng khí phái ừ đây là ta bên trên một lần đi vân bắt trong thâm sơn khảo sát thì mua về trà ngon không phải khách quý ta đều không nỡ bỏ lấy ra liền lao lưu cũng không có lộc ăn tiểu tử ngươi xem như có lộc ăn trưởng phòng vui vẻ mở miệng lúc nói chuyện đem vừa ngâm nước tốt kém đặt ở tôn cẩn trước mặt tôn cẩn nâng t u n g trà lên ngửi một cái đích sắc là hương vị sông và múi nếu tiểu tử ngươi đến vậy chúng ta cũng không nói nhiều nói nhảm bên trên một lần lão lưu gây ra diễn tập độ khó quá thấp hơn nữa tính chân thật cũng không đủ dù sao ngươi suy nghĩ một chút mỗi một cái trong ngân hàng sẽ làm kẻ cướp trực tiếp chuẩn bị kỹ càng mấy trăm vạn chờ đợi kẻ cướp đi cướp cái này quá trò đùa chúng ta nếu là từ thực chiến xuất phát vậy đối với kẻ cướp cũng có thể dựa theo thực chiến yêu cầu đúng không trưởng phòng cũng là bưng lên mình vết nước uống một h ớ p trà sau đó mới mới đúng tôn cẩn mở miệng lúc nói chuyện trưởng phòng thu hồi trên mặt mình nụ cười thay vào đó là nghiêm túc nghiêm túc người cục trưởng kia ý của ngài là Tôn Cẩn gật Cẩn đương ầ u một cái, mới mở miệng hỏi thăm t cái, cục hỏi r ở tưởng ở n mình ra tăng điểm độ khó, đây Tôn Cẩn cũng không có ý kiến. Dù sao, diễn tập độ khó càng cao, tại giống nhau bình thống thường cũng càng nhiều. Ngân hàng khoản lớn tiền mặt, bình thường trong lần này tại tủ sắt ngân hàng bên trong, chứa 100 cân, hoàng g Cho có cao, cấp cho chứa khó, khó phía hệ hiểm. sao, bảo điểm mặt, kim. ra ra trữ Ta tập tại tại tủ tại tủ sắt độ đây độ đều đ dưới, ý Dù dự là ư nhiên đây không phải là thật hoàng kim chỉ là một ít cùng chân chính hoàng kim trọng lượng xê xích không nhiều kim loại chế thành các ngươi giặc cướp mục đích chính là cướp đi đây một nhóm hoàng kim độ khó so sánh cướp tiền mặt cao hơn đến không ít không biết ngươi có nguyện ý hay không khiêu chiến một hồi t r ư ờ n g phòng thả ra trong tay p h í c nước nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc mở miệng nếu làm ờ i hiện tại đại hồng đại tử hàng hot tôn cẩn đến cử hành một đợt diễn tập đến liền phải đến một đợt chân chính thực chiến cướp tiền mặt kẻ cướp đều là tiểu kiếp phỉ liền tôn cẩn ai quy cao lại hợp với mình bốn tên tinh anh thủ hạng dạng này kẻ cướp bên trong ngân hà chiến hạng làm sao có thể cướp tiền mặt dù sao một cân hiện hiện giờ bất quá bốn bốn vạn mà một cân hoàng kim chính là mười lăm vạn tiền giấy tại ngân hàng lại có chuẩn bị án tới tay sau đó cũng không tốt thủ tiêu tăng vật hoàng kim hòa tan sau đó ai còn có thể biết là nơi nào đi ra cho nên t r ư ờ n g phòng nơi đề nghị để cho tôn cẩn đi c ư ớ p hoàng kim đây cũng là từ thực chiến cân nhắc tờ s canh thứ sáu đưa lên mới một tháng bắt đầu các minh đệ n g u y ệ n phiếu hoa tươi đều vứt cho ta đi ba cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu n g u y ệ n phiếu ba chỉ cần các minh đệ ủng hộ ta nhất định bảo trương bạo đến mọi người hài lòng t r ư ơ n g bốn mươi mốt cao ngạo côn vọng tôn cẩn tìm cách câu nguyên phiếu cầu kim đậu chương bốn mươi mốt cao ngạo côn vọng tôn cẩn tìm cách c ầ u n g u y ệ n phiếu cầu kim đậu có thể đầy đủ nghe trưởng phòng ăn bài tôn cẩn gật đầu một cái nghiêm túc đáp lại trường phòng gia tăng một ít diễn tập độ khó tôn cẩn có thể từ hệ thống kia lấy được canh tương thưởng cớ sao mà không làm đây không tệ ta không nhìn lầm người tiểu tử ngươi quả nhiên có khiêu chiến tinh thần đối với ngươi mà nói lần này diễn tập độ khó khẳng định so với một lần trước lớn hơn nhiều cho nên tại phố i t r í bên trên ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đánh ngươi t r ư ờ n g phòng vui vẻ vô vỗ tôn cẩn b ả vai lúc trước hắn còn có chút bận tâm tôn cẩn không tiếp thụ nổi diễn tập độ khó tăng lớn dù sao tôn cẩn hiện tại chính là người nổi tiếng bị truyền thông đội lên mạnh nhất trong lịch sử diễn tập giặc cấp danh hiệu nếu như tại trận diễn tập này bên trong bởi vì gia tăng độ khó phá hủy mình cái này mạnh nhất giặc c ớ p danh tiếng há chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được nhưng mà tôn cẩn vậy mà ra ngoài trường phòng dự liệu thống khoái đáp ứng điều này cũng làm cho trường phòng càng thêm thưởng thức tôn cẩn cái người này lộc c ụ c ngay tại trường phòng mặt lộ vẻ nụ cười vỗ tôn cẩn bạ vai thời điểm văn phòng c h u y ể n đến tiếng gõ cửa đi vào trường phòng quay đầu mở miệng đáp lại một tiếng cửa phòng làm việc bị mở ra bốn cái thân mặc tiện trang người đứng ở cửa trường phòng ngài gọi chúng ta cầm đầu nam tử trung niên ló đầu vào nhìn thấy trường phòng mở miệng bốn người ba nam một nữ hơn nữa đầu tiên nhìn tôn cẩn cũng chỉ nhận ra bọn hắn đây chính là mình lúc trước chọn lựa kia bốn cái đồng đội đúng các ngươi mau vào ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là tôn cẩn cũng ngay tại lúc này tại trên mạng phi thường nổi danh mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp lúc trước cùng các ngươi nói qua tiếp theo chúng ta văn phòng tỉnh sẽ chuẩn bị một đợt diễn tập các ngươi chính là cùng hắn cùng nhau đóng vai kẻ cướp trường phong để cho vài người đều đi vào lúc này mới chỉ đến tôn cẩn hướng về phía bốn người giới thiệu tôn cẩn tôn cẩn mặt mỉm cười đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn bốn người trường phong tại giới thiệu xong tôn cẩn sau đó chúng ta mặc dù là cùng nhau đóng vai kẻ cướp bất quá dù sao phải có một cái trụ cột dạng này mới sẽ không ở lúc mấu chốt phát sinh ý kiến tranh chấp mà cái này trụ cột thứ ta đảm nhiệm thích hợp nhất cho nên trận diễn tập này bên trong các ngư nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thống nhất nghe ta điều lệnh dựa theo ta tìm cách đi nghiêm ngặt chấp hành tôn cẩn cùng bọn họ từng cái sau khi bắt tay mới ung dung mở miệng lúc nói chuyện trên mặt vẫn mang theo cờ m i ệ n g tuy rằng ngữ khi đã tương đối k h á c h khí không nói chuyện nói nội dung cũng rất là cứng rắn lời này vừa nói ra vừa cùng tôn cẩn nắm s o n g tay bốn người đều là hơi sừng sờ nói cách khác trận diễn tập này bên trong chúng ta kẻ cướp bên trong phải lấy ngươi vì lao đại thôi vì sao sao lẽ nào cũng bởi vì ngươi có một minh tính quang hoàn đứng tại phía trước nhất nhìn qua có chút bĩ khí nam tử trung niên lên tiếng hắn có chút khâm phục dù sao trong mắt hắn tôn cẩn thật sự là có chút quá trẻ tuổi tôn cẩn cũng sẽ không qua hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi n i n kỷ cái thanh tuổi tác này thấy thế nào cũng không giống là một cái có thể thống dẫn bọn họ mấy người này tồn tại tuy rằng tôn cần đích sắc là lần trước diễn tập chi trong biểu hiện được không sai bất quá k i ê một đợt diễn tập đáng công sai hành động tại bọn hắn mấy cái này văn phòng tỉnh tinh anh trong mắt quả thực có chút quá không đủ nhìn bọn hắn đều trong lòng suy nghĩ nếu như bọn hắn đi khẳng định đã sớm đem tôn cần bắt được cướp ngân hàng dựa vào là đầu óc ngươi chu thánh khi hình kém hơn hai mươi năm đích sắc là bắt được không ít tội phạm có c h n g ta thừa nhận bất quá nói ngươi có mưu tôn cần nhìn thấy cái thứ nhất không phục chu thánh un dung mở miệm nói đến thời điểm sau cùng c o n thần bí cười một tiếng k i ê m một nụ cười bên trong tràn đầy khinh miệt trực tiếp để cho chu thánh xưng sở gấp đến độ i trận to hai mắt tiểu t ử này như vậy cũng sao kỳ thực coi như là văn phòng tỉnh phát khởi ngân hàng diễn tập ta một người cũng có thể ứng phó sở dĩ chọn các ngươi chỉ bất quá là vì khiêu chiến một hồi ta đối với đoàn thể đem khống chế năng lực chỉ huy cho nên các ngươi liền chỉ cần nghe theo chỉ huy là đủ rồi chu thánh còn chưa kịp mở miệng tôn cận lại lên tiếng lần nữa rồi mở miệng lúc nói chuyện đầu còn hơi ngẩng lên một bộ mắt nhìn xuống thái độ phép lối đây mặc kệ đặt ở người nào trước mặt đoan trường cũng muốn đi đánh tôn cẩn một quyền bây giờ tôn cẩn cùng lúc trước trưởng phòng tiếp xúc hoàn toàn chính là hai người lúc trước trưởng phòng tiếp xúc tôn cẩn hoàn toàn là khiêm tốn lễ phép đúng mực tính cách mà bây giờ cao ngạo khiến người tức lột ruột mỗi một câu nói bên trong đều tràn đầy khiêu khích nhìn thấy tôn cẩn hiện tại đây thái độ cao ngạo cục trưởng trên mặt ngược lại hiện ra một nụ cười t r ầ m biếm nhìn tôn cẩn trong ánh mắt thưởng thức thần sắc lại nồng nặc mấy phần trên mạng một mực tại nói tôn cẩn là một cái q cao kẻ cướp mới đầu trưởng phòng còn chưa không tin hoàn toàn nhưng là bây giờ hắn tin rồi tôn cẩn sở dĩ vừa thấy được bốn người này mở miệng liền cho thấy mình ở trận diễn tập này kẻ c ư ớ p diễn viên bên trong là lao đại tiếp theo lại là đủ loại khiêu khích chê bai không phục mình người cuối cùng bày ra một bộ cao ngạo tư thế đây là bởi vì tôn cẩn biết bốn người này nhất định sẽ từ vừa mới bắt đầu liền không phục mình coi như không có biểu lộ ra nhưng trong lòng cũng sẽ không quá coi mình rất quan trọng dù sao bốn vị này đều là văn phòng tình người xuất sắc có thể xưng là nhân trung long phượng tồn tại mà tôn cẩn ở trong mắt bọn hắn chỉ là bởi vì đối mặt một đợt diễn tập là tương đối nghiêm túc mà hỏa hoạn ngân hàng nhân viên quèn b ọ cho, cho nên làm sao tôn cẩn ngay từ đầu liền khiêu khích chê mai bọn hắn đem trong lòng bọn họ khâm phục triệt để kích thích đến để bọn hắn biểu hiện ra sau đó lại chấn áp xuống dạng này mới có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục tôn cẩn thân là giặc cấp thủ lĩnh mới lại càng dễ quản lý những cục trưởng này đều hiểu chỉ có điều cục trưởng không biết tôn cẩn có bản lãnh hay không đem bốn người này không phục đều trấn áp dù sao bốn người này tại dưới tay mình cũng coi là mấy cái đau đầu rồi tiểu từ ngươi tuổi không lớn lắm nhưng lại càn rỡ rất ta đến chúng ta động thủ so tài một chút thật đúng là nhớ đánh ngươi một chầu đúng như dự đoán chu thánh nghe xong tôn cẩn liền một bộ muốn lên đến đánh tôn cẩn tư thế thân là hình kém chu thánh lập công không ít không lướt qua phân càng nhiều ngoại trừ chạy như gió lốc đại trừng phạt còn không biết bởi vì đánh tội phạm bị qua bao nhiêu tiểu xử phân cũng chính vì vậy vẫn không có tấn thăng bị tôn cần như vậy một ít vốn cũng có chút không phục tôn cần chính hắn trực tiếp là chuẩn bị tại trường phòng văn phòng đặc thù Đợt, định, đề định độ tác một quyết tác cắt thả tốc thiết, cho nên tiếp theo tác ít nhất vẫn có thể hôm chương hội không chậm nhưng không cho chính chương canh làm mới, mạng Mỗi mỗi Hôm nay vốn cần nên ngày quân vẫn càng 2 đến 3 trường, cũng chính là mỗi ngày càng ra, nay bây cái cử cơ có, gốc, có giả giả giờ giữ giả Bởi đổi liều là là bạo bã, bạo vì n ngày mai, khen thưởng số người vượt qua 10 người, thêm 1 trường. g mai, thêm khen thưởng số người vượt qua vượt số canh ba hôm nay cùng ngày mai khen thưởng số người vượt qua m ộ ư ơ i người thêm một c h ư ờ n g khen thưởng số người vượt qua hai mươi người thêm hai cảng khen thưởng số người vượt qua ba mươi thêm canh ba tác giả l i ề u mạng các minh đệ ủng hộ một chút đi khắc cầu kim đậu nguyễn phiếu những số liệu này cũng rất trọng yếu tác giả cũng sẽ bảo t r ư ơ n g chương bốn mươi hai cao nhất trang bị phối trí canh hai cầu tất cả chương bốn mươi hai cao nhất trang bị phối trí canh hai cầu tất cả chu thánh ngươi làm cái gì hiện tại bản lĩnh giỏi rồi nhớ trực tiếp tại ta trong văn phòng độc t h Khi chu thánh vừa mới bắt đầu săn tay não trưởng phòng một tiếng thét to lên văng lên một tiếng này thét to lên trực tiếp bị dọa sợ đến chu thánh r u n một cái tuy rằng bị đồng sự sưng là không sợ trời không sợ đất chủ bất quá chu thánh đối với lao trưởng phòng vẫn có nhiều chút sợ hãi dù sao trưởng phòng đợi mình không tệ hắn chu thánh cũng là biết cảm ơn người cho nên đối với trưởng phòng có phần kính sợ ra đây không phải là liền là muốn hữu hảo trao đổi một chút sao nhìn n g à i nói sao có thể động tay đâu chu thánh nhìn thấy trưởng phòng ngượng ngùng cười một tiếng sau đó mở miệng mặc dù đối với tôn cẩn vẫn khó chịu bất quá cũng không có tại t r ư ờ n g phòng trước mặt biểu lộ ra bốn người các ngươi nghe cho kỹ tôn cẩn là ta xa như vậy m ớ i tới lần này diễn tập chính là lấy hắn vì kẻ cướp triển khai các ngươi đều là hắn chọn lựa đồng đội cho nên hắn dĩ nhiên là giặc cướp thủ lĩnh mấy người các ngươi nếu như đem tôn cẩn làm sao vậy nhìn diễn tập sau khi kết thúc ta làm sao thu thập các ngươi t r ư ờ n g phòng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy bốn người mở miệng lúc nói chuyện mi tâm tham tỏa ngữ khí cũng cực kỳ nghiêm túc rõ ràng không phải nói đùa nếu đã hiểu tôn cẩn ý đồ người trưởng phòng kia bên này tự nhiên cũng phải cần giúp đỡ tôn cẩn cho bốn người này thi hành điểm áp lực đến mức có thể hay không để cho dưới tay mình bốn người này chân chính tâm phục khẩu phục vậy phải xem tôn cẩn bản lãnh đã biết trưởng phòng n g h e xong trưởng phòng bốn người đều làm ở miệng đáp lại chu thánh bị môi nhìn tôn cẩn trong ánh mắt vẫn tồn lưu người khiêu khích tôn cẩn nhìn thấy chu thánh bộ dáng kia trên mặt hiện ra vẻ tươi cười hàng này bạn nếu là mình chọn lựa vậy làm sao để bọn h ắ n phục tù mình tôn cẩn đã sớm nghĩ xong hiện tại còn không nóng nảy mình còn có nhiều thời gian ngược lại khoảng cách diễn tập bắt đầu còn có bảy ngày thời gian、đi. ta trước tiên mang bọn ngươi đi xem một chút lần này giặc cướp vũ khí trường phòng vẻ mặt nghiêm túc quét mắt bốn người một vòng sau đó mới đưa hai tay chắp ở sau lưng lên tiếng lần nữa đi theo trường phòng mấy người đi tới một gian chỉ để một cái bàn căn phòng trên bàn b à y đầy xuống ống ba trường phòng vật này ngươi cũng không tiếc lấy ra diễn tập xem ra một lần này diễn tập rất là không đơn giản vừa vào phòng chu thánh nhìn thấy cái bàn ngay chính giữa một khẩu súng không nhịn được kinh hô một tiếng đó là một thanh sở nị v t vật triệu n u vừa thấy hình vội vàng chạy tới ôm lấy thương đến liền bắt đầu vớt vớt thân là tay súng bắn tiện nàng Đang đối m ặ trưởng loại là hoàn toàn là không có sức đề kháng, hoàn toàn tiện thời điểm, súng sức bắn này không kháng, giống n đề có phòng trận diễn tập này bên trong ta có thể dùng cây súng này sao triệu n u cầm súng nuốt v ố t chỉ chốc lát mới nhìn t r ư ờ n g phòng mặt đầy mong đợi mở miệng súng này vào ngày thường bên trong có thể đụng phải cơ hội cũng không nhiều nếu như là mình có thể tại trận diễn tập này bên trong sử dụng cây súng này tia nàng tự nhiên là kích động vô cùng đó cũng không phải ta quyết định tôn cần phụ trách các ngươi toàn bộ kẻ cướp cho nên súng ống phân phối thế nào cũng là hắn định đoạt trưởng phòng mặt mỉm cười mở miệng tôn cẩn có thể hay không chấn áp mấy người này đối với trận diễn tập này có thể nói là vô cùng trọng yếu cho nên t r ư ờ n g p h o n g tại khi có cơ hội tự nhiên cũng phải cần giúp tôn cẩn một cái triệu n u nghe vậy không nhịn được k h ẽ n n h ữ n một cái chân mày nói thật nàng kỳ thực cũng có chút k h ô n g phục tôn cẩn nhưng không nghĩ tới bây giờ mình có thể hay không dùng thanh này bảo b ố i súng bắn tỉa vận mệnh vậy mà nắm tại tôn cẩn trong tay Cờ SLG-4 Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Mì Bơ Tôn cẩn, trong nói, có ngay ắ m i ữ tại h ố triệu nhu dứt tiếng sau đó tôn cẩn lanh lẹ lên nòng sau đó nâng súng bắn tỉa lên nhằm phía trước mặt tường trong súng cũng không có đạn bất quá liền tôn cẩn kia lanh lẹ tư thế đã nói do hắn nghịch súng rất lưu loát tại hạ bất tài tội còn trẻ thôi học sau đó khi qua mấy năm binh ở trong bộ đội đối với súng ống vẫn là tương đối quen thuộc tôn c ẩ n đem súng bắn tỉa lại lần nữa để lên bàn bình tĩnh mở miệng đúng là tôn c ẩ n xuyên việt lúc trước trong thế giới này tôn c ẩ n chính là quân nhân giải ngũ triệu n u trận to hai mắt gương mặt khó có thể tin l i ê n tôn c ẩ n l â y hoay súng bắn tỉa kia mấy lần đủ để chứng minh là mình mắt cho coi thường người khác rồi không gian giữa dài dạng này đại uy lực súng bắn tỉa liền tính chỉ là đạn giấy đối với người tổn thương cũng không thấp đi tôn c ẩ n nhìn thấy trường phòng đem nghi ngờ của mình hỏi lên dù sao tại tôn cần xuyên việt trước thế giới kia liền tính chỉ là súng ống bình thường sử dụng đạn giấy vậy cũng có thể ở năm m m ở bên trong bị thương cánh mạng người trong vòng mười thước liền tính không giết được người nhưng mà sẽ lưu lại vết sẹo mà dùng nặng như vậy loại súng bắn tỉa coi như là không túi uy lực của đạn cũng vô cùng lớn ha ha xem ra tôn cần giải ngũ đã có đến mấy năm đi đối với bây giờ trang bị không biết hai năm trước cũng đã nghiên cứu ra chuyên môn dùng để diễn tập đạn giấy loại này đạn giấy cũng không có uy lực gì n g n vào tại thân người bên trên chỉ sẽ có đôi chút khổ sở cho nên ngươi có thể yên tâm ta cho các ngươi đạn giấy không gây thương tổn được người t r ư ờ n g p h o n g cười một tiếng sau đó nghiêm túc mở miệng tôn cần nghe vậy gật đầu một cái đúng là cái thế giới này cũng không phải mình thế giới kia tuy rằng đại thể tương đồng bất quá cũng không phải là hoàn toàn tương tự khả năng khoa học kỹ thuật dẫn trước mười năm qua cũng đều là tình huống bình thường trường phong nếu dám dùng đạn giấy diễn tập vậy dĩ nhiên là hoàn toàn chắc chắn sẽ không đang diễn tập bên trong tổn thương người được rồi hiện tại khẩu súng cho các ngươi chuẩn bị xong mấy cái đồng đội cũng đã gặp mặt vậy các ngươi hiện tại liền có thể mang súng lên rời ra mở chuẩn bị đóng vai chuyện giặc cấp rồi chúng ta bảy ngày sau đó gặp lại tôn cẩn một lần này diễn tập hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng trường phong vỗ vỗ tôn cẩn bà vai nghiêm túc mở miệm liên vũ khí phối trí đều đã cho tôn cẩn diễn tập tiêu chuẩn cao nhất có thể thấy trưởng phòng đối với tôn cẩn kỳ vọng đó là cao vô cùng yên tâm ngài sẽ không thất vọng bất quá ta có thể không dám hứa chắc ngài có thể hay không bởi vì cử hành trận diễn tập này mà hối hận dù sao có khả năng các ngươi vân bắc tỉnh phong mặt mũi cũng phải cùng lão cục trưởng một dạng không nén được giận tôn cẩn nhìn thấy trưởng phòng nghiêm túc mở miệng lời này vừa nói ra ngay cả tôn cẩn kia bốn cái đồng đội đều là ngây ngẩn cả người không nghĩ tới tiểu tử này không phải đối với bốn người chúng ta thời điểm mới cồn vọng đối với trưởng phòng thời điểm cũng là cồn vọng như vậy đại chương e n t h bốn mươi ba môn này không khó mở kết sắt mới khó mở canh ba cầu tất cả chương bốn mươi ba môn này không khó mở kết sắt mới khó mở canh ba cầu tất cả rất tốt riêng ta thì thưởng thức ngươi thái độ như vậy trưởng phòng vui một chút ung dung mở miệng nhìn thấy trưởng phòng đối đại tôn c ẩ n thái độ bên cạnh bốn người đều là không nhịn được n h ữ n môi trưởng phòng đây hoàn toàn chính là sự khác biệt đối đại a nếu như bốn người bọn họ dám nói ra nếu như vậy k i a đối mặt bọn hắn có thể liền sẽ không lại như vậy thái độ ngay sau đó tôn c ẩ n cũng không chỉ hoa nữa n c ầ m lên trưởng phòng đã sớm chuẩn bị xong ba lô liền đem tất cả trang bị đều được vào trang bị số lượng không ít ba cây chín mươi hai thức súng tay tự động hai thanh chín mươi lăm thức súng tự động một cái cờ sl bốn sơn mười cái diễn tập lựu đạn mười cái diễn tập quả bom và một đống lớn diễn tập chuyên dụng đạn giấy dạng nay phố trí chân chính kẻ cướp cơ bản không thể nào đi trang bị như vậy cộng thêm tôn cẩn mang theo đây bốn cái văn phòng tỉnh tinh anh đây chính là chân chính kẻ cướp bên trong ngân h à chiến hạm trường phòng bảy ngày sau đó gặp đem trang bị đưa cho chu thánh lý hổ nô hạo trên lưng sau đó tôn cẩn mặt mỉm cười nhìn thấy trường phòng đưa tay ra trường phòng cũng là cười một tiếng đưa tay cùng tôn cẩn bắt tay một cái trở lại trường phòng văn phòng tôn cẩn trên lưng mình chứa quần áo thay đổi ba lô liền dẫn bốn người rời khỏi tình công sai phòng sau nửa giờ mấy cái cũng lấy màu đen túi đeo lưng người xuất hiện ở ngân hàng phụ cận bởi vì một lần này diễn tập còn chưa bắt đầu cũng đã là dẫn tới toàn quốc trọng điểm chú ý thậm chí tất cả bạn trên mạng đều đã bắt đầu chờ đợi lần này diễn tập truyền trực tiếp muốn nhìn một chút lại lần nữa đóng vai giặc cấp tôn cẩn là dạng gì biểu hiện cho nên lần này văn phòng tỉnh đối với ngân hàng lựa chọn có thể nói là vô cùng nghiêm túc cuối cùng xác định được liên hợp diễn tập là vân bắc tỉnh địa phương ngân hàng được ở tại vân đài thành phố khu vực trung tâm thành phố hiện tại ngươi định làm như thế nào tại ngân hàng phụ cận xuống xe taxi sau đó chu thánh nhìn thấy đi ở trước nhất tôn cẩn mở miệng hỏi rồi một tiếng tuy rằng không phục tôn cẩn bất quá hữu dũng vô mưu chu thánh còn thật không biết khi kẻ cướp nên làm sao chuẩn bị vừa rời đi văn phòng tỉnh sau đó cũng chỉ có thể hỏi một chút tôn c ầ n ă n bài trước tiên tìm một chỗ đặt chân đây bảy ngày thời gian nghiên cứu địa hình tổng phải cần một cái chỗ ở tôn c ầ n một bên tự mình đi ở phía trước nhất dẫn đường vừa mở miệng đáp lại chu thánh tuy rằng trước thời gian ba ngày tôn c ầ n đều là đang cùng tần lộ lộ hưởng thụ cuộc sống bất quá đối với đến vân bắc tỉnh bảy ngày phải nên làm như thế nào tôn c ầ n đã sớm ở đó trong ba ngày có một cái đại khái kế hoạch dù sao đóng vai kẻ cướp tôn cẩn là chuyên nghiệp tìm một chỗ ở khách sạn mướn phòng g i a ngơi đây đầu góc còn m u đã sớm tại ba ngày trước ta liền nghiên cứu qua vân đài thành phố bản đồ xác định nơi này là có khả năng nhất diễn tập địa phương cho nên tại ba ngày trước ta đã tại phụ cận đây dùng thân phận của người khắc chứng quyết định danh tốt đáng công sai nắm trong tay thân phận của chúng ta tin tức cũng sẽ tra cứu hôm nay và ở chung quanh đây người bất quá bọn hắn sẽ không nghĩ tới ta ba ngày trước đã định danh tốt hơn nữa còn là dùng thân phận của người khắc chứng tôn c ẩ n ung dung mở miệng lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng bình tĩnh tia chu thánh nghe vậy sau đó không nhịn được hơi sừng sờ tiểu t ử n à y chuyên nghiệp như vậy sao ba ngày trước đã tìm cách được rồi còn lại vài người nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó cũng là hơi sừng sờ lại nhìn về phía tôn cẩn thời điểm thần sắc cũng thay đổi mấy phần tại tôn cẩn dưới sự dẫn dắt vài người quẹo vào ngân hàng phụ cận một cái tiểu khu hiện tại dân túc tương đối thịnh hành không ít người sẽ thuê phòng hàng thấp hoặc là đem chính mình dư thửa phòng ở trùng tu song xem như dân túc bởi vì danh túc thu phí không thấp cứ như vậy so sánh cả tháng cho thuê càng thêm kiếm tiền tôn cẩn thuê dân túc là tại lầu sáu tại cái tiểu khu này đối diện ngân hàng địa phương đã như thế tại dân túc bên trong liền có thể quan sát được ngân hàng tình huống đi tới tôn cẩn m vấn dân túc cửa thời điểm tôn cẩn dừng bước theo sau lưng hắn vài người đều là nhìn thấy hắn làm sao nhanh chóng mở cửa A, trên người ta có thể còn đeo một đống cục sát đây gặp tôn c ẩ n hoàn toàn không có mở cửa động tác chu thánh thúc giục dù sao phần lớn súng đạn đều tại hắn cong ở sau lưng tuy rằng tố chất thân thể không tệ bất quá cong lấy nhiều đồ như vậy cũng hơi m ệ t chút không có chìa khóa ta để cho chủ nhà ở bên trong phòng giữ lại dự phòng chìa khóa còn dư lại một cái bị nàng đặt ở phòng gác cửa muốn bằng thẻ thân phận đi lấy tôn c ẩ n sắc mặt bình tĩnh nhàn nhã mở miệng giống như chính là chuyên môn chờ đợi chu thánh đặt câu hỏi sau đó mới nói một dạng đây tìm kiếm lửa này chúng ta vẫn phải là đem thân phận tin tức để lộ ra ngoài đúng không vậy ngươi phê khí lực lớn như vậy thuê cái này danh túc có í tôi l cần nhìn thấy mấy cái có chút bất mãn đồng đội khẽ mỉm cười sau đó ngồi sổm người xuống đi nhớ để bọn hắn đối với mình tâm phục khẩu phục vậy dĩ nhiên là được tại trước mặt bọn họ lộ hai tay tôi cần ngay trước bốn người mặt từ trong túi móc ra một cái dây kém sau đó hướng về phía cửa kia khóa kinh doanh đến ngươi cho rằng bản thân ngươi là thần thâu đâu cầm một cái dây kém liền muốn mở người ta cửa chống trộm h ơ ngay nữa còn n là tại r ư lược ớ c chúng ta cái công sai mặt. Chu thánh đứng ở một bên, lược có Thánh chút không kiên nhẫn mở miệng. Hắn hiện bốn đứng bên, kiên miệng. ta mặt. một t sai mở ở chu ả m giác Cẩn Tôn dẫn bọn ắ n đi l â như vậy, hoàn vậy, thánh o à n c í n đang vui vỡ bọn hắn、chơi. Ngay h chơi. Chu h là vui tại t tiếng nói rơi xuống thời điểm một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền ra tại bốn người trợn mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú phía dưới tôn cẩn đẩy cửa ra môn này không khó mở ngân hàng kết sắt mới khó mở hết lần này tới lần khác chúng ta lần này m u ố n cướp chính là ẩn náu trong tủ bảo hiểm hoàng kim không dễ dàng a tôn cẩn tự mình mì non tại bốn người nhìn chăm chú bên dưới đi thẳng vào bốn người đều bối rối đặc biệt là chu thánh trực tiếp trận to hai mắt há to mồm mình hành nghề hơn hai mươi năm gần đây còn chưa từng thấy qua dạng này mở cửa thành t h ủ h tiểu t ử này lúc trước thật là làm lính đây không có hai mươi ba mươi năm kinh nghiệm t r ộ n mở cửa chống t r ộ n có thể như vậy lưu loát Đó đưa lên, hôm nay đại đệ đi S, số số số sẽ canh càng càng canh cũng Các nay qua qua qua Hoa lên Khen thưởng số người vượt qua 10 người, thêm 1 trường Khen thưởng số người vượt qua 20 người, thêm 2 càng. Khen thưởng người nguyệt tăng vinh ủng nhiều hơn Hôm thêm thêm thêm, phiếu thêm hộ vượt vượt vượt tươi, bạo các n g ư ơ i biết không câu tất cả chương bốn mươi bốn kẻ cướp là cái dạng gì các n g ư ơ i biết không câu tất cả dân t ú c bên trong tôn cẩn sau khi đi vào ở trên bàn tìm được chủ nhà lưu lại hai thanh dự phòng chìa khóa đây là tôn cẩn đặt phòng thời điểm đặc biệt để cho chủ nhà lưu mình giữ lại một cái còn giữ lại một cái tôn cẩn ném cho chu thánh chu thánh tuy rằng h ư u dũng b ô n g hưu chẳng qua chỉ là tại trong bốn người này tư cách và sự từng trải giá nhất l ớ n tuổi nhất sống động nhất nói cũng nhiều nhất tuy rằng đảm đương không nổi chỉ huy chức trách bất quá nhưng cũng có thể đưa đến điều chỉnh đội ngũ không khí tác dụng lý hổ mang theo một bộ có chai bia gáy dày như vậy ánh mắt dọc theo đường đi xuống nói cũng không nhiều luôn là vẻ mặt bình tĩnh không có quá lớn tâm tình nhấp nô rất rõ ràng là một cái tiêu chuẩn dân kỹ thuật triệu nu hai mươi bảy hai mươi tám ngự tỷ loại mỹ nữ từ nàng đồ thường mặc trang phục đến xem khả năng có người sẽ nhớ tượng nàng là một người đẹp tổng tài cũng sẽ không cảm thấy nàng là một cái tay súng bắn tỉa dọc theo đường đi đến nàng đều là hai tay vòng ở trước người không quá để ý tới tôn cần rất rõ ràng là bởi vì súng bắn tỉa sự tình đang cùng tôn cần g i dối nô hạo vài người bên trong tồn tại cảm giác thấp nhất một mức không nói tiếng nào đi theo đội ngũ bất quá từ ngôn hành cử chỉ đến xem đối với tôn cẩn khi thủ lĩnh chuyện này ý kiến của hắn cũng là nhỏ nhất bước vào trong nhà mấy người liền ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi một chút mà tôn cẩn chính là ngựa không ngừng vó đem tất cả trong phòng đều thấy một lần a ta nói ngươi liền tính muốn cướp căn phòng có thể hay không chờ một hồi lại cướp nhìn thấy tôn cẩn một trận làm việc chu thánh thở hổn hển mở miệng hắn còn tưởng rằng tôn cẩn là xem một chút gian phòng kia thải quan tốt phải cho tự lựa chọn một cái thoải mái một chút căn phòng chúng ta thuê ở nơi này làm như vậy là để theo dõi ngân hàng vào cửa đệ nhất gặp sự tình dĩ nhiên là quan sát một chút cái nào căn phòng có thể tốt nhất theo dõi ngân hàng bảy ngày sau đó chúng ta muốn cướp bóc ngân hàng tại trong bảy ngày này muốn tranh thủ thời gian thăm dò rõ ràng ngân hàng khắp mọi mặt tình huống tại hắn nói chuyện khoảng cách tôn cẩn đã đem toàn bộ căn phòng nhìn một lần nhìn thấy chu thánh tôn cẩn bình tĩnh mở miệng lời nói vừa ra chu thánh hơi sừng sờ nhất thời cũng là á khẩu không trả lời được trong tâm suy nghĩ tiểu tử này không khỏi cũng quá chuyên nghiệp đi mấy người kia nhìn thấy tôn cẩn mặc dù không có mở miệng bất quá tôn cẩn liên tiếp chuyên ngành thao tác đã để bọn hắn đối với tôn cẩn thái độ có chút đổi cái nhìn vừa mới bắt đầu, bốn người bọn họ đối với tôn cẩn đều có phần k i n h thường cảm thấy bên trên một lần diễn tập bên trong tôn cẩn có thể làm được bọn hắn cũng có thể làm được nhưng mà liền cùng tôn cẩn tiếp xúc mấy giờ đến xem bọn hắn chợt phát hiện tại cướp ngân hàng phương diện này mình thật đúng là không bằng tôn cẩn mạng ngồi hỏi một chút ngươi lúc trước thật là nhân viên ngân hàng tại sao ta cảm giác ngươi đây cướp ngân hàng cũng không phải lần một lần hai rồi chuyên ngành giống như là thường làm chuyện này một dạng chu thánh nhìn thấy tôn cẩn tao mày hỏi ra âm thanh tuy rằng lời nói vẫn có chút không dễ nghe bất quá trong giọng nói không phục cùng khiêu khích rõ ràng chi tiết là yếu bớt không ít phải nghiêm túc đối đãi một đợt diễn tập vậy ngươi liền muốn đầu nhập nhân vật của bạn bên trong khi biết chính các ngươi muốn đóng vai giặc cấp thời điểm các ngươi nghiên cứu qua kẻ cấp sao một cái cấp ngân hàng nên là dạng gì các ngươi biết không tôn c ẩ n nhìn thấy bốn người ung dung mở miệng trong lúc nói chuyện đem bản thân đã lên tới trung cấp cấp ngân hàng khí chất đóng vai kỹ có thể mở ra nhất thời tôn c ẩ n ánh mắt khí thế đều là phát sinh thay đổi to lớn tuy rằng bộ dáng cũng không có nửa p h ầ n biến hóa bất quá nhưng trong nháy mắt cho người một loại lúc này tôn cần cùng vừa rồi tôn cần như hai người khác nhau cảm giác một đôi hẹp dài trong con ngươi tràn đầy thâm độc tay độc thân sắc toàn thân tản ra một cổ không nói được khí t r à n g nhìn thấy tôn cẩn nhanh như vậy chuyển biến khí t r à n g bốn người đều là sợ ngây người、Ủa. chu thánh còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái nhìn về phía tôn cẩn trong con ngươi nhiều hơn vẻ bội phục lúc trước không phục tôn cẩn là bởi vì hắn cho rằng tôn cẩn chỉ là một cái bình hoa minh tinh kẻ cướp sao đầy cho người cảm giác không rồi cùng trên tivi những minh tinh ca tiểu thị tươi t một dạng đều là động tác v õ thuật đẹp nhưng mà tôn cẩn liên tiếp thao tác đã chứng minh thật sự là hắn là người có bản lanh thật sự tuy rằng còn chưa mở lời bất quá hiện tại chu thánh đã phục khỏi cần phải nói liên nói trận diễn tập này bên trong mấy người bọn hắn đóng vai kẻ cướp tôn cẩn tuyệt đối có lãnh đạo tư cách hiện tại là năm điểm năm mươi các ngươi đều thu thập một chút m ộ ư ơ i phút sau đó xuống lầu ăn cơm tôn cẩn thu hồi mình kẻ cướp khí thế vai trò kỹ năng đây mới nhìn mắt đồng hồ tay của mình hướng về phía mấy người mở miệng mấy người không nói nhảm vội vàng đứng dậy đem ba lô đều nhắc tới trong phòng giấu kỹ sau đó mới ngồi xuống uống hai chén nước dân túc mặc dù là tại cư dân lầu bên trong bất quá cùng khách sạn xích không nhiều nên có thiết bị đầy đủ mọi thứ tôn cẩn mấy người bọn họ cũng không cần chuẩn bị thứ gì vẫn tính là tương đối dễ dàng sáu giờ tôn cần mang theo bốn người xuống lầu ăn cơm xuất hiện ở rồi tiểu khu thời điểm vài người trải qua một phiến không người đất trống ta xem tại đây thật thích hợp ngươi không phải tại trưởng phòng văn phòng liền không phục ta sao nếu không chúng ta đến thử hai c h i ề u tôn cần dừng bước nhìn thấy chu thánh mở miệng mặc dù mình thời gian hẳn là thật sung túc bất quá diễn tập lúc trước tôn cần cần phải chuẩn bị đồ vật quá nhiều cho nên hắn chuẩn bị hao tốn đang để cho bốn người này đối với mình tâm phục khẩu phục bên trên thời gian cũng không nhiều tốt nhất là tại tối hôm nay bên trong để cho bốn người này từ trong đáy lòng thừa nhận sau năm diễn phút cả người là t h ò đau đến khỏe miệng quất thẳng tới khí lạnh chu thánh đi theo đội ngũ phía sau cùng vẻ mặt khó tin nhìn thấy tôn cẩn tiểu t ử này nhìn hình thể còn so với chính mình yếu hơn hai phần đánh như thế nào lên lợi hại như vậy mình hoàn toàn liền không phải của hắn đối thủ chỉ là năm chiêu thời gian mình đã bị hắn nhấn tại trên mặt đất l o ạ nện n cuối cùng chỉ có thể nhận thua đầu h ó c s o không lại thì coi như x o n g đi thậm chí ngay cả mình đáng tự hào nhất kịch buộc xỉn cũng không phải là đối thủ bây giờ chu thánh xem như hoàn toàn phục rồi mà tôn cẩn cũng mới vừa rồi cùng chu thánh động trong tay cũng xác định hệ thống thăng cấp sau cao cấp kịch buộc xỉn kỹ xảo đích x á c là phi thường lợi hại hiện tại mình kịch buộc xỉn kỹ thuật cùng người bình thường độc thủ hoàn toàn có thể đạt đến nghiên ép cái này đóng vai hệ thống đích sắc là một cái đ ồ tốt không chỉ có thể để thăng bản thân chỉ số iq thể năng tưởng thưởng đủ loại kỹ năng tác dụng cũng không nhỏ sau đó trận diễn tập này tuy rằng độ khó không nhỏ bất quá tôn cẩn ngược lại càng ngày càng tự tin lần g này diễn tập các người nhất thiết phải toàn bộ hành trình nghe ta chỉ huy điều động không biết còn có ai hay không có ý kiến tôn cẩn trước tiên mở cho mình một chai bia sau đó mới nhìn thấy bốn người mở miệng tại trong đoàn đội xác lập mình đầu nao địa vị đây là tôn cẩn trong mắt trọng yếu nhất sự tình dù sao đoàn đội đóng vai kẻ cướp cùng bản thân một người đóng vai kẻ cướp có bản chất khác biệt đoàn đội quá dễ dàng xuất hiện ý kiến khác nhau mà một khi xuất hiện ý kiến khác nhau vậy liền rất có thể quan hệ đến cuối cùng thành bại cho nên tôn cẩn mới hao tốn nhiều thời gian như vậy tinh lực muốn để cho bốn người bọn họ phục mình không có ý kiến lên tiếng trước nhất chính là ngô hạo vốn là tồn tại cảm giác yếu nhất chính hắn cũng vô cùng rõ ràng mình làm không được một cái chỉ huy người cho nên đối với ai làm người chỉ huy một điểm này hắn vốn là không có gì ý kiến hôm nay lại nhìn tôn cẩn phô bậy nhiều như vậy thủ đoạn tôn cẩn đến làm người chỉ huy này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ta cũng không có ý kiến lý hổ đầy một cái trên sống mùi ánh mắt ung dung mở miệng ý kiến của hắn vốn là cũng sẽ không lớn một cái dân kỹ thuật cũng không làm nổi chỉ huy nếu như có thể để cho ta đang diễn tập bên trong sử dụng cây súng bắn tỉa kia vậy ta khẳng định khi đầu của ngươi số người ủng hộ ngự t ỷ triệu nhu chớp mắt mũi nhọn có chút ngượng ngùng mở miệng thân làm một cái tay súng bắn tỉa nàng đối với người chỉ huy vị trí không có hứng thú nàng cảm thấy hứng thú chỉ là kia một cái cờ s nhìn ta làm sao nếu tất cả mọi người không có ý kiến vậy ta tự nhiên cũng không có ý kiến tôn cẩn tiểu huynh đệ lúc trước nhiều có đắc tội chủ yếu là vừa mới bắt đầu ta chỉ cho là ngươi là một cái không có bản lãnh thật sự động tác v õ thuật đẹp hiện tại ngươi cũng coi là để cho ta biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân trời cao có trời cao hơn ánh mắt tất cả mọi người đều đặt ở cuối cùng mở miệng chu thánh trên thân chu thánh vô đùi vui vẻ mở miệng lúc nói chuyện còn mở ra một chai b i a đục lên đến chuẩn bị kính tôn cẩn một ly kiến thức tôn cẩn bản lãnh lại cùng tôn cẩn giao thủ qua sau đó chu thánh hiện tại hoàn toàn là trong bốn người bội phục nhất tôn cẩn dù sao hắn cũng là một cái tự biết mình người biết mình chỉ là một cái hữu dũng vô mưu lão hình kém đây gánh nhâm chỉ huy nhiệm vụ thủ lĩnh mình cũng không làm được lúc trước k h n g phục là cho rằng tôn cẩn cũng không có bản lãnh này nhưng là bây giờ tôn cẩn chứng minh bản lãnh của mình chu thánh tự nhiên cũng sẽ không lại cầm ý kiến phản đối rồi các ngươi đã cũng không có ý kiến vậy ta hy vọng bắt đầu từ hiện tại chúng ta liền sẽ không để ý gặp bên trên sản sinh chia rẽ hơn nữa bắt đầu từ hiện tại các ngươi liền cùng ta cũng như thế đều là sắp cướp ngân hàng kẻ cướp các ngươi muốn quên mình công sai thân phận Tôn Cẩn lên n rơ rượu, h một, một tiếng n g ư ờ tiếng vang lanh lảnh truyền ra năm người đều là nâng ly độ nhau lần này diễn tập kẻ cướp nhóm cũng coi là chân chính tạo dựng lên vài người vừa ăn vừa uống một bên nói chuyện phiếm cùng tôn cẩn quan hệ cũng từ từ quen thuộc bữa cơm này năm người từ trạm vạng tối sáu giờ rưỡi trực tiếp ăn vào m ộ ư ơ i giờ tiệm cơm đóng cửa sau đó mới rời khỏi sau khi trở về tôn cẩn cho mấy người chia xong căn phòng vài người liền từng người sau khi rửa mặt đi nghỉ ngơi bởi vì thuê chính là bốn phòng ngủ hai phòng khách phòng ở chỉ có bốn cái căn phòng cho nên chỉ có thể bị khuất chu thánh cùng n ô hạo hai người chen trúc tại tương đối lớn phòng ngủ chính bên trong bất quá hai người ngã cũng không có ý kiến gì ngày thứ hai trời vừa sáng lên một đám người liền bị tôn cẩn la lên hôm nay bắt đầu tôn cẩn liền muốn bắt đầu cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ vì kế tiếp diễn tập làm chuẩn bị đầu tiên là chu thánh t ô n cần nhìn chúng hắn là bởi vì thân là công sai chính hắn đã từng vì bắt tội phạm tại thị khu đua xe lớn mật dám xông vào họa hơn nữa dám tại thị khu đua xe ít nhất nói rõ tải lái xe không sai dùng để làm chạy trốn tài xế không thể thích hợp hơn mà hắn tiếp theo mấy ngày này nhiệm vụ chính là ra ngoài nghiên cứu địa hình kiểm tra một chút trên đường giam không t h a m đầu chế định ra một đầu bí ẩn nhất đường chạy trốn đi ra sau đó là triệu đu tôn cần cho nàng phân phối căn phòng vừa lúc là cửa sổ đối diện ngân hàng căn phòng nàng cần phải làm chính là tại gian phòng của mình bên trong theo dõi ngân hàng tình huống đem ngân hàng mỗi ngày đi làm nhân viên nhân viên an ninh và tất cả chuyện trọng yếu ghi xuống lý hổ nô hạo hai cái dân kỹ thuật tôn c ẩ n nhiệm vụ cho bọn họ chính là trước tiên ngụy trang thành ngân hàng hộ khách đi trong ngân hàng đi bộ để cho lý hổ tận lực xây dựng một phần ngân hàng bản vẽ cấu trúc đi ra đến mức nô hạo chính là xem một chút nếu như tại cần thiết thả lựu đạn dưới tình huống cái nào vị trí là lựa chọn tốt nhất đến mức tôn c ẩ n hắn cần phải làm chính là chế định một phần kế hoạch tỉ mỉ và mua sắm tất cả trận diễn tập này bên trong cướp ngân hàng có thể sẽ dùng đến gì đó tôn cần phân công rõ ràng ý nghị cực kỳ rõ ràng đây để cho mình bốn cái đồng đội đều là có phần bội p h ụ tại tôn cẩn tại đây bọn hắn mới biết cái này ở diễn tập bên trong cướp ngân hàng cũng không phải một đợt trò đùa cái gì gọi là chuyên ngành tôn cẩn đây chính là chuyên ngành phân công sau đó mọi người liền bắt đầu cắt ti kỳ trước tôn cẩn lợi dụng suốt cả ngày đem một lần này kế hoạch thiết lập sẵn lại dùng hai ngày thời gian đem chính mình khả năng cần dùng đến gì đó đều mua sắm tốt tôn cẩn thậm chí mua một chiếc xe xài rồi chưa từng có nhà dưới tình huống trước tiên l á i đến ngân hàng bà cao hơn trăm mét trong bãi đậu xe để bên trên một lần diễn tập từ hệ thống tia lấy được năm trăm vạn t ư thưởng tôn cẩn dĩ nhiên là giàu đồ nước vách hơn nữa chỉ cần một lần này diễn tập mình có thể thu được cao chấm điểm vậy có thể đủ từ hệ thống tiên lấy được tích phân sẽ càng thêm phong phú còn lại thời gian mấy ngày tôn cẩn đều là mang theo mũ lơi c h a i k í n h dâm mỗi ngày đến ngân hàng phụ cận đi bộ đem ngân hàng phụ cận đủ loại kiến trúc địa thế đều ghi tại trong đầu bởi vì phân công rõ ràng tất cả mọi người cắt ti kỳ chức làm chuyện của mình cho nên thời gian cũng trải qua phi thường nhanh thời gian đã tới ngày cuối cùng vài người lại lần nữa tập hợp lại lên tôn cẩn giao thay chuyện của bọn họ đều toàn bộ đã hoàn thành bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là chờ đợi ngày mai diễn tập thời gian vừa đến liền bắt đầu đọc thủ tại cuối cùng ngày một đêm tôn cần mang theo bốn người đi ăn một bữa tốt đẹp sau khi ăn uống no đủ liền từng người nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai hành động mà lần này tôn cần kế hoạch so với lúc trước một lần kia diễn tập đến càng thêm chú đáo khổng lồ Đỡ đưa lên, hôm nay đại S, số số số canh càng càng. canh nay qua qua qua Hoa lên, Khen thưởng số người vượt qua 10 người, thêm một trường. Khen thưởng số người vượt qua 20 người, thêm 2 cảng. Khen thưởng số người nguyện thứ hôm thêm canh Hoa tươi, phiếu cũng sẽ tăng thêm thêm, phiếu vượt vượt vượt tươi, bạo diễn tập đêm trước khủng bố nhiệt độ canh thứ năm c ầ u n g u y ệ n phiếu chương bốn mươi sáu diễn tập đêm trước khủng bố nhiệt độ canh thứ năm c ầ u n g u y ệ n phiếu tôn cần đi tới vân đài thành phố ngày thứ bảy cũng chính là mình cùng trưởng phòng thương nghị hảo diễn tập thời gian đây một ngày tôn cần tỉnh rất sớm bất quá hắn chỉ là yên lặng ngồi trong phòng khách cũng không có đi đánh thức những người khác chỉ là không ngừng trong đầu tưởng tượng đây diễn tập bên trong thân là giặc c ớ p mình biết đụng phải sự t ì n h tuy rằng đã làm xong kín đáo kế hoạch bất quá tôn cần không dám xác định phải chăng có kế hoạch ra sự tỉnh phát sinh cho nên cần phải cân nhắc sự tỉnh thật sự là quá nhiều mà tại tôn c ẩ n bọn hắn còn chưa xuất động lúc trước vân đài thành phố tỉnh công sai cửa sành miệng đã hội tụ không ít ký giả truyền thông dù sao liên hợp diễn tập tin tức đã sớm tại mười ngày trước cũng đã truyền ra ngoài mười ngày này trận diễn tập này tin tức tại trên internet l ê n m e n nhiệt độ đã là càng ngày càng cao muốn chia một chén canh phóng viên các truyền thông đã sớm tại lượng ba ngày trước liền đi đến vân đài thành phố chỉ có điều hiện tại trưởng phòng vẫn không có đem đến tột cùng là tại kia một nhà ngân hàng bên trong diễn tập tin tức thả ra cho nên các ký giả truyền thông cũng không có cách nào đi trước cất cái khá một chút vị trí chỉ có thể đến lúc công sai cửa s ả n h miệng đến lúc đám công sai bắt đầu hành động thời điểm lại theo đám công sai đi đến phát tin trường phòng không chỉ là không có đem lần này diễn tập ngân hàng nói cho ký giả truyền thông thậm chí ngay cả tất cả công sai cũng không biết bởi vì trường phòng đồng d ạ n g là trận diễn tập này trọng tài hắn vì duy trì công bằng công chính dĩ nhiên là không thể đem cái này diễn tập lựa chọn ngân hàng bộc lộ ra đi nếu không kẻ cướp vẫn không có đ ộ n g thủ đám công sai cũng đã tại đề phòng đây đối với kẻ cướp mà nói hã chẳng phải là một đợt cũng không công bình diễn tập cho nên hiện tại chỉ có kẻ cướp trưởng phòng và liên hợp diễn tập kia một nhà ngân hàng cao tầng biết tin tức này hơn nữa trưởng phòng còn đem tin tức này cơ mật tính đề thăng dặn dò qua toàn bộ người biết chuyện nhân viên đều không thể sớm tiết lộ tin tức này thân là lần này phía chính phủ truyền trực tiếp ký giả truyền thông t â n lộ lộ tự nhiên cũng là thật sớm liền đi đến vân bắc tỉnh công sai phòng hơn nữa bởi vì là trưởng phòng mời tới phía chính phủ truyền trực tiếp nàng đãi ngộ dĩ nhiên là cùng bên ngoài những cái ký giả truyền thông kia có chỗ khác nhau vừa đến công sai phòng bên trong hắn liền được thỉnh mời vào trong chờ một hồi tại đám công sai xuất động thời điểm nàng cũng sẽ thu được theo xe báo cáo đặc quyền có như thế đặc quyền tại trận này khá có sức ảnh hưởng diễn tập tần lộ lộ chủ trì t r u y ề n trực tiếp giữa nhất định là phân đến lớn nhất lưu lượng bánh ngọt tồn tại mà đặc quyền như vậy dĩ nhiên là đưa đến không ít ký giả truyền thông đố kỵ bất quá bọn hắn đấu kỵ quy đố kỵ cũng chỉ có thể ngoan ngoan tại công sai cửa sành miệng chờ đợi dù sao liên v â n chức thành phố địa phương đài truyền hình lúc này cũng đang vân bắc tỉnh công sai bên ngoài sành mặt chờ đợi tại công sai phòng bên trong tuy rằng diễn tập còn chưa chính thức bắt đầu bất quá tần lộ lộ đã khai thông chuyển trực tiếp giữa mà truyền trực tiếp giữa vừa mới vừa mở ra liền có không ít bạn trên mạng trần vào là ít dễ ảm trực tuyến cũng là vô cùng rõ ràng lần này diễn tập nhiệt độ dĩ nhiên là ngay lập tức đem tần lộ lộ cái này diễn tập phía chính phủ t r u y ề n trực tiếp giữa đ ẩ y tới trang đầu trong lúc nhất thời tại ngắn ngủn trong vòng mười phút t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong đã hội tụ một trăm vạn của chúng hơn nữa người xem số lượng còn đang thẳng tắp tăng lên tần lộ lộ đối mặt khủng bố như vậy nhiệt độ cũng là vô cùng kinh ngạc nàng đoán chừng mình lần này t r u y ề n trực tiếp sợ rằng lại muốn đánh vỡ mình mười ngày trước vừa mới sáng lập toàn quốc ghi chép mà mình mặc dù có thể làm được những này không thể nghi ngờ đều là tôn cận công lao chuyển trực tiếp rốt cuộc bắt đầu sao chờ thật lâu Trận diễn tập này, ta đã đợi ước chừng mười ngày thời gian hy vọng tôn cẩn có thể quá nhiều chống đỡ một hồi để cho ta xem đủ nghe nói trận diễn tập này kẻ cấp là đoàn đội tham dự ngoại trừ tôn cẩn bên ngoài còn tăng lên mấy cái công sai khi đồng đội giống như rất đặc sắc bộ dáng t ă n g lên công sai khi đồng đội kia tôn cẩn sẽ không trở thành đả tương du tồn tại đi ta chính là chuyên môn đến xem tôn cẩn nếu như hắn chỉ là đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế coi như không có ý nghĩa cũng sẽ không bên trên một lần chẳng qua là cấp thành phố diễn tập tôn cẩn đều nghiêm túc như vậy đối lãi đủ để có thể thấy cái người này nghiêm túc tính cách đây cấp tỉnh diễn tập, hắn chắc chắn sẽ không chỉ tập, tỉnh diễn hắn không sẽ lần à đánh đánh đấm giả bộ cho có khi thế. giả bộ có l này diễn tập kẻ cướp có thể là chuẩn bị rồi thời gian m ộ ư ơ i ngày không biết tôn cẩn lại sẽ có cái gì thao tác quá tốt bắt đầu sao hôm nay ta chính là xin nghỉ ở nhà nhìn truyền trực tiếp mời lên lầu giả sao ta không có xin nghỉ trực tiếp bỏ việc giống như trên cũng chỉ nhìn cúp thế giới thời điểm ta có nhiệt tình như vậy rồi truyền trực tiếp giữa bên trong c ò n chúng lộ ra sau khi đi vào rèm liền cũng bắt đầu hiện lên mọi người đối với một lần này diễn tập mong đợi chị cũng không thấp đối với tôn cẩn biểu hiện mong đợi chị càng cao cái này u y cao kẻ cướp đang đối mặt càng thêm khó khăn cấp tỉnh diễn tập bên trong đến tuột cùng sẽ có cái gì biểu hiện để cho mọi người đều là hiếu kỳ vô cùng mà tại tần lộ lộ t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong đang khí thế ngất trời thời điểm công sai phòng bên trong cũng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị trận diễn tập này còn chưa có bắt đầu liền đã có lớn như vậy nhiệt độ cho nên đối mặt trận diễn tập này không có một người dám cho rằng cho đùa tại chỗ có công sai trong mắt đây đều là một đợt thực chiến mà bây giờ nhức đầu nhất dĩ nhiên là đảm nhiệm lần này chỉ huy tổng đội trưởng tôn cẩn tiểu từ này bên trên một lần diễn tập chuyển trực tiếp và đủ loại tài liệu tổng đội trưởng đều thấy đích sắc là khó đối phó mà mình thân là tổng chỉ huy tại trận diễn tập này bên trong nếu là có cái gì sai lầm vậy coi như coi đến toàn quốc người xem mặt mất thể diện cho nên bây giờ tổng đội trưởng dĩ nhiên là phi thường n h ấ c đầu ở bên này đã chuẩn bị hỏa thời điểm nóng tôn cần bọn hắn cũng đã ăn cơm chưa thu thập đồ đạc xong sau đó tôn cần liền dẫn vài người bắt đầu xuất phát hiện tại là hai giờ rưỡi xế chiều thời gian còn sớm bất quá trước đây tôn cần còn cần đi chuẩn bị ít đồ cho nên liền lựa chọn thật sớm xuất phát trong ngân hàng bởi vì là được cho nên quy mô cũng không nhỏ bất quá hôm nay tiến hành nghiệp vụ khách hàng số lượng lại cũng không tính nhiều bởi vì cao tầng biết hôm nay ngân hàng muốn cùng văn phòng tỉnh liên hợp một đợt diễn tập hoạt động từ buổi sáng bắt đầu cũng đã hạn chế cầm số tuy rằng ngân hàng cũng không có hoàn toàn đình chỉ nghiệp vụ tiến hành bất quá cũng bảo đảm trong ngân hàng khách hàng sẽ không quá nhiều đến lúc diễn tập lúc mới bắt đầu cũng dễ dàng xua tan một ít ba giờ chiều bốn cái mặc trang phục khác nhau nhân theo đến ngân hàng đi tới bốn người này chính là chu thánh triệu nhu lý hổ nỗ hạo mà tôn cẩn cũng không có tại trong đội ngũ của bọn họ tiên sinh chúng ta ngân hàng bởi vì kiểm tu hôm nay không thể làm để ý nghiệp vụ bảo an nhìn thấy bốn người đi tới vội vàng ngăn cản cầm đầu chu thánh có phần khách khí mở miệng bởi vì trưởng phòng hạ bảo mật văn kiện cho nên cho tới bây giờ biết chuyện này ngân hàng cao tầng vẫn không có đem diễn tập tin tức chuyển tới thậm chí ngay cả ngân hàng bảo an đều chỉ cho là là bình thường k i Đợi, mai ể m hôm tu. thứ t canh còn có đưa nay lên, chương Ngày vẫn sẽ sẽ ế p thu ụ c c bảo Quy tắc hiệu quả. Bắt đầu từ hiện tại tính toán.、Khen、thưởng số người vượt qua 10 người, thêm 1 Khen thưởng chương. hiệu hiện Khen Khen người người, người quả. đầu qua số số v hoa tuy i n g ệ t tăng thêm, tập bắt theo thứ tất phiếu vinh đệ ủng hộ nhiều hơn đi. 47. Diễn tập bắt đầu, cầu cũng các Chương hoạch làm việc. Canh đệ 47 Diễn tập bắt đầu, theo kế hoạch làm việc. Canh thứ 7, cầu tất cả. cả. Tuy rằng bảo an đưa tay đi ra cản bất quá chu thánh vẫn giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy vẫn hướng phía trong ngân hàng đi tới triệu n u ba người bọn họ cũng là đi theo chu thánh sau lưng nhìn thấy một nhóm bốn người cử động khác thường nhân viên an ninh kia trong lúc nhất thời bắt đầu cảnh giác hắn vội vàng đưa tay ấn lấy phía sau mình bà tổng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẫn hướng phía mình đi tới bốn người Thiên sinh, chặt á c người nếu n mạng, nhìn bất quá qua chặt n hãi nào. chặt. vì an toàn tính mạng của ngươi ngươi tốt nhất không phải có động tác gì đi phía trước nhất chu thánh đập phá chép miệng vừa lắc đầu vừa mở miệng mặc dù là hình kém bất quá bởi vì bản thân cũng có chút bí khí lúc này còn đeo kính mát nhìn qua càng thêm không giống như là người tốt lúc nói chuyện chu thánh từ mình trong dây lưng móc ra một cái chín mươi hai thức súng tự động ngay trước an ninh mặt c a một tiếng lên lòng bảo an trong nháy mắt n u ố t nước miếng một cái n g â y tại chỗ không dám có động tác gì tuy rằng đã tại ngân hàng làm hảo thời gian mấy năm b ấ t quá an ninh này cũng hoàn toàn chưa bao giờ gặp cướp ngân hàng sự t ì n h hiện tại dĩ nhiên là không biết phải làm gì hiện tại nhanh đi đem tất cả khách hàng đổi ra ngoài nghe hiểu sao chu thánh đi tới trước mặt an ninh lạnh lùng mở miệng mấy ngày nay tôn cần một mực dặn dò bọn hắn nếu phải nghiêm túc đối đại diễn tập kia đang diễn tập bên trong bọn hắn liền muốn biểu hiện giống như chân chính kẻ cướp hiện tại đây lời nói lạnh như băng biểu tình đã là chu thánh luyện tập mấy ngày kết quả Bảo an v hiện, hiện tại công sai nhất định là trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ cần vừa báo án bọn hắn khẳng định ngay lập tức chạy tới hiện trường tôn cẩn đã nghiên cứu qua văn phòng tỉnh đến ngân hàng khoảng cách nếu như thông suốt không trở ngại dưới tình huống không sai biệt lắm là hơn mười phút bất quá vân đ à i thành phố là tương đối đô thị p h ồ n hoa chiếc xe không ít coi như là đi khẩn cấp thông đạo cũng không khả năng thông suốt cho nên đám công sai chạy tới thời gian lại thêm mười phút chút thời gian này bên trong tôn cẩn bọn hắn căn bản không thể nào lấy được hoàng kim sau đó rời khỏi coi như là lấy được hoàng kim xe này chiếc giày đặc tình huống đối với tôn cẩn bọn hắn có lợi tự nhiên cũng có hại đám công sai qua đây cần thiết nhiều tốn thời gian bọn hắn chạy trốn tự nhiên cũng không khả năng thông suốt không thể bình yên rời khỏi. vậy còn không như không chạy cho nên tôn cần mới để cho chu thánh bọn hắn trực tiếp phất cờ rông chống tiến vào đi là được trước tiên đem trong ngân hàng khách hàng đổi ra đem nhân viên khống chế lại bởi vì bên trên một lần diễn tập sau đó tôn cần phát hiện cần thiết người quá nhiều chất lượng cũng không có tác dụng mấy ngày nay triệu nhu đối với ngân hàng theo dõi phát hiện trong ngân hàng dưới tình huống bình thường ít nhất có m ộ ư ơ i ba cái nhân viên đi làm đây dùng để làm con tin đã đủ không cần phải nữa bắt giữ khách hàng bốn người đứng ở cửa chờ đợi bảo an sau khi đi vào vội vàng dựa theo chu thánh phân phó bắt đầu xua đuổi khách hàng bất quá bởi vì có khách hàng không rõ vì sao không muốn đi ra đây xua tan tốc độ liền dị thường chậm dù sao thật vất vả rút chống ra tiến hành cái nghiệp vụ đây xếp hàng hai giờ đội đ ỗ n g nhiên phải bị mời đi ra ngoài đây đổi tại trên người người đó cũng không thể tình nguyện a loại tốc độ này quá chậm triệu nhu nhìn thấy trong ngân hàng tình huống nghiêng đầu nhìn thấy chu thánh mở miệng dựa theo bây giờ độ tiến triển an toàn không đạt được tôn cẩn kế hoạch bên trong dọn dẹp khách hàng thời gian chu thánh thấy vậy trực tiếp chuyển thân tiến vào trong ngân hàng và ảnh d ơ trong tay lên súng lục chu thánh bay thẳng đến trần nhà bắn một phát tuy rằng súng lục bên trong sử dụng là đạn giấy bất quá nổ súng hiệu quả cùng súng thật hoàn toàn giống nhau như lúc a trong lúc nhất thời trong ngân hàng vang dội thét chói thai một hồi âm thanh mới vừa rồi còn đang cùng bảo an lôi xé bà gái trực tiếp bị dọa sợ run một cái vội vàng nằm trên đất diễn phi cướp bóc không muốn chết khách hàng cúp nhanh lên ra ngoài nhân viên ngân hàng toàn bộ đi ra đứng ngay ngắn chu thánh nổ súng sau đó trực tiếp một tiếng gào thét trải qua tôn c ầ n mấy ngày dạy dỗ bọn hắn mấy người này đóng vai khởi k ế p phỉ đến đã có phần ra dáng nghe thấy chu thánh một tiếng này gào thét trong ngân hàng khách hàng như ong vỡ tổ chạy ra ngoài nhân viên ngân hàng nhóm cũng run run rẩy rẩy từ ngân hàng trong quậy đi ra cho tới bây giờ bọn hắn vẫn không biết đây chỉ là một đợt diễn tập mà tại nhân viên ngân hàng đều từ trong quậy đi lúc đi ra không biết là ai đã lặng lẽ nhấn cảnh báo chung l ê n keng l ê n keng trong ngân hàng trong nháy mắt vang lên một hồi tiếng chung trói thai n g ư ờ i nhanh đi đem cái đồ chơi này đóng lại chu thánh khẽ to mày trong tay cầm thương chỉ chỉ bảo an bởi vì tôn cần nói qua cảnh báo thủy trung là sẽ bị ấn văng lên cũng không cần đi truy cứu là ai đẻ xuống đến mức chỉ cần theo kế hoạch làm việc là được cho nên chu thánh tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian đi truy cứu là ai nhấn cảnh báo chung bảo an nhìn thấy chu thánh vội vàng gật đầu một cái liền chạy chậm đi đóng kín cảnh báo chung mà lúc này bên ngoài ngân hàng mặt một chiếc tiểu xe hàng trực tiếp cấp tốc chạy đến cửa ngân hàng vùng lái mở cửa tôn cẩn từ phía trên n g ạ xuống đem phía trên gì đó đều rời xuống đến tôn cẩn nhìn thấy cửa ngân hàng đứng mấy người mở miệng phân phó một tiếng mấy người ngay vậy đều l à vội vàng đi đem tiểu trong xe vận tải bên trên mấy cái túi lớn và một cái dương lớn đều chuyển vào n h ữ n g này chính là tôn cẩn trong khoảng thời gian này chuẩn bị đồ vật bởi vì đồ vật thật sự là có chút nhiều cho nên tôn cẩn cũng không có lựa chọn để cho mình người mang theo qua đây mà là cho m ư ớ n một chiếc tiểu xe hàng đ g ừ n g ở ngân hàng cách đó không xa chờ đợi đến lúc đây vừa bắt đầu đập thủ xua tan khách hàng sau đó lại dùng tiểu xe hàng trực tiếp kéo đến rồi cửa ngân hàng đã như thế có thể tiết kiệm không ít khí lực Nhiều đồ như vậy, chúng ta là cướp ngân hàng, vẫn là dọn nhà. Đem vật toàn bộ dọn vào trong sành ngân hàng, Thánh Chu đối đại Đem vậy, vật vào cấp ta là là bộ không nói thêm gì nữa dù sao bọn hắn từ họp thành đội ngày thứ nhất cũng đã đã nói chu thánh bốn người bọn họ chỉ cần hoàn toàn nghe theo tôn cẩn an bài điều phái cho nên dĩ nhiên là thân là kẻ cấp tiểu đội thủ lĩnh tôn cẩn làm sao an bài bọn hắn liền làm sao làm theo không nên hỏi liền không hỏi những thứ này đều là vật hữu dụng chờ một hồi các ngươi sẽ biết tuy rằng chu thánh đã im lặng bất quá tôn cẩn vẫn là nhìn thấy hắn mở miệng đáp lại một tiếng dù sao hiện tại mọi người là đồng đội bầu không khí không cần thiết khiến cho như vậy cứng ts canh thứ bảy đưa lên ngày mai vẫn sẽ tiếp tục bảo trương Quy tắc hôm nay ủng hộ tác giả quân bằng hữu cũng không phải ít ở chỗ này đặc biệt cảm tạ một hồi tại mỗi một vị ủng hộ bạn của chúng ta ủng hộ của các ngươi mới là ta nỗ lực đổi mới lớn nhất ủng hộ năm ngày mai chúng ta tiếp tục b ạ o trương đến mức là sáu canh vẫn là bảy chương chỉ nhìn chư vị huynh đệ ủng hộ ba cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu mười phiếu cầu phiếu đánh giá cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu mười phiếu cầu phiếu đánh giá cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu mười phiếu cầu phiếu đánh giá mỗi ngày giữ gốc canh năm chỉ cần các huynh đệ ủng hộ liền b ạ o trương từ mở sách đến bây giờ tác giả quân nói tăng thêm đều đã làm được cho nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm ủng hộ chương bốn mươi tám như một không sống qua lượng tập phản p h i canh một cầu tất cả chương bốn mươi tám như một không sống qua lượng tập phản p h i c á n h một c ầ u tất cả mấy cái túi đ e o lưng một cái cặp toàn bộ bị dọn vào ngân hàng trong hành lang tôn c ẩ n liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian tại ngân hàng cảnh báo vang lên đồng thời tôn c ẩ n liền t ạ i trên điện thoại di động nhấn đồng hồ đến bây giờ đã qua bảy phút chu thánh nô hạo k h ô n g chế con tin lý hồ đóng cửa đóng kín toàn bộ cửa điện tử và cửa kính triệu đu đi tìm một chút trong ngân hàng có còn hay không những người khác tôn c ẩ n nhìn thấy một đám người nhanh chóng hạ chỉ thị những thứ này đều là tôn cẩn trong kế hoạch đã sớm rõ ràng phân công vài người nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó đều không có nói gì nhiều chỉ là vội vàng dựa theo tôn cẩn theo như lời đi làm t a đây là lần đầu tiên cướp ngân hàng còn có chút khẩn trương các người tốt nhất ngoan ngoan nghe lời bằng không ta tay này bên trong thương không cẩn thận cướp cỏ có thể sẽ không tốt chu thánh nói nhiều vào lúc này cũng không ngoại lệ hắn vừa đem ngân hàng trong quậy đi ra nhân viên ngân hàng đưa tới khu vực chờ không chế trong miệng còn một bên nói nhỏ lầm bầm tôn cẩn cũng không có đi quản hắn k h í gió bởi vì giống như hắn như vậy lao tại loại này không khí khẩn trương phía dưới càng có thể cho con tin tinh thần áp lực thật giống như tại ngươi tinh thần khẩn trương thời điểm hết lần này tới lần khác có người chính là tại ngươi bên thai lầm、bầm. mà ngươi lại không thể không dám phản bác thậm chí không dám phiền não dạng này ngươi tinh thần áp lực càng lớn hơn căn bản không kịp đi bình tĩnh không kịp suy nghĩ những thứ đồ khác phân công rõ ràng vài người đều là các ti k ỳ trước không lâu lắm ngân hàng khoảng hai đạo cửa chính đều đã đăng kín con tin cũng toàn bộ đã dẫn tới khu vực chờ triệu nhu cũng từ phía trên trong văn phòng đem quản lý và một cái tài chính kéo xuống theo dựa theo mấy ngày này quan sát ngân hàng dưới tình huống bình thường ít nhất m ư ơ i ba tên nhân viên ba cái quản lý tầng hai bảo vệ bình thường đi làm thời gian còn lại còn sẽ có mỗi cái ngành người ra vào ngân hàng chỉ có điều ta đã tìm khắp nơi ngân hàng chỉ phát hiện một cái quản lý tầng và một cái tài chính triệu n u bưng mình mến yêu súng bắn địa hướng về tôn cẩn báo cáo tình huống các ngươi các ngươi là đến diễn tập đi bởi vì biết hôm nay muốn diễn tập cho nên chúng ta một bộ phận nhân viên nghỉ ngơi bất quá chúng ta cũng không có tiết lộ một chút diễn tập tin tức chỉ là lấy ngân hàng cần thiết kiệm tu lý do thả nhân viên giả biết tin tức này quản lý hôm nay cũng chỉ có ta một người đi làm quản lý kia nhìn thấy tôn cẩn cười dạng rỡ mở miệng mặc dù biết diễn tập tin tức bất quá nhìn tôn cẩn đám người này cùng hung cử các bộ dáng cùng ngày trước diễn tập thì những kia đóng vai giặc cấp người hoàn toàn bất đ ộ n g cho nên lúc này quản lý cũng không dám xác định cái này có phải hay không thật là diễn tập hay là nói có người tiết lộ diễn tập tin tức khiến cho hiện tại có người thừa dịp diễn tập thật đến thương ngân hà rồi nếu biết đây là một đợt diễn tập vậy cũng xin ngươi hãy hảo hảo phối hợp một chút dù sao đây là một đợt thực chiến diễn tập chúng ta đều sẽ đem nó trở thành thực chiến nếu là có người không nghe lời vậy chúng ta cũng sẽ không chút do dự đ ộ n g thủ tôn cẩn lấy xuống trên mặt mình đồ che miệng mũi tính dâm nhìn thấy quản lý kia un dung mở miệng nói chuyện lúc trước t ô sợ, sợ mà lúc này tôn cẩn ánh mắt so sánh người phạm tội giết người ánh mắt còn khủng bố lại thêm vậy từ bóng lưng cũng có thể cảm giác được khí thế muốn hụ dọa một cái người bình thường dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái ta hiểu ta hiểu ta sẽ để bọn hắn đều ngoan ngoan nghe lời quản lý vội vàng giống như gà con mổ thóc một loại gật đầu lúc nói chuyện trên chắn đã sợ hãi mà chạy ra một lớp mồ hôi lạnh đó là tôn cẩn trong khoảng thời gian này rất nóng bỏng cái kia thật giống như lúc trước hắn diễn tập ta thấy qua đây thật là một đợt diễn tập sao ta cảm giác thế nào hắn nhìn thấy rất khủng bố đâu ánh mắt kia giống như muốn ăn người một dạng dù sao thì xem như đây là thật c ư ớ p ngân hàng đi ta xem mấy người này cũng không giống là người tốt đúng đúng đúng mấy cái nút ở khu vực chờ nhân viên ngân hàng đang nghe tôn cẩn cùng quản lý đối thoại lại thấy được tôn cẩn khuôn mặt sau đó dĩ nhiên là nhận ra tôn cẩn dù sao tôn cẩn hiện tại vô cùng quyết liệt trên căn bản là mọi người đều biết trả thái những ngân hàng này nhân viên có thể nhận ra cũng không kỳ quái chỉ có điều liền coi như bọn họ nhận ra tôn cẩn biết đây là một đợt diễn tập sau đó khẩn trương trong lòng cảm giác vẫn không có giảm bất phân nửa bởi vì bọn hắn bây giờ trước mắt thấy cướp cướp ngân hàng thật sự là quá chân thực rồi mấy cái này ghìm súng kẻ cướp và tôn cẩn quả thực thật sự kẻ cướp còn giống như kẻ cướp nói cái gì vậy ai bảo các ngươi tại đây nghị luận đây con mẹ nó chính là cướp bóc ngươi cho rằng đi dạo chợ dao đâu ai lên tiếng nữa có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi kéo ra ngoài giết khi trong tay của ta súng này là ăn chay chu thánh cũng nghe được mấy cái ngân hàng tiếng nghị luận hắn trực tiếp chuyển thân đi tới nhìn thấy mấy cái tiểu nữ h à i hung tợn mở miệng trên thân kèm theo bí khí lại thêm kia hung tợn biểu tình hù dọa mấy cái này tiểu nữ h à i đã là vậy là đủ rồi tôn cẩn quay đầu liếc nhìn chu thánh cũng không có nói gì chỉ là trên mặt hiện ra một nụ cười t r ầ m biếm hắn làm không sai tuy rằng nói đích sắc là có chút quá nhiều mười phần giống như trong kịch t v mặt không sống qua lượng tập phản phái bất quá ít nhất hắn bây giờ đã tiến vào trạng thái tôn cẩn nhìn đồng hồ hiện tại đã qua mười ba phút nói cách khác lại thêm ba khoảng bốn phút đám công sai liền có thể chạy đến. Toàn bộ người, thay quần áo tôn c ẩ n nắm chặt thời gian cầm lên một cái vừa mới dọn vào màu đen ba lô đem bên trong y phục toàn bộ đổ ra để cho con tin cùng kẻ cướp thay giống nhau y phục một chiêu này tôn c ẩ n lúc trước diễn tập bên trong liền dùng qua bởi vì một chiêu này phi thường hữu dụng dùng để làm xáo trộn đám công sai ngay nhìn hiệu quả tốt vô cùng cho nên tôn c ẩ n dĩ nhiên là tiếp tục sử dụng một chiêu này lần này tôn c ẩ n chuẩn bị y phục là đội nón liên thể đồ g i ả n di và thống nhất đồ che m i ệ n g núi dày ống để cho tất cả mọi người đều mặc bên trên đây toàn thân đám công sai muốn tập kích độ khó vô cùng lớn bởi vì hắn nhóm liền tính có thể thành công bước vào trong ngân hàng nhớ trước tiên phải từ mặc trang phục toàn bộ một dạng trong đám người tìm ra kẻ cướp cũng cơ bản rất không có khả năng chu thánh triệu n u mang theo mọi người chất lượng đi tới toilet tại hai người dưới sự giám thị nam nữ tách ra thay tôn cẩn chuẩn bị y phục mà còn dư lại tôn cẩn lý hổ nô hạo ba cái đại nam nhân tại đại sảnh ngân hàng trong góc liền trực tiếp thay đến lúc chu thánh triệu n u bọn hắn mang theo kẻ cướp đi ra sau đó tôn cẩn coi chừng con tin lại đổi hai người bọn họ đi toilet cầm quần áo thay nay vừa đến vừa đi lan qua lan lại thời gian đã qua bốn phút ngân hàng ra cách đó không xa đám công sai kèn xe cảnh sát đã xuất hiện mà diễn tập tiến hành được tại đây cũng mới xem như chân chính bắt đầu Đợt, canh 1 đưa đệ đi. được. đang vượt vượt vượt thưởng thêm trường. thưởng thêm thưởng thêm, tươi, nguyệt phiếu cũng sẽ tăng thêm, trường, ta thử canh chừng càng. canh cũng các chúng Chừng khích ngơi, cười nay qua qua qua Hoa qua nay lên, vẫn Khen người người, Khen người người, Khen người vinh ủng nhiều hơn Ngày vẫn Hắn ngươi, nhìn đến nhiều vui mừng hôm phiếu hộ hôm hôm khiêu làm bảo số số số sẽ vui hắn đang khiêu khích ngươi nhìn gửi đến nhiều vui mừng canh hai cầu tất cả hơn mười chiếc van cọi cảnh sát xe tới đến bên ngoài ngân hàng mặt trên quảng trường đám công sai có trật tự từ trên xe bước xuống vốn là tại bên ngoài ngân hàng mặt trên quảng trường kéo cảnh dưới tuyến duy trì hảo hiện trường trật tự bởi vì lần này diễn tập ngân hàng nằm ở trung tâm chợ phố xá náo nhiệt đ o ạ n đường chung quanh người đi đường số lượng hay là rất nhiều hiện trường trật tự tự nhiên cũng vô cùng trọng yếu hơn nữa tại đám công sai phía sau xe còn đi theo hơn hai mươi gia truyền thông chiếc xe nhếp ảnh ra ký giả số lượng cũng nhiều vô cùng nếu như đám công sai không tốn phí nhân lực duy trì hiện trường trật tự những này muốn cướp tin tức nhiếp ảnh r a và phóng viên sợ rằng liền có thể để cho hiện trường trực tiếp loạn x á o cảnh giới tuyến kéo lên tương cận tại đám công sai phía sau toàn bộ phóng viên truyền thông đều cắt đứt đang để phòng tuyến ra mà xem như lần này trưởng phòng chỉ định phía chính phủ chuyển trực tiếp phóng viên tần lộ lộ chính là trực tiếp đi theo công sai xe bước vào ngân hàng quảng trường thu được tốt nhất chuyển trực tiếp địa điểm lớn như vậy chuyển trực tiếp ưu thế lần này diễn tập lưu lượng bánh ngọt nhất định là phải bị tần lộ lộ ăn hết hơn phân nửa mà ngay tại đám công sai cảnh báo hoàn tất duy trì hảo trật tự hiện trường thời gian Cung tân lộ lộ cùng đi đài truyền hình thành phố nhất ảnh ra cũng đã đem thiết bị gài hảo truyền trực tiếp giữa tại công sai phòng sau khi mở ra liền vẫn không có đóng kín lúc này thiết bị một c h i ế c tốt lập tức hướng về phía ngân hàng quay phim mà lúc này tôn cẩn vẫn đứng tại trong ngân hàng cửa kính phía sau nhìn thấy một đám công sai hiện tại đám công sai đều còn chưa có bắt đầu bố trí trong tay mình còn có nhiều như vậy con tin bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn độc thủ cho nên tôn cẩn cũng, cũng không sợ chào mọi người ta là cửa chức thành phố ký giả đài truyền hình tân lộ lộ hiện tại chúng ta đã tới vân đài thành phố văn phòng tỉnh cùng ngân hàng phát khởi liên hợp diễn tập hiện trường lần này diễn tập kẻ cướp là từ mọi người hiểu rõ tôn c ậ n và vân đài thành phố văn phòng tỉnh bốn vị công sai tạo thành văn phòng tỉnh phát khởi diễn tập quy mô dĩ nhiên là càng lớn hơn đám công sai vô luận từ nhân lực trang bị và về mặt thực lực đến xem đều so với trước diễn tập cửa t r ư ớ c thành phố công sai càng càng hùng hậu mà lần này ai quy cao kẻ cướp tôn c ậ n càng là có được bốn cái đắc lực đồng bạc cho nên trận diễn tập này vô luận là đối với kẻ cướp hoặc là công sai lại nói độ khó đều so với một lần trước diễn tập càng lớn hơn tại một lần này diễn tập bên trong đám công sai có thể hay không bắt được xứng mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp tôn cẩn đâu để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tân lộ lộ tại máy chụp hình hướng về phía ngân hàng thời điểm mình cũng nhanh chóng vào kính hướng về phía chuyển trực tiếp giữa bên trong quần chúng đến một đoạn lời mở đầu chuyển trực tiếp giữa từ v ừ a bắt đầu thời điểm đã vô cùng náo nhiệt tại tân lộ lộ lời mở đầu hạ xuống xong chuyển trực tiếp giữa quan sát số người đã đạt đến một năm trăm vạn bên trên một lần chuyển trực tiếp diễn tập cao nhất cùng ôn lại quan sát số người ba vạn mà lần này đang diễn tập với lúc mới bắt đầu liền đã đạt đến một năm trăm vạn hướng theo diễn tập tiến hành xuống đi đây chuyển trực tiếp giữa bên trong số người chỉ sẽ càng nhiều cho nên tân lộ lộ có rất mạnh dự cảm lần này truyền trực tiếp mình tuyệt đối có thể siêu việt kia ba nghìn vạn quần chúng cùng ôn lại quan sát ghi chép cũng chính là mình đánh vỡ mình ghi chép bằng vào hai cái này ghi chép tân lộ lộ tại phóng viên hàng ngũ này tuyệt đối sẽ trở thành toàn quốc tên người mà hết thảy đều là tôn cẩn công lao nếu là không có tôn cẩn coi như mình nghĩ đến lần này diễn tập đào tin tức mới khẳng định cũng chỉ có thể giống như khắc đồng hành m ộ t dạng đứng đang để phòng tiến ra từ khối bánh ngọt lớn này bên trong nhặt chút c ạ c bã làm sao có thể giống như bây giờ trực tiếp được hưởng nghĩ tới đây tân lộ lộ ngẩng đầu nhìn về phía trong ngân hàng tôn cẩn lúc này tôn cẩn vẫn đứng tại cửa kính sau đó trong tay mang một cái chín mươi lăm thức súng tự động sắc mặt bình tĩnh quan sát đến tình huống bên ngoài tại tần lộ lộ nhìn chằm chằm tôn cẩn nhìn thời điểm tôn cẩn ánh mắt cũng quét tới bốn mắt nhìn nhau tần lộ lộ xa xa liền nhìn thấy tôn cẩn trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười tần lộ lộ mặt cười trong nháy mắt đỏ lên kia trong mắt người khác băng sơn mỹ nhân bộ dáng nhất thời tan thành mây khói trực tiếp biến thành một cái xấu hổ tiểu nữ hải mà một màn này vừa lúc bị vừa xuống xe láo trưởng phòng nhìn thấy lao trưởng phòng không nhịn được vui một chút hào tiểu tử nhiều người nhìn như vậy ngươi diễn t ậ đâu nhưng ngươi tại đây tình yêu đẹp đẽ. nói xong cùng hung cực các kẻ cất đâu lao trưởng phòng mặt lộ vẻ di mẫu cười lầm bẩm trưởng phòng ngươi nói cái gì đứng tại trưởng phòng trước mặt tổng đội trưởng nghe thấy trưởng phòng nói chuyện bất quá thanh âm quá nhỏ không có nghe rõ cho nên vội vàng q u a y đầu lại hỏi rồi một tiếng hắn cho là trưởng phòng có lời gì sẽ đối mình giao phó ta nói cái gì ta nói tôn cần tiểu tử này đứng tại trong ngân hàng khiêu khích ngươi thì sao ngươi nhìn xem tiểu tử này cười đến như vậy hăng hái trưởng phòng vội vàng thu hồi trên mặt mình nụ cười ho nhẹ một tiếng sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng tôn cần cùng tần lộ lộ quan hệ trưởng phòng dĩ nhiên là biết một chút dù sao hắn lần đầu tiên gặp tôn cẩn thời điểm thật lộ lộ chính là cùng tôn cẩn cùng nhau đến thành phố công sai cục hơn nữa cùng lưu cục trưởng lúc ăn cơm lưu cục trưởng cũng nói một chút bất quá trưởng p h o n g cũng không đúng hướng về tổng đội trưởng tiết lộ những tin tức này bởi vì tại trận diễn tập này bên trong trưởng p h o n g là trọng tài hắn không biết đem bất luận cái gì có liên quan tôn cẩn tin tức tiết lộ cho tổng đội trưởng cũng chỉ có dạng này mới có thể tận lực bảo đảm trận diễn tập này tính công bằng ngay vậy tổng đội trưởng vội vàng bay đầu nhìn lại đúng như dự đoán tôn cẩn đứng tại cửa kính phía sau trên mặt còn mang theo nụ cười dạng này khiêu khích thật đúng là quá đáng a tổng đội trưởng cắn răng nhấn lợi tại đám công sai đều trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm đại s ả n h ngân hàng bốn phía rèm cửa sổ bắt đầu chậm dài khép lại bởi vì là được thiết bị dĩ nhiên là không tệ toàn bộ đại s ả n h ngân hàng bốn phía cửa kính sau đó đều có chạy điện rèm cửa sổ chạy điện rèm cửa sổ chậm dãi khép lại mà tôn cẩn đứng tại chỗ còn không có động tác tại rèm cửa sổ liền muốn đem tôn cẩn ngăn trở thời điểm tôn cẩn giơ tay lên làm ra một cái súng lục tư thế chỉ hướng lần này gánh nhâm chỉ huy tổng đội trưởng tay nhấc lên một chút làm ra một cái nổ súng thủ thế mà sau đó, kia rèm cửa sổ mới đưa tôn cẩn thân hình chậm rãi che kín ký tiểu t ử này thật sự là quá càn rỡ xem ra hôm nay ta phải hào hào trị một chút hắn tổng đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh lúc này mới cao mày nghiêm túc mở miệng tổng đội trưởng hành nghề nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có kẻ cướp dám hướng về mình so với động tác như thế đây là đối với mình cực lớn khiêu khích tổng đội trưởng nhìn chằm chằm kia đã rèm cửa sổ đóng chặt ngân hàng nhìn hai giây lúc này mới c h u y ể n thân chuẩn bị đi bố trí lần này tham gia diễn tập đám công sai cùng lúc trước diễn tập một dạng trận diễn tập này đám công sai bộ chỉ huy tạm thời là b dù sao phòng xa loại này có thể bất cứ lúc nào di động bộ chỉ huy tạm thời là mỗi cái công sai cục bên trong bình thường phối trí phòng xa bên trong đủ loại thiết bị đầy đủ mọi thứ chỉ cần chạy đến hiện trường liền có thể trực tiếp sử dụng Đợt, canh 1 đưa đệ đi. vượt vượt vượt thưởng thêm trường. thưởng thêm thưởng thêm, tươi, nguyệt phiếu cũng sẽ tăng thêm, canh chứng càng. canh cũng các nay qua qua qua Hoa Ngay lên, vẫn Khen người người, Khen người người, Khen người vinh đệ ủng hộ nhiều hơn đi. Ngay hôm phiếu hộ h bảo số số số sẽ Cổ Canh cầu ý hành động. tạm ấ tất t Trưng 50, không có ngăn che theo cả. có che Cổ Canh cầu cả. không ngăn hành động. dõi. ý thời trong phòng chỉ huy công sai bên trong mấy cái nhân viên kỹ thuật chính đang đài điều khiển bên trên cố gắng tiếp nối trong ngân hàng theo dõi đối mặt ngân hàng c ấ p bóc chạy đến hiện trường sau đó đầu tiên cần phải làm chính là duy trì hảo trật tự hiện trường sau đó thử nghiệm tiếp nối trong ngân hàng theo dõi xác nhận trong ngân hàng tình huống những thứ này đều là thông thường trình tự mãi cho tới bây giờ đám công sai đều theo chiếu theo bình thường trình tự tiến hành tổng đội trưởng đã liên tiếp đến rồi trong ngân hàng theo dõi t ổ n g đội trưởng đang tại trong phòng chỉ huy đem kẻ cướp tôn c ẩ n hình ảnh treo trên tường nơi này nhân viên kỹ thuật cũng đã kết nối với trong ngân hàng theo dõi tổng đội trưởng trước mắt mũi nhọn đem vật cầm trong tay trước tiên thả xuống vội vàng đi tới kiểm tra trên màn hình tổng cộng sáu cái hình ảnh đúng lúc là trong ngân hàng sáu cái c ả mạ giặt giám sát nơi chụp hình ảnh kỳ quái tôn c ẩ n tiểu t ử này tại sao thật giống hoàn toàn không có ngăn che máy thu hình ý tứ nhìn thấy sáu cái trên tấm hình theo dõi nội dung tổng đội trưởng hai tay vòng ở trước người tự lẩm bẩm một tiếng tổng đội trưởng cũng là vô cùng coi trọng lần này diễn tập cho nên đang diễn tập lần ú lúc c trước, dĩ nhiên là nghiên cứu Cẩn. Cũng Cẩn trước diễn trực chỉnh chỉnh Tôn Tôn tập truyền tiếp thu dĩ diễn nhiên nghiên hình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn là l qua sắp Lần trước diễn tập bên trong tôn cẩn tại đám công sai chạy đến hiện trường thời điểm liền trực tiếp dùng ạ phịt đem tất cả kính che kín còn đem cả mạ giặt giám sát cũng dùng giấy a 4 cũng phong bế để cho đám công sai hoàn toàn không có cách nào lấy được trong ngân hàng tin tức nhưng mà lần này diễn tập tôn cẩn tại sao không có ngăn trở camera chẳng lẽ là quên nhưng là dựa theo tiểu tử này làm việc chú đáo tính tình cẩn thận có thể sẽ đem ngăn tre ca mê ra chuyện trọng yếu như vậy quên sao trong lúc nhất thời tổng đội trưởng có chút không nghĩ không hiểu được hắn luôn cảm giác tôn c ẩ n là cố ý không có ngăn tre ca mê ra để cho đám công sai có thể nhìn thấy trong ngân hàng tình huống nhưng hắn cái này lại là vì cái gì tại tổng đội trưởng suy nghĩ thời điểm tần lộ lộ cũng mang theo chuyên viên quay phim tại trong phòng chỉ huy truyền trực tiếp dù sao hiện tại ngân hàng tất cả cửa sổ thủy tinh và cửa kính đều bị rèm cửa sổ n g ă n trở ở bên ngoài đã không thấy được trong ngân hàng tình huống cho nên bây giờ có thể truyền trực tiếp cũng chính là đám công sai tạm thời phòng chỉ huy đã lấy được đến hình ảnh theo dõi và trong theo dõi toàn bộ kẻ cướp con tin toàn bộ một dạng mặc trang phục hình ảnh đều chuyển tin đến chuyển trực tiếp giữa bên trong chuyển trực tiếp giữa bên trong c è m trong n g á y mắt nóng bỏng ha ha lại là một dạng thủ pháp sao đem tất cả con tin y phục đổi thành cùng kẻ cướp một dạng một chiêu này lại xuất hiện một chiêu này tác dụng đại a chiêu không sợ giả bộ chỉ cần có dùng là được đích xác lần trước diễn tập bên trong tôn cẩn dùng một chiêu này trực tiếp là để cho đặc sai tập kích toàn bộ hao tổn kiểu mặc trang phục kẻ cướp hướng trong đống con tin mặt ngồi xuống muốn một cái tìm ra thật sự là quá khó khăn rồi bộ dáng như vậy đánh lửa dư luận đám công sai muốn tập kích độ khó thật sự là quá lớn bất quá lần này theo dõi làm sao không có ngăn trở chẳng lẽ là quên mất hàn rất không có khả năng đi tôn c ầ n một cái quy cao kẻ cướp làm sao sẽ quên mất dạng này chuyện trọng yếu chẳng lẽ là chuẩn bị nhường nếu như nhường vậy cũng không có ý tứ ta cảm thấy khả năng này là tôn c ầ n cố ý đã b ấ y dù sao người ta lại quy cao kẻ cướp người ta tại tầng thứ ba chúng ta đều tại tầng thứ nhất ha ha trên lầu quá phận làm sao liếm lên đến truyền trực tiếp giữa rèm cũng là đang điên cuồng thảo luận tôn cẩn thao tác đây hiểu rõ để cho con tin cùng kẻ cướp thay một dạng đồng phục thao tác chính là s á o lộ c ũ rồi đối với theo dõi vì cái gì không có ngăn tre một điểm này trên căn bản tất cả quần chúng đều rất không minh bạch không biết tôn cẩn trong hồ lô tại mua bán cái gì thuốc đương nhiên cũng chẳng có bao nhiêu người cảm thấy đây là tôn cẩn quên ngăn tre dù sao tôn cẩn tại lòng của mọi người trong mắt là một cái cẩn thận ai quy cao kẻ cướp làm sao sẽ quên chuyện trọng yếu như vậy trước tiên giám thị trong ngân hàng tình huống nghĩ biện pháp xác định trong ngân hàng lại có bao nhiêu người chất lượng bao nhiêu kẻ cướp và các giặc cấp đều có thứ gì trang bị lại đem lúc trước bên ngoài ngân hàng mặt kẻ c ư ớ p bước vào ngân hàng theo dõi tìm cho ta đi ra tổng đội trưởng suy nghĩ chốc lát còn là n g h ĩ không gian nếu như không ngăn che theo dõi là tôn cẩn cố ý tạo nên kia hắn rốt cuộc có gì mục đích nếu không nghĩ ra kia tổng đội trưởng cũng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa bởi vì nếu như đó cũng không phải tôn cẩn cố ý tạo nên kia rất có thể sẽ trở thành mình một cái điểm đột phá ra lệnh sau đó tổng đội trưởng tiếp tục trở lại trước bảng đen trước trước tiên đem tôn cẩn hình ảnh treo đi lên tôn cẩn cẩn thận xào trá hung tàn chỉ số iq cao hơn nữa còn là phạm nhân chuyên nghiệp có thể nói là rất có kinh nghiệm hiện tại có nhiều như vậy con tin trong tay hắn tổng đội trưởng tự nhiên cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc trước k i a m ộ t đợt diễn tập bên trong cửa trước cục thành phố cũng là bởi vì hành động thiếu suy nghĩ liên tục hao tổn bậy tên công sai tính mạng có như vậy vết xe đổ tổng đội trưởng tự nhiên không thể lại đi phạm như vậy sai lầm cho nên hắn nhất định phải chờ đợi đến tất thắng cơ hội nhất cử thành công trận diễn tập này kéo dài thời gian chú định sẽ không quá ngắn cho nên hiện tại tổng đội trưởng cũng không hoảng trước tiên đem kẻ cấp số lượng con tin số lượng và tất cả tình huống đều làm rõ ràng sau đó làm tiếp quyết sách trận diễn tập này trước đó vẫn là từ trường phòng tại chuẩn bị vì diễn tập công bằng công chính đã sớm quyết định đảm nhiệm lần này diễn tập tổng chỉ huy tổng đội trưởng vẫn không có tham dự diễn tập chuẩn bị diễn tập bên trong kẻ cướp trưởng phòng cuối cùng cho bọn hắn cái dạng gì vũ khí tăng phái chính là mấy người kia tổng đội trưởng đều toàn bộ không biết chuyện hắn chỉ là cùng bên ngoài một dạng biết một lần này kẻ cướp văn phòng tỉnh tăng phái bốn cái công sai đương nhiên nếu như là hắn muốn đi thăm dò dĩ nhiên là có thể thoải mái tra được những thứ này bất quá tổng đội trưởng cũng không có làm như vậy hắn đối với trận này cơ hồ toàn quốc bạn trên mạng đều đang nhìn diễn tập cũng là hết sức chăm chú đối lãi nói cách khác ngay cả tôn cần bọn hắn mấy cái này cãi cướp lần này cấp cướp, cướp ngân hàng mục tiêu là trưởng phòng đặt ở trong tủ bảo hiểm hoàng kim chuyện này tổng đội trưởng cũng không biết một đợt diễn tập này trưởng phòng đã tận lực đi đặt đến mình có thể làm được công chính công bằng tình huống bây giờ liên cùng tổng đội trưởng chân chính gặp vụ án cướp ngân hàng tranh lệch không bao nhiêu Đỡ đưa S, canh nay lên, vẫn hôm bảo trong ngân hàng tất cả con tin đều run lẩy bẩy đợi tại khu vực chờ bởi vì vừa mới chu thánh một hồi hù dọa hiện tại con tin bên trong không ai dám nói chuyện chỉ có thể lặng lặng đ ợ i lý hổ người đi ngân hàng phòng quan sát ta cần thiết người lợi dụng bên ngoài ngân hàng mặt ca mạ giặt giám sát giám thị bên ngoài công sai nhất cử nhất động nếu như bọn hắn có động tác gì ngay lập tức nói cho ta tôn cẩn từ trong túi móc ra một cái vô tuyến điện bộ đàm ném cho lý hổ bên trong ngân hàng có ca mạ giặt giám sát mà cửa trước cửa sau cũng có ca mạ giặt giám sát đ á m công sai có thể thông qua tiếp nối bên trong ngân hàng ca mạ giặt giám sát kiểm tra trong ngân hàng tình huống tôn cẩn tự nhiên cũng có thể lợi dụng bên ngoài ca mê ra theo dõi bọn hắn Lý Hổ đẩy m ộ tại c ngân mùi hàng, hàng, hàng cửa á i n sau đ thông n h đạo bên trong tôn cẩn từ trong túi beo lưng móc ra mấy cái c bốn thuốc nổ đây là trưởng phòng cho ra trang bị một trong nếu là dùng để diễn tập như vậy quả bom dĩ nhiên là sẽ không tạo thành quá lực sát thương lớn nô hạo là văn phòng t ỉ n h chuyên gia phá bom dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng quả bom thả ở địa phương nào nhất không dễ dàng bị phát hiện từ cửa sau tập kích đây là đám công sai thường dùng s á o lộ cho nên tôn c ầ n chuẩn bị ở cửa sau thả chút lễ vật cửa sau này thông đạo là nhân viên ngân hàng đi làm và nghỉ ngơi địa phương bởi vì sẽ liên quan đến nhân viên riêng tư cho nên cũng không có cả mạ giặt giám sát bởi vậy tôn c ầ n bọn hắn ở chỗ này nhất cử nhất động đám công sai cũng theo dõi không đến hơn m ư ơ i phút sau đó nô hạo đã tại ngân hàng cửa sau đây một đoạn thông đạo bên trong vung xuống ba cái bom c 4 n h ữ n g thuốc nổ này đàn đều do cực nhỏ dây cầu dẫn dắt chỉ cần không cẩn thận va chạm vào dây câu kia quả bom liền sẽ lập tức dẫn bạo đương nhiên tôn cẩn cũng không có mong đợi điểm trò lựa bịp nhỏ này có thể thay mình ngăn trở đám công sai tấn công cửa sau thông đạo bên trong tại tôn cẩn bọn hắn bố trí xong sau đó tổng cộng có bốn cái dây câu trong đó ba cái đều là dẫn dắt bom c 4 mà cuối cùng một con cá tuyến dẫn dắt chính là một cái còi báo động cái này còi báo động là tôn cẩn hao tốn hai mươi điểm tích phân tại hệ thống thương thành bên trong đồn mua là một cái cao độ nhạ nếu như công sai tiến công bọn hắn nhìn thấy tôn cẩn đằng trước bố trí ba cái quả bom nhất định sẽ thận trọng tháo bỏ chờ nhìn thấy đây điều thứ tư dây câu thời điểm rất hơn tỷ số sẽ cho rằng đây cũng là quả bom cùng nhau tháo bỏ dây câu mà chỉ cần khẽ động đây dẫn dắt còi báo động dây câu cho dù chỉ là kéo đoạn còi báo động cũng sẽ trong nháy mắt vang dội cảnh báo quan trọng nhất là đây còi báo động vẫn là nguồn nhiệt cảm tính coi như là đám công sai không đụng chạm tiếp nối còi báo động dây câu chỉ cần là từ còi báo động bên cạnh trải qua cũng nhất định sẽ xuất phát cảnh báo tôn cẩn ở cửa sau thông đạo bên trong bày xuống bom c bốn mình cũng không mong đợi nổ chết tập kích đội chỉ cần cái này c ò i báo động để cho tập kích đội tung tích bại lộ liền có thể dù sao hiện tại trong tay của mình có hơn mười con tin đám công sai liền tính tiến công cũng chỉ có thể lựa chọn l ạ g yên không tiếng động tiến công một khi hành tích bại lộ bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn rút lui dù sao một khi chọc giận tôn c ẩ n n à y sẽ uy hiếp được con tin an toàn tánh mạng đám công sai là không có khả năng bắt người chất an toàn tánh mạng làm tiền đặt cuộc cho nên một cái này nho nhỏ c ò i báo động tác dụng vô cùng lớn cửa sau thông đạo bên trong hết thệ đều sau khi bố trí xong tôn cẩn mang theo nô hạo trở lại trong đại sành mà cùng lúc đó tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng v sơ cả một cái nhỏ giọng nhìn non vừa mới tôn cần bọn hắn vừa có động tác ở trước màn hình coi chừng nhân viên kỹ thuật liền vội vàng thông báo tổng đội trưởng sang đây thấy cho nên từ k h a hai cái thân ảnh trong đại sành biến mất đến bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở đại sành tổng đội trưởng đều là để ở trong mắt ôm có nhiều năm kinh nghiệm tổng đội trưởng dĩ nhiên là có thể đoán được tôn cẩn bọn hắn đi làm cái gì đội trưởng kẻ cướp tiến vào ngân hàng trước theo dõi đã tra được còn có ngân hàng bố cục bức tranh cũng đã lấy được ngay tại tổng đội trưởng vẫn nhìn chằm chằm theo dõi bên trên hình ảnh là bên người vang lên tiếng báo cáo trước tiên đem kẻ cướp bức vào ngân hàng trước theo dõi điều ra ta xem một chút tổng đội trưởng gật đầu một cái vẫn là quyết định trước tiên xác định g ra c ư ớ p số lượng phong điều khiển một khối khác trên màn hình bắt đầu phát ra kẻ cướp bức vào ngân hàng theo dõi từ chu thánh bốn người bọn họ nên ngang hướng phía ngân hàng đi tới đến chu thánh trực tiếp tại trước mặt an ninh rút súng lên lòng cuối cùng tôn cẩn lái xe kéo mấy cái túi đeo lưng và một cái dương lớn qua đây hết thể đều lấy được rõ ràng đám giặc cướp này thật đúng là to gan lớn mật vậy mà dạng này nên ngang liền đến cướp ngân hàng tổng đội trưởng nhìn thấy hình ảnh theo dõi không nhịn được c a o mày mở miệng người khác coi như là diễn tập thời điểm đóng vai kẽ cướp cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí thận lực không bại lộ hành tung tôn cẩn bọn hắn ngược lại tốt trực tiếp dạng này nên ngang đến rất sợ người khác không thấy được một dạng tổng đội trưởng hiện tại là càng ngày càng không nghĩ ra đây tôn cẩn trong đầu đều đang suy nghĩ gì hắn lại sẽ làm sao kế hoạch lần này cướp ngân hàng hành động. nhìn xong kẻ cướp bước vào ngân hàng trước theo dõi tổng đội trưởng cũng có thể xác định năm gái kẻ cướp đều đã tiến vào trong ngân hàng hơn nữa từ trong theo dõi cũng nhận ra những giặc cướp này thân phận dù sao những người này chính mình cũng nhận thức lại lần nữa đưa mắt thả lại bây giờ ngân hàng hình ảnh theo dõi bên trong lúc này tất cả kẻ cướp cùng con tin đều mang giống nhau cái mũ đồ che miệng mũi thông qua cả mạ giặt giám sát hình ảnh đã chỉ có thể bằng vào súng trong tay đến phân biện kẻ cướp cùng con tin đại s ả n h ngân hàng bên trong có hai người cầm lấy chín mươi năm thức súng tự động Mà nói cách khác hiện tại trong đại sảnh ngân hàng có bốn cái kẻ cướp tổng đội trưởng lại nhận lấy ngân hàng bố cục bức tranh nhìn một chút từ mới bắt đầu người kia phương hướng ly khai nhìn hắn hẳn đúng là đi tới lầu hai phòng quan sát năm cái cướp ngân hàng bốn cái trong đại sảnh một người đi tới lầu hai phòng quan sát xem ra mấy cái này kẻ cướp tại hành động lúc trước liền đã làm xong ở lại trong ngân hàng cùng công sai chu toàn chuẩn bị từ theo dõi đến xem hiện tại các giặc cướp còn cũng không có lấy được tiền tổng đội trưởng mở miệng tổng kết hiện tại đám công sai đã nắm giữ tình huống mà cũng đang lúc này tổng đội trưởng cho thấy hình ảnh theo dõi bên trong một tên giặc cướp đưa tay chỉ hướng cả mạ g i ặ t giám sát bộ g i á n g kia hướng về là đang trưng cầu khác giặc cướp ý kiến phải chăng muốn ngăn chở camera nhìn đến đây tổng đội trưởng một lòng hơi treo lên nếu như là chặn lại cả mạ g i ặ t giám sát thì đám công sai coi như cơ bản lấy được không lấy được trong ngân hàng bất luận cái gì tin tức hưu dục rồi tớ s canh ba đưa lên hôm nay vẫn bảo trừng bốn khen thưởng số người vượt qua m ộ ư ơ i người thêm một c h ư ờ n g khen thưởng số người vượt qua hai mươi người thêm hai cảng khen thưởng số người vượt qua ba mươi thêm canh ba hoa tươi nguyễn phiếu cũng sẽ tăng thêm các h i n h đệ ủng hộ nhiều hơn đi ngày hôm qua bảy c h ư ờ n g hôm nay chúng ta thử cũng tới bảy c h ư ờ n g t r ư ờ n g năm mươi hai chuẩn bị bước vào tủ sắt ngân hàng canh thứ sáu cầu tất cả t r ư ờ n g năm mươi hai chuẩn bị bước vào tủ sắt ngân hàng canh thứ sáu cầu tất cả tổng đội trưởng theo bản năng bình khí ngưng thần một đôi mắt nhìn tròng trọc vào hình ảnh theo dõi hắn muốn nhìn một chút tôn cẩn đến tột cùng sẽ làm gì nhắc nhở tôn c ẩ n có phải hay không muốn ngăn che máy thu hình là chu thánh bị chu thánh nhắc nhở sau đó tôn c ẩ n chính là khẽ lắc đầu một cái tỏ ý không cần ngăn che camera bởi vì sở dĩ không ngăn che camera cũng không phải tôn c ẩ n quên mất mà là hắn cố ý hành động đây là kế hoạch mình bên trong khá làm trọng yếu một bộ phận tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh lại nhìn thấy một cái trong đó kẻ cướp lắc lắc đầu còn quay đầu lại nhìn thoáng qua cả mạ g i ặ t giám sát bởi vì kẻ cướp đều đeo đồ che miệng mũi hơn nữa còn là hình ảnh theo dõi hơi có chút mơ hồ tự nhiên rất khó đánh giá ai là ai nhưng mà tổng đội trưởng là một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt b a y đầu cái thân ảnh này chính là tôn cẩn hơn nữa nhìn máy thu hình thời điểm hắn tựa hồ còn cười tổng đội trưởng sắc mặt tâm u mi tâm thâm tỏa nếu như vừa rồi tại khác đồng bọn nhắc nhở phía dưới tôn cẩn đem ca m e ra ngăn tre vậy nói do chính là hắn lúc trước quên mất đội trưởng cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì thậm chí càng cả cảm tạ tôn cẩn sai lầm để cho hắn thu được trong ngân hàng tình huống nhưng mà tại đồng bọn nhắc nhở phía dưới tôn cẩn cũng không có lựa chọn ngăn tre ca mê ra kia tổng đội trưởng cũng hoàn toàn có thể xác định tôn cẩn liền là cố ý để cho mình nhìn thấy trong ngân hàng tình huống. hắn vì sao sao phải làm như vậy hắn muốn mê h o ặ c mình hay là nói có vật gì là hắn cố ý muốn cho tự nhìn không nghĩ ra tổng đội trưởng quả thực là không nghĩ ra tiểu tử này trong hồ lô bán là thuốc gì đây lúc này trưởng phòng cũng đang tạm thời trong phòng chỉ huy nhìn thấy tổng đội trưởng bộ g i n g này trưởng phòng trên mặt không nhịn được xuất hiện chút nụ cười tôn cần tiểu tử này làm không t ệ sao đây diễn tập vừa mới bắt đầu không bao lâu cũng đã để cho dưới tay mình tổng đội trưởng cái này bể đầu sức chán trạng thái trong ngân hàng tôn cần lại lần nữa bắt đầu tiến hành hành động của mình hắn để cho triệu n u lưu trong đại sành trông coi những con tin này sau đó mình mang theo một cái trong đó con tin để cho chu thánh cùng nô hạo mang mình mang vào một cái dương lớn hướng phía ngân hàng ngân hàng phía sau quậy khu vực đi tới mặt sau này là một cái trong ngân hàng trọng yếu nhất khu vực cũng chính là kho bạc ngân hàng và kết sắt địa phương sở tại một cái trong ngân hàng tất cả đồ đán g tiền cơ bản đều ở đây phía sau bởi vì là trọng yếu nhất khu vực toàn bộ bảo hộ các biện pháp tự nhiên cũng là vô cùng nghiêm ngặt bất quá ngân hàng kim cố đây là cực kỳ cơ mật địa phương coi như là từ thực chiến lên đường diễn tập cũng không khả năng để ngươi bước vào cho nên t r ư ờ n g phòng mới đưa lần này tôn cẩn bọn hắn c ư ớ p c ư ớ p ngân hàng mục tiêu đặt ở cơ mật tính không có nghiêm khắc như vậy trong tủ bảo hiểm đương nhiên muốn đi vào kết s á t khu vực vậy cũng khó khăn lại lần nữa dựa theo tôn cẩn hiện tại kỹ năng mở khóa đẳng cấp hoàn toàn không có cơ hội mở ra đi thông kết s á t trên con đường này vài đạo cửa chính cho nên tôn cẩn tại hành động thời điểm còn mang theo mình bắt giữ con tin bên trong cấp bậc cao nhất quản lý hắn là ngân hàng cao tầng dĩ nhiên là có thể đánh mở ngân hàng kết sắt đàng hoàng một chút nếu như không muốn ăn nhiều một chút đau khổ mà nói liền nhanh chóng dẫn chúng ta đi ngân hàng kết sắt trường phong để ở chỗ này một trăm cân hoàng kim ngươi chắc biết ở chỗ nào đi tôn cần áp giải quản lý ngân hàng tại đi thông t ụ sát cửa thứ nhất trước đem hắn nhấn tại góc tường tiến tới hắn bên thai thấp giọng mở miệng thanh â m không lớn bất quá ngữ khí lại dị thường băng lãnh hơn nữa hợp với k i a kẻ cấp khí chất đóng vai kỹ năng chỉ là mấy câu nói đã sợ đến quản lý sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh l i ê n trước mắt mình mấy cái này kẻ cấp biểu hiện quản lý liền tính biết rõ đây chỉ là một đợt diễn tập nhưng mà quản lý vẫn là không nghi ngờ chút nào bọn hắn động thủ đánh mình có khả năng dù sao bọn hắn biểu hiện thật sự là quá mức không tàn nói bọn hắn có thể làm ra cái gì đến quản lý đều tin tưởng bất quá lúc này quản lý vẫn có nhiều chút do dự hắn thật sự là có chút sợ h ã i mấy người này bước vào kết sắt sau đó có thể hay không đùa mà thành thật đỡ lấy diễn tập danh tiếng đừng thật đem ngân hàng đoạt đến lúc đó đừng nói chén c ơ m của mình không có toàn bộ ngân hàng cũng sẽ nhận rất lớn dinh hữu dù sao ngươi có khả năng sẽ đem mình tiền tích chữ tiến vào một cái bị cướp qua bên trong ngân hàng sao đây chỉ là một đợt diễn tập vì một đợt diễn tập nếu ngươi bị lao đại chúng ta đánh một trận nhiều tính không ra hơn nữa bên ngoài bây giờ nhiều như vậy k ô n g sai chúng ta coi như là cướp được đồ vật cũng không khả năng mang đi ra ngoài húng chi cục trưởng để ở chỗ này hoàng kim lại không phải thật hoàng kim tại quản lý thời điểm do dự một bên ngô hạo đụng lên đến ung dung mở miệng không nói nhiều dân kỹ thuật đương nhiên sẽ không lựa chọn vào lúc này tự mình nói nhiều lời như vậy đây thật ra là tôn cẩn an bài cho hắn lời thoại một cái hát mặt đen một người vai phản diện đã như thế lại càng dễ đánh sụt quản lý tâm lý phòng tuyến ngoan ngoãn mở ra đi thông tụ s ắ t cửa chính đúng như dự đoán tại ngô hạo dứt tiếng sau đó quản lý móc ra trên người mình chìa khóa lúc trước thay quần áo thời điểm tôn cẩn đã để người đặt lại hơn người chất lượng gì đó bao gồm điện thoại di động v í tiền chìa khóa những thứ này nhưng mà quản lý rõ ràng là dùng biện pháp gì lại đem chìa khóa g i ấ u đi đây là một đợt diễn tập không sai nhưng mà tôn cần biểu hiện của bọn hắn để cho loại không khí này cùng một đợt chân chính vụ án cướp ngân hàng không có gì khác nhau giữa bất chi bất giác quản lý đã sớm nhập vai diễn cho nên mới đem chính mình mang theo người chìa khóa g i ấ u đi gian g g i á c cầm chìa khóa quản lý vốn là mở ra cánh cửa thứ nhất lý hổ chặt đứt đi thông kho bạc toàn bộ ca mê ra tín hiệu cùng lúc đó tôn cần móc ra mình bộ đàm hướng về phía đang đang theo dõi trong phòng lý hồ mở miệm Lý h ổ là một cái máy t cái í n h thiên h tài, nói n k ô g khoa tử r ư ờ n g c h trong phòng điều khiển chặt đứt theo dõi tín hiệu bên ngoài công sai dĩ nhiên là không có khả năng liên tiếp đến hình ảnh theo dõi cửa thứ nhất mở ra vài người đi vào vào trong t r ư ờ n g mười thước khoảng cách là đạo thứ hai cửa chính đây là một đạo đồng tử mật mã khóa hậu trọng cửa chính quản lý đi lên phía trước nhắm ngay mật mã khóa mở to hai mắt đinh đồng tử đã phân biệt mời vào phân biệt rồi quản lý đồng tử sau đó cửa chính bên cạnh vang lên băng lánh tiếng nhắc nhở tôn cần thấy vậy khẽ nhớ một cái chân mày không nghĩ đến cái này ngân hàng an ninh hệ số đã vậy còn quá cao vẫn còn có dạng này mật mã khóa tại tôn cần xuyên việt trước thế giới phần lớn ngân hàng kim khố đại cũng không có cửa phân phối dạng này khóa chớ đừng nhắc tới kết s á t đại môn tuy rằng thế giới này cùng mình xuyên việt lúc trước t r ê n lệch không bao nhiêu nhưng phần lớn phương diện khoa học kỹ thuật đều là càng thêm vào trước một ít đang trước liền là ngân hàng kết sắt rồi cục trưởng theo như lời hoàng kim liền trồng chất tại góc tường quản lý mở ra phía sau đại môn mới quay đầu nhìn thấy tôn cần bọn hắn có chút run run dầy d chương n thứ đ a l h năm thưởng s mươi ba một đồng lớn hoàng kim biết trước canh thứ năm cầu tất cả chương năm mươi ba một đồng lớn hoàng kim biết trước canh thứ năm cầu tất cả tôn cẩn mang theo hai người tiến vào trong tủ bảo hiểm đúng như dự đoán một loạt tủ sắc góc để một đống lớn vàng xanh xanh gì đó cái này tự nhiên cũng chính là cục trưởng theo như lời cùng hoàng kim trọng lượng xê xích không nhiều kim loại nhưng tôn c ầ n một cái liền có thể nhìn ra đây kỳ thực hoàn toàn cùng ngay cả có khác nhau t r ờ i vượt đồng thau hơn nữa vẫn là một đống các loại đồng thau chế phẩm cái gì đèn đồng bình đồng các loại đồng thau độ dày chỉ là hoàng kim một nửa cũng chính là tương đồng trọng lượng phía dưới đồng thau thể tích là hoàng kim gấp đôi bất quá đồng thau độ dày cũng không nhỏ vốn là một trăm cân đồng thau thể tích cũng không có bao nhiêu nhưng mà đây một đống đồng thau chế phẩm hoàn toàn đều là không tâm cho nên một trăm cân đồng thau đã là phi thường lớn một đống. ta h ư ờ n lớn g m ộ vốn g là cho rằng là chỉ i chúng t là một cái cuộc sắt chúng ta mặc dù có năm người nhưng mà ngay ngắn một cái khối một trăm linh cân cuộc sắt chúng ta lại không thể gánh vắt trọng lượng muốn chuyên trở ra ngoài cũng không dễ dàng nhưng không nghĩ đến như vậy một đ ồ n g lớn đây có thể so sánh một khối cục sắt càng khó hơn lấy đi tôn cẩn cũng là ung dung mở miệng bởi vì bây giờ chỗ này theo dõi đã bị chặt đứt cho nên tôn cẩn cũng là lấy xuống trên mặt đồ che miệng m ú i một bên chu thánh cùng nô hạo tự nhiên cũng nhìn thấy tôn cẩn tại lúc nói lời này tôn cẩn trên mặt còn mang theo nụ cười làm sao chẳng lẽ liền đây một đống làm bằng đồng phẩm muốn thế nào trở đi ngươi cũng đã tính xong đi nhìn thấy tôn cẩn đây một vệ có chút nụ cười tự tin kia chu thánh chớp mắt núi nhọn có chút không thể tin được mở miệng tôn cẩn cũng không phải là thần tiên làm sao có thể liền cục trưởng chiêu thức ấy đều làm xong tiếp chiêu chuẩn bị coi như là ai quy cao cũng không đến mức đoán trước tiên c h i đi mở ra các ngươi mang vào dương xem một chút tôn cẩn c h ư ớ c mắt mũi nhọn đi tới k i a một đống làm bằng đồng phẩm bên cạnh mới ung dung mở miệng lời nói vừa ra kia chu thánh triệt để trận to hai mắt hắn vội vàng mở ra bọn hắn n h ấ t tiến vào cái kia hộp giấy trong dương dĩ nhiên là nhỏ lò nung vàng còn có hơn m ộ ư ơ i cái dài một cm ruột r ô n g ống ngươi ngươi thật đúng là có chuẩn bị chu thánh trận to hai mắt vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm tôn cẩn hắn là thật có biết trước năng lực sao. thậm chí ngay cả lò nung vàng đều chuẩn bị xong đây còn có chuyện gì là hắn không nghĩ tới lúc này chu thánh cũng may mắn tại trận diễn tập này bên trong mình không phải là tôn cần đối thủ bằng không nhớ phải bắt được dạng này một cái q u y cao q u á i vật nói không khoa trường chút nào hoàn toàn chính là khó i như lên trời ta đích sắc cũng thật không ngờ một trăm cân hoàng kim trường p h o n g vậy mà sẽ cho chúng ta như vậy một đồng lớn bất quá ta chuẩn bị cái này lò nung vàng cũng đang hảo phát huy được tác dụng đem đây một đ ồ n g lớn đồng thao đều d ù n g bỏ vào những kia ruột g i n g ống bên trong tiện chúng ta mang đi ra ngoài tôn c ẩ n ở đó một đống lớn đồng thau trước mặt ngồi chỉ chốc lát lúc này mới đứng dậy vỗ tay một cái ung dung mở miệng hoàng kim điểm nóng chạy là 1064 độ c mà đồng thau điểm nóng chạy là 1193 độ c hai người trên l ệ c h cũng không phải rất lớn cái này cỡ nhỏ lò nung vàng cao nhất công suất có thể đạt đến 1600 độ còn nên đem những này đồng thau dùng hoàn toàn có thể làm được chỉ là đây lò nung vàng thể tích không lớn một lần có thể hòa tan đồng thau cũng không nhiều cho nên muốn phải đem như vậy một đống lớn đồng thau toàn bộ hòa tan cần thời gian cho nên ngay sau đó tôn cần nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cùng đám công sai rằng co dùng cái này để đạt tới kéo dài thời gian mục đích đi đây liền giao cho chúng ta đi chu thánh gật đầu một cái bọn hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục t ô n cẩn tiểu tử này giống như là thứ gì cũng có thể sớm nghĩ đến một dạng chu thánh cùng nô hạo lập tức cũng không h à n hồ trực tiếp đem lò nung vàng rời đến kia một đống đồng to bên cạnh liền bắt đầu đập thủ mà t ô n cẩn nhìn thấy hai người bọn họ bắt đầu đập thủ cũng đi ra kết s á t khu vực dù sao mình thời gian dài không lộ diện chỉ chưa triệu nhu một người ở bên ngoài khống chế con tin cái này rất dễ dàng cho đám công sai cơ hội tạm ô không thể để cho đám công không công không n Cẩn mình đoán hướng dàng Cùng cho Chỉ có đoán không ra giặc cướp mục đích đọc thể thủ. giờ gì. biết t để đám đi, đám đó, làm mới sai sai sẽ ra bây lúc và dễ thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng nhìn thấy lóe hoa tuyết màn ảnh vốn là thâm tỏa mi tâm trực tiếp véo thành một đ o ạ n tổng đội trưởng vô pháp liên tiếp đến kho bạc ngân hàng bên trong theo dõi theo dõi tín hiệu tự a hồ bị cắt đứt kẻ cướp tự a hồ cũng không muốn để cho chúng ta nhìn thấy trong tủ bảo hiểm tình huống nhân viên kỹ thuật tại mấy lần thử nghiệm sau đó mới nhìn tổng đội trưởng bất đắc dĩ mở miệng tổng đội trưởng thở phào một ngụm t r ọ khí không muốn để cho chúng ta nhìn thấy trong tủ bảo hiểm tình huống k i a tôn cẩn tiểu tử này tại trong tủ bảo hiểm làm cái gì trong phòng chỉ huy toàn bộ nội dung tự nhiên vẫn như c ũ đồng bộ đến tần lộ lộ chuyển trực tiếp giữa bên trong nghe thấy lần này diễn tập đóng vai giặc cướp tôn cẩn vậy mà vào kết s á t rồi chuyển trực tiếp giữa bên trong trong lúc nhất thời lại lần nữa nao nhật lên đều đã tiến vào kết s á t sao xác định đây thật chỉ là diễn tập sao chẳng lẽ đùa mà thành thật đi kết s á t đây chính là để không ít vật đáng tiền đi cái này so với khởi lần trước luyện công sao đến thật đúng là kích thích quá nhiều tuy rằng cướp ngân hàng không phải ta nhưng ta làm sao cũng đi theo hư vấn có ý tứ một lần này diễn tập hẳn là so với một lần trước càng thêm đặc sắc a tôn cẩn một lần này biểu hiện còn là rất không tệ A, diễn tập mới đến bây giờ đã để đám công sai rất nhức đầu không tệ không tệ có ý tứ cái này so với gây ra dòng điện ảnh đến đều đặc sắc quá nhiều lời nói nhiều như vậy công sai bao quanh ngân hàng lần này tôn cẩn còn có thể trốn khỏi sao bên trên một lần đã dùng qua phương pháp lần này rõ ràng không thể dùng lại a ngược lại đây nếu là ta khẳng định không chạy khỏi truyền trực tiếp giữa bên trong phi thường náo nhiệt mọi người đối với lần này diễn trò thảo luận nhiệt độ rất cao rất rõ ràng mười ngày đích chờ đợi đến nhìn thấy dạng này một đợt so với một lần trước càng thêm nghiêm túc quy mô lớn hơn diễn tập mọi người đều là tương đối hài lòng trong ngân hàng lý hổ đem trong ngân hàng toàn bộ theo dõi chặt đức nghe thấy mệnh lệnh của ta sau đó lại lại lần nữa mở ra đứng tại kết s á t cửa lớn tôn cẩn lại lần nữa cầm lấy bộ đàm hướng về phía đang theo dõi trong phòng điều khiển lý hổ mở miệng nhận được lý hổ đáp lại tôn cẩn sau đó liền trực tiếp dựa theo tôn cẩn yêu cầu tạm thời đem trong ngân hàng tất cả theo dõi t r ạ n đức trong bộ chỉ huy tất cả trên màn hình hình ảnh đều là trong nháy mắt biến mất thay vào đó là lóe hoa tuyết màn ảnh Tất t cả hiện e o d õ đều đứt, đội đứt duy bị bảo cắt mặc, cầm chầm chọn che cắt tổng trưởng trì trầm một tay trong tư. giặt sát, trong tủ bảo hiểm ca mê ra tín nâng lên, Không ngăn giám rơi lại hiểm ra mạ mê ca ca vào u h i ệ tại lại cắt đứt tất cả ca mê ra tín hiệu điều này nói rõ tôn c ầ n không có ngăn che máy thu hình mục đích chẳng qua chỉ là để cho đ á m công sai nhìn thấy hắn muốn để cho đ á m công sai thấy nội dung tiểu t ử này đang đánh cái gì chỉ tính theo ý mình Đợt, thứ trường thưởng canh đưa nay lên, vẫn Khen thưởng số người hôm bạo số canh ba hoa tươi nguyễn phiếu cũng sẽ tăng thêm các minh đệ ủng hộ nhiều hơn đi đại khái trời vừa dạng sáng còn sẽ có canh một bảy chương nói được là làm được chương năm mươi b ố tôn cẩn một tay kinh trời mưu đồ canh thứ bảy c ầ u tất cả chương năm mươi b ố tôn cẩn một tay kinh trời mưu đồ canh thứ bảy c ầ u tất cả bây giờ có thể xác định trong ngân hàng còn tin số lượng sao tổng đội trưởng đang suy nghĩ rồi chỉ chốc lát sau mới nhìn ba cái một mực t h ủ tại trước đài điều khiển mặt kiểm tra theo dõi nhân viên kỹ thuật mở miệng vừa mới tổng đội trưởng cũng đã cho bọn hắn hạ cha rõ con tin mệnh lệnh bọn hắn đã nhìn chằm chằm theo dõi nhìn lâu như vậy chắc có thể xác định con tin số lượng từ trong theo d õ i đ ế n xem con tin tổng cộng một ư ơ i ba tên mọi người chất lượng mặc trang phục đều cùng kẻ cướp một dạng bất quá toàn bộ đều tại khu vực chờ đợi cho nên tốt hơn xác định nhân viên kỹ thuật đáp lại tổng đội trưởng đây đã là ba người bọn họ nhìn chằm chằm theo dõi kiểm tra qua nhiều lần số liệu nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì tổng đội trưởng gật đầu một cái diễn tập tiến hành được hiện tại đối với đám công sai mà nói cũng không thể nói là một chút xíu tiến triển cũng không có ít nhất bây giờ xác định rồi kẻ cướp và con tin số lượng chỉ có điều tôn cẩn một chiêu này để cho con tin cùng kẻ cướp toàn bộ mặc lên một dạng trang phục đích xác là để cho tổng đội trưởng có phần nhức đầu bởi vì dưới loại tình huống này hắn thật sự là không dám tùy tiện phát động tiến công mệnh lệnh trong ngân hàng tại tất cả c ả mạ giặt giám sát đều bị chặt đứt tín hiệu sau đó tôn cẩn từ kết s á t khu vực đi ra đem quản lý dẫn khu vực chờ ngồi xuống tiếp theo tôn cẩn hướng phía ngân hàng lầu hai toa l e t đi tới lúc trước ngân hàng hai bảo vệ bị tôn cẩn để cho chu thánh đem bọn hắn buộc g á m chắc n h t ở sạch sẽ đổ dùng căn chứa đồ bên trong tôn cẩn đi tới toa led căn chứa đồ đem hai người thả ra thế nào hiện tại đàng hoàng sao? tôn cẩn bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người ung dung mở miệng lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo một k i a để cho người g i ậ n cả tóc gáy cười hai bảo vệ đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn thấy tôn cẩn sau đó giống như gà con m ổ thóc một loại điên cuồng gật đầu tuy rằng điên cuồng gật đầu đáp lại tôn cẩn bất quá hai bảo vệ chính là ở trong lòng bất đắc di suy nghĩ bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có không nghe lời đã bị không giải thích được trói lại hai cái đều có chút mập mạp người bị trói c h u n g một chỗ sau đó quan t à i làm sao thu hẹp trong phòng trong miệng còn bị phong miệng cao su phong bế thật sự là quá khó chịu hai người bọn họ người hiện tại cũng sớm đã là một thân mồ hôi. cho nên bọn hắn bây giờ dĩ nhiên là không dám phản bác tôn cẩn tôn cẩn hỏi cái gì hãy ngoan ngoắn đáp lại đỡ phải lại bị dạng này tội nhìn thấy hai bảo vệ thái độ tôn cẩn vô cùng hài lòng gật đầu một cái hắn vốn là sẽ mở hai bảo vệ ngoài miệng ém miệng cao su hai bảo vệ lập tức giống như lại lần nữa phục sinh một dạng miệng to hút không khí mới m ẽ loại này lại lần nữa phục sinh cảm giác thật sự là quá tốt rồi tôn cẩn cũng không có nhàn rỗi hắn từ phía sau mình trong túi leo lưng lấy ra hai cái diễn tập quả bom đây là hộp điều khiển từ xa quả bom hộp điều khiển tivi trong tay ta chờ một hồi ta sẽ đem hai thứ này phân biệt thả ở trên người các ngươi chỉ cần các ngươi dám không nghe lời ta liền sẽ lập tức cấn xuống hộp điều khiển t v đến lúc hậu quả các ngươi hiểu tôn cẩn nhìn thấy hai bảo vệ mang trên mặt vẻ lạnh như băng nụ cười mở miệng nói xong lời này hai bảo vệ đều là vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn biểu tình trong lòng bọn họ được gọi là một cái khổ nhưng mà bọn hắn thì có thể làm gì bọn hắn bây giờ hoàn toàn chính là tôn cẩn trong tay dê lợi làm thịt tôn cẩn phân biệt tháo gỡ hai bảo vệ sợi dây trên người sau đó phân biệt đem hai cái diễn tập quả bom khóa trên người bọn hắn kỳ thực đó cũng không phải cái gì hộp điều khiển từ xa quả bom bởi vì trưởng phòng cho mình trong trang bị mặt hoàn toàn không có hộp điều khiển từ xa quả bom vật này đây chính là hai cái diễn tập quả bom cũng không có lực sát thương gì tôn cần lúc trước một lần kia diễn tập bên trong liền dùng bom khói lửa triệu tụ đó là hộp điều khiển từ xa quả bom sau đó để cho triệu tụ ngoan ngoan nghe lời t h ầ y thế mình mà lần này tôn cần một dạng sử dụng phương pháp như vậy lừa hai người an ninh này từ bây giờ nhìn lại hai bảo vệ đã là rất tin không nghi ngờ đem diễn tập quả bom đều cột chất sau đó tôn cần cho bọn hắn hai bộ cùng mình giống nhau như đúc y phục hai bảo vệ hiện tại cũng hoàn toàn không có lòng phản kháng dựa theo tôn cẩn yêu cầu trực tiếp đổi lại y phục mang theo đồ che miệng m ũ i sau đó trực tiếp bị tôn cẩn dẫn tới lầu một tôn cẩn để cho hai bảo vệ ngồi ở con tin chất đối diện mà mình cũng mang theo chín mươi hai thức súng tự động ngồi ở hai bảo vệ bên cạnh lý hổ đem ngoại trừ kết sắt khu vực trở ra theo dõi tín hiệu lại lần nữa lên lên tôn cẩn cầm lên bộ đàm hướng về phía bên kia lý hổ mở miệng nhận được lý hổ tiếp thu được tôn cẩn mệnh lệnh sau đó cũng không có chút nào do dự trực tiếp làm theo dù sao tôn cẩn đầu não địa vị đã sớm xác lập mấy người bọn hắn chỉ cần hoàn toàn dựa theo tôn cẩn chỉ thị đi làm là được tạm thời trong phòng chỉ huy l ó é hoa tuyết màn ảnh tại mấy phút sau đó lại một lần nữa xuất hiện rồi hình ảnh tổng đội trưởng trong ngân hàng theo dõi kết nối với nhân viên kỹ thuật đổi vội mở miệng đang ở một bên chế định kế hoạch tổng đội trưởng vội vàng tập hợp sang xem một cái quả nhiên đại s ả n h ngân hàng tình huống xuất hiện lần nữa tại trên màn hình đem q a y phim đến con tin hình ảnh theo dõi phóng đại tổng đội trưởng nhìn thấy hình ảnh theo dõi đổi vội mở miệng nhân viên kỹ thuật n g vậy cũng là đem vừa vặn hướng về phía khu vực chờ k i ê một cái hình ảnh theo dõi đặt ở chủ trên màn hình 2, 4, mười hai mười ba con tin một cái không ít tổng đội trưởng chớp mắt mũi nhọn ung dung mở miệng lúc nói chuyện lại nhìn một chút kẻ cướp chỗ ở hình ảnh ba cái kẻ cướp ngồi ở con tin cái ghế đối diện bên trên một tên giặc cướp đứng ở một bên trong đó hai cái kẻ cướp mang theo mang theo chín mươi lăm thức súng tự động hai cái kẻ cướp tay không cũng không có cầm thương đầy cùng bọn chúng tiến vào kết sắt lúc trước giống nhau như lúc kẻ cướp cùng con tin đều hoàn toàn không có gì thay đổi k theo dõi tín hiệu chặt đứt đoạn thời gian này tôn cẩn đi làm cái gì chẳng lẽ tôn cẩn không làm gì hết hay là nói theo dõi tín hiệu cũng không phải hắn chặt đứt có hay không loại tình huống này theo dõi tín hiệu cũng không phải kẻ cướp chặt đức mà là bị những vật khác ảnh hưởng tổng đội trưởng nhìn thấy hai cái nhân viên kỹ thuật mở miệng hỏi rồi một tiếng có bởi vì chúng ta là sử dụng internet tiếp nối theo dõi sẽ ảnh hưởng đến liên tiếp tình huống rất nhiều kẻ cướp chặt đức cũng chỉ là trong đó một mặt nhân viên kỹ thuật gật đầu một cái đáp lại tổng đội trưởng tổng đội trưởng nghe vậy cũng là gật đầu một cái nói như vậy vừa mới theo dõi không nhất định là tôn cẩn dở cho quỷ tôn cẩn cũng có thể là không làm gì hết tại trong tủ bảo hiểm lấy được mình mớn liền thẳng nối trở lại rồi bởi vì tổng đội trưởng chú ý tới tôn cẩn bên chân để một cái màu đen ba lô trong túi đ e o lưng rõ ràng là chứa đầy đồ vật đây rất có thể chính là tôn cẩn lần này c ư ớ p c ư ớ p ngân hàng chiến lợi phẩm Phân tuy á Cách n con tin, kéo dài thời gian. c kéo thời dài ầ đầu đặt. Từ theo hình ảnh theo dõi bên dõi rằng hai bảo vệ hình thể so với chu thánh nô hạo đến ít nhất mập ra một vòng hơn nữa hai người chiều cao cùng chu thánh bọn hắn cũng có một chút chênh lệch nhưng mà mặc trên người rộng lớn đồng phục hơn nữa tôn cẩn còn để cho hai người ngồi ở trên mạng ế quan trọng nhất là tổng đội trưởng bọn họ là thông qua hình ảnh theo dõi đến quan sát kẻ cướp cho nên kém như vậy cách cơ h ộ i không nhìn ra lúc này tổng đội trưởng trong phòng chỉ huy đám công sai chuyển trực tiếp giữa c u â n chúng tất cả mọi người đều cho là tôn cẩn đã cướp được tiền muốn bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến chân chính hai cái kẻ cướp chu thánh nô hạo hiện tại chính đang kết sắt khu vực dùng lò nung vàng hòa tan kia một đống đồng tàu bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới tôn cẩn từ vừa vào ngân hàng thời điểm cũng đã chuẩn bị kỹ càng dùng hai bảo vệ thay thế hai cái kẻ cướp đến đánh lừa dư luận một chiêu này bởi vì nước cờ này cũng thật sự là bậy quá sớm đi đương nhiên thân là trọng tài trưởng phòng dĩ nhiên là đánh hơi được có cái gì không đúng dù sao mình cho tôn cẩn nhóm chuẩn bị kia một đống hoàng kim tại sao có thể là nhỏ như vậy nhỏ một cái ba lô liền có thể gắn s o n g không gian giữa dài cũng không có lên tiếng mình bây giờ là trọng tài vì công bằng tự nhiên không thể cho đám công sai cung cấp những tin tình báo này trong ngân hàng tôn cẩn lại bắt đầu thực hiện kế hoạch mình bước kế tiếp triệu nhu ngươi mang năm người chất lượng đến lầu hai có có theo dõi gian kia phòng h ọ nếu như đến lúc đó đám công sai tiến công lầu một ngươi liền trực tiếp giết một người chất lượng cảnh cáo đúng rồi nhớ che giấu thân hình của mình dựa theo tình huống bây giờ đặc sai chi đội đang tập kích hẳn chẳng mấy chốc sẽ vào vị trí tôn cẩn c h ư ớ c mắt mũi nhọn nhìn thấy một bên triệu nhu mở miệng phân tán con tin điều này có thể cho đám công sai mang theo lớn hơn áp lực tôn cẩn trong tay lưu lại tám người chất lượng tại lầu một mà triệu nhu giam giữ năm người chất lượng tại lầu hai đã như thế l i ê n tính đám công sai nhớ muốn chọn tiến công trừ phi là lựa chọn đồng loạt tiến công đồng thời giam giữ con tin lầu một và lầu hai bằng không liền tính có thể thành công tiến công lầu một bắt lầu một tôn cẩn lầu hai kẻ cấp triệu n u cũng sẽ đối với con tin hạ thủ mà chỉ cần là có khả năng sẽ uy hiếp được con tin an toàn cử động đám công sai đều sẽ không cân nhắc cho nên tôn cẩn một chiêu này phân tán con tin cách làm có thể đưa đến tác dụng cũng không nhỏ được n g h e xong tôn cẩn chỉ thị sau đó triệu đu gật đầu một cái trực tiếp chọn lựa năm tên con tin liền mang theo đi lên lầu tuy rằng từ hình ảnh theo dõi bên trong cơ bản không phân biệt được lúc này ngồi ở tôn cẩn bên cạnh hai người không phải kẻ cướp b ấ t quá triệu đu nhưng khi nhìn tôn cẩn từ toilet mang ra ngoài hai người kia mà chu thánh cùng nô hạo bước vào kết sắt khu vực sau đó cũng còn hoàn toàn chưa ra cho nên triệu nhu tự nhiên biết lúc này ngồi ở tôn cẩn bên cạnh là kia hai bảo vệ mặc dù cũng không biết tôn cẩn toàn bộ kế hoạch là cái gì b ấ t quá triệu nhu cái này cao lãnh ngự tỷ công sai trong đội ngũ phái nữ thiên tài tay súng bắn đ ỉ a đã bị tôn cẩn kinh khủng này tìm cách năng lực chết phục đối với tôn cẩn chỉ thị tự nhiên không có bất kỳ nghi ngờ trực tiếp làm theo là được trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng chính đang chế định bất luận cái gì có khả năng thi hành kế hoạch thời điểm hình ảnh theo dõi bên trong kẻ cướp lại có động tác tổng đội trưởng trong ngân hàng kẻ cướp lại có động tác nhìn thấy trong theo dõi hình ảnh mấy chỉ á i t ủ ở t r ư ớ là tổng đội trưởng có chút tôn cẩn tiệu từ này tại thuận lợi sau đó còn dùng phân tán con tin phương thức đây là cũng không có chạy trốn tính toán muốn tại trong ngân hàng cùng đám công sai cũng chết nếu là như vậy vậy đối với kẻ cướp mình chính là vô cùng bất lợi dù sao công sai số lượng nhiều như vậy hoàn toàn có thể luân phiên vây quanh ngân hàng mà các giặc cướp rời đổi theo thời gian bất luận là tinh thần hay là trốn sinh ý chí đều sẽ bị chậm rãi hao mòn lộ ra sơ hở tỷ lệ cũng liền càng ngày sẽ càng lớn nói cách khác cùng đám công sai rằng có thời gian càng lâu kẻ cướp có thể chạy thoát tỷ lệ lại càng nhỏ tổng đội trưởng không nói gì chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm áp tải con tin lên lầu kẻ cướp mấy người kỹ thuật viên cũng là nhanh chóng điều chỉnh tiếp nối camera một đường theo dõi kia kẻ cướp tung tích cuối cùng kẻ cướp mang theo năm người chất lượng tiến vào lầu hai trong một căn phòng hội nghị cũng còn tốt trong phòng họp cũng có theo dõi cho nên đám công sai cũng có thể tiếp tục theo dõi đến tình huống của bọn họ tổng đội trưởng những giặc cướp này nhìn bộ dáng là chuẩn bị cùng chúng ta thời gian dài rằng có a tạm thời trong phòng chỉ huy công sai xương nhàn rỗi nhìn tình huống như thế tiến tới tổng đội trưởng bên người mở miệng tình huống bây giờ chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra tôn cẩn còn chưa chuẩn bị chạy tính toán tiểu từ này luôn là ra bài không theo hệ thống đặc sai tiểu đội đã tới sao chờ đặc sai tiểu đội qua đây để cho đặc sai trong tiểu đội chuyên gia đàm phán đi thử một chút ý của hắn xem hắn có thể hay không muốn công cụ giao thông hiện trong tay hắn con tin quá nhiều chúng ta phát động tiến công rất dễ dàng ủ y hiếp được con tin an toàn tính mạng biện pháp tốt nhất chính là để cho kẻ cướp cách mở ngân hàng giảm bớt con tin số lượng sau đó chúng ta lại tìm kẻ cướp vung lòng cảnh giác thời điểm đem khác nhất cử bắt được tổng đội trưởng trầm giọng mở miệng vâng một bên công sai ngay vậy đổi vội cung kính đáp lại tổng đội trưởng hiện tại tôn cần đến tội cùng đang suy nghĩ gì tổng đội trưởng là thật không đón ra tại tổng đội trưởng cảm thấy tiểu từ này h ẳ n chuẩn bị thời điểm chạy trốn hắn vậy mà lại bày ra chuẩn bị thời gian dài rằng có tư thế diễn tập kéo dài đến bây giờ cũng chỉ một giờ không đến thời gian bởi vì kẻ cướp trong tay có con tin mà kéo dài đến bây giờ khoảng thời gian này kẻ cướp tinh thần vẫn còn độ cao cảnh giác trạng thái cho nên cũng không phải đám công sai dùng thủ đoạn thời cơ bây giờ lúc này cũng chỉ có thể để cho chuyên gia đàm phán ra mặt cùng kẻ cướp c â u thông chấn an kẻ cướp tâm tình để cho kẻ cướp không nên bởi vì kích động mà tổn thương con tin dựa theo tâm lý học đang bị đám công sai đoàn đoàn bao vây dưới tình huống kẻ cướp áp lực trong lòng càng ngày sẽ càng lớn rơi đổi theo thời gian độ cao cảnh giác tinh thần sẽ từ từ mệt mỏi giang coi được càng lâu cũng chỉ càng dễ dàng lộ ra kẽ hở thậm chí không ít kẻ cướp đang chậm rãi mệnh mọi sau đó còn có thể tinh thần sụp đổ trực tiếp nhấc tay đi ra đầu hàng cũng không phải số ít cho nên tại vụ án cướp ngân hàng bên trong đáng công sai đều sẽ đem kẻ cướp vây ở trong ngân hàng sau đó chậm rãi tiêu tan tốn thời gian hao mòn kẻ cướp tinh thần liền tính kẻ cướp lấy con tin sinh mệnh làm làm uy hiếp nghĩ muốn chạy trốn công cụ giao thông đáng công sai cũng sẽ tận lực kéo dài thời gian lấy cỡ này đợi kẻ cướp kẽ hở nhưng mà lúc này tổng đội trưởng cũng không tính sử dụng thời gian dài đem kẻ cướp vây ở trong ngân hàng làm như vậy bởi vì hiện tại tôn cẩn tựa hồ so với chính mình còn muốn kéo dài thời gian tôn cẩn t i ể u t ử này là một cái quy cao kẻ cướp hắn làm như thế nhất định là có cái gì tìm cách cho nên tổng đội trưởng mới muốn để cho cái chuyên gia đàm phán đi dò thám tôn cẩn ý xem có thể hay không phát hiện điểm đầu mối gì trong ngân hàng tôn cẩn yên lặng ngồi ở trên m ặ t g h ế mà bên cạnh hắn đang ngồi hai bảo vệ vẫn luôn ở đây run lầy bẫy thân thể bọn họ thẳng băng không dám thư giản chút nào rất sợ không cẩn thận nhằm chung kẻ cướp cao hứng đến lúc đó kẻ cướp nhấn một cái trong tay hộp điều khiển tivi bọn hắn nhưng là không còn rồi tôn c ẩ n đối diện mấy cái con tin lúc này ngược lại an tính không ít lúc trước còn có một cái tương đối tuổi trẻ nhân viên quèn còn ẩn nút hơi khóc sụt sùi nhưng là bây giờ cũng tính táo lại tất cả con tin đều là ngoan ngoãn ngồi ở kẻ cướp chỉ định khu vực không dám có động tác gì dù sao kẻ cướp trong tay có súng tuy rằng những con tin này bên trong đại bộ phận người đều thấy tôn c ẩ n bên trên một lần diễn tập biết tôn c ẩ n lần trước diễn tập bên trong sử dụng chỉ là súng đồ chơi mà thôi nhưng mà lần này bắt đầu rồi lúc trước tại chu thanh bước vào ngân hàng khống chế con tin lúc trước hướng phía trước não một phát súng thanh em kia bộ dáng kia hoàn toàn chính là súng thật đương nhiên phải hay không là giống túi đàn bọn hắn không dám xác định nhưng mà cũng không có ai muốn lên đi ăn một viên đạn dùng cái này đến nghiệm chứng một chút rốt cuộc là có phải hay không đạn giấy tôn c ẩ n n mầm đầu nhìn một chút trên tường t r u n g hiện tại bốn giờ chiều tháng hai năm một không bọn hắn động thủ thời điểm là ba giờ đúng cũng chính là diễn tập đến bây giờ chỉ trải qua một giờ hai mươi phút lão đại đặc sai chi đội đến ngay tại tôn c ẩ n cảm giác có chút buồn chán thời điểm bộ đàm v ă n g lên là chu thánh thanh âm chu thánh tại lầu hai phòng quan sát bên trong thông qua bên ngoài ngân hàng mặt theo dõi giám thị đám công sai hướng đi cho nên đặc sai chi đội chạy tới tiếp viện tự nhiên cũng là ngay lập tức có thể nhìn thấy biết rồi tôn cần chớp mắt mũi nhọn nắm lên bộ đàm đáp lại một tiếng mà nghe bộ đàm bên trong vang dội lời nói tôn cần đối diện một đám người chất lượng đều là không nhịn được có chút hưng phấn đặc sai đội đến vậy bọn họ nhận định rất nhanh sẽ có thể được cứu đi tôn cần cũng không có đi quản những kia bắt đầu hưng phấn con tin bởi vì chỉ cần bọn hắn không làm ồn không náo ngoan ngoãn dựa theo mình yêu cầu đi làm tôn cần cũng sẽ không làm khó bọn hắn đặc sai bộ đội đến giết chỉ có điều tôn cần vẫn không có, có động tác gì chỉ là yên lặng ngồi ở nguyên do bên trên bởi vì hắn vô cùng r ngay bây giờ trong tay mình nắm giữ con tin tình huống liền tính đặc sai bộ đội đến cũng không dám tùy tiện tiến công dù sao trong tay mình trong tay chính là có mười ba người chất lượng hơn nữa hiện tại còn đem người chất lượng phân tán đặc sai nhóm nhớ muốn cường công độ khó thật sự là quá lớn Đó đưa đao đây đầu đặt. Chương 56. đây là cái không có có S, chương canh chữ ác. Chương cái cướp. Canh 2, cầu Chương cái cướp. hồi Nhìn không phát họa thuyết thỉnh thuyết không tháo không tháo trương dưới lên. bản tiểu loạt tiểu tiết tiết là là kẻ kẻ xuống xe đặc sai nhóm liền vội vàng bắt đầu bố trí tay súng bắn tỉa nhanh chóng chiếm lĩnh v ụ cận có lợi đánh lén địa điểm mà còn lại đặc sai nhóm đều là võ trang đầy đủ bất cứ lúc nào đợi lệnh tổng đội trưởng hiện tại tình huống thế nào đặc sai tri đội trưởng sau khi xuống xe đi tới tạm thời phòng chỉ huy nhìn thấy tổng đội trưởng hỏi một tiếng hắn hiện tại vừa chạy tới đối với trong ngân hàng tình huống đến tột cùng làm sao còn chưa không phải quá rõ năm cái kẻ cướp khống chế một ư ơ i ba tên con tin chiếm lĩnh bên trong ngân hàng phòng quan sát bọn hắn bây giờ đem người chất lượng phân tán thành hai đợt một lớp tại lầu một một lớp tại lầu hai đều có mang theo vũ khí hạng nặng kẻ cướp nhìn thấy kẻ cướp thủ đoạn cay nghiệt chỉ số iq rất cao rất khó đối phó tổng đội trưởng nhìn thấy tri đội trưởng mở miệng đem hiện tại đại thể tình huống nói một lần lúc nói chuyện tri đội trưởng cũng vội vàng nhìn một chút đài điều khiển bên trên màn hình bên trong hình ảnh theo dõi tên cướp này ngược lại thật là thông minh đem mọi người chất lượng đều thay cùng mình quần áo giống nhau cứ như vậy tiến công khó khăn hẳn là không nhỏ bất quá tên cướp này chỉ số iq cũng sẽ không quên chuyện này đi tri đội trưởng nhìn hình ảnh theo dõi sau đó un dung mở miệng biết mình văn phòng t ỉ n h muốn diễn tập hắn mặc dù không phải tổng chỉ huy nhưng cũng không dám k i n h thường cho nên hắn cũng xem qua tôn cẩn lúc trước diễn tập truyền trực tiếp thu hình dựa theo tôn cẩn tại bên trong diễn tập biểu hiện đến xem ngăn c h e c ả mạ g i ặ t giám sát hắn ứng nên sẽ không nghĩ không ra mới đúng hắn là cố ý lúc trước từ trong theo dõi đến xem đã có đồng bọn nhắc nhở qua hắn máy thu hình vấn đề nhưng hắn cũng không có ngăn c h e có lẽ hắn giữ lại đây c ả mạ g i ặ t giám sát chính là để cho chúng ta nhìn thấy hắn muốn để cho chúng ta nhìn nội dung tổng đội trưởng ung dung mở miệng trong giọng nói có phần bất đắc dĩ dù sao diễn tập tiến hành được hiện tại mình hoàn toàn chính là bị tôn cẩn rất vui dựa theo tôn cẩn kế hoạch lại đi có chút năm trăm l i tứ xem ra đây là quy cao kẻ cướp thật đúng là danh bất hư truyền a c h i đội trưởng trước mắt mũi nhọn có phần cảm thấy hứng thú mở miệng tôn cẩn bây giờ danh tiếng đây chính là vô cùng lớn đặc sai c h i đội trưởng đang diễn tập lúc trước liền cũng đúng trận diễn tập này tràn đầy mong đợi hiện tại vừa nhìn tôn cẩn quả nhiên không có bôi nhọ đám bạn trên mạng đối với hắn cực cao đánh giá tiểu từ này thật đúng là có chút đầu vóc đặc sai đổi đến tần lộ, lộ truyền trực tiếp giữa bên、trong. dĩ nhiên là một lần nữa náo nhiệt lên bởi vì đặc sai xuất động biểu thị ngân hàng diễn tập cái này sự kiện bởi vì kẻ cướp biểu hiện đ á m công sai nhân lực lần nữa thăng cấp văn phòng tỉnh đặc sai đội so với cục thành phố đến hẳn mạnh hơn không ít đi không phải là nói n h ả m sao văn phòng tỉnh đặc sai kia có thể lợi hại quá nhiều vô luận là năng lực tác chiến vẫn là kinh nghiệm thực chiến đều không phải cục thành phố đặc sai c h i đội có thể so sánh đây đặc sai c h i đội trưởng rất có khí thế à người hướng chỗ đó vừa đứng liền cho người một loại rất lợi hại cảm giác hiện tại văn phòng tỉnh đặc sai tri đội đến không biết tôn cẩn vẫn có thể chống bao lâu Hy chống vọng Tôn Cẩn sao. Sao đồng ỡ đi x u A ý trên lầu cách nói không sai tôn cẩn nhất định có thể thắng mười năm lao phấn nói cho ngươi ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng tôn cẩn mười năm lao phấn tôn cẩn mới hót lên đến hơn mười ngày đi tôn cẩn cố lên à chống đỡ đi xuống c h dù sao văn phòng tỉnh đặc sai chi t đội cùng bên trên một lần diễn tập cục thành phố đặc sai chi đội kia hoàn toàn chính là hai khái niệm tôn cần mang theo bốn cái đồng đội đối mặt cả nhánh văn phòng tỉnh đặc sai chi đội trong ạ đội trưởng hiện tại ngươi có chế định cái gì kế hoạch tấn công sao chi đội trưởng đang nói chừng theo dõi nhìn một hồi sau đó mới quay đầu nhìn thấy tổng đội trưởng hỏi một tiếng tổng đội trưởng là lần này diễn tập tổng chỉ huy hơn nữa mình vốn là cũng chỉ quy hắn quản cho nên dĩ nhiên là cần muốn hỏi thăm một chút kế hoạch của hắn dù sao đồng đội, đội, đội trưởng nhìn thấy tri đội trưởng nghiêm túc mở miệng đây là lúc trước hắn cũng đã làm ra quyết định vâng tri đội trưởng gật đầu một cái liền bắt đầu đi an bài đặc sai đội bên trong đích xác là có chuyên gia đàm phán Hơn nữa cũng rồi. Rồi, phán, vì, chi ũ n cùng g xe t đội trưởng hướng kẻ c ư về phía tổng đội trưởng lại đáp lại một tiếng liền truyền thân ra tạm thời phòng chỉ huy đi an bài đ ặ t sai bên trong chuyên gia đàm phán không thể vào ngân hàng đàm phán bởi vì đây là cái không có tiết tháo kẻ cướp những lời này mọi người tự nhiên đều hiểu bởi vì lần trước diễn Bê Đợt, tập bên trong tôn cẩn chính là để cho chuyên gia đàm phán tiến vào ngân hàng đi đàm phán chuyên gia đàm phán liền thật đi tới sau đó chuyên gia đàm phán liền bị tôn cẩn c h ó i lừa người ta vào trong đàm phán sau đó trực tiếp đem người ta cho c h ó i đây chính là thật không có tiết tháo suy một bên tần lộ lộ nghe xong tổng lời của đội trưởng tuy rằng cũng một mực tại nét cười bất quá cuối cùng vẫn không n h ẫ n nhịn suy một tiếng bật cười chủ yếu là tổng đội trưởng kia vẻ mặt nghiêm túc nổ nước bọn tôn cẩn là cái không có tiết tháo kẻ cướp đây chính là có chút làm cho người bật、cười. chuyền trực tiếp giữa bên trong ha ha cái này tổng đội trưởng thật là quá đáng yêu đây nghiêm mặt nhổ nước bọt đội trưởng nói còn đúng là không sai ngàn vạn lần chớ cùng tôn cẩn đi ngân hàng đàm phán bằng không sẽ bị trói chủ động khuôn mặt tươi cười tôn cẩn là không có một cái tiết tháo kẽ cướp phía chính phủ thật sự n ê n cho ta là thật có chút hiếu kỳ nếu như tổng đội trưởng nhổ nước bọt để cho tôn cẩn nghe thấy tôn cẩn sẽ là phản ứng gì còn có thể phản ứng gì trực tiếp đem tổng đội trưởng cũng trói ha ha hắn hẳn sẽ đối với tổng đội trưởng nói đi chúng ta đi ngân hàng nói chuyện một chút không nhìn ra à vẻ mặt nghiêm túc tổng đội trưởng dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ đoàn từ tay tổng đội trưởng một câu nói không chỉ là đưa đến tần lộ lộ bật cười truyền trực tiếp giữa bên trong cũng là trong nháy mắt bị tổng đội trưởng một câu nói mang theo một hồi sung sướng bầu không khí tổng đội trưởng cũng không biết là bởi vì chính mình vừa mới một câu nói tại s a o nửa giờ bản thân đã bị làm thành quý xúc truyền bên trên lưới hơn nữa phát ra lượng còn không ít dù sao hiện tại tần lộ lộ truyền trực tiếp giữa bên trong chính là có 2.500 g vạn quần chúng cùng ôn lại quan sát đội trưởng bọn hắn một lời một hành động chỉ cần là đưa tới người xem chú ý vậy liền đại biểu nắm giữ lưu lượng muốn chia một chén canh người dĩ nhiên là nhanh t r o n g quý trọng cơ hội như vậy bên ngoài ngân hàng mặt tri đội trưởng an bài xong chuyên gia đàm phán mang theo khuyết đại âm thanh kèn sau đó liền bay thẳng đến ngân hàng đi tới mà trong ngân hàng tôn cẩn cũng đã nhận được lý hổ báo cáo lý hổ phòng quan sát bên trong thông qua hình ảnh theo dõi có thể thấy rõ đám công sai nhất cử nhất động chuyên gia đàm phán liền như vậy nên ngang đi tới dĩ nhiên là thu hết vào mắt bên trong kẻ c ứ nghe ta là văn phòng tỉnh đặt sai tri đội chuyên gia đàm phán ta là đến giút người chuyên gia đàm phán đi tới khoảng cách ngân hàng cửa chính còn có khoảng bốn năm mét khoảng cách thời điểm mang theo khuyết đại âm thanh kèn lên tiếng mở miệng một câu nói cũng là chuyên gia đàm phán nhóm thường dùng lời mở đầu cho thấy thân phận của mình nhấn mạnh mình không có ác ý là đến giúp đỡ kẻ cướp dạng này có thể hết khả năng hạ xuống kẻ cướp nội tâm mâu thuẫn cảm giác tôn cần đứng tại ngân hàng rèm cửa sổ phía sau cũng không có lộ đầu cũng chưa mở rèm cửa sổ bởi vì hiện tại ngân hàng đối diện trên lầu đoán chừng có ít nhất hai cái tay súng bắn tỉa nhắm ngân hàng hiện tại công sai đã đem các ngươi bao vây các ngươi liền tính tại trong ngân hàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là phi công chỉ cần các ngươi không làm thương hại con tin bên trong Các n g tôi cần u ra. cũng h u y là từ mình trong túi beo lưng móc ra một cái loa phóng thanh hướng về phía bên ngoài ngân hàng mặt hô lên tôn cẩn chuẩn bị đồ vật rất nhiều cơ hồ có thể dùng tới đều đã chuẩn bị loa phóng thanh tự nhiên cũng không thể rơi xuống yêu cầu thứ nhất rất vô lý đám công sai hoàn toàn không thể nào làm được yêu cầu thứ hai tôn cẩn cũng không phải tùy ý nói hắn để cho đám công sai dựa theo kẻ cướp cùng con tin số lượng chuẩn bị kỹ càng cơm tối đây chính là dò xét một hồi mình dùng bảo an giả mạo b kẻ cướp che giấu hai mắt người một chiêu này có hay không bị nhìn tấu h bởi vì bước này tại tất cả của mình địa bàn trong kế hoạch đều cực kỳ trọng yếu tớ s trưng bày canh hai ba nghìn chữ chương hồi đưa lên cầu tự đặt cầu toàn đặt cồn vợ ở nhắc nhởi ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi. đề cử chia sẻ chương năm mươi bảy chuyên gia đàm phán bị bắn chết rời khỏi diễn tập canh ba cầu đầu đặt chương năm mươi bảy chuyên gia đàm phán bị bắn chết rời khỏi diễn tập canh ba cầu đầu đặt một chiếc đổ đầy xăng máy bay ta không có nghe lầm chớ tiểu tử này vậy mà đề xuất yêu cầu như thế tạm thời phòng chỉ huy bên ngoài đặc sai tri đội trưởng đứng tại tổng đội trưởng bên cạnh vẻ mặt khó tin mở miệng bởi vì tôn cần đứng tại cửa kính phía sau dùng loa phong thanh hô đầu hàng cho nên tại tạm thời phòng chỉ huy vị trí hoàn toàn có thể rõ ràng nghe đến tôn cần thanh âm ngươi không có nghe lầm tổng đội trưởng mỹ tâm tham tỏa gật đầu một cái sau đó ung dung mở miệng coi như là chân chính kẻ cướp cũng sẽ không đề xuất loại này không có đầu góc yêu cầu đi tiểu tử này hay là thật dám nhắc tới chúng ta đi kia cho hắn làm máy bay đi lại nói liền coi như chúng ta lấy được máy bay hắn biết lái sao ta xem tiểu tử này chính là không có thương lượng ý hướng cho nên mới khắp trời loạn đề yêu cầu đặc sai c h i đội trưởng có chút không vui vừa nói đúng là đây muốn một chiếc máy bay yêu cầu là tại là hơi quả đáng tôn cẩn đây hoàn toàn liền thuộc về không có thương lượng thành ý cầm chuyên gia đàm phán đùa bỡ chơi ngươi nói đúng rồi tên cướp này rõ ràng liền thì không muốn đàm phán ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là không phải tôn cẩn có mục đích gì bọn họ là muốn kéo dài thời gian nhưng nếu như bọn họ muốn kéo thời gian cũng không phải dạng này không quý trọng thương lượng cơ hội à. dù sao thông qua đàm phán đề xuất một ít chúng ta có thể làm được nhưng lại cần muốn hao tốn thời gian đi chuẩn bị đồ vật dạng này không là tài năng đủ đạt đến kéo dài thời gian mục đích sao tổng đội trưởng đưa tay gãi gãi mi tâm có chút không hiểu được m ở miệng hắn đang suy nghĩ mình có không có sót kia chi tiết các giặc cướp cái gì cũng đã đoạt vào tay còn không có một chút chuẩn bị định rời đi đây chẳng lẽ không phải là vì kéo dài thời gian hay là nói tôn cẩn kéo không kéo không song nào, trong theo dài diễn dựa là là hàng làm thời gian, tại giúp, lực kéo thêm diễn tập thời gian. thế thể tận thêm tập chỉ nghị chạy chỉ Nhưng chỉ hắn, cũng sẽ không làm như cũng ngân cũng của căn bản có có lực số sẽ quy vậy đối i Tôn Cẩn đ với chuyên gia đàm phán nói lên yêu cầu lúc này tự nhiên cũng truyền tin đến chuyển trực tiếp giữa bên trong chuyển trực tiếp giữa bên trong bầu không khí lại lần nữa nóng bỏng n g ư ờ i bi thương đưa ra một chiếc máy bay người sử dụng một trăm năm mươi b ố đưa ra một chiếc máy bay tôn cẩn hậu viên sẽ đưa ra một chiếc máy bay chuyển trực tiếp giữa bên trong bắt đầu xuất hiện đám khán giả tập thể quét lễ vật tình huống hơn nữa soạt lễ vật toàn bộ đều là cùng một màu máy bay vừa vặn ba phút tân lộ lộ lỗ thai phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa bên trong đã nhận được hơn ba trăm chiếc máy bay mà lúc này chuyển trực tiếp giữa bên trong xem cũng là dị thường vui vẻ hai vị đội trưởng đừng hoảng hốt kẻ cướp muốn máy bay ta đã đã đưa ra ngoài chỉ có điều có hay không đổ đầy sang ta cũng không biết giống như trên ta đã đưa ra hai chiếc bởi vì chúng ta bán giảm giá muốn một chiếc đưa một chiếc ta kháo t h ổ hào nhiều như vậy sao máy bay này đều không dừng lại được ha ha <cười> c ư ờ i chết ta rồi các ngươi làm sao có tài như vậy nhẹ nhàng thoái mái đã giải quyết xong hai vị đội trưởng vấn đề nhức đầu hiện tại đã hơn bốn trăm chiếc máy bay rồi nhiều như vậy máy bay tôn cẩn có thể mở đi sao a xem ra chúng ta tôn ca thật đúng là tâm t h i ệ n rồi không nên muốn phi cơ mà hẳn muốn h o a t i ệ n các ngươi thật sự có độc nghiêm túc như vậy diễn tập từ khi mở rèm sau đó nghiễm nhiên biến thành một cái khôi hài ra dạng tôn cẩn hấp kim năng lực không t h ể A, một câu nói trong thời gian ngắn ngủi đã thu hoạch hơn tám trăm chiếc máy bay đó là dù sao cũng là gần ba vạn người trực tuyến quan sát tôn ca điểm này máy bay sái sái nước a chuyển trực tiếp giữa bên trong rèm bay lời trời mà xem như chuyển trực tiếp ký giả tần lộ lộ dĩ nhiên là bất cứ lúc nào muốn chú ý chuyển trực tiếp giữa bên trong tình huống cho nên lúc này truyền trực tiếp giữa tình huống và d è m nàng cũng nhìn thấy suy vốn là thân là một cái nắm giữ cực cao dày công tu dưỡng tin tức mỗi người coi như là đối mặt lại buồn cười sự tình tần lộ lộ cũng sẽ không cười c h à n g chứ phi thật không nhịn được lần này nàng lại không nhịn được làm sao ngươi đang cười cái gì đâu một bên hai cái đội trưởng còn đau đầu tôn c ầ n nói ra điều kiện thời điểm chẳng nghe bọn hắn bên cạnh tần lộ lộ không nhịn cười được một tiếng tổng đội trưởng quay đầu nhìn thấy tần lộ lộ có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng tần lộ lộ hơi có chút lúng túng, đem trong tay mình đang quan sát truyền trực tiếp giữa bình bản đưa cho tổng đội trưởng tổng đội trưởng nhận lấy bình b ả n vừa nhìn rèm và những n à y n h i ệ tâm t quần chúng đã giúp mình đưa hơn ngàn chiếc máy bay tức xạ mặt lại thật đúng là n h i ệ tâm t quần chúng a ngươi muốn một chiếc đổ đầy xăng máy bay một điểm này chúng ta không làm được dù sao ngươi cũng biết chúng ta c ô n g sai phòng bên trong cũng không có máy bay trực thăng ngươi có thể đổi một cái yêu cầu ví dụ như một chiếc xe đổ đầy xăng chỉ cần chúng ta có thể làm được yêu cầu đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi chuyên gia đàm phán vẫn ở chỗ cũ cùng tôn cận giao tiếp máy bay là hoàn toàn không có khả năng làm được chẳng qua nếu như tôn cận chỉ là muốn một chiếc xe chuyên gia đàm phán có thể đáp ứng nếu không làm được vậy liền không nên lãng phí thời gian của ta trong ngân hàng tôn c ậ n cầm lấy loa phong thanh l ạ n h lạnh mở miệng mình vai trò chính là một cái cướp ngân hàng hãn phỉ cho tới bây giờ có thể còn chưa lộ ra mình là một cái hãn phỉ đến cũng là thời điểm lại cho đám công sai một chút áp lực tôn c ậ n bây giờ mục đích đúng là chỉ là kéo dài thời gian bất quá thân là một m cái hãn phỉ mình coi như là kéo dài thời gian cũng không thể khiến đám công sai nhẹ nhàng như vậy ứng đối à. hơn nữa làm việc tùy tâm sở dục một chút càng có khả năng để cho đối thủ không đoán ra mình đang suy nghĩ gì triệu nhu chơi chết cửa chuyên gia đàm phán ôm lấy loại ý nghĩ này tôn cẩn cầm lấy bộ đàm cho lầu hai nhìn thấy con tin triệu nhu hạ chỉ thị được triệu nhu nghe được tôn cẩn chỉ thị sau đó thậm chí cũng không hỏi vì sao sao l i ề n bắt đầu chuẩn bị chấp hành tôn cẩn mệnh lệnh gỡ xuống mình một mực lưng trong ba lô cờ sl bốn sờ n i v e t a l tìm một cái có thể bí ẩn ở mình thân hình địa phương mở ra một chút cửa sổ triệu nhu nắm g đúng đứng tại cửa ngân hàng kêu chuyên gia đàm phán chuyên gia đàm phán là đặc sai c h i đội đội viên cho nên mặc lên đặc sai tri đội đồng phục trước người là chống đạn áo ba lỗ trên đầu còn mang theo một cái mũ giáp mà triệu n u nhắm chính xác là mũ giáp của hắ Cờ ngân hàng h u lầu c cực lớn, tại đ â hai kẻ cướp trên tay có súng bắn địa hiện tại đã nhắm chuyên gia đàm phán, thỉnh cầu, chuyên gia đàm phán rút lui. thỉnh cầu chuyên gia đàm phán rút lui phát hiện tình huống đang tập kích vội vàng đem tình huống báo cáo ra ngoài vất quá bởi vì triệu nhu sớm đã phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn cho nên bây giờ triệu nhu che giấu thân hình địa phương tại đặc sai tay súng bắn tỉa nơi ở vị trí này nhìn sang vừa vặn bị thừa trọng tường ngăn cản bọn hắn cũng nắm bắt không đến triệu nhu thân ảnh thân là công sai phòng bên trong thiên tài tay súng bắn tỉa triệu nhu đối với cao nhất châu bắn lén đưa và ẩn nút vị trí thật sự là quá mức rõ ràng không tốt kẻ cướp có súng bắn tỉa mau trở lại đặc sai c h i đội trưởng nghe được tay súng bắn tỉa báo cáo tình huống vội vàng hướng về phía bên kia chuyên gia đàm phán hô lên vốn là đặc sai các đội viên mỗi cá nhân trên người, đều mang tiện toàn bộ đội viên giữa cầu thông bất quá vì không ảnh hưởng đến chuyên gia đàm phán đàm phán đặc sai tri đội trưởng cho phép kia chuyên gia đàm phán không mang trong đội hai nghe cầu kim đậu đây mới đưa đến chuyên gia đàm phán cũng không có nhận được tay súng bắn tỉa cho ra rút lui tin tức chuyên gia đàm phán nghe được tri đội trưởng lỗ thai hô đầu hàng vừa định muốn chuyển thân bất quá tất cả cũng không kịp bưng súng bắn tỉa triệu nhu trên mặt xuất hiện một nụ cười nàng trực tiếp bóc cỏ b ảnh một tiếng súng vang chuyển ra kia chuyên gia đàm phán trên đỉnh đầu bước lên m à làng ó i mủ chuyên gia đàm phán trực tiếp bị bắn chết bởi vì diễn t Đánh để định, để quá giác, phán trên thân cũng không lớn nên dàng trưởng phòng để cho toàn cho cho vào có cảm sẽ dễ bởi ộ đội một đặc đều đánh đầu đương đối cảm Chỉ cần cảm tức bước khói đương nhiên đối với mấy cái kẻ cướp, sai trang trang trang tiểu rồi khôi khói nhiên với trúng, trên t r ứng bên ứng bị bị. bị bị mấy kẻ lập n phòng cũng không có như g có cầu. vậy yêu b ở vì trận diễn tập này trưởng phòng yêu cầu kẻ cướp muốn cướp đi chính là một đống lớn khó có thể hoàn toàn trở đi đồng t a o đây đối với các giặc c ư ớ p độ khó đã rất lớn trưởng phòng nghiêm khắc đối đại đám công sai cũng coi là hơi thăng bằng một hồi diễn tập tính công bằng chuyên gia đàm phán tử vong rời khỏi diễn tập Nhìn thấy chuyên gia đàm phán t rời khỏi diễn tập nhưng đây diễn tập còn tiếp tục tiến hành xuống đi chi đội trưởng vội vàng hướng về phía mịt rổ phồn hỏi thăm trên lầu đang tập kích dù sao hiện tại tôn cẩn đều đã giết dưới tay mình một cái chuyên gia đàm phán chi đội trưởng làm sao cũng phải đáp lại một hồi vị trí số một vô pháp nhắm trúng mục tiêu vị trí số hai vô pháp nhắm trúng mục tiêu số ba vị vô pháp nhắm trúng mục tiêu kẻ cướp nắm giữ ý thức rất mạnh nổ súng vị trí vừa vặn bị thừa trọng tường ngăn trở toàn bộ thân hình ba cái c h ô bắn lén đưa đều đáp lại c h i đội trưởng c h i đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt châm xuống tên cướp này thật đúng là khó đối phó hắn đều đã nổ súng rồi mình bày ra ba cái c h ô bắn lén đưa vậy mà đều không thấy được hắn phản trinh sát ý thức thật đúng là mạnh xem ra vị trí của các ngươi đã bại lộ nhanh chóng đổi vị trí c h i đội trưởng bất đắc dĩ hướng về phía mịp rổ phồn đối với mình bày ra ba cái tay súng bắn tiệm mở miệm có t ba cái tay súng bắn tỉa vô pháp nhanh m c h chóng nổ súng, đáp lại tri đội trưởng sau đó bắt đầu tìm kiếm mới điểm đánh lén lão đại đã hoàn thành nhiệm vụ nơi này triệu nhu thu cất súng bắn tỉa nhìn thấy bị dọa sợ run lẩy bảy mấy cái con tin hướng về phía bộ đảng hồi báo tình huống rất tốt làm rất tốt lâu một tôn cẩn hài lòng đáp lại một tiếng đối với triệu nhu quả quyết xuất thủ tôn cẩn đúng là là rất hài lòng mình hướng bọn hắn bảy ngày làm sao diễn hảo một tên giặc cướp huấn luyện xem ra cũng không có bổ phí ít nhất tại trận diễn tập này bên trong đây bốn cái công sai đều là rất nhập vai diễn lúc này tôn cẩn lại lần nữa cầm lên trong tay mình loa phóng thanh hướng về phía bên ngoài ngân hàng mặt hô đầu hàng nghe cho kỹ ta là một m cái cùng hung cực gắt cực kỳ tàn bạo cướp ngân hàng các ngươi không tốt nhất chiếu theo ta nói đi làm bằng không các ngươi sẽ chờ cho trong ngân hàng con tin nhà sắp đi nhớ kỹ thời gian của các ngươi rất có hạn Tôn câu ẩ n thanh a loa đầu đặt chương năm mươi tám nếu như diễn tập cũng không dám đi nghiệm chứng sai lầm câu đầu đặt chương năm mươi tám nếu như diễn tập cũng không dám đi nghiệm chứng sai lầm câu đầu đặt tôn cẩn lời nói lạnh như băng vang dội hai cái đội trưởng đều là sắc mặt nghiêm trọng đối mặt tôn cẩn lời nói này cảm thấy vô cùng nhức đầu dù sao kẻ cướp trực tiếp nổ súng đào thải công sai đại biểu lần này diễn tập tình thế liền muốn thăng cấp tổng đội trưởng áp lực dĩ nhiên là so với trước càng lớn hơn chuyển trực tiếp giữa bên trong bởi vì tôn cẩn nổ súng tự nhiên cũng là đem lần này chuyển trực tiếp nhiệt độ lại lần nữa dốc lên rồi một cấp độ dù sao nếu chỉ là một vị g i a n g co g i a n g co không ít quần chúng nhìn bao lâu vẫn sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị nhưng mà động tay đó cũng không giống nhau tại tôn cẩn trực tiếp vô cớ nổ súng đánh chết một cái đặc sai chuyên gia đàm phán sau đó tất cả bạn trên mạng đều sẽ hiếu kỳ tiếp theo đám công sai sẽ làm gì tiếp tục rằng có quyết chiến hoặc là dựa theo kẻ cướp theo như lời đi chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng hay là nói đối với kẻ cướp đã ở phản kích nhưng kẻ cướp trong tay chính là có hơn mười con tin đám công sai nếu như đối với kẻ cướp dùng phản kích tiến công các loại hành động nguy hiểm quả thực quá lớn vậy cái cùng hung cực gác cực kỳ tàn bạo c ư ớ p ngân hàng tôn c ẩ n lại trở về chưa tôn cẩn đối với diễn tập thái độ hay là cùng bên trên một lần một dạng nghiêm túc dạng này mới là một cái hãn phỉ bộ dạng sao nhưng hắn cũng không thể không có lý do liền đem chuyên gia đàm phán z đi a một cái cấp ngân hàng Bị buộc điều quái, hung một động có cũng cảm cần được tại trong ngân hàng rằng hơn một giờ thời gian, sẽ động thủ giết người. Điều này cũng không kỳ quái. ta cảm thấy tôn cần vai trò giờ gian, người vai sai. vai rằng ngân hàng hơn này không không Hắn đóng đích sao sẽ giết người, giết người. kỳ xem ra tổng đội trưởng nói không sai cái này thật đúng là là không có một cái tiết tháo kẻ cướp bên trên một lần đem chuyên gia đàm phán trói lần này càng là trực tiếp động thủ giết chuyên gia đàm phán hiếu kỳ tiếp theo đám công sai sẽ làm sao hiện tại đám công sai hoàn toàn không có quyền chủ động chỉ có thể bị cấp phỉ dắt đi thật sự là quá khó khăn không biết có chú ý đến hay không lần này diễn tập bên trong vũ khí giống như tăng lên hết mấy cái cấp bậc a đích xác bên trên một lần diễn tập tôn cẩn dùng vẫn là súng đồ chơi nhưng nghe nói một lần này vũ khí toàn bộ sử dụng súng thật bất quá đạn là diễn tập chuyên dụng đạn giấy vũ khí đề thăng nói rõ mọi người đối với trận diễn tập này đều rất nghiêm túc truyền trực tiếp giữa bên trong không ít dèm thảo luận tôn cẩn đánh chết chuyên gia đàm phán sự tình hiện tại mọi người đều rất là tò mò đối mặt tôn cẩn đây trực tiếp nổ súng cử động đám công sai sẽ làm sao hành động mà truyền trực tiếp giữa bên trong quan sát số người cũng là chọc thủng ba nghìn năm trăm vạn cùng ôn lại quan sát số người lại quan tần lộ lộ phá vỡ mình vừa sáng lập không lâu ghi chép đây đối với tần lộ lộ chức nghiệp cuộc đời có thể nói đã là đạt tới một cái đ ỉ n h p h o n g bởi vì vì căn bản không có truyền thông truyền trực tiếp giữa có thể đạt đến cao như vậy độ lúc này tần lộ lộ dĩ nhiên là phi thường thích thú hiện tại chính đang truyền trực tiếp trận diễn tập này truyền thông số lượng không ít nhưng ngoại trừ tần lộ lộ ra truyền thông đều là đứng đang để phòng tuyến ra truyền trực tiếp bọn hắn vị trí hiện thời hơn o không i mười đ truyền thông truyền trực tiếp giữa tân lộ lộ một người truyền trực tiếp giữa bên trong liền đồng thời có ba nghìn năm trăm vạn người trực tuyến quan sát mà khác truyền thông truyền trực tiếp giữa bên trong nhiều nhất số người cũng chỉ có hơn mười vạn người tuy rằng đây đối với một cái đài truyền hình thành phố truyền trực tiếp giữa mà nói đã là một cái không sai thành tích nhưng mà so với tần lộ lộ truyền trực tiếp giữa đó hoàn toàn là số lẻ số lẻ cũng không có tạm thời trong phòng chỉ huy bây giờ có thể xác định lầu một có ba cái kẻ cướp tám người chất lượng một cái trong đó kẻ cướp mang theo chín mươi năm thức súng tự động một cái còn lại vũ khí không rõ mặt khác hai cái kẻ cướp phải trăng súng lục không rõ lầu hai phòng hội nghị này bên trong có một tên giặc cướp năm người chất lượng kẻ cướp phân phối chín mươi năm thức súng tự động một cái hạ nặng g n súng bắn tiệm một cái lầu hai phòng quan sát bên trong có một tên giặc cướp đang thông qua theo dõi theo dõi ngân hàng chung quanh tình huống t ổ nguyên bản ta cho rằng kẻ cướp bây giờ hành động là muốn kéo dài thời gian bất quá trải qua đàm phán kẻ cướp vừa tựa hồ cũng không có kéo dài thời gian ý hướng ngược lại là trực tiếp đánh chết chuyên gia đàm phán cử động như vậy ta coi là là đối với đám công sai khiêu khích kẻ cướp cực độ xào trá tàn nhẫn thông minh cùng đọ sức độ khó không nhỏ tổng đội trưởng tiếp tục ung dung mở miệng lúc nói chuyện biểu hiện trên mặt cực kỳ nghiêm túc bộ dáng kia nhìn qua liền giống bây giờ hắn đối mặt cũng không phải một đợt diễn tập mà là một đợt chân chính thực chiến trường phong ngồi ở phía sau cùng nhìn thấy tổng đội trưởng thái độ như vậy trên mặt xuất hiện vẻ hài lòng độ con g bất luận trận diễn tập này kết quả là đóng vai kẻ cướp tôn cần thắng lợi hay là bọn hắn công sai đội ngũ thắng lợi nhìn gặp dưới tay mình người có thể lấy ra thái độ như vậy đối đã diễn tập trưởng phòng đã là có phần hài lòng người chúng ta đối với tình huống bây giờ có không có có đề nghị gì tổng đội trưởng tại hồi báo hiện tại nắm giữ tình huống sau đó mới nhìn lúc này trong phòng chỉ huy một đám người ung dung mở miệng hỏi rồi một tiếng mặc dù mình là trận diễn tập này tổng chỉ huy bất quá đang hạ đến quyết định gì lúc trước tự nhiên cũng không thể chuyên hành đ ộ t đoán bây giờ đang ở trong bộ chỉ huy vài người đều là trận diễn tập này công sai trong đội ngũ huế tiếp lãnh đạo cho nên tổng đội trưởng tự nhiên cũng muốn hỏi hỏi ý kiến của bọn họ kẻ cướp cùng hung gác cũng không ai biết hắn bức kế tiếp biết làm gì chiếu theo ta xem ngay tại kẻ cướp đối với con tin động thủ lúc trước phân hai đội đối với ngân hàng phát động tập kích nhất đội từ mái nhà đánh vào lầu hai nhất đội từ cửa sau bước vào trực tiếp đánh cướp phỉ một trở tay không kịp đặc sai tri đội trưởng đứng dậy trầm giọng mở miệng nói ra ý nghĩ của mình bọn hắn đặc sai am hiểu nhất chính là tập kích chiến đấu chỉ cần kế hoạch chú đáo tri đội trưởng cảm thấy đặc sai tiểu đội hoàn toàn có thể t h a i kiếp phỉ không có một chút phát giác dưới tình huống bước vào ngân hàng kẻ cướp trong tay còn có mười ba tên con tin hơn nữa con tin cùng kẻ cướp mặc trang phục đều là thống nhất dưới loại tình huống này tức khiến cho chúng ta có thể bước vào trong ngân hàng kẻ cướp cùng con tin lăn lộn chung một ch chúng ta cũng không cách nào lập tức xác định ai là con tin ai là kẻ cướp hơn nữa ngân hàng cửa sau thông đạo đang diễn tập ngay từ đầu thời điểm kẻ cướp đã động tay chân kẻ cướp bên trong có một cái chuyên gia phá bom nhận định ngân hàng cửa sau trong lối đi đã bị hắn hiện đầy quả bom một cái khác công sai mở miệng hắn cũng không đề nghị tập kích dù sao đánh bất ngờ tỷ lệ thành công cũng không cao hơn nữa tập kích một khi thất bại có khả năng rất lớn sẽ nguy hiểm các con tin an toàn tính mạng kẻ cướp đã giết một cái công sai đã có thể nói là một cái kẻ liều mạng tại đám công sai chọn lựa các biện pháp chọc giận hắn sau đó chút nào không phải hoài nghi hắn có thể hay không đối với con tin hạ thủ cho nên một khi tập kích thất bại đó đúng là tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào gánh nổi hậu quả tuy rằng tập kích khó khăn nhưng nếu như chúng ta không dùng tập kích hành động vẫn sẽ bị kẻ cướp nắm mũi dẫn đi tên cướp này đã không phải lần thứ nhất tham gia diễn tập từ hắn trước kia diễn tập đến xem hắn có kín đáo kế hoạch chạy trốn nếu như chúng ta một vị thối nhượng để cho kẻ cướp hoàn toàn mang theo chúng ta hướng phía kế hoạch của hắn thực hiện kia kết quả sau cùng có thể là kẻ cướp phách lối từ chúng ta dưới mí mắt ch một vị khắc công sai tiểu đội trưởng lên tiếng tập kích có lẽ không là biện pháp tốt nhất nhưng mà nếu như bây giờ sẽ không dùng thủ đoạn bọn hắn liền sẽ hoàn toàn rơi vào kẻ cướp tiết tấu đến lúc đó rất có thể bị cướp phỉ đùa bỡn xoay quanh ta nói hai điểm điểm thứ nhất diễn tập mục đích là cái gì diễn tập mục đích đúng là để cho chúng ta phát hiện sai lầm sau đó tại trong thực chiến tránh cho sai lầm như vậy phát sinh nữa nếu như nói chúng ta đang diễn tập bên trong cũng không dám đi nghiệm chứng cái này có phải hay không sai lầm vậy nếu như có một ngày chúng ta đối mặt dạng này thực chiến lại phải làm gì thứ hai điểm kẻ cướp hiện tại hoàn toàn không có chạy trốn tính toán hiện tại chúng ta đều không đoán được kẻ cướp chuẩn bị làm gì mà cái này quy cao kẻ cướp khả năng rất lớn có một cái kín đáo kế hoạch chúng ta tối h nhượng chỉ sẽ để cho hắn kia kín đáo kế hoạch không ngừng hướng về hắn mong muốn phương hướng đi thực hiện tổng đội trưởng tại mấy cái tiểu đội trưởng phát biểu ý kiến sau đó mới đang âm thanh m ở m i ệ n g vừa mới bắt đầu tổng đội trưởng ý nghĩ cũng là vì con tin an toàn t á n h mạng tận lực cùng kẻ cướp kéo dài thời gian sau đó hai kiếp phỉ xuất hiện sơ hở thời điểm lại dùng hành động nhưng mà tôn cẩn cái này năm không n g ờ thật sự là quá thông minh cho tới bây giờ tổng đội trưởng cũng nghĩ không thông tiểu từ này đến tột cùng muốn làm gì Kế hoạch h của ắ ngay chỗ tinh h n diệu, k ô ở chỗ kế hoạch c kế ủ hắn có bao nhiêu hoàn không hắn hoạch cho nghĩ không、ra. Hoàn toàn chính là không theo h người toàn n có bước, bao ra. mỗi đều Mà là là mị một một kế tỷ vết. t lẽ ư để sẽ ờ xong tổng lời của đội trưởng mấy cái tiểu đội trưởng cũng không có mở miệng nữa đúng là đánh bất ngờ nguy hiểm không nhỏ nhưng mà nếu như đang diễn tập bên trong cũng không dám phát động tập kích vậy chân chính thực chiến còn sẽ có người dám truyền đạt đánh bất ngờ mệnh lệnh sao ta quyết định bắt đầu từ hiện tại chuẩn bị tập kích trong vòng một giờ ta muốn nhìn thấy một phần kín đáo kế hoạch đánh bất ngờ còn nữa chuẩn bị một chút kẻ cướp yêu cầu thứ hai đặt mười tám hộp hộp cơm trong vòng một giờ đưa tới tổng đội trưởng đảo mắt mọi người một vòng sau đó đang âm thanh mở miệng không thể một mực bị tôn cẩn nắm mũi dẫn đi hoàn toàn rơi vào tôn cẩn trong kế hoạch cho nên tổng đội trưởng đỡ lấy nguy hiểm chuẩn bị đối với tôn cẩn phát động một lần tập kích mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao đây ít nhất có thể đủ nhiễu loạn tôn cẩn kế hoạch không thể để cho tôn cẩn tiếp tục từng bước vì thắng hạ đi Đỡ S, chương 7, tạm o to lớn dư luận áp lực, lớn luận lực, đang ngợi. Canh Trưng đang ngợi. Canh Vâng. dư dư đều cầu đầu đều cầu đầu áp áp đặt. đặt. thứ thứ thời trong phòng chỉ huy công sai ngay vậy miệng đồng thanh đáp lại một tiếng đáp lại tổng đội trưởng sau đó các tiểu đội trưởng liền từng người đi bận rộn mà c h i đội trưởng chính là bắt đầu chế định kế hoạch đánh bất ngờ dù sao tập kích loại chuyện này dĩ nhiên là từ bọn hắn đặc sai đội đảm nhiệm mà kế hoạch đánh bất ngờ cũng lẽ ra phải do thân là đặc sai c h i đội đội trưởng hắn đến chế định vừa mới tạm thời trong phòng chỉ huy tình huống Tân lộ lộ cùng n h ế p ảnh ra dĩ nhiên là tiến hành toàn bộ hành trình c h u y ể n trực tiếp c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong phản hưởng cũng là cực kỳ nhiệt liệt tổng đội trưởng m ộ t câu nếu như nói chúng ta đang diễn tập bên trong cũng không dám đi nghiệm chứng cái này có phải hay không sai lầm vậy nếu như có một ngày chúng ta đối mặt dạng này thực chiến lại hẳn làm sao quyết định bị đám bạn trên mạng sao chép dán điên quần quét khởi d è m đến dù sao lời nói này thật sự là quá có tài nghệ một đợt diễn tập sợ là phạm sai lầm sao cũng không phải chỉ phải nghiêm túc đối đại diễn tập vậy coi như là đang diễn tập bên trong phạm sai lầm vậy coi như cái gì dù sao diễn tập ý nghĩa chính là phát hiện sai lầm diễn tập bên trong sợ chỉ là thái độ không đ ứ n g đắn không có đem diễn tập coi là chuyện to tát chỉ cần đem thái độ thả đoan chính liền tính làm ra quyết sách là sai lầm vậy cũng đáng giá tổng đội trưởng nhu phê một câu nói nói thẳng ra trần đế tổng đội trưởng lời nói này thật sự là quá có tài nghệ nói quá đúng đang diễn tập bên trong còn rón rén tính xảy ra chuyện gì thoải mái cùng kẻ cướp làm một cuộc đi không sai kẻ cướp đều đã đánh chết một cái công sai rồi tiếp tục bị nắm mũi dẫn đi cũng không là một chuyện đây mới là chúng ta công sai nha huyết tính nam nhi nói nói các ngươi mấy cái mang theo tôn cần phan bại không phải tôn cần phan sao mười ba làm sao còn thổi lên tổng đội trưởng đến ha ha tôn cần phan đều phản bội sao chính nghĩa trước mặt không có t h ậ t tượng tổng đội trưởng đi nhanh đem tôn cần cầm ra đến treo ngược lên đánh lời nói ta làm sao vẫn cảm thấy tập kích tỷ lệ thất bại rất lớn a dù sao tôn cần làm sao có thể không có phòng bị quản hắn khỉ gió tỷ lệ thất bại có lớn hay không đâu trước tiên đánh bất ngờ lại nói đúng lại sợ đầu sợ đuôi đi xuống cảm giác tôn cần đều muốn n n gà tổng đội trưởng một loại nhiệt huyết mà nói trực tiếp là đưa tới chuyển trực tiếp giữa bên trong không ít người xem c ộ n m ì n h liên quan tới tổng đội trưởng d è m cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt thậm chí đã mơ hồ lấn át mang tôn cẩn tiên d è m dù sao trận diễn tập này tổng đội trưởng so với lúc trước tiên một đợt diễn tập đội trưởng lại nói thật sự là quá có quyết đoán dạng này có quyết đoán nam nhân là thật hấp dẫn người đám công sai quyết định tại một giờ sau phát động một lớp tập kích vậy kế tiếp đây thời gian một tiếng cũng chỉ có thể trước tiên ổn định kẻ cướp tất cả công sai đều là tập trung sự chú ý thủ tại chỗ cũng không dám sớm hành động thiếu suy nghĩ trong ngân hàng tôn cẩn vẫn ngồi lúc trước trên m ạ n đế Chu Thánh, các ngươi bên đó như thế nào sao tôn cẩn cầm lên bộ đàm ung dung mở miệng hỏi rồi một tiếng từ đem lò nung vàng dọn vào kết s á t khu vực tính toán ra hiện tại đã có hơn một giờ thời gian lò nung vàng thể tích nhỏ một lò h ò a tan không quá nhiều đồng tàu bất quá đây dung một lò chỉ cần năm ba phút trước đây đã lâu chu thánh bọn hắn bên kia chắc muốn không sai biệt lắm xong chuyện mới đúng nhanh nhanh không sai biệt lắm lại thêm sáu lò liền kết thúc bộ đàm bên kia chuyển đến chu thánh thanh âm tôn cẩn không nói gì nữa chỉ là đem bộ đàm thu vào còn có sáu lò cũng chính là tối đa tháng ba năm một không phút bọn hắn liền có thể đem t i ê một đồng lớn hoàng kim k h ư thoải mái mang đi chỉ có điều bên ngoài bây giờ công sai nhiều như vậy muốn rời khỏi thật đúng là không dễ d à n g a tuy rằng tôn cẩn đã có kín đáo chạy trốn kế hoạch nhưng bọn hắn kẻ cướp tổng cộng có năm người năm người muốn cùng rời đi mục tiêu này thật sự là quá lớn tôn cẩn kế hoạch chỉ có thể thử nghiệm để cho hai người rời khỏi mà còn dư lại ba cái kẻ cướp còn cần vì rời đi hai người hấp dẫn hỏa lực nhưng chỉ cần có thể hai người thành công mang theo hoàng kim rời khỏi cũng không tính là các giặc cướp thắng lợi cho nên chờ một hồi tôn cẩn còn cần cùng bốn người bọn họ thương lượng một chút xem một chút lựa chọn ai cùng mình cùng đi đến mức còn dư lại ba người chỉ có thể để bọn hắn có chút tinh thần hy sinh vì đoàn thể thắng lợi hy sinh một hồi thời gian c h ậ m rãi trôi qua tôn cẩn đang đợi chờ đợi đến đem toàn bộ hoàng kim hòa tan truyền vào không tâm thiết trong khu vực quản lý mà tổng đội trưởng cũng đang chờ đợi chờ đợi đến tri đội trưởng chế định ra kế hoạch đánh bất ngờ đến một đợt cùng tôn cẩn chính diện giao phong t â n lộ lộ phía chính phủ truyền trực tiếp giữa bên trong đám khán giả cũng là đang nhiệt liệt thảo luận thảo luận lần này công sai tập kích tỷ lệ thành công có bao nhiêu lớn thảo luận đối mặt đám công sai tập k mà cùng lúc đó trên mạng đủ loại liên quan tới trận diễn tập này thiệp cũng bắt đầu xuất hiện khiếp sợ vân bắc tỉnh diễn tập đ á m công sai lại bị b ứ c lọt vào dạng này tình huống vân bắc tỉnh diễn tập đã có một tên công sai t ừ trận ai quy cao kẻ cấp diễn viên tôn cần lũ x u ấ t kỳ chiêu hai trận diễn tập kẻ cấp diễn viên tôn cần một đợt diễn tập trói chuyên gia đàm phán một đợt diễn tập trực tiếp bắn chết chuyên gia đàm phán diễn tập bên trong tổng chỉ huy vậy mà làm ra quyết định như vậy diễn tập sau đó hoặc phải bị k ắ p nơi phân trên i n t e r n e viết thiệp tiểu đ i ệ tựa đề đủ loại phóng đại đã là trạng thái bình thường mà lúc này liên quan tới trận diễn tập này đủ loại thiệp tựa đề càng là viết k h u ế t đại mà những nội dung này tổng đội trưởng đều lật xem một lượt vốn là đỡ lấy nguy hiểm làm ra để cho đám công sai muốn đánh bất ngờ mệnh lệnh mà bây giờ trên mạng còn có lớn như vậy thuyền đánh cá áp lực tổng đội trưởng đích sắc rất nhức đầu trận này diễn tập ảnh hưởng vô cùng lớn mình một cái sai lầm quyết định đưa tới thuyền đánh cá khẳng định đều không nhỏ nhưng mà cái này đánh bất ngờ mệnh lệnh hắn tất phải truyền đạt bởi vì tôn cẩn tiểu từ này thật sự là quá thông minh hơn nữa trong tay hắn có con tin có thể uy hiếp mình nhưng trong tay mình căn bản không có bất kỳ tiền đặt cuộc Nếu như, chỉ là không ngừng bị hắn nắm mũi dẫn đi trận diễn tập này khẳng định nhất định phải thua làm sao áp lực lớn sao ngay tại tổng đội trưởng đứng tại tạm thời phòng chỉ huy lối vào mặt mày ủ rột thời điểm trưởng p h o n g đứng tại phía sau hắn vỗ một cái vai hắn mặt mỉm cười hỏi một tiếng đại trận diễn tập này dù sao cũng là nhân dân cả nước đều đang nhìn đây tổng đội trưởng cười khổ một tiếng đáp lại trưởng p h o n g áp lực làm sao có thể không lớn lớn như vậy thuyền đánh cá và kinh khủng như vậy nhiệt độ đây cho tổng đội trưởng áp lực thậm chí so sánh một đợt thực chiến tới càng lớn hơn dù sao chỉ là phía chính phủ truyền trực tiếp giữa bên trong liền có hơn ba mươi lăm triệu người nhìn thấy t r u y ề n trực tiếp còn có vô số không có quan sát t r u y ề n trực tiếp người cũng đang chăm chú chuyện này bên này chỉ cần vừa có tình huống gì lập tức liền sẽ bên trên tìm kiếm họp đây nếu là phạm điểm sai kia không ra thời gian nửa tiếng nhân dân cả nước cũng có thể biết được thậm chí ngoài môi giới cũng không thiếu truyền thông tại phát tin chuyện này bởi vì tôn c ầ n trước kia một đợt diễn tập không chỉ là ở quốc nội vang dội hắn mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cấp danh tiếng tại ra môi giới cũng không thiếu người chú ý hắn ngươi nói câu nói kia rất đúng nếu như đang diễn tập bên trong cũng không dám đi nghiệm chứng quyết định có phải hay không sai lầm kia trong thực chiến phải làm gì đâu Kỳ trưởng h h ự c c phòng a vẫn mặt mỉm cười mở miệng sau khi nói xong một đôi có chút đục ngầu con người nhìn chằm chằm tổng đội trưởng ánh mắt tổng đội trưởng có thể nói ra loại này mấy câu nói t r ư ờ n g phòng kỳ thực thật vui mừng vâng trưởng p h o n g ngay xong trưởng p h o n g lời nói sau đó tổng đội trưởng đứng thẳng người hướng về phía trưởng phòng chào một cái t r ư ờ n g phòng y tứ đã hết sức rõ ràng chính là để cho tổng đội trưởng b u ô n g tay đi làm quyết định quyết định của hắn không có đúng sai chỉ là đang diễn tập bên trong có ý nghĩa hay không t r ư ờ n g phòng cũng coi là cho rồi tổng đội trưởng một viên thuốc an thần cũng chính vào lúc này tạm thời trong phòng chỉ huy đài điều khiển trên màn hình ngân hàng mấy cái hình ảnh theo dõi cũng là lần nữa bị chặt đứt mấy khối trên màn hình hình ảnh đều là biến mất lần nữa nhấp đoán g rồi hoa tuyết tổng đội trưởng trong ngân hàng hình ảnh theo dõi biến mất nhân viên kỹ thuật không dám thờ ơ vội vàng hồi báo tình huống tổng đội trưởng nghe vậy vội vàng đi vào kiểm tra đúng như dự đoán hiện tại mấy cái ca cá mạ giặt giám sát bên trong hình ảnh đều đã biến mất lại lần nữa thử một chút có thể hay không t i ế p n ố i tổng đội trưởng mi tâm thâm tỏa ôm một tia hy vọng mở miệng hỏi rồi một tiếng vô pháp t i ế p n ố i triệt để không có tín hiệu hẳn đúng là từ ngân hàng trong phòng điều khiển chặt đứt tín hiệu nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ mở miệng bọn hắn đã thử nghiệm mấy lần đều là kiểm tra không đến theo dõi tín hiệu tình huống như thế lúc trước liền xuất hiện qua một lần bởi vì không có phát hiện kẻ cướp có gì thường gì cho nên tổng đội trưởng liền tạm thời cho rằng có thể là bởi vì những nguyên nhân khác ấy n h u theo dõi tín hiệu nhưng mà hiện ở loại tình huống này xuất hiện lần nữa nếu như là bởi vì internet các loại vấn đề tại sao sẽ ở trong vòng mấy tiếng liên tục xuất hiện hai lần hơn nữa lần này còn hoàn toàn kết nối không được cho nên hiện tại đã có thể xác định đây theo dõi tín hiệu cắt đ ứ t chính là kẻ cướp làm ra tôn c ầ n hiện tại triệt để cắt đứt rồi trong ngân hàng theo dõi tín hiệu để cho đám công sai không thấy được trong ngân hàng tình huống đây là muốn làm gì chẳng lẽ là bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng có động tác gì chi đội trưởng kế hoạch đánh bất ngờ làm thế nào tổng đội trưởng vội vàng quay đầu nhìn thấy tại tạm thời trong phòng chỉ huy đang chế định kế hoạch chi đội trưởng hỏi một tiếng được rồi bất quá bố trí cần thiết thời gian nhất định lại cho ta mười phút liên tùy thời có thể phát động tập kích nhiệm vụ tri đội trưởng bông trong tay xuống ngân hàng bố cục bức tranh mở miệng đáp lại tổng đội trưởng tổng đội trưởng yêu cầu trong vòng một giờ đưa ra kế hoạch đánh bất ngờ hiện tại mới qua bốn mươi phút tri đội trưởng đã coi như là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ t r a một hồi trong ngân hàng điện thoại là bao nhiêu tổng đội trưởng trầm mặc lượng dây lại nhìn thấy hai cái nhân viên kỹ thuật mở miệng trong ngân hàng đều có điện thoại cố định d â y số này tại trên mạng cũng có thể tra được tra được năm sáu giây nhân viên kỹ thuật đã đem trong ngân hàng điện thoại cố định dãy số điều ra đặt ở trên màn hình tổng đội trưởng không chút do dự vội vàng dùng điện thoại di động của mình gọi đến số điện thoại này ts c h ư ơ n g bày canh thứ sáu ba nghìn chữ chương hồi đưa lên cầu tự đặt cầu toàn đặt nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết tỉnh đao loạn tiểu thuyết áp